mà liên tại một năm trước bọn hắn còn từng giao thủ qua tu vi tương xứng chỉ có thực lực mạnh hơn hắn một đường thôi thục sơn bạch trường khanh gặp qua võ a n hầu trắng giải cấp tốc sửa sang lại suy nghĩ chắp tay ôm q u y ề nói n bạch huynh đa lễ đến mời trần n g u y ê n gật đầu ra hiệu nói lỗ nhân nghĩa cực kỳ thức t h ờ i mà gặp có người bãi kiến vậy không cái dày chật chắp tay cáo lui trước khi đi còn cùng bạch t r ư ờ n g khanh nhẹ gật đầu đánh cái bắt chuyện hồi lâu không thấy bạch huynh phong thai càng hơn trước kia a trần liên có thể cảm giác được bạch trưởng khanh hiện tại đại khái tu vi hẳn là tại hư đan đỉnh phong thực đan phía dưới tu hành tốc độ kỳ thật đã coi như là rất nhanh bạch trường khanh lắc đầu so với trần huynh trường khanh điểm ấy hơi chưa tu vi thật sự là có chút cầm không lộ ra bạch trường khanh cười khổ một tiếng nhưng cũng là lời thật trần liên cười cười không tiếp tục tại cái đề tài này bên trên nhiều lời hắn nghe được lấy lòng đã đủ nhiều đã sớm t h ắ n g t ê ngược lại hỏi bạch minh hôm nay tới đây thế nhưng là có chuyện quan trọng gì hắn tiền nhiệm thục châu đã đã nhiều ngày thục sơn bên kia một mực không có đậu tính gì hiện tại mời đến hắn xem chừng tất nhiên có việc là lấy trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề quả thật có chút sự tình vài ngày trước bạch mộ bế quan không phải đã sớm đến đây thuộc châu thành gặp trần h u y n h chuyến này là thụ sư trưởng nhờ vả đến vì trần huynh đưa t i ế p mời bạch trường khanh đáp lại nói t i ế p mời trần có chút ngoài ý m u ố n gần nhất một mực tương đối bận rộn xác thực không có chú ý qua t h ụ c sơn động tính hơn một tháng sau chính là t h ụ c sơn kiếm nhà cách mỗi m ộ ư ơ i năm một lần kiếm đại hội đặc biệt đến mời trần huynh xem lễ bạch trường khanh cấp tốc vì trần huynh giải thích nói đều có người nào tham gia hội t h ụ c châu hóa dương trở lên chân nhân đều hội đưa lên một chương t h í c mời trừ ngoài ra thiên hạ tập kiếm giả tu vi chỉ muốn đạt tới thông huyền trở lên cũng có thể trước kia đến tại bạch trường khanh giảng thuật bên trong trần u y ê n cũng coi là đối cái này tế kiếm lớn sẽ có chút ít giải kiếm nhà chính là thuộc sơn đệ tử bỏ mình về sau lưu lại hạ hộ thân bảo kiếm cất giữ chỗ có phổ thông bảo binh vậy có chân quý linh binh càng có đỉnh tiêm thần binh tế kiếm đại hội thì là đi tế tự cái này chút kiếm khí mặt khác vậy sẽ để cho hợp cách đệ tử đi vào chọn lựa một thanh kiếm khí cho mình dùng mặc dù thuộc sơn đệ tử đều là từ nhỏ dưỡng kiếm nhưng nếu là ngoài ý muốn đứt gãy hoặc là có ý khác cũng có thể có cơ hội lại đi một chuyến kiếm nhà nếu là cùng kiếm tương hợp t h u sơn trưởng lão liền sẽ ra tay giút đệ tử đánh tan trong đó một chút trở n ạ i để đệ tử càng thêm thuận theo ế kiếm đại lý thuyết dạng này tiểu hội không đáng để trần nguyên tự mình đi bất quá hắn tọa trấn thục châu chính là hôm nay thiên hạ tân quý thục sơn tại tỉnh tại lý để hội đưa lên thiết mời về phần có đi hay không ngược lại là thứ yếu trần h u y ê n trầm mặc một lát hồi đáp nếu là không sự tình lời nói trần mộ sẽ đi nhìn xem nhưng nếu là thoát thân không ra đến lúc đó liền không cách nào thân hướng thục sơn trong tay hắn bên trên sự tình quá nhiều vẹn vẹn chỉ là vì một trận tế kiếm tiểu hội không cần thiết chuyên đi việc này không sao trần huynh chính là triều đình trọng thần công vụ bệ b ộ n bạch mộ cũng chỉ là đưa lên tiếp m ờ i m à t h ô i đến lúc đó đều xem trần huynh có hay không nhàn h ạ bạch trương khanh nhàn nhạt một cười đối với thục châu thứ nhất thiên môn thậm chí là toàn bộ thiên hạ đều phải tính đến thế lực trần u y n nhưng thật ra là cực kỳ coi trọng hắn đem tương lai căn cơ đặt ở thục châu tất phải sẽ cùng thục sơn dính dáng đến nếu là tạo mối quan hệ lời nói đối về sau có trăm lợi mà không có mật hại nếu là trở mặt lấy hắn thực lực bây giờ muốn đi lật đổ một tòa tiên môn còn lực có chưa đến kém rất xa sớm nghe nói về thục sơn tiên sơn tên có c h ấ n yêu tháp nộ kiếm thạch chín tầng kiếm các cái này chút kỳ dị nơi cho dù tê kiếm đại hội lúc không đi ngày sau vậy sẽ đích thân đến nhà viếng thăm trần n g uyên nói với bạch trường khanh cũng coi là thả ra thiện ý tại tuần tiên điện bên trong trần uyên cùng trắng dài tâm sự không ít phương diện chủ yếu hay là bọn hắn cắt từ tu hành cùng thành tiên chiến tri sau kinh lịch không bao lâu liền khôi phục trước kia trạng thái lạnh nhạt bầu không khí giảm đi không ít bạch trường khanh kinh lịch tương đối bình thường hắn khi đó trở lại thục sơn về sau chính là khổ tu chuẩn bị đột phá đăng cảnh về sau cũng không có gặp được cái gì khó tại thục sơn trưởng lão coi trường phía dưới tại thục sơn phá cảnh trần uyên hỏi hắn lúc đương thời không có gây nên dị tượng bạch trường k h a vậy không do dự nhẹ gật đầu thừa nhận nói hắn đột phá thời điểm t h ụ sơn kiếm nhà nóng này không động đại đường trong hư không ngưng tụ thành một đ có thể coi là kiếm khí hóa trường hạ bất quá việc này bị thuộc sơn trưởng lao giữ miệng cũng không có chuyển đi ra bên ngoài nhưng ở trần n g uyên trước mặt ngược lại là không cần thiết đi d ấ u diếm bởi vì hắn đồng dạng cũng là dị tượng thành đan nói xong bạch trường khanh liền lại nói đến trần n g uyên so với bạch trường khanh trần n g uyên kinh lịch đơn giản không nên quá nhiều v u n g đao trấn kinh thành t h ụ c d i ễ t môn lương châu trả man thần từng cọc từng cọc một kiện kiện đã sớm rộng vì thiên hạ truyền thuyết luận đến danh vọng lúc trước tiềm long bảng trước mười cộng lại cũng không sánh nổi trần uyên hoành ép một thời đại thuyết pháp thật không phải lung tung nói ra bây giờ càng là là cao quý đ hai người t trò chuyện với nhau thật vui bầu không khí hòa hợp thẳng đến sắc trời dần tối mới kết thúc lần này nói chuyện tiếm trần uyên cũng là tự mình đưa bạch t r ư ờ n g khanh ra đại môn đưa tiến về sau trần uyên lại an bài một cái lỗ nhân nghĩa liền thừa dịp bóng đêm rời đi thuộc châu thành tiến về nam châu mà đi chương sáu trăm linh bảy nhận yêu chi chiến nam châu nam bình phủ nơi đây là rộng lớn nam châu cương vực bên trong ư ơ nơi g đối tiếp cận c Nam ư n Vạn g Thập ạ đ s ơ đó rất là nguy hiểm là yêu tập khu vực cho dù là phía ngoài nhất cũng không ít các loại phụ thuộc vào yêu tập bộ tộc nhưng chỉ cần lợi nhuận đủ đủ đây là một cái gì h ẩn thế gia tộc ngoại trừ giải rác mấy người không người biết được nó nơi đóng quân cho dù là tin tức linh thông trần uyên nếu là không có tô tử duyệt thẳng thắn cũng căn bản không biết tô gia hạng này tồn tại căn cứ tô tử duyệt nói tô ra là mấy trăm năm trước yêu tộc quy mô bại lui thời điểm lưu lại hạ thế lực lần này đến u r nam châu là hắn lần thứ nhất bước vào trung nguyên đại địa nhất phương nam cùng địa phương khác mặc dù đại thể giống nhau nhưng trên bản chất vẫn là có chút không quá mượn dạng rõ rệt nhất liền là nam châu nhân khẩu rất ít cùng、Thục、châu thanh châu vân châu dạng này trung nguyên nội địa căn bản không sót、so、được không sai biệt lắm cùng làn châu mấy cái châu phủ không sai biệt lắm mà tạo thành cái này nguyên nhân căn bản nhất thì là nam châu thành lập cho đến nay vậy bất quá mấy trăm năm thời gian mà thôi năm trăm năm trước hạng gia có được thiên h ạ lúc ấy võ đế giã tâm bành trướng không cam lòng bình thường tăng thêm nam cương yêu t ộ c nhiều lần làm loạn chậm trực tiếp điều động đại sở đế quốc cường đại nhất lực lượng tới một lần nam phạt yêu tộc ở trước đó triều đình kỳ thật tại nam châu chỉ n ắ m trong tay mấy cái phủ vực mà thôi trên bản chất thuộc châu mới là tiệ tuyến đây cũng là thuộc châu trấn yêu tháp tri hạ vì sao có nhiều như vậy yêu tộc nguyên nhân kiếm trần u thả tục chứ không chịu nghĩa, bị gãy cong, lòng có đại u thuộc y ề n sơn thành tính lập dự tính ban đ u l i ề liên à cùng n ú võ vì đang dạng nhân tộc thành một một tộc b chấn cạnh, tộc công thủ nhân rất bên từng xuống vân. Trần Nguyên vì lập qua đại không biết đây có phải hay không là thật nhưng nếu thật là lời nói cái kia có lẽ đông hải võ đế thành cũng có thể là là phương diện này nguyên nhân mới ngồi c h ấ n tại trung nguyên phương đông biên giới đang cùng ma la ở chung quá trình bên trong trần u y ê n hỏi ý qua hắn liên quan tới mấy trăm năm trước sự t ì n h trong đó hắn liền nhấc lên qua năm trăm n ă m trước phạt yêu chi chiến trận chiến kia có tiên nhân xuất thủ s a phương tụ tập vượt qua một triệu đại quân giết thây ngang thất đồng sắc khí ngập trời yêu tộc tứ đại thần tộc đều bị gần hồ đánh cho tàn phế chỉ có thể lui lại và giảm chú đóng ở núi lớn trong trận chiến ấy thục sơn võ đang bích bơi các loại tiên môn thậm chí là t i ê n ma điện đều từng hoặc nhiều hoặc ít xuất t h ủ qua có thể nói là nhân tộc cùng yêu tộc từ thái tổ định đ ỉ n h thiên hạ sau lần thứ hai chủng tộc đại chiến trận chiến kia phá tan yêu tộc sống lưng khiến cho yêu tộc mấy trăm năm không dám bắt nhìn trung nguyên cho nhân tộc hiện nay phồn vinh hương thịnh đánh xuống tiên thực cơ sở lần trước là nhân tộc đại thắng thế lực khắp nơi đều chia sẻ đến yêu tộc trái cây mà bây giờ thông qua các loại tình báo trần uyên cũng biết nam cương yêu tộc có chút di động rất có thể hội lại một lần nữa nhắc lên nhân yêu chi chiến lần này trần uyên đến đây nam châu ngoại trừ giúp tô tử duyệt bên ngoài bản thân kỳ thật vậy muốn kiến thức một chút cường giả yêu tộc thực lực như thế nào cho sau này tích lũy một chút kinh nghiệm nam bình phủ nội thành trần n g u y ê n thay đổi dung mạo thu liếm k h í thức ngụy trang thành vì một cái đan cảnh tông sư bất quá mặc dù là như thế người chung quanh cảm giác được trên người hẳn khí thế về sau vậy phần lớn là tránh ra thật xa đan cảnh tông sư tuyệt đối coi là nhất lưu cường giả có thể khai tông lập phái tồn tại dù cho là v õ gió hưng thịnh nam bình phủ kỳ thật vậy không có có bao nhiêu trên bản chất càng nhiều còn đều là ngưng cương võ giả đi tại rộng lớn nam bình p h ụ thành trên đường phố trần uyên thần nghiệm tại phụ cận gió xét tựa như đi dạo mở dạng đi mấy khắp đồng hồ hắn khó tránh khỏi có chút thất vọng đừng nói là yêu tộc ngay cả hóa dương thật người khí tức hắn đều không có cảm giác được một cái về phần khí vận c h i tử cái kia càng là không có chút nào hy vọng mắt thấy như thế trần uyên liền thu liêm tâm tư tiện tay xuất r a thiên thư bắt đầu cấu kết thất t ì n h đạo chủ tô t ừ duyệt nam lam p h ụ cầu nguyện sơn hạ nơi đây có nam bình p h ụ bên trong một cái tương đối xuất chúng gia tộc được xưng cầu tháng tô thị thế lực rất mạnh trong tộc có một vị thông huyền đình phong có hy vọng đàn cảnh lão tổ tòa trấn c h u y ê n thương mấy trăm năm trực tiếp chiếm cứ toàn bộ cầu nguyễn sơn cầu t h á n g tô thị thập phần địa thấp ngay bình thường nghề nghiệp là thu mua nam cương thập vạn đại sơn bên trong linh vật bởi vì giá cả vừa phải giá trẻ không gạt mà nghe dẫn tới không ít tán tu võ giả chen t r ú c mà tới từng có mắt người thèm tô ra t à i phú muốn muốn cưỡng đoạt nhưng không có mấy ngày nữa liền nổ chết vu ra bên trong liền xem như đan cảnh tông sư cũng không ngoại lệ là lấy vậy có người nghe đồn tô ra ẩn giấu đi không kém thực lực chí ít vậy có có thể giết đan cảnh tông sư thủ đoạn dạng này truyền ngôn vừa ra cho tôi ra giảm ít đi rất nhiều phiền phức vậy bịt kín một tầng khăn che mặt bí ẩn có rất ít người dám trêu trọc mà tôi ra người vậy cực ít bên ngoài hoạt động là lấy một mực đều rất bình an mà nam bình phủ bên trong không người nào biết là cái này tôi ra chính là nam châu ẩn thế đại tộc một trong cầu thắng tô thị chỉ là tô ra ẩn thế thời điểm cho mình phủ thêm một tầng ngụy trang m à thôi dưới núi là tô phủ đại viện mà cầu nguyện sơn bên trên thì là tô thị chân chính lực lượng tô tử duyệt hiện nay liền bế quan tại chỗ giữa sườn núi một chỗ động phủ ở trong năng chỗ động phủ có chút hoa lệ đủ loại kiểu dáng đồ dùng trong nhà cái gì cần có đều có với lại phi thường lớn diện tích không thua sáu gian phòng ốc diện tích trong động lấy dạ minh châu c h i ế u sáng có mấy cái giá sách một chương dị bảo giường hàng ngọc một cái bản rất đơn giản cực kỳ một mạc nhưng giá trị nhưng lại không phải thường cao dạ minh châu dạng này phàm tục bảo vật tất nhiên là không ra gì chân chính bảo vật là giường hàng ngọc vật này chính là lấy từ bắc hải từ nam cương lưu lưu chuyển ra bảo vật ở phía trên tu hành làm ít công to toàn bộ trong độc phủ bị khắc xuống tầng tụ nguyên trận pháp nếu là tính cả nguyễn sơn bên trên cả một cái đại trận đó chính là tam trọng trận pháp tôi tử duyệt một bộ màu tím máy dài tóc dài chỉ là bị đơn giản dùng phượng châm kim lên tóc dài dối tung đến bả vai khoanh chân ngồi tại trên hàn g ngọc s à n g tận lộ ra thước tha thân thể tiểu tây dưa bành trướng lợi hại nhưng phần neo lại không có chút nào hối lượn g các loại khí chất x é lẫn trong tay còn nắm thiên thư dị bảo sắc mặt hiện lên một vòng không tự giác mây đỏ ngay tại vừa rồi trần uyên đã thông qua thiên thư liên hệ đến nàng nói cho nàng giờ phút này đã tới nam bình phủ hỏi nàng bước kế tiếp nên như thế nào là trực tiếp đánh lên tô ra cướp người vẫn là chầm chầm m ư toan trong bóng tối trôi vào tô ra lại không là đó cũng là gia tộc của nàng đưa nàng nuôi dưỡng lớn lên giết tiến đến tuy với lại nàng nghe nói tô ra tới một vị chín đuôi thiên hồ nhất tộc cừng giả thật đánh một trận kỳ thật cũng không thể làm cho nên chỉ có thể trong bóng tối căn cứ nàng cho tình báo trong bóng tối s ô n g qua tô ra đại trận giúp nàng áp chế phản vệ lấy nàng hiện tại tu vi nếu không phải huyết mạch tăng thêm công pháp phản vệ lời nói coi như bên ngoài có một vị cựu thiên thiên hồ nhất tộc cừng giả cũng có thể trong bóng tối t r ố n đi chỉ tiếc công pháp phản vệ phía dưới nàng thực lực mười không còn một không thể rời đi sân động bằng không hậu quả sẽ phi thường t r o mắt vừa nghĩ tới trần liên sắp đến đây tô tử duyệt trên mặt lại lõe lên vẻ thùng áp chế công pháp phản cùng cùng chế công vừa ệ c ũ n mới bắt đầu là thưởng thức đằng sau là trấn kinh cùng hiếu kỳ lại về sau chính là không hiểu hảo cảm có lẽ từ lúc bắt đầu công pháp liền có ảnh vang có lẽ là nguyên nhân khác tóm lại nàng tại d ù hỏa đốt người thống khổ khó nhịn thời điểm trong đầu cái thứ nhất đụng tới người liền là hắn khi đó hắn còn tại núi võ đang vừa mới đột phá h ó a dương mặc dù nói để trần n g uyên hỗ trợ nhưng trong lòng vẫn là có chút xoắn suýt một mực đều không có thổ lộ c h â n tướng nhưng trải qua thời gian mấy tháng áp chế công pháp phản v ệ sắp đến cực kỳ tựa như là một cái túi nước đã bị tràn ngập lại còn đang không ngừng t í c h xúc nếu là tìm không thấy một cái chỗ tháo nước lời nói tất phải sẽ bị no bạo một xoắn suýt thời điểm trần uyên tìm tới nàng nói cho nàng đã tới phương nam mà nàng thuận thế cũng liền thổ lộ trần tướng nhưng bây giờ trần u y ê n sắp tới nàng lại có chút do dự cũng không phải cái khác hay là bởi vì trần u y ê n hoa tâm nếu như trần u y ê n một mực giữ mình trong sạch bên người không có nhiều như vậy nữ tử nàng đã sớm liên hệ trần u y ê n nhưng nếu như cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ chia sẻ trần u y ê n lời nói nàng lại có chút xoan suýt đường đường hóa dương trần nhân đạo thần cung một phương đạo chủ tung hoành giang hồ nhiều năm một phương cừng giả lại muốn cùng những nữ nhân khác chia sẻ một cái nam nhân thấy thế nào đều để trong nội tâm nàng khó chịu nhưng việc đã đến nước này cũng không có những biện pháp khác cũng không thể để trần liên thanh những nữ nhân khác đều cho bỏ đừng nói là nàng cũng không nói ra miệng liền xem như nàng nói đoán chừng trần l u y ê n vậy không có khả năng đáp ứng nếu như nói hối hận cái kia nàng duy nhất hối hận là không có sớm một chút đem trần l u y ê n thu nhập d ư ớ i váy đã từng nàng tu vi tại thiên đan đình phong mà bắt đầu thấy trần l u y ê n thời điểm hắn chẳng qua là một cái nho nhỏ c h ú t cơ võ giả mà thôi chỉ cần nàng có ý đối phương liền xem như muốn phản kháng cũng không có thực lực kia về phần hiện tại đối phương tu vi cùng thực lực đều vượt qua nàng thật đánh một khung lời nói nàng cảm thấy mình chống đỡ bất quá thời gian ba cái hô hấp chỉ có thể n ị c h đến thuận thụ trong mắt có chút dài chật bên hai nàng k h ẽ động nghe ra đến bên ngoài có một đạo tới gần khí thức n h ư ớ n g mày l ã o tổ n g à i s a o lại tới đây ngoài đạo phủ một tên dâu tóc bạc trắng thân mang áo bào trắng hình thể hơi có chút gầy gò con mắt rất nhỏ láo giả chậm dài xuất hiện trong tay còn cầm một c h ô i đầu thú quả trượng chính là tô ra luyện thần l ã o tổ hắn tu vi chỉ có thể coi là mới vào luyện thần đây là tại cựu vi thiên hồ nhất tộc trợ giúp phía dưới mới độ qua gió chi kiếp nửa năm trước hắn vẫn chỉ là một cái nguyên thần định phong võ giả thôi từ dưới ta ngoài cửa tô ra lão tổ k h a thở dài một tiếng nghe lão tổ tiếng thở dài tôi tử duyệt trong lòng cảm giác có chút không ổn trầm giọng hỏi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không hôm nay vị kia hồ tộc cường giả tới tìm ta nói một sự kiện chuyện gì n g ư ơ i người mang tinh thần thần tộc huyết mạch tu hành thiên phu cực cao tin tức đã chuyển đến nam cương cựu vị thiên hồ thần tộc bên kia tô ra lão tổ có chút do dự lao tổ nói thẳng l i ề n là bên kia hy vọng ngươi có thể trở về cựu vị thiên hồ trong thần tộc tu hành sẽ cho ngươi tốt nhất tài nguyên lấy thiên hồ thần trì vì ngươi triệt để tẩy luyện huyết mạch đại giới đâu tôi tử duyệt tiếp tục hỏi thiên hạ không có h ư n phí đến cơm trưa nàng trước đó cũng đã thông qua cựu v i thiên hồ nhất tộc một kiện thánh vật tăng lên thiên hồ huyết mạch bây giờ thế mà còn phải vận dụng thần trì chỗ tất nhiên không nhỏ đại giới là để ngươi gả cho cựu v i thiên hồ nhất tộc đương đại thần tử tô tử duyệt với mày lập tức cự tuyệt nói không có khả năng tử duyệt vị tia thần tử là cựu v i thiên hồ nhất tộc gần mấy trăm năm qua thiên phú cao nhất tồn tại có chân chính cựu v i thiên hồ thần huyết đã bị lập làm h ồ tộc thiếu tộc trưởng lại bế quan tu hành vượt qua trăm năm bây giờ so ngươi còn mạnh hơn một chút chi cho nên mong muốn c ớ i ngươi là đủ rồi lão tổ không cần nói nữa chuyện này tử duyệt là tuyệt đối không khả năng đồng ý tôi tử duyệt lệnh hừ một tiếng lão phu vừa mới bắt đầu cũng vì ngươi cự tuyệt nhưng đường mua sắm bất quá đủi vị kia hồ tộc cường giả không có n h ư ợ n bộ cho lão phu bảy ngày khuyên ngươi đáp ứng nếu là ta vẫn như cũ cự tuyệt đâu tôi tử duyệt hỏi tôi ra lão tổ không nói gì nhưng có đôi khi không nói lời nào liền là tốt nhất trả lời bọn hắn tôi ra chỉ là cựu vị thiên hồ nhất tộc tại trung nguyên cờ tử mà thôi lúc nào quân cờ có thể phản kháng chấp cờ người hắn vậy không có cách nào tôi tử duyệt cũng là tôi ra mấy trăm năm qua thiên phú cao nhất dòng dõi năm bất quá hơn bốn mươi tuổi liền đạt đến nguyên thần cảnh giới tương lai tiền đồ không nhưng h ạ lượng nhưng tô g i a lão tổ khẽ thở dài một tiếng tô tử duyệt trầm mặc một lát hít sâu một hơi lão tổ chẳng lẽ chúng ta tô g i a liền thật coi cựu vị thiên hồ nhất tộc vĩnh viễn quân cờ sao người có biết quân cờ là có thể vứt bỏ cựu vị thiên hồ nhất tộc tùy thời có thể lấy đem tô vứt bỏ chỉ có chân chính nắm giữ mình lực lượng mới có thể sừng sững tại thiên hạ người cái này là ý gì nghe nói lời ấy tô g i a lão tổ biến sắc cảm thấy tô tử duyệt sắc ý thoát ly cựu vị thiên hồ nhất tộc ta có thể cho tô ra rời đi nam châu tiến về những châu phủ khác lại có thể bảo vệ tô ra an toàn là mấy m trăm tuổi già chuột cũng nên kết thúc không được tử duyệt ngươi cũng đã biết cựu v i thiên h ồ nhất tộc sở dĩ đến đỡ chúng ta tô ra khi quân cờ liền là chắc chắn chúng ta không dám phản kháng ta các loại tô t h ì đều là h ồ tộc huyết mạch một khi truyền đi trung nguyên không có chúng ta dung thân nơi cũng chỉ có ở chỗ này phụ thuộc lấy cựu v i thiên h ồ nhất tộc mới có thể p h ồ n diễn sinh sống cái này sự kiện đừng muốn nhắc lại lao phu chỉ coi ngươi chưa hề nói qua câu nói này tô ra lão tổ sắc mặt rất khó nhìn nhân tộc cùng yêu tộc có huyết cựu cho tới bây giờ đều là không chết không thôi cục diện bọn hắn tô g i a truyền thừa từ cựu vị thiên hồ một mạch vì đó đã làm nhiều lần nguy hại người tộc sự t ì n h bọn hắn là người mang yêu tộc huyết mạch sự tình một khi truyền đi đừng nói là triều đ ỉ n h sau đó chỉ diện tô g i a toàn tộc ngay cả trên giang hồ tông môn cường giả vậy đều sẽ không để qua tô g i a đừng nhìn nhân tộc chia năm xẻ bảy các cứ tranh đấu nhưng hắn rõ ràng ở trước mặt đối yêu tộc cái này đại địch thời điểm bọn hắn là có thể cấp tốc đạt thành nhất trí không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm đây là trung nguyên lưu truyền n ạ n n ữ vậy chất chứa chân lý bởi ọ n hắn Tô a vì hắn sẽ không để cho truyền thừa mấy trăm năm tô ra t h ô n vùi trên tay hắn hơn vạn trực hệ chi thứ chi tính mạng đều nắm giữ tại cửu vị thiên hữu c a o nhất tộc trong tay lao tổ là quyết tâm tô Gia ra chỉ có con đường này thử duyệt ta mặc dù không muốn ngươi gả cho yêu vật nhưng cái này mới là chúng ta duy nhất mới đừng ra lão phu biết ngươi lòng có kháng cự sẽ tận lực vì ngươi kéo dài mấy ngày ngươi thật tốt nhất định đo một cái nếu là có thể n g h ị thông suất tự nhiên tốt nhất dù sao ngươi một khi gả cho h ồ tộc thiếu t ộ c t r ư ở n g chúng ta tô ra tình cảnh liền có thể đại thần cải thiện vậy sẽ không vĩnh viễn đều là quân cờ tô ra lão tổ tiếp tục quyết nủ nếu là t ử duyệt vẫn là cự tuyệt đâu vậy lao phu vậy ngăn không được vị kia cường giả yêu tộc t ô tự duyệt ánh mắt sáng tối chậm chờn ánh mắt bên trong hiện lên một chút băng hàn chờn mặc một lát sau nói vị kia hộ tộc cường giả là tu vi thế nào đại thánh yêu tộc đại thánh t ô tử duyệt k h ẽ t o mày nàng tự nhiên biết ý vị này cái gì ý vị này vị tiêm hồ tộc địa vị cường giả cho dù là đặt ở hồ tộc chỉ sợ cũng rất cao cùng nhân tộc chân quân ở vào cùng một cấp bậc tử duyệt biết mấy ngày nay hội thật tốt cân nhắc lão tổ trở về đi t ô tử duyệt thản n h i ê nói n tôi ra lão tổ nhẹ gật đầu chỉ cần tô tử duyệt nguyện ý cân nhắc vậy liền chứng minh có hy vọng có lẽ sự tình sẽ không nào qua cương người suy nghĩ thật kỹ đi nếu là tu hành lúc thiếu cái gì đồ vật để cho người ta nói cho ta dứt lời về sau tôi a lão tổ lắc đầu dập chân rời đi sườn núi lập p h cảm ơn lão tổ tô tử duyệt ánh mắt băng hàn nói ra ở sau lưng hắn một cái lông s ù bạch hồ đôi từ trên thân mọc ra trong hư không chậm dài chập trởn cực kỳ yêu dị chương sáu trăm linh tám tô cô nương ta tiến đến đây là cựu vĩ thiên hồ huyết mạch duyên cớ mới có biến hóa như thế nàng bản thân huyết mạch liền rất tinh k h i ế t cực kỳ phù hợp m à la sáng tạo lục dục tiên kinh về sau lại trải qua cựu vĩ thiên hồ nhất tộc thánh vật tăng lên đã đến một cái cực kỳ thâm hậu tình trạng nếu không có như thế cựu vĩ thiên hồ nhất tộc vậy sẽ không muốn lấy đưa nàng thu nhập trong tộc trở thành một tên chân chính cựu vĩ thiên hồ chỉ là nàng không nguyện、ý. nàng sinh mà liền là nhân tộc nhân thân đối với yêu tộc không cảm xúc càng là gia nhập đạo thần cung cái này cực kỳ cường đại tổ chức làm sao có thể vứt bỏ minh nem tối còn có nàng bản thân tính tình liền cực kỳ mạnh hơn cho dù là chết vậy không có khả năng gả cho một cái cái gọi là thánh tử phản kháng là nhất định phải phản kháng chỉ là nàng tình huống trước mắt không thể độc thủ chỉ có thể dựa vào trần u y ê n còn tốt bên ngoài vị kia hồ tộc cường giả mặc dù là một vị có thể cùng chân quân so vai yêu tộc đại thánh nhưng nghĩ đến cũng không phải là tuyệt thế chân quân một cấp bậc trần liên có ma la tiền bối tương trợ giết ra ngoài dư sải nghĩ đến chỗ này t ô t ử duyệt túi đầu cầm dị bảo thiên thư nhét miệng lên một vòng không h i ể u dáng tươi cười trước kia đều là nàng giúp trần uyên độ qua nang quan hiện tại rốt cục đến hắn tới cứu nàng đem dị bảo thiên thư cất kỹ trần uyên hít sâu một hơi t ô t ử duyệt trả lời ngược lại là cùng hắn ý nghĩ có chút giống nhau không n g u y ệ n ý từ t ô ra r ế t ra ngoài chỉ cần trong bóng tối chui vào trước giúp nàng ngăn chặn công pháp phản vệ về sau lại trong bóng tối rời đi liền có thể như thế cũng là tốt hắn thực lực vậy sẽ không tiết ra ngoài ra ngoài kỳ thật lúc đầu cũng không cần phiền t o á i như vậy dù sao lấy hắn thực lực bây giờ liền xem như dương thần chân quân cũng chưa hẳn không thể một trận chiến mà tô ra căn theo tô tử duyệt nói chỉ có một cái lao tổ mới vào luyện thần mạ thôi t hiện tay liền có thể chém giết nhưng cái này dù sao cũng là tô tử duyệt quyết định hắn vẫn là cực kỳ tôn trọng chính như trước đó tô tử duyệt nhiều lần t r ợ hắn hiện tại hắn cũng muốn đối tô tử duyệt lực tương trợ trong lúc nói chuyện với nhau tô tử duyệt đã để lộ ra tô thị lai lịch chân chính chính là cái này nam bình phủ cầu thắng tô thị cách hắn hiện tại vị trí nó thực cũng không tính xa suy nghĩ một chút cũng không có trì hoãn cấp tốc cẩn vào hư không hướng phía kỳ nguyện sơn phương hướng mà đi đối với cái này phong tình vạn chủng tô tử duyệt trần u y ê n kỳ thật đã sớm có điểm ý độ xấu nhưng một mực không có biến thành hành động hiện tại rốt c ụ c vậy có thể đạt được c ớ c muốn nghĩ đến lấy tô tử duyệt nhiều năm lịch duyệt chữ viết thư pháp nhất định rất không tệ nếu là hắn chép lời nói đoán chừng vậy rất thoải mái mà không không dừng muốn chép vẫn phải mánh liệt chép mau chóng tăng lên mình thư pháp bản lĩnh cũng coi là gia tăng hắn nội t ì n h nguyên thần võ người đối với thiên địa nguyên khí dung nhập cùng khống chế tiến thêm một bậc chớ nói chi là hắn vẫn là xưa nay chưa từng có m ư ơ i tấc viên mãn nguyên thần lại trải qua qua song trọng hỏa kiếp lịch luyện chỉ bằng vào tốc độ lời nói hắn xem chừng mình không sai biệt lắm tuyệt đối mới có thể được tính là chân quân phía dưới người nổi bật liền xem như không có cái gì tốc độ thần thông bí pháp tốc độ vậy y nguyên không thể khinh thường chỉ dùng ngắn ngắn chưa tới một canh giờ thời gian mà thôi liền vượt ngang mấy trăm dặm khoảng cách xa xa trông thấy cao ngất kỳ nguyên sơn từ hư không trung bước vào đi ra kỳ nguyên sơn c h í nơi h là Tô Gia. n đây cho nên gọi tên không được biết vậy chưa cần thiết phải biết bởi vì nơi này chỉ là một cái quá độ địa phương mà thôi kỳ nguyên sơn hạ tô ra đại trạch đèn đốt sáng chưng dòng người quân quận cho dù là trong bóng tối hắn vậy cảm giác được có vài vị đan cảnh tông sư giấu ở kỳ nguyệt sơn bên trong xác thực cùng nam bình phủ bên trong truyền ngôn trinh lệnh phi thường lớn ẩn thế gia tộc tô gia nhân tộc giang thế cựu vị thiên hồ nhất tộc quân cờ tự sáng tạo lập bắt đầu chính là vì tổn hại nhân tộc lợi ích nói thật nếu như không phải là bởi vì tô tử duyệt dạng này thế lực hắn tất phải hội toàn tộc chu d i ệ t nhưng cho dù là tô tử duyệt ở đây ngày sau có cơ hội hắn vậy sẽ không để qua a tô gia nhiều nhất xem ở tô tử duyệt trên mặt mui cho tô gia lưu một mạch truyền thừa thân là trung nguyên nam nhi hận nhất liền là cái này chút người、gian. quan sát một trận xác nhận không có vấn đề trần u y ê n liền lại lần nữa ẩn vào giữa hư không dựa theo tô tử duyệt nói đồ vật tránh khỏi tô g i a hộ sơn đại t r ậ n lúc này kỳ nguyễn sơn hạ phủ đệ bên trong nghị sự trong hành lang có hai đạo bóng dáng một đạo ở dưới tay dâu tóc bạc trắng cầm trong tay một thanh đầu thú quà trượng chính là tô gia luyện thần lao tổ tông một vị khác một thân màu xanh thư sinh trường sam ở thượng thủ cầm trong tay một thanh quạt xếp tóc trắng thơ nhưng dung mạo lại không giàn mua ngược lại có một cỗ xuất trần khí chết có thể tại tô ra khu vực để tô gia luyện thần lao tổ ca nguyện ngồi tại dưới tay nó thân phận tự nhiên vậy không giống nhau chính là cựu vị thiên hồ nhất tộc trưởng lão bạch niệm xanh cái này tên là hắn chuyên môn vì chính mình lấy cực kỳ phù hợp nhân tộc nếu là không biết đoán chừng thật đúng là hội đem hắn xem như là một vị nhân tộc trưởng giả trong hành lang chỉ có bọn hắn hai cái người t r ừ n g o à i ra không có người nào nữa vì phòng ngừa tin tức tiết ra ngoài toàn bộ tô ra biết bọn hắn chính là cựu vị thiên hồ nhất tộc huyết mạch người không vượt qua số lượng một bàn tay chỉ cho là mình thật sự là cái gì ẩn thế gia tộc mà bạch niệm xanh tin tức tự nhiên cũng không thể tiết lộ bạch trưởng lão tô ra lão tổ chắp tay nói ân bạch niệm xanh nhìn chăm chú hắn t ừ duyệt nơi đó lao phu đã đi qua nàng hội đáp ứng chỉ là trước kia bởi vì món kia thánh vật quan hệ huyết mạch còn không có hoàn toàn trái vớt cho nên trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào xuất quan t ô tử duyệt nơi đó nói là không thể có thể là cự tuyệt là cân nhắc nhưng hắn tại bạch niệm xanh trước mặt lại không thể nói như vậy không phải nếu là tức giận lời nói cũng không phải hắn có thể thừa nhận được bạch niệm xanh nhẹ gật đầu tiểu nha đầu kia thiên phú quả thật không tệ bất quá kháng cự thật sự là không nên bây giờ có thể đáp ứng không chỉ có đối nàng là một chuyện tốt đối với các ngươi tô ra vậy là một chuyện tốt đúng đúng đúng, đúng trưởng lao nói là tô gia lão tổ vội vàng phụ hòa nói bạch nghiệm xanh vô luận là địa vị vẫn là thực lực đều xa không phải hắn có thể so sánh đừng nói là cái này chút coi như chỉ vào một đầu bạch lộc miễn cưỡng nói hát mã hắn vậy hội lập tức phụ hòa không có cách người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu tô gia vẫn phải dựa vào lấy cựu vĩ thiên hồ nhất tộc gặp tô gia lão tổ bộ dáng này bạch nghiệm xanh khẽ cười một tiếng tiếp tục nói thân tử chính là tương lai cựu vĩ thiên hồ nhất tộc tộc trưởng nếu là tiểu nha đầu kia thật thành công vương hậu các ngươi tô gia từ đó về sau liền có thể bày thoát quân cờ vận mệnh thực sự trở thành cựu vĩ thiên hồ nhất tộc một phần、tử. b ạ c h t r ư ở n g lao nói là tô i a mấy trăm năm qua vì hồ tộc cũng coi là lập x u ố n g đại công cho nên mới sẽ có thần tử cưới vợ một chuyện nhớ lấy không thể lãnh đạo mặc dù tô i a lão tổ đã cực kỳ thức thời nhưng đây cũng chỉ là mặt ngoài m à t h ô i ai biết sau lưng có hay không cái gì tâm tư khác lần này hắn thuận đường tới đây chính là vì gõ tô i a một lần đánh một gậy cho cái táo ngọn không thể để cho một cái nho nhỏ tô i a phá hủy cựu vĩ thiên hồ nhất tộc thậm chí là toàn bộ yêu tộc đại kế trường lao yên tâm lúc này lão phu ghi nhớ tại tâm nhất định sẽ không để cho trường lao thất vọng tô ra lão tổ vội vàng nhân bánh cười quyến rũ nói không chỉ có chỉ là tìm hiểu trung nguyên tình báo trong đó rất trọng yếu một hạng chính là do tô ra thay trong bóng tối thu nạp trung nguyên độc sinh tu hành tài nguyên vận chuyển đến cựu vĩ thiên hồ nhất tộc lại dùng cựu vĩ thiên hồ nhất tộc không cần đến tu hành tài nguyên bán trò trung nguyên mặc dù không kịp ăn thịt heo nhưng qua một bản có thể mò được không ít chất béo chỉ là ngày bình thường thu nạp tài nguyên đã không sai biệt lắm nhanh đến cựu h ạ n nếu là gấp đội lời nói sẽ để cho càng nhiều thế lực chú ý đến tô ra một khi phát hiện bí ẩn trong đó đó chính là thai họa ngập đầu là lấy tô ra lão tổ cũng không có lập tức đáp ứng mà là biểu hiện ra do dự thân sắc làm sao không được bạch n i ệ m xanh nhấn mạnh tô ra lão tổ cao mày vội vàng nói bạch trưởng lão việc này không phải là không được mà là không thể tô ra hiện tại tay đã rời khỏi nam châu bên ngoài nếu là gấp đội thu nạp trung nguyên tu hành tài nguyên lời nói liền sẽ bị càng nhiều thế lực chú ý tới một khi bị bọn hắn phát giác tô a có vấn đề tô a đem sẽ có thần tộc hiệu lực bạch niệm xanh cười lạnh một tiếng không sao mấy trăm năm tu dưỡng cựu vị thiên hồ nhất tộc thực lực đã không sai biệt lắm khôi phục thần tộc khác vương tộc vậy đều không khác mấy sắp đến phản công nhân tộc thời điểm cho dù là lộ ra một chút sơ hở vậy không có cái gì tô ra cùng lắm thì liền toàn bộ rời vào đến nam cương hồ tộc hội hộ các ngươi chu toàn đợi đến ta yêu tộc chiếm c ư trung nguyên các ngươi tô ra liền sẽ trở thành nuôi nốt nhân tộc tồn tại chẳng lẽ điểm ấy phong hiểm vậy không nguyện ý bốc lên sao không không phải đã trưởng lão có mệnh tô ra tự nhiên tuân theo tô ra lão tổ do dự một lát mắt thấy đối phương giọng điệu tăng thêm lập tức cắn răng đáp ứng hắn không đáp ứng tô ra vậy sẽ không thật tốt ngược lại sẽ có thai họa ở trước mặt hắn cũng không có lựa chọn thứ hai ngươi là người thông minh yên tâm tô ra có hồ tộc coi chừng không có nguy hiểm gì bạch niệm xanh nhàn nhạt một cười cho cái khuôn mặt tươi cười lao phu tự nhiên tin tưởng tạm chờ mấy ngày đi qua một thời gian bạch mỗ còn có sự tính khác lưu cho tiểu nha đầu kia thời gian nhiều nhất không thể vượt qua nửa tháng ngươi nhưng rõ ràng hắn lần này tới cũng không phải chuyên vì tô ra mà đến một tin tức mà thôi từ cái khác hồ tộc cường giả báo tin là được căn bản không dùng được một vị đại thánh cấp độ tồn tại Phải i b ế trước cho cựu tộc thiên hồ dù dạng là này yêu vĩ t o n thần thánh g tộc, đại thánh số l ợ n ũ n g k hết như thế đi bạch mô muốn bắt đầu tu hành tuy là tại tô g i a trong phủ nhưng hắn vẫn không e rẻ để người này rời đi căn bản vốn không quá để ý hắn ý nghĩ lao phu cáo tử tô g i a trưởng lao cấp tốc đứng người lên túi người hành lễ mà liên tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm trần n g u y ê n đã nương tựa theo tô tử duyệt sớm lộ ra một chút tin tức tránh khỏi tô g i a mấy tầng hộ núi lớn trận không chỉ có phòng hộ đ ạ i trận đồng thời còn có điều tra t r ậ n pháp chiếu vào tô tử duyệt cho ra tuyến đường trần n g u y ê n thẳng đến nguyệt sơn bên trên chỗ giữa sườn núi tìm được bên trong một cái tương đối tốt đậu phủ hiện ra chân thân đậu phủ bên trong nhắm mắt thổ tức sắc mặt đỏ thấm tô tử duyệt chính đang áp chế lấy công pháp cùng huyết mạch phản vệ đông nhiên cảm giác được bên ngoài có một cỗ như có như không khí t ứ c lập tức trong lòng giật mình cưỡng ép đẻ xuống trên thân sao động trầm giọng hỏi lao tổ là ta bên ngoài truyền đến một đạo hết sức quen thuộc thanh âm vừa rồi nàng tâm thần bị phản vệ đại loạn lại thêm trần uyên ẩn nấp phi thường tốt nàng cũng không có cảm giác được bên ngoài là trần uyên nghe được hắn âm thanh hơi có vẻ nhẹ nhàng thở dài một hơi sắc mặt đầu tiên là vui mừng nhưng ngay sau đó chính là thẹn thùng cùng xoắn suýt trần uyên tới ngay trong động phủ tô tử duyệt thật lâu không có hồi âm, trần tô cô đương toàn bộ động phủ đều có phòng n g ừ a thần nghiệm d o xét trật pháp hắn căn bản là cảm giác không đến tô tử duyệt tình huống bây giờ khó tránh khỏi có chút lo lắng hít sâu m ộ t hơi tô tử duyệt cưỡng ép đệ xuống phản vệ đem quần áo trên người chăm chú mặc xác nhận trong động phủ không có vấn đề gì c h ậ t vung tay lên triệt hồi động phủ trật pháp cửa đá ầm ầm mở ra tô tử duyệt thanh â m cũng theo đó chuyển ra ta không sao nhìn xem hướng về phía hắn mở ra đen nhánh cửa hang trần liên thăm dò hỏi tô cô đương ta tiến đến vào đi đặt được tô tử duyệt đáp ứng trần liên chậm rãi đi vào vừa vừa mới đi vào đằng sau cửa đá liền tự động đóng bên trên. trận pháp một lần nữa khởi động phòng ngừa người khác điều tra mà trong động vậy sáng lên dạ minh châu tia sáng mặc dù không có tia sáng trần uyên cũng có thể nhìn cùng ban ngày không khác động phủ không nhỏ nhưng cũng không có tưởng tượng lớn như vậy hắn đi vào liền gặp được hồi lâu chưa từng gặp qua tô tử duyệt y nguyên vẫn là như vậy xinh đẹp thân thể thức tha làn da trắng n õ n ngũ quan tinh xảo toàn thân lộ ra một c ố làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng mỹ hoặc nếu không có trần uyên định lực kinh người chỉ sợ vừa nhìn thấy liền phải t h á n hai hai mà tô tử duyệt trên thân làm cho người ta chú ý nhất vẫn là không ai qua được cái tia cúc bạch ngọc bắt bình thường nó chi bộ dáng cũng coi là trần huyền cuộc đời ý thấy mặc dù không phải lần đầu tiên gặp nhưng mỗi một lần nhìn thấy đều hội không tự chủ được hấp dẫn ánh mắt của hắn tô tử duyệt vẫn là thân mang một bộ màu tím váy dài tóc dài bị đơn giản dùng phượng múa ghim lên tóc dài dối tung đến b ả vai khoanh chân ngồi chung một chỗ p h o n g thích lấy hàn ý ngọc trên giường cùng trần huyên đối mặt nhưng liếc mắt liền thấy hắn ánh mắt tại nhìn chăm chú địa phương khác nhẹ ho khan vài tiếng thảm nhiên nói thu la đạo hữu đang nhìn cái gì hẳn là ta cái này buồn vẻ động phủ cũng có thể gây nên người chú ý trần u y ề n không có nhiều lời chỉ là nói t ô cô đương đã lâu không gặp tu la đạo hữu một ngày trăm công n g à n việc tự nhiên nhớ không nổi thiếp thân bất quá thiếp thân lại một mực đều đang chăm chú đạo hữu trước kia tại bình an huyện thời điểm còn thật nhìn không ra tu la đạo hữu cũng là người có ca tính lưu luyến tại hoa ở giữa tô tử duyệt k h é h ừ một tiếng l i ề n nàng chính mình cũng không biết vì sao a sẽ làm ra như thế một bộ ư u h á n bộ dáng nhưng trần uyên vừa đến nàng liền là nói như vậy trong lòng không khỏi có chút ý xấu hổ nàng tại làm cái gì an dấm sao tô cô nương nói quá lời trần xưa nay đều là nhất tâm hướng đạo cái kia đều chỉ là vì tu hành mà thôi trần uyên lướt qua liền ngừng lại không tại mình sự tỉnh qua nói nhầm nhiều trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi thô cô nương phản vệ đến trình độ nào gặp trần n g u y ê n nghiêm túc t ô tử duyệt vậy thu hồi tâm tư khác trong lòng phản vệ phía dưới đ ỗ n g nhiên sinh ra một cô b i thương ta thấy mà yêu nói ra người nếu là lại không đến t h i ế p thân liền thật bị dục hỏa c h ò thiêu chết đây cũng là lục dục tiên kinh phản vệ t ô tử duyệt tâm thần sẽ ở vui giận buồn bã nghĩ b u ồ n sợ kinh các loại nhiều loại cảm xúc bên trong luân chuyển mà chính nàng căn bản không khống chế được nếu là mình một cái người một chỗ thời điểm còn tốt chỉ khi nào tiếp xúc ngoại nhân liền hội không tự chủ được bị ảnh hưởng trước đó nàng tại lao tổ nói ra những lời kia thời điểm sinh ra một cỗ t ử trong da ngoài sắc ý cũng là bởi vì lục dục tiên kinh ảnh hưởng mà cái này còn không phải toàn bộ nàng hoàn toàn lại có mang cựu vĩ t i ê n hồ nhất tộc tinh thuần huyết mạch cái chủng tộc này trời sinh liền thông m ị hoặc thậm chí còn sẽ để cho nàng đều sinh ra sắc tâm trần uyên nghe xong thế mà nghiêm trọng như vậy sắc mặt lập tức có chút biến hóa cảm thấy mình có thể là tới chậm một điểm bất quá còn có bổ cứu cơ hội lập tức nói vậy ta nên thế nào giúp ngươi trước đó thiếp thân đã nói thông qua tu hành thay ta áp chế dục hỏa bất quá cử động lần này khả năng sẽ để cho ngươi sớm dẫn tới h o ạ kiếp tô tử duyện có chút sầu bí nói ra không sao ta đã vượt qua hỏa kiếp trần u y ê n khoát tay áo tô tử duyệt kinh ngạc dưới thật đương nhiên cảm giác trần u y ê n trên thân khí tức s ắ c thực giống như có lẽ đã bước vào luyện thần cảnh giới sắc mặt lúc này liền là mừng lớn trước đó nàng còn có chút lo lắng âm thầm hiện tại ngược lại là vừa và tốt h ỏ a kiếp vượt qua dù hỏa đối trần u y ê n ảnh hưởng liền cực kỳ bé nhỏ không thể nói trước còn có thể thay hắn vững chắc một cái cảnh giới vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi vậy ta trần liên đánh giá tô tử duyện há to miệng vậy ngươi còn chờ cái gì nhanh tới giúp t a t ô t ử duyệt oán trách lường hắn một cái ngồi xếp bằng thân thể đã sớm biến hóa n ử a theo tựa ở trên giường hàng ngọc đùi thon dài c u ấ n quít cùng một chỗ hiện thị do phong tình trần u y ê n hít sâu một hơi cái này cái này cái này cái này cái này ai có thể đỉnh hắn vậy chỉ cảm thấy một cỗ không h i ể u dục hỏa sông lên đầu ánh mắt dần dần bắt đầu biến hóa nhìn xem trần u y ê n ánh mắt biến hóa t ô t ử duyệt thoảng qua một cười hết sức hài lòng trên thân mị hoặc chi lực toàn bộ triển khai màu tím v á y dài không g i mà bay quỳ gối trên giường h à n ngọc có lồi có lom giá người lại thêm một điểm mị hoặc hướng về phía trần liên nháy náy mắt một căn màu trắng đuôi cáo nhanh phiêu giật ở trong hư không hướng về phía trần nguyên g ấ t g ắ t trần nguyên hít vào một ngụm khí lạnh ánh mắt dần dần kiên định trầm giọng nói lớn mật hồ yêu hôm nay trần m ỗ liền để ngươi lộ ra nguyên hình thoảng qua hơi trong hang núi chuyển đến một trận như chuông bạc tiếng cười chương sáu trăm linh chín chân chính tu là trần quân trong sân động tia sáng l o n g lánh đó là dạ minh châu tia sáng đem động phủ bên trong chiếu g ọ i giống như ban ngày khoảng cách đến k ỳ n g u y ệ n sơn tô tử duyệt động phủ đến nay đã qua ba ngày cái này ba ngày bên trong trần u y ê n lấy mười tám biện pháp thay tô tử duyệt chế chủ công pháp phản vệ mà nàng vậy thừa dịp cái này cơ hội tăng lên mình tu vi dù sao cái này cơ hội có chút khó được hai người quần áo chỉnh tề khoanh chân ngồi tại trên giường hàng ngọc nhắm mắt thổ tức cả trong sơn động y ê n tình y mắng trần u y ê n giúp tô tử duyệt bận điệu bản thân vậy đạt được có ích trước hắn tu vi tăng vọt triệt để vững chắc cơ h ộ i tiết kiệm được mấy tháng chi công ngược lại cũng có thể không lớn không nhỏ xem như một cái nho nhỏ cơ duyên trần u y ê n dẫn đầu mở ra hai mắt đ ấ y mắt bắn ra một đạo tinh quang khoe miệng ôm lấy nhàn nhạt nhẹ cười đánh giá thân thể thức tha tô tử duyệt thần sắc có chút vui sướng rốt cục hắn cũng coi là hoàn thành mình đã từng một cái dục vọng với lại là gấp bội hoàn thành hắn còn nhớ kỹ một đêm kia chuyện phát sinh tô tử duyệt tại r ụ c hỏa bành trướng phía dưới liên tiếp trong thời gian thật ngắn đã trải qua nhiều loại cảm xúc vui giận b u ồ n bã b u ồ n cho trần u y ê n một cái phi thường huyền diệu trải nghiệm phản p h ấ t không phải tại giúp một cái người mà là tại giúp mấy cái người ánh mắt đánh trên người tô tử duyệt nàng vậy cấp tốc cảm giác được nhưng giờ phút này lại có chút không dám mở to mắt ống tay á o phía dưới song quyền đều có chút run nhẹ nhẹ quá kinh khủng thô cô đương như thế nào trần liên biết tô tử duyệt đã tỉnh nhưng là trở ngại mặt mũi cũng không có thức tỉnh mà tôi trận mở miệ giọng hô nàng tên lông mi tô tử duyệt giả vừa mới tỉnh lại đưa mắt nhìn trần u y ê n một chút ánh mắt thập phần bình tĩnh rời mở miệng nói tạm thời chế trụ bất quá còn chưa đủ nàng thu hành trí ít vẫn phải có hơn mười ngày thời gian mới có thể triệt để khống chế trên thân cái kia cô huyết mạch cũng tiếp lấy d ụ c hỏa đốt người thời cơ mở bắt đầu luyện thần độ quá mức cướp không sao trần mỗi thời gian cực kỳ dư giả nhất định t r ợ tô cô nương độ qua cái này liên quan trần u y ê n lập tức nghĩa chính n ô n từ tỏ thái độ tô tử duyệt hơi hơi gật đầu cảm ơn người ta chính là đạo hữu không cần nói cảm ơn bất quá nếu là tô cô nương thật muốn lời cảm t ạ trần mỗ vậy có một cái yêu cầu quá đáng l ầ n trần i giúp ngươi ế chế p áp phản theo t phệ,、trần、Mô muốn. Muốn c liên g h n trầm ngâm u y n một lát cửa sau khắc côn kỳ nguyên sân dưới tô phủ đại trạch một bộ thư sinh áo bảo xanh bạch nhậm xanh vác lấy một cái tay mà đứng trong tay kia thì là cầm một kiện cùng loại với ốc biển dị bảo ánh mắt có chút nghiêm trọng không bao lâu dâu tóc bạc trắng cầm trong tay đầu thú quải t r ư ở n g tô gia lão tổ tại bên trong hư không đi ra chắp tay nói bạch trưởng lão ân bạch trưởng lão truyền âm để lão phu đến đây thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì sao tô gia lão tổ có chút không hiểu trước đó bạch niệm x a n h chỗ phân p h ó sự tình hắn đã bắt tay vào làm tại làm theo lý thuyết không nên còn có những chuyện khác trong tộc truyền đến tin tức cần bạch mô đi làm một chuyện không thể tại kỷ nguyên sơn đợi tiếp nữa bạch niệm sanh xoay người nhìn chăm chú tô gia lão tổ nói ra lão phu cung chúc bạch trưởng lão đại sự tất thành tô ra lão tổ liền vội vàng khó người tô ra cái tiểu nha đầu kia cân nhắc như thế nào lần này ta muốn trước đưa nàng đưa về trong tộc bạch nghiệm x a n h thu được truyền âm bên trong nó bên trong liền có vị kia thần tử phân phó mặc dù lấy thần tử trước mắt tu vi căn bản không cách nào mệnh lệnh hắn nhưng nó dù sao cũng là tương lai hồ tộc tộc trưởng toàn bộ nam cương cường thịnh nhất mấy người cho dù bây giờ tu vi cùng hắn t r ê n lệnh rất xa cũng phải bán cho hắn cái mặt mũi đối phương không có nhiều lời nhưng bạch n i ệ m sanh có thể cảm giác được tô tử duyệt tựa hồ đối với vị kia thần tử có cái gì tác dụng lớn cho nên mới hội gọi đến tô ra lão tổ cái này tô ra lão tổ xưng s ở tại chỗ nhất thời không có trả lời làm sao nàng không n g u y ệ n ý bạch niệm sanh n h ư ỡ n g mày có chút không vui trên thân một cỗ cường đại khí thế bắt đầu dần dần bốc lên bạch trường lao bất giận chỉ là ngày trước đó nói là thời gian nửa tháng nhưng hôm nay chỉ mới qua m ộ ư ơ i ngày lao phu còn không có đến hỏi tuân tử duyệt đầu kia ý kiến bạch m g ô nói là nhất hơn nửa tháng làm sao chẳng lẽ lại thật đúng là muốn bản trường lao tại tô ra đợi hơn nửa tháng chỉ là để nàng cân nhắc bạc niệm sanh lạnh hừ một tiếng hắn tôn kính thần tử là bởi vì thần tử cơ hồ là ván đã đóng thuyền tiếp theo đảm nhiệm nhưng t ô tử duyệt mặc dù thiên phu không tồi nhưng cuối cùng còn không là chân chính c ự u vĩ thiên hồ vậy không nhất định có thể trở thành vương hậu há có thể để hắn một cái hồ tộc đại thánh chờ đợi ở đây không không gặp bạch niệm xanh có chút tức giận tô ra lão tổ liền nội vàng lắc đầu biểu thị nói mời bạch trưởng lão tạm hơi thở lôi đình c h i nộ lão phu lập tức đi ngay tìm tử duyệt nha đầu kia hỏi nàng một chút hiện tại cân nhắc như thế nào không cần ngươi mang bạch mố cùng đi bạch niệm xanh giải quyết dứt khoát không cho tô ra lão tổ phản bác cơ hội trần c h mấy hơi thời gian tô gia lão tổ cũng chỉ có thể tuân mệnh làm việc mang theo bạch niệm xanh cùng một chỗ leo lên kỳ nguyệt sơn tiến về tô tử duyệt độc phủ mà lúc này trần n g u y ê n cùng tô tử duyệt tu hành cũng vừa vừa có một kết thúc đang tại ngồi điều tước khôi phục lực lượng tô tử duyệt không sai biệt lắm đã trải qua sắp hoàn toàn luyện hóa cái k i a cỗ thiên hồ huyết mạch khoảng cách dẫn động hỏa kiếp vậy rất nhanh cái này liên tục gần m ộ ư ơ i ngày tu hành trần n g u y ê n nên giúp đều rút không nên giúp vậy đều rút thuận tiện còn đi đi đường tát khoanh chân ngồi tĩnh tọa trần u y ê n lông mày đột nhiên nhữ một cái cảm giác được bên ngoài một cô không che giấu chút nào khí tức ánh mắt trong nháy mắt h ư n g tụ bên ngoài có hai đạo khí tức đang tại cấp tốc tới gần một đạo luyện thần hẳn là tô i a lão tổ nhưng còn có một đạo không sai biệt lắm cùng loại với dương thần trân quân nhưng cùng lúc tựa hồ lại có chút không quá một dạng cấp tốc báo cho tô tử duyệt là cựu vĩ thiên hồ nhất tộc vị trưởng lão kia ân người này tên là bạch niệm xanh chính là yêu tộc đại thánh hiện tại đến đây chỉ sợ là hơi không kiên nhẫn tiếp theo tô tử duyệt liền đem chức tô ra lão tổ nói chuyện qua đủ số báo cho trần、Nguyên. mà trần n g u y ê n trong mắt thì là hiện lên một chút nhàn n h ạ t sắc cơ muốn cướp hắn nữ nhân tìm chết hiện tại vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể mời ma là tiền bối xuất thủ đem bước lui sau đó ngươi mang nữa ta rời đi tô g i a tô tử duyệt nói ra đây là nàng trước đó liền muốn sự t ì n h tốt tô g i a cố nhiên đối nàng có ân nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng liền hội thuận theo l á o tổ đề nghị nếu không cũng sẽ không để cho trần n g u y ê n đến đây nam bình phủ ngươi bây giờ có thể động trần n g u y ê n biết tô tử duyệt sở dĩ khăng khăng để hắn đến đây mà không phải vụng trộm trốn đi ngoại trừ bởi vì người tô ra trông giữ cực kỳ nghiêm bên ngoài cũng bởi vì nàng phản vệ quá nặng một khi rời đi đập thủ liền hội triệt để bạo phát mấy ngày nay tu hành không sai biệt lắm đã áp chế xuống mặc dù tạm thời không thể đập thủ nhưng rời đi không có vấn đề đáng tiếc nếu là lại cho ta mấy ngày liền có thể độ quá mức cướp t ô tử duyệt lắc đầu có chút t i ế c h ậ n ngươi bỏ được rời đi tôi g a không có cái gì không bỏ được tôi g a đem ta cung cấp nuôi dưỡng lớn lên nhưng cái này mấy chục năm ta cũng phản hồi tôi g a không ít đã trả phần ân tình này mặc dù không đến mức triệt để cắt đức có thể nghĩ để cho ta vì tôi a đi từ bỏ hết thẻ căn bản không có khả năng t ô tử duyệt ánh mắt ngưng trọng nói ra không sao có ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện trần u y ê n đưa tay giữ chặt tô tử duyệt trắng non bàn tay thập phần tự tin nói ra đây là tự nhiên ma la tiền bối chính là lục cảnh tiên nhân đối phó một cái yêu t ộ c đại thánh vẫn là không có vấn đề tô tử duyệt trận nhìn trần u y ê n một ma la tiền bối triệt để ít lặng trong thời gian ngắn sẽ không t h ứ c t ỉ n h nếu là cưỡng ép tỉnh lại trước đó cố gắng không chỉ có hội tổn phí còn hội tổn thương trần u y ê n nói nghe nói lời ấy vừa rồi còn thần sắc bình tĩnh tô tử duyệt sắc mặt đột nhiên đại biến chứng mắt trần liên hỏi ngươi ngươi nói cái gì ma la tiền bối không trông cậy được vào vậy ngươi tô tử duyệt sắc mặt có chút khó c o i nàng dám để cho trần uyên đến nam châu thậm chí biết rõ có một vị yêu t ộ c đại thánh ở đây y nguyên không có sợ hãi liền la trông cậy vào ma la tiền bối nhưng bây giờ trần uyên lại nói ma la trước căn bản là không có cách xuất thủ vậy phải làm sao bây giờ trầm mặc mấy hơi thời gian tô tử duyệt hít sâu một hơi trầm giọng nói đã ma la tiền bối không thể ra tay vậy cũng chỉ có thể kéo dài thời gian ngươi lập tức thông qua thiên thư liên hệ khương hà còn có ác ủy đ ạ hưu để bọn hắn đến đây giúp đỡ khương hà có chân quân chiến lực thương thế cũng đã khôi phục mà dương hóa thiên thực lực vậy rất bất phẩm lại thêm trần nguyên, tuyệt đối có thể ngăn trở vị kia yêu tộc đại thánh hiện tại vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có cái này một cái trần n g u y ê n khép cười một tiếng c h ầ m rãi lắc đầu vừa định nói cái gì đông nhiên bên ngoài hai đạo khí tức đã đến động phủ trước đó tô ra lão tổ không người nói bạch t r ứ n g lão tử duyệt nha đầu kia liền ở bên trong bế quan bạch nghiệm xanh nhẹ gật đầu t h ẳ n g nhiên nói nói cho nàng a vâng tô ra lão tổ than nhẹ một tiếng hướng về phía động phủ mở miệng nói tử duyệt lao tổ sao lại tới đây tô tử duyệt sắc mặt cưỡng ép chịu được bình tĩnh hướng về phía trần liên đưa mắt liếc ra ý qua một cái để hắn hiện tại tạm thời không cần nói ngăn chặn trên thân khí tức có động phủ ngăn cản chỉ cần vị kia yêu tộc đại thánh không phải thần n i ệ m xâm l ớ n liền sẽ không phát hiện hắn tồn tại ngươi trước đó nói muốn thật tốt cân nhắc hiện tại đã qua mười ngày cũng nên nghĩ thông suốt b ạ c h trưởng lão còn có sự tỉnh khác phải bận rộn đợi không được quá lâu hôm nay liền hội hộ tống ngươi về cựu v i thiên hồ nhất tộc tộc mặc dù tô ra lão tổ đối với tô tử duyệt vậy cực kỳ không bỏ dù sao là hắn nhìn xem lớn lên nhưng người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu hắn chỉ có thể nói tận khả năng nguyện chuyển một chút không cho tô tử duyệt có kháng cự tâm lý lão tổ từ duyệt hiện tại đang tại thời khắc mấu chốt nhất không thể xuất quan có thể hay không lại cho ta mấy ngày đến lúc đó nhất định cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn chỉ cần kéo tới khương hà căn dương hóa thiên đến cái k i a hai người bọn họ an nguy liền có thể bảo đảm nếu không sẽ rất khó nói trần uyên thực lực s á c thực rất mạnh trước đó còn giết qua không ngừng một vị luyện thần chân nhân nhưng đỉnh này cũng chính là luyện thần định phong thực lực mà thôi cùng dương thần chân quân thực lực t r ê n h lệnh quá lớn tùy tiện giao thủ chỉ có một con đường chết về phần ma la tiền bối nơi đó có thể không quáy dày tự nhiên vẫn là không nên quáy dày dù sao trước mắt vậy có hy vọng độ qua chân chính đợi đến thời khắc sinh t ử thời điểm lại đi tỉnh lại hắn cũng không mượn tô ra lão tổ do dự một lát quay người nhìn về phía bạch niệm xanh thấp giọng nói bạch trưởng lão tử duyệt nha đầu này đã đáp ứng nhưng bây giờ xác thực không thể xuất quan không bằng ngài trước bận b i ể u việc của mình các loại làm xong về sau lại mang tử duyệt về nam cương bạch niệm xanh khép cười một tiếng không có để ý tới tô ra lão tổ xông lên trước mặt động phủ nói tô tử duyệt trước đó món kia thánh vật tăng lên ngươi huyết mạch chi lực nhưng hiện tại lạy khắc đã qua không ngắn thời gian liền xem như không có, có hoàn toàn luyện hóa cũng không xê xích gì nhiều thời gian cũng không cần chậm trễ trên đường một dạng có thể t u hành thật tử bên kia thế nhưng là chờ hồi lâu chính nóng t r o n g ngươi hồi tộc bên trong gặp hắn đâu bạch tiên bối tử duyệt thật không thể xuất quan hy vọng ngài lại cho thư thả mấy ngày t ô tử duyệt ánh mắt lạnh xuống nhưng thanh em lại ngụy trang hạ thực việc này không cần nhắc lại bạch mẫu kiên nhẫn cũng là có hạn bạch nghiệm xanh nhưng không hứng thú có kẻ mặc cả hắn đã đợi không ngắn thời gian không thể lại tiếp tục đợi cái này bạch mẫu cho ngươi một giờ thời gian vận công thu dọn đồ đạc sau nửa canh giờ bạch mẫu mang ngươi cùng rời đi kỷ nguyệt sơn dứt lời về sau hắn liền không cần phải nhiều lời nữa bất quá trong giọng nói đã định ra việc này dù cho là nó bên người tô ra lão tổ cũng không dám chen vào nói chỉ là k h ẽ thở dài một tiếng tô tử duyệt hít sâu một hơi ngăn chặn l ử a g i ậ n trong lòng trầm giọng nói Tốt. cấp tốc trả lời về sau tô tử duyệt liền đem ánh mắt nhìn về phía đang tính t o a trần n g uyên thấp giọng nói bên ngoài lao giả kia đã nói đến đây cái phần lên ta nếu là không đi hắn chỉ sợ cũng đến cô xông vào ngươi bây giờ lập tức mời mấy vị đạo chủ hướng về bên này đi đường ta hội trên đường tận khả năng kéo dài thời gian yên tâm ta không có việc gì tô tử duyệt tự hồ là sợ trần uyên nhịn không được lựa dẫn trong lòng trước đó tiếp cận mười ngày giúp tô tử duyệt áp chế phản vệ cùng dục hỏa hắn không chỉ có riêng chỉ là hao tổn Nguyên không ít thực lực mặc dù bây giờ cũng có thể trực tiếp ra ngoài nhưng đã bên ngoài người cho một giờ thời gian cái kia có cơ sao mà không làm đâu gặp trần uyên nói xong câu nói kia về sau liền nhắm mắt lại tô tử duyệt lại có chút mắt trợ tròn không biết rõ trần uyên ý tứ hắn mong muốn làm cái gì nhìn hắn ý tứ tự a hồ là muốn theo bên ngoài vị kia hồ tộc đại thánh so chiêu một chút thế nhưng là cái này sao có thể trần uyên chỉ có luyện thần tu v i A, lấy ở đâu lực lượng cùng đại thánh giao thủ nhưng nếu như nói là dựa vào ma la tiền bối lời nói tự a hồ vậy rất không có khả năng dù sao cái này cũng không cần đến nghỉ ngơi một giờ thời gian tô tử duyệt nghĩ mãi mà không rõ mở miệng trần uyên cũng không có phản ứng nàng gặp này tình huống tô tử duyệt thở phào một cái c ò nàng l m ì h thiên thư, h lấy cấu ra dị bảo thiên thư, bắt đầu cấu kết n ư đầu ơ hà cùng dương hóa thiên, chuyên Nam Châu Nàng cùng dương nói. Nguy, Nam Nam Bình Duyệt, Ta, mau Tô Tử tới âm Phụ. động tác rất nhanh nhanh đến trần uyên đều chưa kịp khuyên nàng gặp nàng bộ g á n g này trần uyên biết cho dù là nói cho nàng mình có thể có thực lực đối phó chân quân cực giả nàng vậy sẽ không tin tưởng trận cũng không có đi quản tô tử duyệt truyền âm về sau cũng không có ngừng mà là lập tức khôi phục mình trạng thái nàng đã nhìn ra trần uyên không có khả năng không xuất thủ nếu như thế lời nói cái kia nàng cũng chỉ có thể chi bằng có thể giúp đỡ hắn thời gian từng giây từng phút trôi qua trong nháy mắt chính là một giờ bên ngoài bạch niệm xanh đã đợi hơi không kiên nhẫn âm thanh lạnh l ù n g nói tô tử duyệt nên lên đường a là nên lên đường trong động phủ trả lời hắn là một đạo nhàn nhạt thanh âm nam tử bạch niệm xanh cùng tô ra láo tổ sắc mặt lập tức liền thay đổi bên trong vậy mà có nam tử thân tử bị người nhanh chân đến trước bạch niệm xanh trong đầu trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này sau đó chính là tức giận bạch trưởng lao bất giận tô ra láo tổ vội và nói lan bạch niệm xanh quanh thân khí thế bốc lên uy áp toàn bộ kỳ nguyên sơn trong hư không mây đen cấp tốc n g n g tụ âm thanh lạnh lùm nói phương nào tạc tử còn không mau mau ra đi tìm cái chết động phủ bên trong khoanh chân ngồi tại trên giường hàn ngọc trần uyên đã sớm mở mắt nhìn xem một bên lòng có thần sắc lo lắng tô tử duyệt nhẹ khẽ vớt một cái nàng mái tóc thản nhiên nói man thần ta chẳng qua bồ tát ta diệt qua chân quân ta diệt qua hiện tại còn kém một cái yêu tộc đại thánh trần uyên ngươi tô tử duyệt xứng sở tại chỗ trước đó tu vi tăng vọn thực lực đột nhiên tăng mạnh ta tự giác đã có thể cùng chân quân cường giả so chiêu một chút chỉ tiếc không nghĩ tới đối thủ thứ nhất lại là một lao hồ ly bất quá cái này cũng không sao vội vặn bắt hắn hồ ly ra làm cho ngươi kiện áo choàng tiếng nói rơi thôi trần u y ê n quanh thân khí thế cường đại cấp tốc bốc lên bàn tay trên mu bàn tay từng mai từng mai màu đen sấm vẫy giáp dần dần từ dưới da mọc ra hai mắt nổi lên hồng quang trên đỉnh đầu hai căn hát sắc ma sừng tiêu tán lấy u quang sinh mọc ra bất quá trong trước mắt trần u y ê n liền tới một cái hoàn toàn biến dạng áo bào vỡ vụn toàn thân bị đen như mực vẫy giáp trường đầy cho dù là trên mặt vậy không ngoại lệ ngoại trừ có thể nhìn ra là hình người bên ngoài căn bản là không có cách phán đoán là không phải nhân tộc thân lớn như thế biến hóa để tô tử duyệt trong lúc nhất thời hé miệng đều không có lập tức khép lại lăng chỉ mới có chút trần trở hỏi ngươi ngươi sẽ không vậy có yêu t ộ c huyết mạch ta trần n g uyên khép cười một tiếng hắn giờ phút này quả thật có chút không giống người nhưng muốn nói có yêu t ộ c huyết mạch cũng có chút gợi ép nếu như chuẩn xác điều nói vậy hắn hiện tại liền làm mình độc thuộc huyết mạch thế gian gần như không tồn tại dung hợp hạng gia thân huyết kỳ lân thân huyết cùng tự thân huyết mạch kỳ dị huyết mạch vậy giáp nổi lên quỷ dị u quang dị thường thần bí trần uyên thản nhiên nói hiện tại mới thật sự là tu la đạo chủ bên ngoài đại môn bị ẩm vang vỡ vụn đó là bạch niệm xanh nhịn không được độc thủ sau đó một chút liền thấy được từ trong cho bụi đi ra đ đợi đến thấy rõ về sau ánh mắt lập tức co lại khánh lông mày nói ngươi là nam cương bách tộc bên trong một tộc kia chương 610, t r ầ n nguyên vs yêu thánh nam cương rất lớn cương vực cực kỳ dậu ý vẹn vẹn là các bộ yêu tộc chỗ chiếm cư khu vực đều không cần trung nguyên nhỏ hơn bao nhiêu về phần nam cương cuối cùng tục truyền đến nay còn không ai có thể tìm tới mà tại to như vậy cương vực bên trong thì là sinh tồn nước cờ trăm gần ngàn cái c h ủ tộc chân chính có thể lên được mặt bạn chính là lấy tứ đại thần tộc cầm đầu nam cương bách tộc từ cửa đá kia bên trong đi ra ra hỏa đầu có hai sừng khoắt trên người vải giáp tuy là hình người hắn ánh mắt đầu tiên nhìn tới liền cảm giác tuyệt đối là cái nào đó lớn yêu chỉ là duy nhất kỳ quái là h ã n tại cửu v i thiên hồ nhất tộc bên trong cũng có thể được xưng tụng là kiến thức rộng rãi nhưng còn chưa hề có thấy cùng loại bộ dáng chủng tộc trong lòng quả thực sinh nghi trần n g uyên ngầm đầu lộ ra một đôi hiện hồng cổ nhét miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt nói bản tọa lân ma chân quân ngươi nói ta là một tộc kia nhân tộc bạch niệm x a n h con ngươi sâu co lại nghi hoặc đồng thời vậy hơi kinh ngạc bởi vì nhìn nó bộ dáng so với hắn còn muốn giống như là yêu tộc mới đúng làm sao có thể là nhân tộc nhưng chính hắn đều đã thừa nhận với lại chân quân s ư n g hô thế này cũng chỉ có nhân tộc mới tồn tại bọn hắn yêu tộc đều là s ư n g là đại thánh chẳng lẽ là rất nhanh bạch nhiệm xanh liền căn cứ đã từng một lần tình cờ tại cựu vi thiên h ồ nhất tộc tộc sử bên trong miêu tả qua một loại tồn tại rõ ràng người này chân chính tình nguyên thuần huyết n ử a yêu đơn giản tới nói chính là trên thân người mang lấy cực kỳ tinh thuần nào đó một yêu tộc huyết mạch cho nên mới hội tiến hành yêu hóa p h ả n tổ kỳ thật này cũng vậy không là cực kỳ hiếm lạ bởi vì kỳ nguyện sơn tô ra cũng là như thế nếu là tô tử duyệt tiến vào cự vi thiên hổ nhất tộc thánh ngao tiến hành huyết mạ cũng tương tự hội hướng phía yêu tộc trạng thái đi chuyển hóa khác biệt duy nhất là tô g i a thiên hồ huyết mạch cũng không tinh khiết cực kỳ yếu ớt giống như là tô tử duyệt dạng này tồn tại cơ hồ rất khó xuất hiện v ề phần trước mặt cái này nhân tộc chân quân trên thân các loại đặc thù trong đầu hắn linh quang l ó ạ i lên nhữ m ạ y lại mỗi chữ mỗi câu nói ra ngươi là kỳ lân ma cựu vĩ thiên hồ nhất tộc chính là nam cương bách tộc bên trong tứ đại thần tộc một trong không chỉ có thực lực kinh khủng phi phạm hơn xa nhân tộc tiên môn nó chuyển thừa vậy không phải thường xa xưa thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến vài ngàn năm trước nhân tộc võ hoàng đóng đô nhân gian thời điểm Mà liên trước ạ i t o n liền có quan hệ với kỳ lân ma ghi chép, nhân g ghi g tộc, tộc, có chép, có là với hai yêu ma hệ phàm kỳ ờ lân, i kỳ lân liền có không nhỏ cơ hội có có cơ chuyển hóa thể toàn thôn thu huyết, t phệ hấp hỏa không nhỏ làm kỳ lân, lân lân bộ ma. kỳ kỳ kỳ r ư mặt cái này tồn tại nhất định là kỳ lân ma không thể nghi ngờ ngược lại tính n g ư ơ i lão hồ ly này có chút kiến thức bạch trưởng lão người này biết tô g i a bí mật nhất định phải t r u sát nếu không tô g i a ngày sau tất nhiên sẽ được nhân tộc cao thủ hủy diện không cách nào lại vì thiên hộ nhất tộc xuất lực tô ra lão tổ không biết cái gì là kỳ lân ma nhưng hắn biết một chút người này theo chân bọn họ không phải người một đường tất nhiên cũng biết tô ra nhất đại bí mật tuyệt đối không thể để cho hắn sống mà đi ra kỳ n g u y ệ t sơn nếu không d i ệ t vong liền chính là tô gia bạch niệm xanh liếc qua tô gia lão tổ tự nhiên biết trong đó nguy hiểm tô gia là cựu vị thiên hồ nhất tộc tại trung nguyên một viên trọng yếu quân cờ nếu là diệt vong tổn thất không nhỏ bất quá hắn không có đi phản ứng người này mà là nhìn chăm chú trần biên hỏi người dám ra mặt nghĩ đến liền là dựa vào lấy cái này kỳ lân mà thân a hắn có thể cảm giác được tu vi của người này đại khái ngay tại luyện thần cấp độ nhục thân thì là tại thần thông cảnh giới còn xa xa không có đạt tới đại thánh cảnh cấp độ đúng vậy à vừa mới đột phá không lâu muốn tìm cái đối thủ thăm dò sâu cạn ngươi lão h ồ ly này đã tự mình đưa tới cửa vậy liền bắt ngươi khai đ à o à? trận luyện bẹ bẹ cổ phát ra một trận tiếng vang ngươi biết tô tử duyệt là ta thiên h ồ nhất tộc thần tử mong muốn nữ nhân bạch niệm x a n h ánh mắt mười phần nguy hiểm cái gì chó má thần tử thánh tử trong mắt ta chỉ là một trận ăn thịt mà thôi thật can đảm bạch mỗ không biết ngươi là dựa vào lấy cái gì có thể giết chết dị thú hỏa kỳ lân nhưng hôm nay đã đụng phải bản tọa đó chính là ngươi tự kỳ vừa vặn bản tọa cũng muốn lấy được một chút trong truyền thuyết kỳ lân huyết ngươi ngược lại là tự mình đưa tới cửa bạch niệm san quanh thân khí thế thỉnh l ì n h đã đạt đến đ ỉ n h phong ở sau lưng hắn một tôn cao mấy trục trượng lớn hư ảnh ngưng hiện tám đầu màu đen thiên hổ thần đôi u chậm rãi động tô gia láo tổ thay thế cũng biết đại chiến tương lai cấp tốc lấy ra n g u y ệ t sơn ra trận pháp lệnh bài bắt đầu tập kết tô gia võ giả cũng lấy trận pháp hướng phía trần l u y ê n che đậy xuống trong sân động tô tử duyệt sắc mặt nghiêm túc mong muốn tiến lên hỗ trợ nhưng nghĩ đến trần l u y ê n vừa rồi căn dặn cuối cùng vẫn là không hề động chỉ là t h u c gấp rút khương hà mấy người mau mau chạy đến nàng không trông cậy vào trần u y ệ n có thể đánh bại người này chỉ cần có thể kéo dài một đoạn thời gian đợ chỉ là trong nháy mắt liền đem tô ra hộ sơn đại trận cho phá hắn vừa rồi không chỉ có riêng chỉ là nói nhảm mà là lấy tô tử duyệt nói cho hắn biết trận nhan đang tìm kiếm mà thôi hắn muốn là chân chân chính chính đánh một trận cũng không hy vọng có trận pháp trở ngại hắn hành động đại trận bị phá tô ra lão tổ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi đột nhiên nhìn về phía trong sơn động phương hướng sắc mặt dị thường khó coi hộ sơn đại trận trận nhãn không có mấy cái người biết cơ hồ đều là tô gia cao tầng tô tử duyệt hoàn toàn liền là trong đó một trong bạch trưởng lão trận pháp bị phá tô gia lão tổ lập tức nhắc nhở bạch n i ệ m xanh lại lơ lẽm bản thân hắn cũng không có nghĩ đến dựa vào trận pháp gì đối phó một cái liền dương thần cảnh đều không phải nhân tộc võ giả cần muốn phiền bái như vậy sao màu đen sông tam vị chân hỏa khắp hư không vợn quanh trần u y ê n quanh thân hắn từng bước một bước ra biển lửa vì hắn mở ra một con đường hoàng đồ đao hơi có chút biến hóa xem như ngụy trang thân phận của hắn bị hắn giờ phút này giữ tại trên tay phải trường đao trực chỉ bạch n i ệ m xanh hôm nay bản trần a l tới nguyên há mồm phun ra một chữ ba cái chân hỏa ngưng tụ thành một thanh hỏa diễm trương đao trong nháy mắt chém xuống nhiệt độ nóng bỏng cận thân bạch n i ệ m xanh sắc mặt trong nháy mắt có biến hóa ngọn lửa kia lại đáng sợ như thế liền hắn đều cảm thấy một cỗ tim đập nhanh cảm giác nếu là bị như thế hỏa diễm tiêu đốt chỉ sợ không bao lâu hắn liền hội chống đỡ không nổi quái không được cái này cái nhân tộc cường giả có như thế lực lượng sắc mặt hắn chuyển thành ngưng trọng một cách t h a m dò qua đi liền bạo phát ra chân chính lực lượng cũng tương tự thi t r i ể n ra hắn l ĩ n h nộ ra thiên hồ thần thông tám đầu cái đuôi từ trong hư không các nơi đột nhiên sinh trưởng mà ra đem trần n g u y ê n một mực vây ở trong đó một lúc sau tám đầu cái đuôi lớn trong nháy mắt mạ động chung q u n h tiên địa nguyên khí bạo động giống như là có tám tòa dây núi cùng nhau rơi xuống mang đến một cỗ cường đại dị thường áp lực với lại cái này tám đầu cái đuôi còn khóa lại hắn khi cơ căn bản không có khả năng t r á n h n ẽ chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ trừ phi hắn vận dụng hư không ngưng trệ nếu không cơ hồ không có bất kỳ cái gì cơ hội nhưng đã tránh bất quá vậy liền mạnh mẽ chống đỡ trần uyên kỳ lần chân thân trong nháy mắt tăng vọt trong c h ư ớ c mắt liền đã tăng tới hơn mười triệu cao mấy chục mét thể phách mang đến lực lượng cực mạnh mặc dù không có thể một mực duy trì nhưng trong thời gian ngắn vậy đầy đủ rồi vung đao đơn giản một cái vung đao cùng bạch niệm sanh thủ đoạn mạnh mẽ đụng vào nhau vê Và anh trong nháy mắt một đạo tiếng nổ kinh khủng nổ tùng toàn bộ kỳ nguyễn sơn cơ hồ đều tại chấn động trên đỉnh núi thậm chí dưới một kích này đánh gây không ít đánh tới hướng phía dưới tô gia phủ l u â n nhục thân các n g ư y i n h â n tộc còn kém xa lắm bạch niệm xanh vậy vậy không do dự trong n g á y mắt từ hình người chuyển hóa làm chân thân đồng dạng cũng là cao hơn mười t r ợ n lớn ước chừng gần bốn mươi m m cùng c h â n v i ê n tướng mô phỏng quanh thân có hai màu đỉnh đầu một dính bông tuyết trên thân thì là đen như mực lộ ra một cỗ to lớn khí thế từ xưa đến nay dân tộc chủ tu nguyên thần yêu tộc thì là chủ tu nhục thân mặc dù vậy có người phương pháp trái ngược nhưng tóm lại là số ít bởi vì hai tộc nhân yêu thiên phú khác biệt n h â n tộc nhục thân yếu đ ố i cần từ nhỏ yếu bắt đầu từng bước tu hành dọc theo võ hoàng mở ra thông thiên lục cảnh tu hành mà yêu tộc thì không phải vậy lớn bộ phận yêu tộc vừa mới bắt đầu đều là không ra linh trí dựa vào nhục thân đến còn sống tự nhiên cũng liền tạo thành nó song phương hoàn toàn khác biệt trên l ệ n h bạch niệm x a n h đối nhân tộc hiểu khá rõ bản thân vậy có không kém nguyên thần tu vi cùng nhân tộc chúng kiếm tiên thủ đoạn nhưng bản thân hắn mạnh nhất vẫn là dựa vào nhục thân cái này kỳ lân ma thực lực phi phạm tuyệt đối không thể chủ quan cho nên đánh giá ra người này thực lực qua đi hắn liền không có kéo dài thời gian đánh、Tính mà trần uyên thì là trong lòng cảm giác nặng nề đây là hắn lần thứ nhất dựa vào thực lực bản thân cùng chân quân g i a o thủ vậy thấy được chân quân đáng sợ lão hồ ly này tiện tay liền có thể q u ấ y thiên địa nguyên khí ra chỉ tự thân nhục thân khí huyết bành trướng đồng thời nguyên thần cũng không yếu đối với hắn hiện tại mà nói tuyệt đối được x ư n g tụng là một tên kình địch bất quá càng là như thế hắn liền càng là hưng phấn nếu là không có một điểm áp lực ngược lại là không có ý nghĩa con đường võ đạo chính là dựa vào lấy cái này chút đối thủ đến thúc giục tiến bộ là lấy tại bạch niệm xanh hiện ra chân thân về sau trần uyên không chút do dự lập tức thét dài một tiếng bước ra một bước mang theo thiên địa chi l ự c anh nhưng đẻ xuống hắn cùng chân quân cấp độ yêu t ộ c đại thánh giao thủ tự nhiên sẽ không ngây ngốc chỉ dựa vào lấy nhục thần đồng thời còn đến nguyên thần cùng tiến lên mới có phần thắng dù sao hắn tại thần thông cảnh còn xa xa không có đạt tới đ ỉ n h phong cả hai kết hợp mới là thực lực sử dụng tốt nhất phương pháp bất quá bạch n h i ệ m xanh hoặc là nói yêu t ộ c đại thánh cũng không phải ăn chay bọn chúng cho dù đối với nguyên thần nghiên cứu không sâu càng không có diệu pháp gì thần công nhưng chúng nó đều là tu hành lấy huyết mạch thần thông kỳ thật cũng không thua gì nhân tộc thần công diệu pháp mà nhân tộc công pháp sơ khai nhất bắt đầu cũng chính là học tập yêu t ộ c thần thông mới dần dần thành hệ thống bạch niệm xanh lập tức mà động các loại huyết mạch thần thông hạ bút thành văn một phương diện ngăn cản chung quanh kinh khủng thân hỏa một phương diện khác thì là cùng trần huyền đánh nhau kịch lý lấy hai người giao phong tạo thành động tinh rất lớn chỉ là ngắn ngủi mấy lần giao thủ liền đem kỳ n g u y ệ t sơn gần như sắp đánh gãy tử thương không biết nhiều ít tô thị tộc nhân mà nguyên bản còn muốn lấy giúp bạch niệm xanh một tay tô ra lao tổ thấy tình cảnh này thì là cấp tốc rút lui đến một cái điểm an toàn địa phương trong mắt hiện lên một chút sợ cái này nhân tộc chân quân không nhân tộc chân nhân mặc dù cũng không phải là chân chính chân quân nhưng hắn thực lực tuyệt đối đ ạ t đến chân quân cấp độ không thể nghi ngờ một lần khẽ động phía dưới đều mang theo cực kỳ cường đại vĩ lực hình thể tuy chỉ có hơn mười trượng nhưng tại thiên địa nguyên khí ra chỉ dưới sau l ư n g ngưng tụ thành thì là cao trăm trượng đại khủng bố pháp tướng một quyền nát núi đều chỉ là chuyện nhỏ hắn chỉ là hiếu kỳ tô tử duyệt rốt cuộc là lúc nào cùng dạng này nhân tộc chân quân dinh d à n g đến là thật có rất sâu quan hệ vẫn là nói la nàng chuyển đến cứu binh chỉ là không muốn gả đến nam cương tiên hồ nhất tộc hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ nhưng kỳ thật không chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ ngay cả một bên quan chiến tô tử duyệt kỳ thật cũng nghĩ không thông trần u y ê n làm sao lại đột nhiên có được mạnh như vậy thực lực thật sự là quá khó mà tin nổi ngay tại mấy tháng trước hắn rõ ràng còn chỉ là vừa mới đột phá hóa dương nhưng mấy tháng về sau c h ậ t có được cùng yêu tộc đại thánh tranh phong thực làm sao tới đột phá luyện thần đột phá thần thông nhưng đạo thần cung vị kia minh mục đạo chủ sở trường phong cũng là luyện thần, thần thông ầ n t h song song tu cảnh giới nhưng hắn thực lực mặc dù không yếu nhưng cũng không có đạt tới tình trạng này à vẫn là nói dựa vào nhưng thật ra là cô này quỳ dị Kỳ lân chân tôi h tử duyệt c h o mày ánh mắt phức tạp một phương diện vì trần h u y ê n cảm thấy cao hứng mấy năm khổ tu một đường trải qua gặp chắc trở xông qua nhiều lần sinh tử quan rốt cục sắp đứng ở giang hồ đ ỉ n h tiêm vị trí xác thực giá trị phải cao hứng nhưng một phương diện khác nàng có chút khó mà tiếp nhận trước t i ê n là nữ cường nam yếu đằng sau là nam hơn một chút hiện tại thì là vượt xa nàng về sau còn thế nào nắm ra hỏa này vạn nhất nếu là hắn đưa ra càng quá mức yêu cầu không vô cùng đơn giản chỉ thỏa mãn với mở ra lối riêng làm sao bây giờ nàng có thể phản kháng sao nàng còn có thực lực phản kháng sao bất quá mặc dù trong lòng hơi có vẻ phức tạp nhưng nàng vẫn là hy vọng trần u y ê n có thể thắng trong mắt t h ầ n s ắ c vậy tại dần dần biến hóa nhìn xem tại trước người nàng vì hắn che gió che mưa thân hình khổng lồ chẳng biết tại sao trong lòng đ ố n g nhiên lại lần nữa nóng nảy bỗng núp đ í t mà giờ k h ắ c này tại nhận được tô tử duyệt tin cầu cứu về sau toàn bộ đạo thần cung mấy vị đạo chủ đều kinh ngạc bởi vì bọn hắn hiện tại đối mặt là một vị hàng thật giá thật yêu tộc đại thánh chỉ dựa vào trần liên cùng tô tử duyệt làm sao có thể là đối thủ k ư ơ n g hạ nhận được tin tức về sau lập tức bung xuống trong tay sự vật ngự kiếm mà đi hướng phía nam bình phủ kỳ nguyễn sơn mà đi sở trường phong cùng lý tố thanh lúc đầu cũng nghĩ đến nhưng bị khương hà ngăn cản nói bọn hắn khoảng cách quá xa chờ bọn hắn đến trước đó có lẽ liền đã kết thúc cuối cùng vẫn là khương hà cùng dương hóa thiên đang nhanh chóng hướng phía nam châu tập kết tranh thủ tại trần uyên không có trước khi chết hiện thân đương nhiên bọn hắn ngược lại không nhận vì trần uyên cùng tô tử duyệt sẽ chết m à l à tiền bối ngay tại trần uyên bên người dưới mắt mặc dù không thể đọc thủ nhưng nếu như thật đến muôn phần n g u y cấp thời điểm cho dù là trả giá đắt vậy tuyệt đối sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đây là đạo thần cung thành lập bắt đầu tôn chỉ một khi phá hư Cái tại i đ tam h ầ n n c u y vị chân hỏa quái nhiều phía dưới hiện tại cũng coi là bên trên là bất phân cao thấp trần liên cơ hội là vận dụng mình tất cả thực lực đao pháp chân ý nhục thân thần binh nguyên thần ngoại trừ xem như là quyết thắng át chủ bài hư không ngưng trệ cái này một thần thông không có dùng cơ h ộ i không che giấu chút nào dùng được nhưng cho dù là như đây cũng chỉ là khó khăn lắm chiến bình mà thôi nếu như chỉ là như thế vậy hắn ngược lại vậy không cần lo lắng dù sao cho dù là chiến bình hắn vậy không quan trọng chỉ cần có thể bảo vệ tô tím bình ăn liền dù sao l á o h ồ ly này trên thân cũng không có hắn cần khí vận là bạch niệm xanh trên thân cũng không có sớm tại hắn vừa mới hiện thân thời điểm liền từng vận dụng qua thiên nhãn quan sát qua chỉ tiếc không có biến hóa chút nào hiện tại bầy ở trần liên trước mặt duy nhất nan đề chính là Kỳ lân c hắn â thân n nhưng thật ra là một cái thời hạn thủ đoạn, không năng lớn. nên, thật một thời thủ một trì, tiêu trước mặt khả hao Cho h ra là mực cái có quá bởi đó duy bay vì vì ở Thủy Trung một con đường. Tốc chiến tốc thắng. chỉ như chiến Hắn vậy vẫn con đường. là có biết rõ nếu là không có kỳ l â n chân thân mang cho hắn kinh khủng lực lượng liền xem như thủ đoạn khác ra hết vậy vẫn không phải người này đối thủ bị thua là sớm muộn sự tỉnh hắn suy nghĩ bạch nhiệm xanh không biết có chỉ là đối cái này kỳ lân mà chân kinh chưa đến thanh cảnh có thể cùng yêu tộc đại thanh chống lại mà không rơi hạ phong tuyệt đối là hiếm thấy trên đời sự tỉnh từ xưa đến nay đều tìm không ra mấy cái cái này dạng ví dụ hết lần này tới lần khác còn để hắn cho đủ phải cho nên nhất định phải chu sát nhân tộc cùng yêu tộc là t h ù chuyển k i ế p không đội trời chung không có hỏa hoạn cơ hội dạng này tuyệt thế yêu nghiệt nếu là không diệt trừ lời nói nhất định sẽ cho yêu tộc mang đến tổn thất cực kỳ lớn nhất định phải ách g i ế t từ trong trứng nước kinh khủng giao phong vẫn còn tiếp tục hai người tại giao thủ quá trình bên trong đã di chuyển chiến trường đánh cho tàn phế kỳ n g u y ệ n sơn về sau hai người liền hướng phía nam bình phủ phủ thành phương hướng không thể nhận thấy rời đi đi qua những nơi đi qua không có một mặt cỏ địa liệt t h i băng bên trong hư không mây đen hội tụ phảng phất gì thế ầm ầm trầm đục â m thanh không ngừng vang lên mà bọn hắn thì là tại lần lượt giao thủ thiên hồ chân thân kỳ lân chân thân các loại thần thông diệu pháp các loại thủ đoạn tất cả đều khinh tả tại trên người đối phương mỗi một quyền đều mang kinh khủng lực lượng oanh hư không chấn động mỗi một đau đều chất chứa cực hạn phong mang chạm hư không nổ tung náo ra động tĩnh vượt xa h ó a dương chân nhân thậm chí chết tại bọn hắn dư ba phía dưới người đều vô số kể mà tô ra thì là cống hiến nhiều nhất hai người bọn họ chân quân cấp độ giao thủ bị người nhìn thấy về sau vậy tại lấy một cái điên rồi bình thường tốc độ hướng phía nam bình phủ bên ngoài tiêu、tán. tuyệt đối là gần một đoạn thời gian đến nay siêu sự kiện lớn vê anh lại là cứng đối cứng một ít, trần lan cùng bạch n i ệ m xanh song song lui nhanh riêng phần mình đẩy ra mấy trăm trượng khoảng cách trần uyên v ẩ y giáp vỡ vụn máu nhuộm trời cao bạch n i ệ m xanh thiên hồ nhất tộc thật trên khuôn mặt một t ú n tóc trắng cũng bị huyết sắc nhiễm hỏng bởi vì trần uyên năm đấm trên cơ bản đều là hướng phía trên đầu của hãn oanh chương sáu trăm m ư ơ i một phải chết một kích lui nhanh về sau hai người cũng không trần trờ chút nào qua trong giây lát liền hóa thành hai đạo lưu tinh bình thường tia sáng lại lần nữa đụng vào nhau b ộ c phát ra cảng lớn tiếng oanh minh đồng thời đối với mình thực lực vậy có một cái phi thường chuẩn xác nhận biết kỳ lân chân thân mở ra tất cả thủ đoạn ra hết lời nói hắn xác thực miễn cưỡng đủ đến chân quân cấp độ này mặc dù có thể chống đỡ thời gian không dài nhưng tuyệt đối là đạt đến bất quá thế yếu vậy rất rõ ràng hắn sức mạnh cung vị này yêu tập đại thánh vẫn còn có chút rõ ràng trinh lệnh ngoại trừ lúc mới bắt đầu thể lực ngang nhau hiện nay đã trải qua át chiến qua tiểu một giờ công phu mà hắn cũng đã dần dần đã rơi vào thế bất lợi cuối cùng hắn còn không phải chân quân thậm chí liền luyện thần đ ỉ n h phong đều không có đã tới t thần thông cảnh tu hành cũng không phải là đặc biệt sâu có thể tới cái này một bước rất lớn một bộ phận công lao liền là hóa thân thành kỳ lân ma quan hệ bởi vậy cũng có thể gặp hắn ban đầu là cỡ nào nhẹ nhõm nếu như không có ma la tiền bối xuất thủ tương trợ lời nói hắn muốn đơn giết hỏa kỳ lân vô cùng vô cùng khó vậy đúng là có ma la tùy tiện chế trụ hỏa kỳ lân mới cho hắn thôn phệ kỳ lân huyết cơ hội thời gian từng giây từng phút trôi qua Trân uyên cùng n bạch i ệ một xanh xanh phía đến vô cùng gây cấn, thắng lợi thiên bình vậy tại dần dần hướng phía bạch niệm bạch đã từ tại lâu lợi gây vô vậy m phương mà đi, hắn hừ lệnh thanh, mình ư mà một tâm đi, đối t r ớ cái mắt thực lực vẫn là không hài lòng lắm. Một thực không hài lực c là lòng vẫn đại thánh cùng một cái nhân tộc luyện thần giao thủ cho dù là hắn chính là kỳ lân ma đồng thời lại có thần binh nơi tay nhưng vẫn là kéo lâu như vậy đều chưa bắt lại hắn thật là một cái xỉ đục bất quá sự thật liền bày ở chỗ này hắn trong thời gian ngắn thật đúng là bắt không được đối phương kỳ lân ma ngươi không phải bản tọa đối thủ còn không mo mo t h u c thủ chịu trói bản tọa niệm tình ngươi tu hành không dễ thiên phú cực cao nguyện ý cho ngươi một cái gia nhập yêu tộc cơ hội bạch n i ệ m xanh mong muốn tan rã người này đấu trí một bên đậu thủ một bên chiêu hàng bất quá đây cũng chỉ là nói một chút mà thôi cái này nhân tộc đấu chiến t i ê n phú quá kinh người nhất định phải triệt để diệt trừ với lại mặc dù nó hiện tại bộ giang có chút cùng loại với yêu tộc nhưng bản thân dù sao vẫn là nhân tộc dạng này người gia nhập yêu tộc hắn nhưng không yên lòng ồn ào lão hồ ly ngươi cái này chút thủ đoạn vẫn là tỉnh lại đi trần n g u y ê n lạnh hư một tiếng đối với đối phương thập phần luyện chuyển học nhân tộc bộ giang chiêu hàng không chút nào cảm bạo chờ tay liền làm ộ t kích đấm thẳng bánh ra hư không chấn động không n g t khí huyết như dòng lũ n h â n tộc có câu ngạn ngữ gọi là kẻ thức thời mới là tuân kiệt kỳ lân ma bằng ngươi bây giờ trạng thái căn bản nhịn không được quá lâu bản tọa cho ngươi một cái mạng sống cơ hội ngươi ngược lại là không biết tốt xấu ha ha ha trần liên lên tiếng g i ả i cười quắt yêu nghiệt ngươi cho rằng nơi đây là nam cương thập vạn đại sơn không thành chỉ bằng ngươi ta giao thủ động tĩnh như thế tin tức tất nhiên đã chuyển ra đến bên ngoài n h â n tộc cường giả vừa tới ngươi chắc chắn phải chết bản tọa thế tất yếu bắt ngươi hồ ly ra bạch n i ệ m sanh nghe được lời này trong lòng lập tức trầm xuống hắn lo lắng nhất chính là cái này nam bình phủ mặc dù khoảng cách nam cương rất gần nhưng khoảng cách chín đôi thiên hộ nhất tộc lại phi thường xa trong thời gian ngắn căn bản là không có cách có trong tộc cường giả việt thủ mà hắn một khi chỉ hoãn thời gian quá lâu đợi đến nhân tộc một phương cường giả tới trước vây công phía dưới hắn không có chiến thắng hy vọng nam châu chính là trung nguyên nhất phương nam vẹn vẹn là bên ngoài liền có đạo môn bích du c u n g triều đình trấn nam vương hai thế lực lớn sau lưng còn không biết có bao nhiêu chính như yêu tộc ưa thích thôn vệ nhân tộc nguyên thần tu hành tầm bộ nhục thân nhân tộc cường giả vậy ưa thích bọn hắn yêu tộc n h c thân cơ hồ toàn thân là bà bối trần liên nhịn không được thời gian quá、dài. h tốc tốc ắ giữa hai người ậ náo da động tính càng lúc càng lớn giao thủ quy tích vậy suy nghĩ không chừng có đôi khi trần nguyên bị đánh lui bạch niệm sanh liền hội tiến lên cận thân mà bạch niệm x a n h tránh lui lời nói cái kia trần nguyên cũng là như thế không muốn cho hắn phản ứng cơ hội mà chung quanh hội tụ người vây xem vậy bắt đầu càng ngày càng nhiều rất nhiều người biết dạng này hội rất nguy hiểm nhưng không chịu nổi trong lòng lòng hiếu kỳ cảm thấy hai cái yêu tộc đại thánh công khai tại nhân tộc cương vực đại chiến thật sự là dị thường hiếm thấy thành tiên lâu tại nam bình phụ phân lâu cơ hồ trong nháy mắt liền vận dụng mấu chốt nhất truyền âm lệnh v ụ đem đạo này tin tức truyền ra ngoài cái k h á c các phương trung nguyên thế lực thành lập phân bộ vậy đang nhanh chóng khuyết tán tin tức này có thể tưởng tượng ra được lúc này tất nhiên có rất nhiều cường giả đến dò xét trần tướng tô tử duyệt đã ra khỏi người sơn mặc dù tốt nhất không thể hợp thủ nhưng cũng không phải đợi làm t h ị cứu non trong lòng lo lắng lấy trần lên an uy căn vốn không muốn rời đi đương nhiên cũng không thể bởi vì, vị kia tô ra luyện thần lao tổ một mực đều đang ngó chừng nàng nhìn ở tại do mặt mũi hắn không có độc thủ nhưng nàng nếu là rời đi lời nói cái k i a liền không nhất định tô tử duyệt là cựu v ĩ thiên hồ nhất tộc thần tử điểm danh muốn người liền vị kia yêu tộc đại thánh đều phải trước đưa nàng đưa trở về lúc này nếu là bị hắn thả chạy cái k i a hủy diệt chính là toàn bộ tô gia tự duyệt tô gia lão tổ t r a o mày nhìn thoáng qua nơi xa to lớn giao thủ độc tĩnh nhìn không được trước một chút ánh mắt nhìn chăm chú tô tự duyện mắt quang tiền đậu lao tổ có việc tô tử duyệt sắc mặt lành lệch liếc mắt nhìn hắn đã có ẩn, ẩn phân rõ giới hạn ý tứ. Người này. Rốt cuộc là ai? tô gia lão tổ trầm giọng hỏi hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi mặc dù tô gia giấu ở nam châu nam bình phủ c ự c ít bên ngoài có lộ diện nhưng sau l ư n g thế lực cùng tình báo kỳ thật không có chút nào yếu dù sao bọn hắn tô gia thế nhưng là cựu vị thiên hồ nhất tộc tại nhân tộc trôn xuống cái đinh còn muốn cho yêu tộc truyền lại các loại tin tức nhưng dù là như thế hắn cũng không có thông qua cái kia kỳ l ầ n trên ma thân đặc thù phát giác người này thân phận chân thật tựa như là đ ộ t xuất hiện một thực lực quả thực kinh khủng lực lượng kia chỉ ít trong thời gian ngắn căn bản vốn không thấp hơn bạch trường lão nếu là thả tại trung nguyên thậm chí có cực điểm hy vọng có thể trèo lên bên trên đại biểu lấy bên trong nguyên ngữ cao cấp nhất chiến lược trí tôn b ằ n g dạng này tồn tại hắn không biết tô tử duyệt rốt cuộc là thế nào kết bạn hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ còn cực kỳ mất thiết không biết trong động phủ cùng tô tử duyệt tại làm chút cái gì cái này trọng yếu sao tô tử duyệt ánh mắt bình thản trả lời một câu trong lòng lại có chút nóng n ả y nàng đương nhiên có thể nhìn ra bây giờ trần n g u y ê n trạng thái đã bắt đầu đi xuống dốc căn bản không kiên trì được thời gian quá dài một khi bại lui cái thứ a có lẽ cũng chỉ có mạo hiểm tỉnh lại ma la tiền bối mà lúc này khương hà vẫn đang trên đường đi hắn ngự kiếm tốc độ c c nhưng Thanh Châu thành khoảng cách Nam Bình thật sự là t nếu là có một phương thế lực có thể che chở bọn hắn không thụ nhân tộc cường giả ước hiếp lời nói tựa hồ vậy vẫn có thể xem là một đầu được ra là lấy hắn cũng không có đem sự tình làm thuyện mà điều động tô ra lực lượng đi đối với hiện tại tô tử duyệt độc thủ Ai? do dự hồi lâu tô g i a lão tổ cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng cả đời là quân cờ cả một đời đều là quân cờ giống tô g i a loại này người g i a n vô luận là tại yêu tộc hay là tại nhân tộc đều khó có khả năng có cái gì đừng ra tô tử duyệt không đi quản tô g i a lão tổ tâm thần đều đặt ở trần h u y ề n cùng bạch niệm sanh giao thủ phía trên trong mày trong lòng rất là lo lắng huynh đại phía trước rốt cuộc là tình huống như thế nào tại rất xa khoảng cách bên ngoài vây xem võ giả dần dần tăng nhiều nhìn về phía trước địa liệt thiên băng tràng diện có chút không khỏi kinh hãi càng trong lòng tràn đầy lo nghĩ tại hạ vậy không rõ ràng lắm chỉ biết là hư hư thực thực là hai cái cường giả yêu tộc có cái gì ân đoán hư yêu tộc nơi này là nhân tộc cương vực hai cái này yêu nhiệt g thế mà công khai ở đây giao thủ quả thực là không có đem nhân tộc ta thả ở trong mắt đợi đến nhân tộc ta cường giả vừa tới tất nhiên hai người này trấn áp tại nơi đây có người trong lòng thành kiến hận không thể yêu tộc đều chết hết nơi này tin tức đoán chừng đã không sai biệt lắm đều truyền ra ngoài cũng không biết cái thứ nhất trước chạy đến chân quân là ai có người nghị luận đương nhiên là c h ấ n nam vương nam cung liệt toàn bộ nam châu đoán chừng cũng chỉ có hắn sẽ đến nhanh nhất ai mấy vị huynh đ ạ các ngươi con cùng sừng thanh thắng Chân quân phong chúng này cảnh giao được. cái kia cái kia hai đại ai cảm có có cấp có cái chút thấy thể thể ta thấp hồ há ly là đầu độ vị õ giả năng Đúng khả đủ đấu. nhìn vậy v Các các ngươi nói hai cái này cường giả yêu tộc có phải hay không tại nơi đây phát hiện bảo vật gì chia của không đồng đều mới giao thủ với nhau có người ý tưởng đột phát có khả năng này có người hít sâu một hơi có thể bị hai cái kinh khủng cường giả yêu tộc tranh đoạt bảo vật không cần n g h ĩ cũng biết tuyệt đối là kinh thế chi bảo chỉ tiếc không phải bọn hắn đủ khả năng thăm dò đối với bên ngoài nói chuyện với nhau trần u y ê n cùng bạch niệm xanh hoàn toàn không biết vậy không muốn biết bọn hắn lúc này đã đem tâm thần toàn bộ đều đặt ở đối phương trên thân bất quá hai người bọn họ đều biết một chút theo vây xem người càng ngày càng nhiều không bao lâu những châu p h ụ k h á c chân quân cường giả liền hội chống đỡ đạt nơi đây đây đối với trần u y ê n có lẽ là một tin tức tốt nhưng đối với bạch niệm xanh tới nói cũng không phải là trần u y ê n kiệt lực duy trì lấy mình lực lượng lúc này mặc dù đã ở vào hạ phòng nhưng nếu là nói hắn bại lời nói vậy cũng không hẳn vậy còn có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian hắn vậy thừa dịp cái này cơ hội đem tự thân chi tất cả lực lượng dần dần hội tụ một thể lân chân thân lực lượng trải qua hơn nửa canh giờ giao thủ không sai biệt lắm cũng đã khắc sâu cảm nhận được nhưng phương diện khắc cũng không có tan làm một thể q u y ề n trường giao phong t h ư không dung mạnh hai người chân thân bất quá hơn một mươi triệu nhưng động tĩnh không chút nào không nhỏ trần n g uyên có ngày ma chân thân lấy k ỳ lân ma cường đại khí huyết làm hòn đá tẳng nương ra vượt qua trăm t r ư ợ n g hư ảnh pháp tướng bạch niệm xanh đã từ lâu gọi ra thiên hồ chân thân to lớn hình thể tiêu tán lấy kinh khủng dị thường khí tức giống như là hai tôn cự nhân tại giao phong chân quân chiến lực hai người đối với thiên địa nguyên khí không chế đã đến một cái kinh khủng tình trạng ở trên không giao thủ không thua gì lần lượt lôi đ ỉ n h rơi xuống mỗi một lần va chạm cũng có thể làm cho hội tụ mây đen bị đánh văng ra hai người bọn họ không có nhiều lời càng không có lẫn nhau n i ệ m ai có chỉ là dốc hết toàn lực muốn giết chết đối phương không thể đợi thêm nữa theo thời gian trôi qua tâm hắn cũng là càng nặng nề trước đó cảm thấy đối diện cái này kỳ lân ma nhịn không được quá lâu liền hội bại lui nhưng lúc này lại vẫn còn tại kiên trì lại trong thời gian ngắn không có bại lui tiêu vong dấu hiệu như vậy nhất định phải dùng r a chân chính át c h ù bài thủ đoạn đối phương có thể kéo dài hắn lại kéo dài không được bạch n i ệ m xanh trong mắt hiện lên một chút c ự c hạn sắc cơ khi tự thân làm xong quyết định về sau liền không do dự nữa chuẩn bị đối cái này nhân tộc kỳ lân ma tiến hành tất sát nhất kích mặc dù hắn vậy lại bởi vậy mà tổn hao nhiều thực lực nhưng cũng chỉ có thể như thế tựa hồ là nhìn ra bạch n i ệ m xanh dự định có lẽ là trần nguyên một mực tại đánh giá tính toán thời gian tóm lại hắn cũng cảm thấy không sai biệt lắm đến cuối cùng quyết chiến thời khắc bây giờ cách giao thủ đã qua lớn một giờ lấy bọn hắn náo ra động tĩnh hiện tại tất nhiên đã chuyển khắp nam châu thậm chí là nam châu bên ngoài lão hồ ly này tất nhiên vậy trong lòng biết điểm này không có khả năng lại kéo dài thêm chỉ sợ muốn liền là đối hắn nhất kích tất sát nhưng đây cũng là trần u y ê n mong đợi đã lâu tốt cơ hội bởi vì ngoại trừ ma la bên ngoài hắn còn có một cái chân chính át chủ bài còn chưa sử dụng thưa không ngưng trệ đây tuyệt đối là chuyển bại thành thắng chân chính át chủ bài trước đó trần u y ê n liều mạng ngoại trừ lá bài t ẩ y này còn lại đều đã hiển lộ ra mà hắn sở dĩ còn giữ lại thủ đoạn ngoại trừ bởi vì ngưng kết một cái c h ư ớ c mắt căn bản là không có cách trọng thương l á o h ồ liên này bên ngoài chính là chuẩn bị cho hắn một cái chân chính kinh ngạc vui mừng chỉ có tại thời khắc mấu chốc nhất mới có thể quyết định thắng cục sớm lúc trước giao thủ vừa mới bắt đầu không lâu về sau trần u y ê n liền biết vẹn vẹn bằng thực lực mình nếu là không có những biện pháp khác căn bản không có khả năng là đối thủ thậm chí đều không nhất định có thể chống đỡ quá lâu nhất định phải cũng phải tìm một cái cơ hội hiện tại lão hồ ly này rốt cục nhịn không được v a n h lại là một k í c h tuyệt cường giao phong hư không chấn động trần u y ê n trên thân màu đen b ả y giáp giờ phút này đã có một phần năm bị nhiễm hỏng sau trên lưng có một đạo cực sâu vết thương mặc dù tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục nhưng tại liên tục không ngừng kịch liệt giao phong phía dưới rất nhanh lại sẽ bị xinh xinh đánh văng ra tuần mà p h ụ một Đương nhiên, lúc sau hơn trạng thái cũng không khá、so、h chằm chằm lại lại thân thân một nào, mươi c trượng lớn nhỏ thiên hồ chân thân trong nháy mắt vượt ngang hư không như thế tốc độ cơ hội dùng nhìn bằng mắt thường không thấy đây cũng là hắn vì trần huyền chuẩn bị một cái chân chính tất phải rét thủ đoạn quanh thân lực lượng hội tụ ở một thể sớm liền chuẩn bị tốt hắn một đôi con ngươi trong nháy mắt phát sinh biến hóa từ màu nâu chuyển biến làm đen như mực toàn thân lông tóc đều đang r u n sợ nhân tộc vẫn là ca bạch niệm xanh trầm giọng quát khẽ lúc này hắn cách đã đến trần l u y ê n ba mươi t r ư ợ n g bên ngoài đối với bọn hắn to lớn hình thể tới nói cơ h ộ i cùng thiếp thân không khác hắn màu mực con ngươi hội tụ ưu quang gắt gao nhìn chằm chằm trần l u y ê n con mắt nhét miệng lên một vòng tàn nhẫn cờ ư i nhạt một lúc sau hội tụ tất cả lực lượng ẩm vang bạo phát hai đạo tiêu tán lấy cực hạn nguy hiểm màu đen của sáng bay thẳng trần u y ệ n đầu、lâu. đây là hắn lưu lại át chủ Bị hắn đặt đối tên là, hẳn phải chết con mắt, Tại trong treo tóc, nhất hẳn con cần sống chuẩn. Tại trong lúc ngàn cân phương là, lúc phải cho sởi không í c tất sát. Có lẽ giết k h đ ư ợ cảm nhưng ít ra cũng có thể chọc thường, mà một khi chọc thường, hắn liền có thể chọc khi chọc ít một thể ra dựa có có mà vào lấy b n thân lực lượng, phương, này tôn lân giết lực cái ép qua đối phương, giết cái này tôn kỳ a Hắn không cảm thấy trần h u y ê n có thể ngăn cản nhanh như vậy khoảng cách trước mắt đã tới hắn không có như vậy mạnh mẽ lực lượng nếu không vậy sẽ không dần dần bị hắn đặt ở thế bất lợi hắn xem chừng cái này kỳ lân ma có lẽ cũng có chút thủ đoạn nhưng tuyệt đối ngăn không được lại trong khoảng thời gian ngắn bạo phát ra cường đại lực lượng bản thể tất nhiên sẽ có ngắn ngủi suy yếu mà cái này liền là trần l u y ê n đ á n g đ á n g tìm kiếm cơ hội phản s á t hắn muốn phản s á t tại đối phương hội tụ u quang một khắc này không tại đối phương đột nhiên ngừng từ sau lưng l ù i thân thể đồng thời cấp tốc bên trên trước thời điểm trần l u y ê n liền ý thức được hắn tại làm cái gì khi u quang nở rộ một khắc này hắn vận dụng hư không ngưng trệ tia sáng thật nhanh liền xem như chân quân cường dạ vậy rất khó tránh đi nhưng hắn thủ đoạn cái t i ê là xinh xinh có thể ngưng kết hư không hắn có thể nhìn ra đối phương lộ ra một vòng vui mừng trong lòng cũng chuẩn bị s a ngừng khi mười tấc nguyên thần phun tỏa hào quang bắt đầu t r u n g quanh mười trượng khoảng cách liền phảng phất trong nháy mắt kết thành băng còn như chiếc gương mở dạng hết thẻ cũng không thể đậu như thế cực hạn phản ứng bạch niệm xanh thậm chí đều phản ứng không kịp tia sáng k i a ngay tại trần u y ê n trước người một trượng khoảng cách châu âu ngưng trệ xuống tới trần u y ê n thậm chí có thể cảm giác được toàn thân đều không tự chủ được sinh ra một tia run dày hắn rõ ràng ưu quang rơi vào trên người không chết cũng phải trọng thương cho dù là hắn có được kỳ lân chân thân vậy sẽ như thế nhưng tránh qua liền không sao một trong nháy mắt mặc d ù ngắn nhưng đầy đủ dùng hắn sinh sinh chuyển rời thân thể bởi vì tốc độ quá nhanh trong mắt người ngoài hắn vẫn cứng ngắc tại chỗ tôi tử duyệt hai mắt giật mình toàn thân rung động tựa hồ không nguyện ý nhìn thấy một m à n kia trần uyên hư không ngưng trệ cực hạn trạng thái dưới cũng chỉ có thể vận dụng hai đến ba lượn một khi dùng hết liền hội lâm vào cực hạn suy yếu bất quá do dự luyện thần d u y ê n cớ hắn mới có thể thử qua còn có thể nhiều chi chống đỡ một lần gần như trong nháy mắt liền dùng được cho trần u y ê n cũng mang đến không gì sánh kịp áp lực nguyên thần đều rất giống sắp nổ một dạng hắn mắt đỏ trong nháy mắt vượt ngang ba mươi t r ư ợ n g khoảng cách trong tay nắm chặt hoàng đồ đao toàn lực chém ra khoảng cách gần như vậy hắn thậm chí có thể nhìn thấy bạch niệm xanh cái k i a kinh hãi mà kinh ngạc ánh mắt chương sáu trăm mười hai yêu thánh thoát thân ngàn dặm truy sát tại trần u y ê n cận thân bạch niệm xanh điều động quanh thân toàn lực một khắc này bắt đầu cực kỳ ngắn ngủi hư không ngưng trệ kỳ thật liền đã giải trừ nhưng trắng niệm sinh cũng chưa kịp phản ứng hắn rõ ràng thấy được u quang đánh vừa nhấp mắt đối phương đã đến trước mặt mình hắn rốt cuộc là làm sao tới đây rốt cuộc là thế nào tránh qua ưu quang hiện tại bạch niệm xanh trong lòng chỉ có một cái ý niệm như vậy bất quá tại khẩn cấp như vậy tình huống giới hắn ý nghĩ này cũng chỉ là lóe lên liền biến mất mà thôi mắt thấy trần n g uyên đến phụ cận hắn đầu tiên muốn cân nhắc là như thế nào sống sót huyết mạch thiêu đốt cũng chỉ trong n g a y mắt bạch niệm xanh trên thân liền bao phủ một tầng huyết sắc vòng bảo hộ hắn có thể làm cũng chỉ có cái này chút nếu là còn có thời gian lời nói hắn đương nhiên có thể làm tốt hơn chi tiết trần uyên liệu mạng mới sáng tạo cơ hội làm sao có thể sẽ cho hắn dầm dầm dầm một k í c h này là trần nguyên một k í c h toàn lực trực tiếp điều động hoàng đồ đao bên trong long hồn trong nháy mắt đánh vào bạch niệm xanh trên thân trước hết nhất vỡ vụn chính là hắn huyết mạch thần thông dù sao vẫn là quá vội vàng rất khó điều động tất cả lực lượng vòng bảo hộ vỡ vụn long hồn liền trực tiếp đánh vào nó trên thân thân hình khổng lồ trong nháy mắt trì trệ một lúc sau liền giống như là một tòa đá tảng bình thường rơi vào mặt đất ném ra một đạo hố sâu bụi đất nhấc lên cao mấy chục mét còn có huyết vụ tại bốc lên yến tĩnh yến tĩnh vô cùng cả mảnh thiên địa đều rất giống ngưng trệ một dạng t ô tử duyệt cùng tôi g a lão tổ cùng cái kia c h ú t vây xem võ giả đều là ngạc tại đ ư ơ n g trường trong mắt tràn đầy không thể tin t h ầ n sắc tại sao có thể như vậy trước đó cái khác cách khá xa võ giả thấy không rõ nhưng lấy t ô tử duyệt cùng tôi g a lão tổ tu vi còn có thể thấy rõ cái kia thoáng qua tức thì ưu quang rõ ràng đánh vào trần l u y ê n trên thân mà hắn cũng bị đạo ánh sáng kia đánh nát nhưng còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng trần l u y ê n thế mà chuyển rời thân thể ngược lại là đi tới bạch niệm xanh bên n g hướng về phía hắn vung ra quyết thắng một đao t ô tử duyệt đôi mắt đẹp lưu truyền tại bạch nàng thấy rõ vừa rồi bạch niệm x a n h tay đoạn l á n h sắt nhưng thật ra là trần l u y ê n tàn ảnh là trần l u y ê n chuyển rời tốc độ quá nhanh mà lưu lại tàn ảnh thắng thắng đơn giản không thể tin trần l u y ê n vậy mà có thể lấy luyện thần tu vi rõ ràng ở thế yếu tình h n g dưới chuyển bại thành thắng trực tiếp đem cái kia yêu tộc đại thánh sinh sinh lanh trên mặt đất bất quá không quan tâm nàng lại thế nào kinh trong lòng cũng là cao hứng dù sao cũng so bại mà so với tô tử duyệt tô gia lão tổ rõ ràng càng thêm chân kinh thậm chí nhìn về phía cái kia to lớn màu đen bóng dáng thời điểm trong mắt thậm chí lóe lên một vẻ hoảng sợ chi ý mạnh trưởng lao thế mà bại đường đường yêu tộc đại thánh vẫn là xuất thân từ cựu vi thiên hồ nhất tộc đại thánh thế mà thua ở một cái không có danh tiếng gì lại tu vi chỉ có luyện thần cảnh giới võ giả trong tay hắn không dám tin cũng không muốn tin tưởng bởi vì bạch niệm xanh một khi bại cái kia tô ra cơ hồ liền là thai họa ngập đầu hạ tràng cái này cái nhân tộc c ư ờ n giả g nhất định sẽ không để qua tô ra giữa thiên địa y nguyên yên tĩnh gió nhẹ phật qua gợi lên trần n g u y ê n tóc đen song giác tiêu tán lấy nhàn nhà thu quang ánh mắt bao hàm lấy sát ý cùng đau đớn phía dưới bạch n i ệ m xanh rõ ràng không có chết nhưng hắn nhưng không có động không có đi lên t h ử a thắng sông lên cho người này càng mạnh đả kích nguyên nhân chủ yếu liền là hắn đã đến cực hạn lúc này động đậy một cái đều phi thường gian nan hắn trước kia thí nghiệm hư không ngưng trệ môn thần thông này cơ hồ đều là khoảng cách trong chốc lát chưa từng có liên tục trong nháy mắt vận dụng hai lần bởi vì hắn biết làm như vậy hậu quả nhưng lần này hắn không thể không như thế nếu như chỉ là vận dụng một lần lời nói cái kia đ o á n chừng cũng chỉ có thể tránh qua lao hồ ly thủ đoạn chờ hắn kịp phản ứng trần uyên vẫn, vẫn là bại vong hạ chẳng cho nên hắn dùng hết, hết thạy không để ý bất luận cái gì hậu quả liên tục thi triển hai lần thần thông mà mang đến phản vệ vậy gần như để hắn không chịu nổi nhục thân ngược lại khá tốt chân chính khó chịu là nguyên thần mặc dù hắn đánh vỡ gông cùng xiềng xích đột phá mười giờ nguyên thần nhưng lúc này vẫn là giống như là nổ một dạng trong đầu mơ màng nghiêm túc trong thời gian ngắn căn bản phản ứng không đến nguyên bản còn có thể sử dụng một hai lần hư không ngưng trệ chí ít hôm nay tuyệt đối không thể dùng lại không phải ủ thành khả năng liền là không thể đoán được hậu quả cứng rắn trần liên xong quyền nắm chặt thật dài phun ra một ngụm trọc khí chậm rãi mở ra hai mắt đáy mắt hiện lên một chút tinh quang thấu qua chưa rơi xuống bụi bụi một chút liền thấy được bị gần như chém tới một tay yêu tộc đại thánh lúc này hắn trạng thái càng thêm thế thảm uy một chân trên đất toàn thân bị đỏ thấm máu tươi nhiễm h ồ n g không ngừng d ọ t rơi trên mặt đất trong mắt t ú quang tàn đi cánh tay trái chân trước gần như bị chạm lúc ấy hắn chính là hai tay đưa ngang trước người ngăn lại trần h u y ê n một kích toàn lực cơ hồ trong nháy mắt bị t r ọ n g thương trên thân khí tức dị thường mãi. người mãi ngươi đây là thần thông b ạ vâng i n trần g liên hơi hơi gật đầu cấp tốc khôi phục vừa rồi tạo thành phản vệ hắn biết phía dưới lao hổ ly hỏi là cái gì không phải một đau kia mà là ngưng trệ hư không thần thông đây là k h u c khụ cái gì t h ầ n thông bạch niệm xanh ngầm đầu ngắm nhìn trong hư không tôn này to lớn bóng dáng muốn học ca ngươi a a bạch niệm xanh cười khổ một tiếng đến loại thời điểm này nói cái này chút đã vô dụng hắn bị trọng thương thực lực chỉ còn lại không tới một nửa nhưng phàm đối phương dùng lại lần nữa loại kia thủ đoạn hắn hôm nay liền phải chết chỗ này ân chờ chút nguyên bản đã lòng mang tử trí bạch niệm xanh nhìn xem không có bất kỳ cái gì động tác kỳ lân mà đ ố n g nhiên nghĩ đến vừa rồi hắn bị oanh hạ thời điểm vì sao a không có tiếp tục động thủ với hắn phải biết khi đó thế nhưng là hắn suy yếu nhất thời khắc chẳng lẽ bạch n i ệ m xanh ánh mắt buộc phát sáng rực nghĩ đến một cái khả năng vừa rồi loại kia tuyệt thế thủ đoạn tuyệt đối không phải tùy tiện có thể dùng ra không phải hắn vậy sẽ không thẳng đến cuối cùng mới vận dụng bằng không hắn đã sớm b ạ i hắn nghĩ đến có lẽ vậy chỉ có một cái khả năng có thể giải thích cái kia chính là đối phương vậy đến cực hạ hắn ánh mắt bên trong một lần nữa tỏa ra một vòng sinh cơ có thể còn sống ai muốn chết đâu nhìn xem phía dưới ánh mắt không ngừng biến hóa bạch n i ệ m xanh trần liên trong lòng cảm giác nặng nề quả nhiên vô luận là yêu tộc còn là nhân tộc tu hành đến chân quân yêu thánh cảnh giới cường giả cơ hồ không có một cái nào t i ệ n như đều là trên trăm năm nhân tinh làm sao có thể không nghĩ ra ở trong đó mấu chốt đâu người ta hiện tại đều là giàu hết đèn tắt hạ tràng hiện tại đã là lưỡng bại câu thương nếu là không sử dụng vừa rồi loại kia thủ đoạn lời nói ngươi giết không được ta cùng khiến người khác thu lợi không ngại ngươi ta riêng phần mình thối lui như thế nào bạch n i ệ m xanh nhìn chăm chú trần u y ê n nói ra hắn câu này lời vừa ra khỏi miệng liền đại biểu lấy hắn bắt đầu nhận v u a mặc dù cực kỳ không nghĩ như thế nhưng tại không có phần thắng tình huống dưới hắn chỉ có thể tuyển chọn cái này lại tiếp tục trí hoãn đợi đến nhân tộc chân quân vừa tới hắn liền không có cơ hội nói có đạo lý trần liên rất tán thành nhẹ gật đầu bạch n i ệ m xanh lập tức mặt lộ vẻ vui mừng t ố t t ố t cái kêu bạch mỗi liền chỉ là hắn lời nói vừa nói phân nửa liền bị trần nguyên cắt đứt nhưng ta không nghĩ như thế nói lột ngươi ra hôm nay chí ít cũng phải dỡ xuống ngươi một cái chân trần nguyên mặt lộ h ư n g quang nguyên thần thần thông không thể sử dụng nhưng hắn vẫn còn có không ít thực lực hiện tại khôi phục lại chưa hẳn không có cơ hội giết lao h ổ ly này hắn tôn chỉ liền là như thế chỉ cần cùng hắn có đ o á n phàm là có như vậy một chút cơ hội đều sẽ không để qua đối phương trừ phi gặp bất khả kháng lực nguyên nhân ngươi ngươi hẳn là vậy muốn chết phải không đây cũng không phải là ngươi đến quan tâm trần uyên lạnh hư một tiếng khôi phục lại một bộ phận thực lực hắn không cần phải nhiều lời nữa phất tay chính là chém ra một đao kinh khủng đao mang mang theo họa trời chi thế ẩm van g rơi xuống thậm chí có thể lưu lại không thể n ị c h bản nguyên tổn thương nhưng vẫn là cái kia câu nói hắn không có lựa chọn đánh không phải biện pháp tốt vậy không nhất định có thể đánh qua vậy cũng chỉ có thể thoát thân nghĩ hắn một thế anh danh lại giống như là chó nhà có tang một dạng trong lòng lập tức vô cùng bị khuất nhưng lại không thể làm gì hắn vừa đi trần nguyên ánh mắt trong nháy mắt rơi vào tô ra lao tổ trên thân để hắn run lên trong lòng vậy hướng phía một phương hướng khác thoát thân liền trắng d à i lao đều chỉ có thể thoát thân hắn lại có thể thế nào đi trần nguyên bước ra một bước đi tới tô tử duyệt bên n ờ i cao hơn mười triệu thân thể cấp tốc c o nhỏ lại trực tiếp ôm lấy tô tử duyện chúng ta đi t ô tử duyệt nhìn xem gần trong gang tốc trần u y ê n nhẹ giọng hỏi đi cái gì đi lột lao hổ ly này ra làm cho người kiện áo choàng dứt lời về sau trần u y ê n mặt hướng lao hổ ly chạy trốn phương hướng cấp tốc đuổi theo t ô tử duyệt không phải v ư n g hữu đối với trần u y ê n mà nói một cái t r ă m nặng mười cân đồ vật có chút ít còn hơn không mà t ô tử duyệt hiện tại không thể độc thủ lưu tại tại chỗ hội gặp nguy hiểm tốt nhất vẫn là mang theo trên người bạch niệm xanh ở phía trước điên cùng thoát thân trần liên thì là ở phía sau theo đuổi không bỏ gắt gao nhìn chằm chằm hắn t ô tử duyệt bị trần liên bàn tay lớn vật quanh ngầm đầu nhìn xem hắn bên mặt cùng con mắt, giờ tôi tử duyệt cho dù là lại không muốn thừa nhận vậy biết nàng đã không có thuốc c h ữ a yêu hắn truy sát truy sát vẫn là truy sát khoảng cách trước đó giao thủ địa điểm đã qua hơn trăm dặm thậm chí đã vượt qua nam bình phụ thành nhưng trần nguyên truy sát bước chân ý nguyên không có có ngừng thỉnh thoảng liền sẽ chém bên trên một đao mà bạch niệm xanh thì là không dám chút nào đánh trả bởi vì một khi đánh trả bị trần nguyên ngăn chặn cái kia muốn đi vậy đi không được trong lòng của hắn vô cùng bị khuất chỉ cảm thấy cái này nhận tộc kỳ lân mà khinh người quá đáng rõ ràng mình vậy có không nhẹ thương thế nhưng chính là không đi quản nhìn chằm chằm vào hắm tựa như không phải muốn giết hắn một dạng trêu chọc hắn thật xúi quậy mà hai người một đường truy sát náo r a động tĩnh càng là vượt xa trước đó thời điểm giao thủ một đường lôi đỉnh c à n quét nam bình phủ thành đều bị h o a n h nát một mảnh hai người một truy một trốn tràng diện cũng làm cho phía dưới những cái kia võ giả cực kỳ chấn động thật mẹ hắn sói đây không phải là phải làm thị tên kia một dạng vị cường giả này là nhân tộc sao có người lòng đầy nghi hoặc kỳ lân chân thân thối lui trần liên lại ở không trung phía dưới người chỉ có thể nhìn thấy một sinh vật hình người thấy không rõ đầu hắn bên trên sông giác vô ý thức liền cho rằng là nhân tộc cường giả tất nhiên là không phải làm sao có thể một đường truy sát t r á n g q u á thay t r á n g q u á thay sinh thời có thể nhìn thấy một màn này chết cũng đáng ha ha ha lão phu nếu là đoán không lầm lời nói sau trận chiến này vị này nhân tộc cường giả truy sát cường giả yêu tộc sự t ì n h tất nhiên hội chấn động t i ê n hạng không sai trí tôn bảng đều vô cùng có khả năng lưu danh z ế t t a làm thịt cái kia yêu nghiệt phía dưới nhìn thấy lần này cảnh tượng v õ giả chỉ cảm thấy kích động trong lòng không thôi đúng là đại c h ấ n lòng người đoạn thời gian trước yêu tộc ra nam cường thế nhưng là tại nam châu phạm phải không ít sắc nhiệt nam bình phủ có một chấm nhỏ đều bị yêu vật xinh sinh mất trừng rất nhiều người vốn là trong lòng ổ lấy nổi g i ậ n trong bụng hiện tại thì là phát tiết đi ra ai chỉ là không biết vị cường giả kia tục danh a trên đường đi trần u y ê n duyệt tận mọi người tộc võ giả cung b á c h tính tốc độ không giảm chút nào chủ yếu tâm thần đều tại lão hồ ly trên thân túi đầu nhìn một chút tô tử duyệt hỏi đạo thần cung mấy vị tới rồi sao còn trên đường tô tử duyệt buông xuống tiên thư trả lời không sai lúc này khương h à còn đang trên đường đi trần u y ê n nhẹ gật đầu không có nhiều lời trên người ngươi vậy có tổn thương không phải chiếc thả lão hồ ly này một lần tô tử duyệt sợ lấy trần uyên lồng ngực vẫy giáp bên trên chạy ra máu tươi cùng sâu đủ thấy xương vết thương thấp giọng nói trong mắt có chút đau lòng trần uyên trầm ngâm một lát lần này là tốt cơ hội lại truy một truy yêu tộc một thân là bảo chớ nói chi là lão hổ ly kia vẫn là cái yêu tộc đại thánh trên thân gân cốt da lông tinh huyết còn có một đôi mắt đều là giá trị cực cao bảo vật mà tại hắn truy kích bên trong lại cho hắn tạo thành không ít thương thế lại tên kia còn đang thiêu đốt thân huyết nếu là bông thà ngày sau thật rất khó lại có loại này cơ hội vậy ngươi cẩn thận một chút mắt thấy trần uyên tâm ý đã quyết nàng cũng biết quên không động yên tâm đi trần uyên vô vô tô tử duyệt phía sau lưng hắn cũng không phải thật tiên điên dưới mắt chiếm cư ưu thế mới đi truy nếu là có nguy hiểm lời nói hắn sớm liền chạy huống hồ rời đi kỳ n g u y ệ t sơn cũng coi là đem tô tử duyệt cho cứu ra t à n bộ một vòng trực tiếp đường vòng liền rời đi nam châu t hư không ngưng trệ thần thông không thể động trần uyên chỉ có thể lấy tự thân tốc độ đuổi theo không phải có lẽ cũng sớm đã cận thân nhưng hắn nguyên thần không cách nào lại tiếp nhận kỳ lân ma ngươi chẳng lẽ thật điên rồi thật nghị cùng ta tiến nam cương bạch n i ệ m xanh quay đầu nhìn một cái trên mặt đều là phẫn nộ thân sắc nói nhảm nhiều quá có cốt khí liền dừng lại một trận chiến. trần u y ê n lạnh hừ một tiếng ngươi cho rằng bản toán ngốc sao lưu lại chỉ có một con đường chết bạch niệm xanh giận d ữ hét ngươi vậy thông minh không đi nơi nào trần u y ê n khỏe miệng khẽ nhuyết chỉ cảm thấy tích xúc không sai bị lắm trên đầu song giác gu q u a n g trong nháy mắt đại thịnh một đường áp xúc đến cực hạn tam vị chân hỏa thần thông ầm vang bạo phát vê anh hỏa diễm trong nháy mắt đánh vào lão hồ ly trên thân đây cũng là trần u y ê n thủ đoạn một trong nhưng còn không có cơ hội vận dụng qua dưới mắt ngược lại là một cái không sai cơ hội cũng thành công đem lão hồ ly tốc độ trò chỉ hoan không b t lại một lần nữa đả thương nặng hắn bạch niệm xanh phun ra một ngụm lao huyết trong mắt hiển thị rõ điên cuồng bất quá không phải liều mạng vẫn là điên cuồng tiêu đốt thân huyết mong muốn chạy trốn đằng sau tên kia thủ đoạn tầng tầng lớp lớp thế mà còn có hậu thủ thật mẹ hắn không nói v õ đức khi dễ hắn một cái mấy trăm năm lao yêu kỳ lân ma có phải hay không giết không được bản tọa người toàn thân khó chịu bạch niệm xanh lại lần nữa quay đầu tức giận mắng một tiếng đúng vậy a người tốc độ cực nhanh giống như là hai đạo lưu tình bình thường vẽ qua chân trời ngắn ngủi m ộ ư ơ i năm phút thời gian mạnh mẽ vượt ngang gần nghìn dặm xa cơ hội vượt qua nam bình phủ xa xa thấy được nam cương thập vạn đại sơn bạch n i ệ m xanh quay đầu nhìn thoáng qua đằng sau còn đang đổi u r ế t kỳ lân ma â m thanh lạnh lùng nói nơi đây đã rời đi nhân tộc cương vực ngươi dám đến tất phải sẽ vẫn lạc nơi này đây cũng không phải là ngươi có thể quan tâm trần nguyên lạnh hừ một tiếng cơ hội rốt cuộc đã đến ngàn dặm xa hắn bây giờ đã sắp đến đối phương phụ cận ngươi ngươi thế nào mới bằng lòng t ố i lui t r ắ n g n i ệ m sinh tức giận nói nơi này chỉ là nam cương thập vạn đại sơn bên ngoài khoảng cách cựu vị thiên hồ nhất tộc nơi đóng quân còn rất xa khoảng cách đối phương nếu là một mực đ ổ i tiếp có thể hay không gặp được cường giả yêu tộc không biết nhưng hắn đoán chừng phải chết n g ư ơ i trần n g uyên vừa định nói giết hắn liền thối lui đột nhiên cảm giác được phụ cận có một đạo thập phần mịt mở khí tức chính đang dòm ngó lấy hắn trong lòng lập tức run lên cảm thấy nguy hiểm chầm mặc một cái trước mắt quắt đem ngươi ra lông lưu lại thả ngươi một mạng n g ư ơ i bạch niệm x a n h giọng điệu lại lần nữa một vùng nhưng nhìn xem đằng sau không chết không thôi kỳ lân mà trong lòng cân nhắc phía dưới trong nháy mắt đem trên thân chín đuôi thiên hồ ra lông lửa ra, ném cho bản tọa sẽ không để qua ngươi nói nghiêm túc bạch niệm xanh trên thân tốc độ đột nhiên tăng vọt mà trần nguyên lại ngừng lại rỗi tay nắm lấy to lớn hồ ly đen lên lên ra tia sáng lóe lên bỏ vào thiên thư trong không gian đồng thời vậy dừng lại thân thể làm sao không đổi tô tử duyệt kinh ngạc dưới hiện tại nhưng chính là một cái tốt nhất cơ hội lão hồ ly k i a thuế ra thực lực tất nhiên còn thấp xuống không ít cơ hội càng lớn mắt thấy người phía sau không còn truy bạch niệm xanh thở dài một hơi nhưng vẫn là liệu mạng chạy một cái t r ớ c mắt liền biến mất ở nam cương núi lớn bên trong trần nguyên ánh mắt bình tĩnh chăm chú dùng một cái tay tiếp nhận tô tử duyện ngay tại vừa rồi hắn cảm thấy một cô hướng về phía hắn đến mịt mở sát khí đột nhiên đưa mắt nhìn sang bên trái đằng trước một chỗ hư không đạo hữu chờ đợi ở đây đã lâu a chương sáu trăm mười ba ngự kiếm và dặm bước lui cường địch đạo hữu chờ đợi ở đây đã lâu a còn có người tô tử duyệt lập tức trong lòng giật mình đồng dạng tiêu tan thần niệm bao phủ tới nhưng hư không lại dị thường bình tĩnh cũng không bất kỳ biến hóa nào nàng không có cảm giác được bất luận kẻ nào bất quá đối với trần liên nàng vẫn là vô cùng tin tưởng không có khả năng vô duyên vô cớ liền thả đi vị kia hổ tộc yêu thánh chung q u n h tất nhiên còn có người thăm dò trần liên nắm chặt hoàng đồ đao. ánh mắt tâm trầm a a trong hư không t r u y ề n ra một đạo nhàn nhạt tiếng cười hư không hiện nổi sóng vị này yêu thánh ngược lại là cực kỳ cảm giác bén nhẹ người k i a nói xong lời ấy chậm r a i từ trong hư không b ư ớ c ra đó là một người trung niên nam tử thân mang văn kim áo m a n g bảo hình thể cường trắng tóc dài ghim lên mắt sáng như bước toàn thân lộ ra một cố không giận tự ủy khí thế dung mạo mặc dù rất bình thường nhưng xem xét liền biết bất p h ả m bản tọa là nhân tộc vừa rồi vị k i a mới là yêu thánh trần liên ánh mắt lạnh xuống nhìn xem người này đây tuyệt đối là nhân tộc cường giả không thể nghi ngờ mà căn theo trên người hắn trang phục cùng hiện tại vị trí vị trí hắn cũng kém không nhiều đoán được người này là ai bản vương nam cung liệt không biết yêu thánh tục danh lại có thể truy sát một vị t i ê n hồ nhất tộc yêu thánh hoảng hốt chạy vựa thực lực không tệ nam cung liệt vác lấy một cái tay một cái tay khác thì là khẽ vớt dẫn tới râu dài mặt ngậm cười mịn chỉ bất quá cái k i a mặt chứa ý cười đáy mắt lại giấu dếm sắc cơ hắn không nhìn trần l u y ê n trong miệng nhân tộc hai chữ kiên định đem hắn cho rằng là yêu tộc đại thánh cũng không biết đang đánh chút tính b h n ứng gì thật chính để trần u y ệ n cảm giác được nguy hiểm là người này rõ ràng có cơ hội chém rết lá hồ ly kia lại đem thả qua mà là đem ánh mắt rơi vào hắn、thân. xem ra c h ấ n nam vương ánh mắt không tốt lắm trần uyên trong mắt vậy ẩn chứa nguy hiểm khí tức đáy mắt hiện lên một chút nhỏ không thể thấy thanh quang tiếp theo hắn liền trong lòng g i ậ n mình bởi vì nam cung liệt trên người có khí vận hắn nắm chặt hoàng đồ đao tay vô ý thức liền gấp một chút bản vương chỉ tin tưởng trước mắt nhìn thấy sự tỉnh nhân tộc a a trên đời này chỗ nào đến đầu có hai sừng khoác trên người v ả y giáp nhân tộc nam cung liệt khỏe miệng k h ẽ n h hết trên thân khí thế tuy nặng nhưng khí tức lại chỉ là như ẩn như hiện bất quá càng là như thế trần uyên càng là không dám xem thường nam cung liệt nhiều năm chưa từng xuất thủ nhưng vẫn bị liệt tại trí tôn bảng trước mười hắn thực lực liền có thể thấy được lồn g đốn trần uyên thế nhưng là rõ ràng kỳ thật trí tôn bảng cũng không có nghĩa là cái gì đây chẳng qua là căn cứ chiến tích cùng thành tiên lâu dự đoán thôi có người ẩn giấu thực lực lại bình thường bất quá trong lòng của hắn hơi c h ầ m xuống lấy hắn bây giờ bị trọng thương thực lực cùng trạng thái đừng nói cùng nam cung liệt giao thủ liền xem như chạy trốn cũng chỉ là hy vọng xa vời trừ phi hắn liều l ĩ n h tỉnh lại ma la cũng hoặc là hiện ra chân thân nhưng nhìn nam cung liệt bộ g á n g cho dù là hắn lộ ra ra bản thân chân thân cho thấy thân phận của mình là trần uyên chỉ sợ hắn vậy sẽ không để qua tử về phần nó mắt hắn trong lúc mơ hồ cũng có chút đoán được dị thu kỳ lân bản vương đã tìm mấy chục năm không nghĩ tới lại bị ngươi nhanh chân đến trước bất quá đạo hưu n ế u như đ ạ o hóa thân hướng kỳ lân mà cái kêu huyết mạch tất nhiên còn ẩ n chứa kỳ lân huyết a a rất tốt nam cung liệt khí định thần nhàn đánh giá trước mặt nam tử mặc áo giáp đen hắn tại tiếp vào tin tức về sau liền lập tức bông xuống trong tay sự vật đến đây lại tại một đường truy kích lấy bọn hắn hành t u n g cuối cùng sớm so với hắn nhóm trước một bước đã tới nơi đây vì liền là kỳ lân huyết nhân tộc vẫn là yêu tục cũng không trọng yếu chỉ cần kỳ lân huyết tới tay hắn liền chuyến đi này không tệ. Quả nhiên, nghe nam cung liệt thản nhiên lời nói trần uyên suy đoán thành sự thật hỏa kỳ lân bị rất nhiều người khải t à u nó mặc dù v ẫ n lạc nhưng kỳ lân huyết lại tại hắn trên thân tự nhiên vậy hội dẫn tới khải cơm chỉ là không biết đường đường trấn nam vương cần kỳ lân huyết rốt cuộc mong muốn làm cái gì hắn ẩn lẫn trong cảm giác có không nhỏ bí mật xem ra trấn nam vương là chắc chắn có thể giết ta trần uyên hít sâu một hơi cưỡng ép duy trì bình tĩnh nam cung liệt trên người có khí vận hắn rất muốn nhưng hiện vào lúc này cũng không phải hắn có thể làm được chủ hiện tại tình thế là địch cường ta yếu làm sao không tin nam cung liệt có chút hăng hái đánh giá hắn. a ngươi đã là giàu hết đèn tắt truy sát vị kia hồ tộc yêu thánh cũng là dáng chống đỡ mà thôi bản vương cho dù vận dụng ba điểm thực lực vậy có thể đưa ngươi tùy tiện c h ấ n áp như thế nào là chính ngươi chủ động nhận lấy cái chết vẫn là bản vương độc thủ nếu là như vậy lời nói có lẽ coi như thống khổ một chút nam cung liệt nhàn nhạt một cười hắn thập phần tự tin chắc chắn mình có thể tùy tiện c h ấ n áp kẻ này tại hắn cảm giác bên trong có thể chuẩn xác cảm giác được tu vi của người này cũng không có đạt tới dương thần cảnh giới có thể truy sát một vị cựu vĩ thiên hộ yêu thánh bằng vào chỉ là kỳ lân ma mà thôi nhưng vốn là tu vi không đủ hắn trải qua một phen huyết chiến tự thân còn có thể còn lại bao nhiêu thực lực mấu chốt nhất là chớ nói hắn hiện tại thân bị trọng thương liền xem như cái này kỳ lân ma cũng không cái gì thương thế vẫn còn đang toàn thịnh thời kỳ hắn vậy có tự tin có thể c h ấ n áp người này c h í tôn bảng trước n g ư ờ i cũng không phải tùy tiện liền có thể đứng vào đi có thể lên b ả n g người không khỏi là tuyệt thế chân quân hoặc là triều đình dị họ vương hoặc là liền là trung nguyên tiên môn cường giả cơ h ộ không có một cái nào t h i ệ t tưởng dạng này tồn tại cũng không phải vẹn vẹn chỉ là một cái kỳ lân ma liền có thể nổi kỳ lân huyết đối với hắn có không nhỏ tác dụng Đã từng truy xét qua khương hà đã đang trên đường đi trong tay hắn vậy có thiên hư lao đạo cho hắn một đạo lệnh bài kỳ thật cũng không phải là không có lực phản kích đáng tiếc bốn hắn không có dự liệu được nam cung liệt có thể đến như vậy nhanh còn chuyên môn hướng về phía hắn đến hiện tại cho dù là đem tin tức truyền lại cho bích du cùng vậy có điểm xa t ô tử duyệt giúp vào trần luyện trong n g ự c hai tay ôm chặt lấy hắn sớm nghe nói về trấn nam vương nam cung liệt thực lực phi phạm đương thời đ ỉ n h tiêm trong lòng sớm có đọ sức chi ý đã trấn nam vương muốn động thủ vậy liền tới đi bản tọa thì sợ gì trần luyện ánh mắt ngưng tụ không chút nào lui liền xem như khương hà không cách nào đổi tới hắn vậy không phải là không có sức hoàn thủ nhiều nhất chỉ là ma la tiền bối đem lại bởi vậy mà bị, bị thương nặng mà thôi nhưng cũng không đến mức mất đi tính mạng thật c ă n đảm tán dương một tiếng nhưng nam cung liệt lại cũng không ngạc nhiên có thể tu hành đến một bước này tồn tại võ đạo c h i tâm đều vô cùng cứng cỏi cực ít có hội thúc thủ chịu trói hàng người n g ư ơ i dũng khí đáng khen bản vương cực kỳ thưởng thức có lẽ trong lòng không có đại nghĩa nhưng có thể vì nhân tộc xuất lực cũng là tốt bản vương cho ngươi một cái cơ hội thần phục bản vương dưới trướng theo bản vương c h ấ n thủ nam châu chống cự yêu tộc bất quá muốn đem trên người ngươi kỳ lần thần huyết rút ra một nửa như thế nào nam cung liệt cũng không đội lấy đậu thủ ngược lại bắt đầu chiêu hàng vừa rồi hắn chỉ là một lừa dối đối phương mà thôi Kỳ lân h u y ế trong đó hàm n g nghĩa đã hết sức rõ ràng muốn mạng sống liền thân phục nam cung liệt hội đem hắn nhận làm là nhân tộc muốn chết liền phạt kháng vậy hắn đối phó liền là yêu tộc đại thánh là người hay là yêu toàn nhìn hắn như thế nào phán định cái này vô s ỉ trình độ giảng thật trần nguyên nghe xong về sau chỉ cảm thấy không hiểu quen thuộc bởi vì hắn chính là như vậy tính cách nhìn xem nam cung liệt nhạt nhạt nói đại trượng phu thân cư giữa thiên địa h ả có thể ở dưới người cho nên đây chính là ngươi trả lời muốn cho ta thần phục ngươi còn không có tư cách này t ố t t ố t t ố t nam cung liệt nhẹ gật đầu không chút nào tức giận mà là tiếp tục nói nếu như thế vậy liền để bản vương kiến thức một chút kỳ lân ma lực lượng có phải là thật hay không như trong cổ tịch chỗ ghi chép cường đại như vậy vô cùng trần n nói i t nguyên h thân, n một cố, xem chừng, cho dù là cố thiên không tức k h có trả lời quay thân i t ư ợ nhiệm giống kẽ động phạm vi trăm trượng hư không trong nháy mắt và mẹo từng đạo màu đen sống kinh khủng hoa diễn từ hư không diễn sinh mà ra qua trong dây lắt liền biến thành một cái biển lửa hắn đứng ở biển lửa ở giữa ôm ấp nam h â n t ự như từ trong h từ t â viên đi ra trong ra lửa cung h thần. Này lửa không sai, nhưng chỉ không thôi. i sai, tệ Này vẹn vẹn chỉ là không tệ mà thôi. Nam là vậy lửa c mà liệt phê bình một câu đ ố i k ỳ lân ma thực lực biểu thị khẳng định dạng này h ỏ a d i ễ m tuyệt đối đã có thể đủ tư cách làm bị thương dương thần chân quân nhưng mong muốn làm bị thương hắn còn kém một chút trên thân khí thế biến đổi nghiên thiên chi thế như hồng thủy vỡ đê hướng phía trần u y ê n trong nháy mắt bao phủ tới bầu không khí yên tĩnh vô cùng giống như là chiếc bao tác yên tĩnh có lẽ một lúc sau liền chính là thiên băng địa liệt kinh khủng cảnh tượng trần liên không sợ hãi tay cầm đổi hình dạng hoàng đồ đao toàn thân khí huyết đang kích động c h đến ra đổi đổi lúc h n thân, mạnh lấy thái đó i nên hai i ế n n người liên thủ phía dưới ngăn chở người này liền có hy vọng thậm chí cũng lấy nguyên thần bị hao tổn lại thi triển một lần hư không ngưng trệ cho nam cung liệt tới một cái kinh ngạc vui mừng cũng có thể lưu hắn lại gió nhẹ p h ấ t động tất cả thiên địa tĩnh nam cung liệt giơ tay lên một thanh màu vàng thần đồng xuất hiện trong tay bên trong chuyên gia là số cấp thần binh k h í t ứ c chí ít cũng không thua tại khương hà trong tay chu tiên kiếm trong hư không hỏa diễm hình như có linh tính trật t ụ trật tán ngưng quấn tại trần uyên bên người mà chính tại lúc này trật, một cỗ đâm thủng thiên không phong man g quét sạch thiên điệu trần uyên cùng nam cung liệt đồng thời nhúng mày nhìn phía sâu trong hư không vô tận mây đen bị phong mang che vỡ một thanh thấy không rõ cụ thể bộ dáng thần sáng tạo treo tại cự thiên phía trên quanh thân tiêu tán lấy m á n h liệt sáng ý cùng sông bán phong mang chi khí thục sơn nam cung liệt lập tức đ ứ n g mày đương thời kiếm tu không ai qua được thục sơn kiếm phái mà như thế chi khủng bố kiếm ý chỉ sợ ngoại trừ thục sơn bên ngoài không có có mấy cái người có thể có được nam cung liệt đ ứ n g mày ánh mắt chất động không biết tại suy nghĩ chút cái gì so với nam cung liệt trần nguyên thì là lông mày buông lỏng bởi vì hắn cảm giác được cỗ này quen thuộc kiếm ý là tới từ khương hà tuyệt đối không hộ i nhận lầm chỉ là không có nghĩ đến thế mà đến như vậy nhanh thật sự là có chút không thể tưởng tượng bất quá không quản khương hà là thế nào đến như vậy nhanh nhưng hắn chỉ muốn tới vậy đối với trần nguyên mà nói liền là một cái lợi tin tức tốt không biết các hạ là thần thánh phương nào thế nhưng là thuộc sơn thánh địa nam cung liệt trầm giọng hỏi hắn có thể cảm giác được đối phương cái kia cố phong mang kiếm ý liền là hướng về phía hắn đến rất rõ ràng có lẽ chính là cái này kỳ lân ma mời đến rút xe đây là bản vương cùng vị đạo hữu này ân oán cá nhân còn mời không nên đ ú n g tay nam cung liệt một câu bản vương trực tiếp tự giới thiệu hy vọng đối phương tối lui người dám đậu thủ hôm nay giết người cái kia bao phủ kiếm ý trường kiếm bên trong chuyển đến một đạo đạo mạc thanh â m lộ ra một câu người sống chơ tiến l lạnh lùng Các hạ nhưng g ư ợ c lại là k ẩ u muốn khí thật giết là lớn, muốn giết bản v ơ Các người hai cái coi người như liên không hai thủ vậy để ủ Nam Cung liệt con mắt nhảy một cái, nhìn chăm chú hư không bên trong trường kiếm. Câu nói này cũng không phải hắn nói mạnh miệng, mắt một chăm kiếm. cái, chú Câu có liệt phải t hư h làm đối t hắn ủ của h ít nhất cũng phải trí nhất tôn bảng trước tồn tại cũng bằng những người này, phải được, mười mới mà không khỏi là khi thế chi là đ ỉ nằm h nhất. Nhưng sẽ không dễ dàng hiện thân. Nhưng, để hắn không cao dàng n sẽ dễ để chắc được là hắn vậy mà không cách nào cảm giác được cái kia người khí tức chỉ có thể cảm giác được một thanh bột lộ tài năng kiếm ý là lấy cũng không có hành động thiếu suy nghĩ cái kia trấn nam vương không ngại liền thử một lần nhìn xem bản tọa có thể hay không chém ngươi tiếng nói tớ rơi trên trường kiếm phong mang kiếm ý trong nháy mắt t h u liễm nhưng càng là như thế càng là để hắn cảm giác nguy hiểm cái kia tiên là thật dám đọc thủ lại thêm thực lực này không tầm thường kỳ lân ma nam cung liệt trong lúc nhất thời có chút do dự hắn ngược lại không phải là không thể đánh chỉ là qua một đoạn thời gian còn có đại sự anh mắt hiện lên một tia do dự chấn nam vương mời trấn liên giờ phút này vậy mở miệng bước ra một bước chuẩn bị tùy thời cùng trấn nam vương quyết chiến thậm chí đều chuẩn bị song tiêu đốt kỳ lân thân huyết không khí chung quanh lại một lần nữa ngưng kết nam cung liệt đưa mắt nhìn trước mặt kỳ lân ma một chút lại ngẩng đầu nhìn một trên mắt t ẩ n vào chỗ tối cừng giả suy nghĩ mấy hơi thời gian nhẹ cười một thôi thôi xem ra là trời cao không muốn để cho ta được đến kỳ lân huyết hôm nay liền như vậy coi như thôi hai vị rời đi à. muốn đánh thì đánh muốn đi thì đi nam cung liệt ngươi không khỏi muốn quá khá hơn một chút muốn đi có thể t r ư ớ c đón lấy bản tọa một kiếm thư không bên trong âm thanh kia lạnh hừ một tiếng một lúc sau thư không ngưng tụ thành một đạo kiếm khí trường hà từ cựu thiên mà rơi che đậy xuống ân nam cung liệt con ngươi co g ụ c lại lập tức tế ra trong tay kim đồng cùng kiếm khí h oanh cùng một chỗ chỉ một thoáng liền bạo phát ra một đạo tiếng nổ kinh khủng vô tận kiếm khí tiết ra ngoài thật dám động thủ nam cung liệt đứng mày vừa rồi câu nói kia chỉ là hắn làm một lừa dối hai người này mà thôi nhìn nhìn bọn họ có phải hay không đang hư trương thanh thế hiện tại xem ra cũng không phải là như thế nhìn xem kỳ lân ma d ơ cánh tay lên chuẩn bị động thủ tình hình nam cung liệt lạnh h ư một tiếng đem kim đồng một lần nữa n ắ m trong tay quay người cấp tốc gần vào hư không chỉ để lại một câu n g o n thoại cuộc chiến hôm nay như vậy coi như thôi ngày khác gặp lại bản vương định cùng hai vị đọ sức một phen dứt lời về sau k h í tức liền triệt để biến mất không còn tam tích trần uyên thở dài một hơi ngầm đầu nhìn về phía hư không lúc này chém ra một kiếm kia chu tiên kiếm lực lượng gần như mất hết chậm rãi huyền không mà xuống dừng lại tại nó trước mặt phô trương thanh thế là khương hà chính là đang hư trương thanh thế vừa rồi chu tiên kiếm hiện thân một khắc kia trở đi trần uyên liền không chút biến sắc để tô tử duyệt thông qua thiên thư liên hệ khương hà nhưng đạt được đáp án lại là hắn giờ phút này vẫn đang trên đường đi chỉ bất quá do sự lo lắng tình huống của hắn mới tế ra chu tiên kiếm lấy tốc độ nhanh nhất từ thành châu thành vượt ngang vạn dặm xa chạy đến nam Bình cùng lúc trước trần n g u y ê n tại tàng binh cốc gặp được vân gia đan cảnh tông sư lúc cảnh tượng cơ h ộ i không khác nhau chút nào duy nhất khác nhau là một kiếm kia dễ dàng mẫn diệt vân gia tông sư mà cái này hội tụ khương hà gần như toàn lực một kiếm lại liền làm bị thương nam cung liệt đều làm không được không phải chỉ bằng nam cung liệt trên thân khí vận trần n g u y ê n làm sao có thể thả qua hắn chỉ cần có một đường cơ hội hắn đều hội không chút do dự độc thủ đến ngược lại là ngay thẳng vừa vặn trần luyện hướng về phía chu tiên kiếm nhàn nhạt một c ư ờ nếu là khương hà đến chế một bước nữa hắn cùng nam cung liệt liền chân chính giao thủ tới sớm không bằng tới t í n h ngươi vận khí tốt cũng h khương hà phân thần mở miệng nói. Lấy hắn thực lực có lẽ bản thể đích thân đến liều chết một trận chiến, có thể thương nam cung liệt, nhưng hôm nay chỉ chi hộ không khả thắng. u liều Cung tiên trong một một trận trọng Liệt, một kiếm sợi miệng nói. kiếm bên bản đến Nam nay năng mở được cơ có có có có Lấy lực lẽ lực, lấy c chính là đoán được nam cung liệt ý tứ hắn mới dám c c một thanh thua cuộc trần u y ê n trọng thương ma la bị thương hiện thân cực thắng nam cung liệt một kích về sau thối lui còn tốt bọn hắn cực thắng mặc dù không biết nam cung liệt vì sao a không có thật đánh một trận nhưng có thể bình an liền tốt bây giờ tại nơi nào trần liên tiếp tục hỏi nhanh đến nam châu cảnh bản thể tốc độ độ so sánh với chu tiên kiếm trung quy vẫn là kém không ít hắn cũng chính là lòng có sầu lo mới tại tô tử duyệt vừa mới bắt đầu liên hệ hắn thời điểm liền vận dụng dạng này thủ đoạn cảm ơn tiên kiếm đạo h i n h tô tử duyệt cùng trần u y ê n kéo ra một chút khoảng cách chắp tay trầm giọng nói cũng không có lại như trước đó một dạng thái độ có thể được n g ư ơ i một tiếng tạng thật không đơn giản à à lúc nào có thể uống c á c ngươi rượu mừng khương hà lời nói vậy so trước đó nhiều hơn không ít bắt đầu đ i ề u cười lên tô tử duyệt nhìn thoáng qua trần liên không nói gì trần liên thì là hiểu ý lúc này muốn nói vẫn là vì tu hành vậy thì có điểm không thích hợp chậm ngấm nói thời cơ còn chưa tới chờ ngươi đem chị dâu cấp ra kinh thành về sau sẽ cùng nhau xử lý a khương hà chương 614, đại chiến kết thúc tô ra quy thuận tại nam bình phủ cùng nam cương thập vạn đại sơn biên giới trần uyên cùng tô tử duyệt chỉ là dừng lại cực kỳ ngắn thời gian liền dẫn chu tiên kiếm rời đi chỗ này lão hồ ly bỏ chạy nam cung liệt bị bất u i bọn hắn chờ đợi thêm nữa đã không có bất cứ ý nghĩa gì thậm chí còn sẽ có không nhỏ phong hiểm vạn nhất trấn nam vương đã nhận ra không đúng trở về mà quay về lấy bọn hắn tình huống bây giờ nhưng ngăn không được dù sao trấn nam vương nam cung liệt thực lực là xa xa vượt qua với bọn hắn chân chính giao thủ với nhau chỉ có bại vòng con đường này có thể đi mà lao hổ ly kia cũng là như thế nếu là hắn mang theo cựu vị thiên hồ nhất tộc cường giả trở về đối trần n g u y ê n mà nói vậy chính là một kiện muôn phần nguy hiểm sự tình về phần khương hà hắn chu tiên kiếm bị trần n g u y ê n mang tại bên người chuẩn bị trở về về kỳ n g u y ệ n sơn khương hà cũng sẽ ở nơi đây theo chân bọn họ tụ h ợ p tụ nghĩ cách cứu viện tô tử duyệt một trận chiến này đến đây liền coi như là triệt để kết thúc phục ban đến xem rất không dễ dàng đầu tiên là gặp phải hồ tộc yêu thánh dựa vào nguyên thần thần thông hư không ngưng trệ chuyển bại thành thắng về sau một đường truy sát tại thời khắc mấu chốt nhất còn gặp đến trấn nam vương nam cung liệt nếu không phải khương hà chu tiên kiếm kịp thời đổi tới trần u y ê n hôm nay tổn thất nhưng lớn lắm bất quá nguy hiểm về nguy hiểm thu hoạch vậy không tính nhỏ đầu tiên chính là tô tử dệt u y không có có bị thương tổn lại dùng mấy ngày liền có thể dẫn động dục hỏa chi kiếp bắt đầu đột phá luyện thần cho đạo thần cung lại thêm một phân lực lượng sau đó liền đả thương nặng một vị yêu t ộ c đại thánh lột hắn hồ ly ra cuối cùng thì là vừa tìm được một vị người mang khí vận ra hỏa mặc dù tạm thời không thể rét vậy rét không được nhưng không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ nam cung liệt trên thân khí vận hắn là triệt để n h ự kỹ mối thù hôm nay cũng bị hắn triệt để nhự ngày k h á c liền xem như không có cơ hội hắn cũng phải sáng tạo cơ hội giết chết ra h ỏ a này còn có chuyện này đối với hắn là có lợi nam cung liệt không biết kỳ l ầ n ma liền là hắn hắn lại biết kẻ t h ù liền là nam cung liệt xem như giấu ở chỗ tối đồng thời trần n g u y ê n còn ẩ n ẩ n cảm giác nam cung liệt có chút không thích hợp một cái trọng thương thiên hồ nhất tộc yêu thánh hắn không giết hết lần này tới lần khác động thủ với hắn dạng này tâm tính nhưng cùng đóng giữ biên cương trấn nam vương trên lệnh quá lớn nếu là đổi lại là bắc lương vương phong chỉ cần có cơ hội có thể suy yếu thảo nguyên vương đình thực lực hắn nhất định sẽ không sai qua đơn chỉ một điểm này trần liên cùng nam Cung Nam l i ệ trần lần nhất hắn thứ mặt, t khắc gặp để o n g tâm t khảm. r uyên trở về kỳ n g u y ệ n sơn là cùng tô tử duyệt cùng một chỗ thỏa thuận tốt chuẩn bị triệt để cầm xuống tô g i a vì hắn hiệu lực cũng làm cho trần uyên c ả m thắng nữ nhân một khi nhẫn tâm bắt đầu thế nhưng là không hề nể mặt mũi bất quá b à y ở tô g i a trước mặt vậy xác thực chỉ có một con đường như vậy hắn biết tô g i a bí mật lớn nhất liền xem như hắn không độc thủ cựu vĩ thiên hầu nhất tộc vậy sẽ không lại giữ lại tô ra nhất định sẽ nghĩ biện pháp dẫn bảo viên này quân cờ trần uyên nếu là đem người tô ra thu nhập dưới trướng cũng coi là cứu vớt bọn hắn có lẽ tô tử duyệt cũng là nghĩ tới điểm này tô ra là người gian, b á ngoại rẻ k h ô n ít nhân tộc lợi ích, tộc t nhân lợi r n bóng tối vận chuyển trung nguyên đặc linh thiên nhất tộc, là là không nhà, còn n g gia g có có có tôi thù tộc, thể tô tộc coi vị đặc dược cho cựu khác. hồ là là o trừ tô g i a thượng t ầ n bên ngoài phía dưới cái kia chút tô g i a con cháu cũng căn bản không biết mình thân phận toàn bộ lưu lại không có khả năng nhất định phải thanh trừ một nhóm còn lại người thì là để bọn hắn dùng quãng đời còn lại đến s á m hối tội qua thẳng đến mới tô gia tộc nhân một lần nữa là người tô tử duyệt là tô g i a địa vị cao nhất hai người một trong đối với tô ra đại bộ phận võ giả đều lòng dạ biết rõ có lương chi lưu lại chân chính tổn thương qua nhân tộc lợi ích hoặc là làm qua cái gì việc c á c bất tận sự t ì n h trực tiếp trừ bỏ điểm này bên trên không có khả năng lưu t ì n h dạng này người giữ lại chỉ là thai họa mà thôi không chừng ngày nào đó liền một lần nữa cấu kết cái kia chút yêu vật trần n g uyên đám người truy kích rất nhanh trở về kỳ thật vậy rất nhanh bọn hắn trở lại kỳ n g u y ệ t sơn thời điểm phía dưới tô gia tộc nhân còn đang tiến hành lấy cứu viện nhiều vị tô gia võ đạo cao thủ vì gia tộc hộ đạo tô tử duyệt cùng trần n g uyên núp trong bóng tối yên lặng quan sát lấy tô ra hết thảy làm thế nào trần uyên đem quyền lựa chọn g a o cho tô tử duyệt mà tô tử duyệt thì là trầm mặc một lát xuất ra một viên truyền t m phủ nói lão tổ ta là tử duyệt hiện tại đang tại kỳ n g u y ệ t sơn bên trên ngươi nếu là không muốn tô ra triệt để hủy diệt một giờ nhất định phải trở về dứt lời về sau vậy không cho tô ra lão tổ cái khắc đáp lời cơ hội trực tiếp thiêu hủy truyền âm phủ hắn hội trở về sau trần u y ê n lông mày nhữ lại trước đó thời điểm giao thủ hắn nhưng là tận mắt lấy tô ra lão tổ h o à n g hốt chạy bừa thoát thân tuyệt đối không phải cái gì cốt khí kiên cường h ạ n g người lão tổ mặc dù khó khéo nhưng đối với tô ra vẫn là có tình cảm yên tâm đi tôi tử duyệt than nhẹ một tiếng nếu là không trở lại đâu còn có ta làm theo có thể thay ngươi khống chế tô ra t ô tử duyệt trầm rộng nói ra bọn hắn chuyên môn trở về vì vậy không chỉ là thu phục tôi g a giảng thật tôi g a bài trừ t ô tử duyệt bên ngoài chỉ còn lại có một cái luyện thần lao tổ trần uyên hiện tại phất tay như n g d i ệ t một cái lao hồ ly cũng không thể lấy được hắn tín nhiệm nhưng tôi g a tại c ử u vĩ thiên hồ nhất tộc duy trì dưới tại phương nam mây châu nhất là là nam châu có cực mạnh mạng lưới tình báo cùng bên ngoài thế lực đối trần uyên hiện tại có rất nhiều tác dụng còn có thể giúp hắn từ cựu vĩ thiên hồ nhất tộc bên ngoài con đường cầm tới nam cương bên kia linh dược đối với trần uyên khống chế phương nam có tác dụng lớn cho nên lúc nghe tô tử duyệt thuyết phục về sau hắn mới sẽ đồng ý trần n g u y ê n nghe vậy hít sâu một hơi không có nhiều lời chỉ là đưa tay ôm lấy tô tử duyệt đ ỗ n g nhiên bàn tay lớn để tô tử duyệt toàn thân cứng đ ờ nhắc đầu nhìn thoáng qua trần n g u y ê n nhưng cũng không có nhiều lời cái gì phun ra một ngụm trọc khí giúp vào trong ngực hắn kỳ nguyên s á n đ ỉ n h tô tử duyệt cùng trần n g u y ê n đứng chắc tay chờ đợi tô g i a l á o tổ trở về cho đến nay đã qua một giờ nhưng chung quanh ý nguyên còn không có động tĩnh lại qua mười lăm phút hậu p ư ơ n g hư không nổi lên một trận vợ sóng trần liên chậm rãi quanh người vừa vặn thấy được một mặt cảnh giác cầm trong tay đầu thú mặc trượng tô ra lão tổ tử duyệt, tô gia lão tổ nhìn thoáng qua trần uyên lại cấp tốc thu hồi ánh mắt vội vàng đem ánh mắt thả trên người tô tử duyệt lão tổ đã về trễ rồi tô tử duyệt thản như nói tô gia lão tổ trầm mặc một lát không có trả lời vấn đề này mà là hỏi ngươi để lão phu trở về còn có chuyện gì vừa rồi liền đã nói lão tổ ngươi nếu là không trở về tô gia hôm nay liền hội triệt để hủy diệt bị đứt đoạn truyền thừa ngươi ngươi cũng là người tô gia tô gia lão tổ n h ú n mày chính bởi vì ta là người tô gia cho nên cho tô ra tìm một đầu sinh lộ vì yêu tộc làm việc sớm muộn chuyện xảy ra phát một khi như thế tô i a đem triệt để diệt tuyệt lao tổ sẽ không thật sự cho rằng cựu vĩ thiên hồ nhất tộc hứa hẹn sự tình ta không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm câu nói này chẳng lẽ lao tổ không có nghe nói qua tôi tử duyệt ngưng âm thanh hỏi tô i a lão tổ nghe vậy thở dài một tiếng người tô i a trong cơ thể có h ồ tộc huyết mạch lao phu lại có thể thế nào thoát ly h ồ tộc uy nhân tộc bản tọa bảo đảm tô i a không sự tỉnh trần liên vừa sự tình xen vào một câu các hạ rốt cuộc là ai tô ra lão tổ ngẩn đầu nhìn xem trần liên tựa hồ là không quá tin tưởng đợi đến tô g i a hoàn toàn thần phục thời điểm ngươi tự sẽ biết được Bạch! lão hồ ly kia hiện tại như thế nào tô g i a lão tổ tiếng nói nhất c h u y ệ n ngược lại hỏi trần u y ê n trong tay ánh sáng l ó i lên trong tay xuất hiện một khối cực phẩm thượng đẳng hồ ly trắng ra cười không nói bất quá càng là như thế càng có thể làm cho tô g i a lão tổ liên tưởng quả nhiên tại trần u y ê n xuất ra hồ ly ra một khắc này tô g i a lão tổ ánh mắt trong nháy mắt cứng ngắc lại một cái hắn nhận ra khối này hồ ly ra chính là bạch trưởng lao trên đỉnh đầu cái kia một khối bây giờ bị xinh sinh l ộ ra bên dưới trận tựa hồ cũng đã đã chú định ta có thể tin tưởng các h sao tô ra lão tổ hít sâu một hơi k h ẽ kéo dưới mặt đất trần n g u y ê n một tay lâu qua tô tử duyệt trầm giọng nói tô tử duyệt ngày sau sẽ là ta chính thê đạo h ư u cảm thấy có thể hay không đáng tin cậy tô tử duyệt nhất miệng không có dây ruộng chấp nhận trần n g u y ê n lời nói tử duyệt lão tổ yên tâm đi tử duyệt cũng là người tô g i a có ta ở đây tô g i a nhất định có thể chuyển thừa tiếp các hạ mở điều kiện a tô ra lão tổ trầm mặc một lát làm ra quyết định mà trước mắt bay ở trước mặt hắn thích hợp nhất cũng chỉ có cái này một lựa chọn thần phục tô ra lão tổ là nhân tinh biết người này thả qua tô ra tuyệt đối không khả năng đơn giản như vậy tất nhiên còn có càng nhiều mắt hắn hiện tại vậy chỉ có thể cược một thanh có thể giết m ạ c h trưởng lão người tất nhiên không có đơn giản như vậy trần n g uyên rất hài lòng tô ra lão tổ thức t h ờ i mà thản nhiên nói thứ nhất đạo hữu nhất định phải để tử duyệt tại nguyên thần bên trong khắc xuống cơm chế chí ít thời gian hai mươi năm thứ hai tử duyệt hội thanh trừ hết một nhóm tô ra tộc nhân từ ngươi đến độc thủ đem chọn cái tô ra quét sạch một bản thứ ba tô ra vì yêu tộc cánh chim tổn hại nhân tộc lợi ích chính là không cho xá chi tội chín thành gia tài nhất định phải lên giao nộp s á n hối các ngươi tội qua thứ tư, từ đó về sau tất cả tô ra tại nam phe thế lực toàn bộ giao cho tử duyệt về phần các hạng liền lưu ở trong tộc dưỡng lão a trần n g u y ê n muốn nói một cái điều kiện tô ra lão tổ sắc mặt trắng một điểm đây quả thực là muốn đem tô ra triệt để m ó c sạch còn muốn đem hắn quyền lợi toàn bộ chuyển rời đến tô tử duyệt trên thân đây đối với tô ra t ớ i nói tuyệt đối là một lần thay máu tử duyệt tô ra lão tổ ánh mắt chuyển hướng tô tử duyệt hy vọng nàng có thể nói một lời công đạo tô tử duyệt đây là ta đề nghị tô ra lão tổ cái này có chút thật quá mức a quét sạch tô ra có thể thần phục với ngươi cũng được nhưng khác xuống cầm chế còn nộp lên trên chín thành gia tài có phải hay không quá phận hắn muốn có kẻ mặc cả trần u y ê n trực tiếp ngắt lời hắn từ đạo h ư u ngươi trở về một khắc này bắt đầu quân chủ động liền không tại trên tay ngươi h ư ớ n g hồ đạo h ư u coi là không có ngươi bản tọa liền không cách nào khống chế tô ra sao bản tọa tin không qua ngươi cũng tin bất quá tô ra cấm chế là nhất định phải khắc xuống không phải cũng chỉ có thể đưa các hạ lên đường còn có nếu không phải tử duyệt cầu tình vẹn vẹn tô ra hành động cho dù là diệt mười lần cũng không vì qua đạo hữu có thể rõ ràng bản tọa ý tứ sao cái này tô ra lão tổ mặt lộ do dự lão tổ đây là tô i a cuối cùng cơ hội chỉ có triệt để thay đổi triệt đề mới có thể có dục hỏa trọng sinh cơ hội từ xưa đến nay chính là nhân yêu không cùng tồn tại tô i a đúng là bất đắc dĩ nhưng vì hộ tộc tìm hiểu tin tức vận chuyển linh dược sự t ì n h cũng là tội qua có thể có hiện tại kết cục đã là đến thiên tri may mắn các ngươi làm sao có thể đủ cam đoan yêu tộc trả thù sẽ không rơi vào tô i a trên thân tô i a lão tổ trầm giọng nói ra hãn biết rõ một khi hộ tộc đem tô i a những năm này làm sự t ì n h truyền lượt nam cái kêu mang cho tô ra thì là t a i hỏa ngập đầu trung nguyên còn hùng đem hội hợp nhau tấn công trước hết giết một nhóm người tô ra ngụy trang còn lại người toàn bộ rời đi nam châu từ đó về sau lại không kỳ nguyệt sơn tô thị chọn lại lập tô thị đi nơi nào lao tổ này về sau tự sẽ biết được tô gia lão tổ nhắm mắt lại trầm mặt thật lâu nhất cuối cùng vẫn gật đầu t ừ duyệt từ đó về sau ngươi chính là tô gia t ộ c trưởng lão phu ẩn cư phía sau màn lao tổ là một cái sáng suốt lựa chọn hy vọng đi tiếp theo tô gia lão tổ bông u ra tâm thần tô tử duyệt ở tại nguyên thần chi k h ắ c xuống cấm chế chỉ cần hắn không thành thật một đạo thần n i ệ m liền có thể để cho vẫn l ạ tại chỗ cái này chút còn có nó các chi chi thứ dòng chính chính là vẫn lạc danh sách hy vọng l a o tổ không nên lưu tình miễn cho ngày sau lại có cái khác sự cố tô tử duyệt đem một cái ngọc giản ném cho tô ra lão tổ t ù y hắn đi tự mình xử trí chuyện này hắn mới là tô ra chân chính người cầm quyền tất cả tô nhà thế lực đều tại hắn trong lòng bàn tay lao phù rõ ràng tô ra lão tổ cất k ỹ ngọc giản thậm chí không có đi nhìn bởi vì cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hiện tại các hạ có thể hay không lộ ra chân dung tô ra lão tổ mặt lộ nghi hoặc nhìn lên trước mặt nam tử mặc áo g i á đen chân liên nhẹ gật đầu trên thân vảy giáp qua trong dây lát biến mất lộ ra một bộ tuấn lãng khuôn mặt toàn thân lộ ra một cố không giận tự uy k h í thế xem xét liền biết lâu dài ở vị cao tô gia lão tổ nhìn thấy nó chân dung lập tức cương tại chỗ con người sâu có lại tô nhà thế lực khắp phương nam các nơi tự nhiên đối trần u y ê n có hiểu biết vậy gặp qua hắn cẩn thận chân d u n g ấn tượng rất sâu một chút liền nhận ra được hắn bây giờ mới xem như rõ ràng vì sao người này có lực lượng có thể bảo vệ tô ra túi người hành lễ lao phu gặp qua hầu gia tô láo đi làm việc a trần liền nhàn nhạt một n ư ờ i tô gia lão tổ hơi hơi gật đầu liếc mắt nhìn chằm chằm tô tử duyệt không biết nàng là lúc nào cùng cái này hung danh hiện hách tồn tại có giao tình nhìn tình huống giống như hồ đã lâu tuân mệnh tô ra láo tổ k h ô người n g lui ra đợi đến nó đi xa trần n g u y ê n mới một lần nữa xoay người ánh mắt bình tĩnh đứng tại kỳ n g u y ệ n sơn đ ỉ n h quan sát phía dưới như là con kiến bình thường lớn nhỏ người vừa xem chúng sinh tiểu sau trận chiến này ngươi hẳn là có thể leo lên trí t ô n bảng tô tử duyệt bỗng nhiên nói không kém bao nhiêu đâu trần liên một đường truy sát yêu thánh n à n dặm xa trên đường người vây xem đến không hết tin tức này bây giờ nghĩ lại chỉ sợ đã truyền đến bên ngoài hắn kỳ lân ma tình huống chỉ sợ cũng hội c h u y ể n đi dạng này chiến tích leo lên trí tôn bảng rất có thể nhân bảng tiềm long ba trăm sáu mươi năm hợp chu thiên số lượng địa bảng phong vân bảy mươi hai hợp địa sát số lượng thiên bảng trí tôn ba mươi sáu hợp thiên cương số lượng nhưng trên đời chân quân kỳ thật cũng không tính nhiều t r í ít rõ ràng bên trên tuyệt đối không nhiều phần lớn người đều có thể tại trí tôn bảng bên trên chiếm cứ một vị trí hắn vậy không ngoài như vậy duy nhất không xác định là thành tiên lâu người có thể hay không phát hiện hắn nhưng thật ra là nhân tộc thân phận nếu là cho hắn theo cái chức yêu tộc đại thánh tên tuổi hắn ngàn dặm truy sát yêu thánh danh vọng liền không có nhất định phải chủ động lộ ra một chút tình huống mới muốn hiện ra thân phận chân chính sao tô tử duyệt tiếp tục hỏi tạm thời trước gần tăng a võ an hầu trần n g u y ê n cái thân phận này nếu là bại lộ lời nói tất nhiên sẽ để cho cảnh thái cảnh giác trước mắt đến xem được không bù mất bất quá lại có thể lấy kỳ lân chân quân thân phận trước lộ một đợt mặt ngày sau tái hiện ra chân thân lời nói nghĩ đến có thể lấy được không tưởng được hiệu quả h ạ trần n g u y ê n cùng tô tử duyệt suy đoán tình huống cơ bản trở thành sự thật khoảng cách giao thủ kết thúc bất quá ngắn ngủi một canh giờ thời gian nam châu thậm chí là phương nam rất nhiều thế lực liền biết được một trận chiến này kết quả Thiên hồ nhất tộc yêu thánh rết tang, tán hồi như chó nhà có tàng, chạy đuổi giống yêu có bị liên o ạ n lòng n g ư ờ dẫn tới phương Nam chấn động. bọn hắn chỗ ý mấu chốt nhất tới chốt thì là truy sát điểm, chỗ chú Mà mấu là ý y u t h á h phải hay không nhân tộc cứng, giả, nếu như là, vì sao á hội thân giáp, đỉnh đầu sông nếu như không phải, vì sao á lại đáng truy ngàn dặm, theo đuổi không người tồn đến cùng cứng nếu sông Nếu đáng ngàn Liên giả, tại, vải lại đuổi tộc tre truy đầu có sao sao là, vì vì á rác, rác. rằm, bỏ. quan tới điểm này rất nhiều người nghị luận ở mỹ có nói là vậy có nói không phải đưa tới rất lớn tranh luận về sau vẫn là một cái tại kỳ n g u y ệ n sơn phụ cận một vị thiên đan tông sư ngoại ý muốn qua đường nhìn thấy chân quân cấp độ giao phong nhịn không được dùng dị bảo ghi chép lại lúc ấy hình ảnh mới vì chuyện này định luận căn bản là vô dụng được trần n g u y ê n dư luận thủ đoạn thành tiên lâu lấy không nhỏ đại giới giữ lại cái kia một đoạn hình ảnh đưa đến t ổ n g lâu trải qua lâu chủ cùng rất nhiều lịch duyệt thâm hậu trưởng lão cẩn thận phán định đem cái kia đầu có hai sừng võ giả nhận định là nhân tộc cường giả về phần nó cùng nhân tộc khác lạ bộ g á n g cũng đã nhận được giải thích là trong cổ tịch đã từng ghi chép qua kỳ lân ma phàm nhân tộc võ giả thôn vệ hấp thu dị thú hỏa kỳ lân chi có được cực một bên đại lực lượng, khác ư n bản g t trần liên cùng c tôi tử duyệt còn tại kỳ nguyện sân đình trần mặc hồi lâu tôi tử duyệt trầm giọng nói mấy ngày nữa thiếp thân liên bắt đầu luyện thần người nội tình thâm hậu trước đó chịu đủ dục hỏa lực luyện độ qua không tính việc khó mà trần liên an ủi trả lời ta một vấn đề t ô tử duyệt thập phần nghiêm túc nhìn xem trần uyên n g ư ơ i nói n g ư ơ i thích ta sao trần uyên nhẹ gật đầu đương nhiên nếu là không thích ta làm sao có thể đến nam bình phủ chừng nào thì bắt đầu đối ta có ý đồ xấu t ô tử duyệt ánh mắt c h ấ p động mong muốn hỏi t h ă m rốt cuộc nhìn xem là mình động trước tâm còn là gia hỏa này động trước tâm bình an huyện lần thứ hai n g ư ơ i cứu ta thời điểm trần uyên đến nay còn nhớ đến lúc ấy tình huống khi đó cường đại tô tử duyệt ở trước mặt hắn không thua kém một vị tiết ử bất quá song phương tranh lệch quá lớn hắn chỉ có thể áp chế cái này chút tàn n i đằng sau tu vi càng ngày càng cao mới dần dần có ý nghĩ này vì sao a tô tử duyệt khỏe miệng canh nết trong lòng không khỏi sinh ra một vòng mừng rỡ trần uyên nhàn nhạt mở cười chỉ vì ngươi quá đẹp tô tử duyệt chương 615, t h i ê n bản g trí tôn giang hồ chấn động ngươi ngược lại là thành thật tô tử duyệt nhìn xem trần uyên vô cùng nghiêm túc sắc mặt vậy nhịn cười không được bắt đầu quả nhiên nàng bị lực sắc thực lớn chỉ bất quá khi đó áp chế quá tốt liền nàng đều nhìn không ra thôi trần uyên lơ lễm tô tử duyệt dạng này nhân gian vư vật ai gặp không mơ hồ cái nào cán bộ vậy chịu không được dạng này khảo nghiệm chỉ vì ngươi quá đẹp là vừa mới bắt đầu chỉ có như thế một cái đơn giản lý do tất cả tâm động đều là từ gặp sắc khởi ý bắt đầu câu trả lời này hài lòng không trần u y ê n mặt chứa ý cười nhìn xem tô tử duyệt hỏi hài lòng câu trả lời này tô tử duyệt đương nhiên hài lòng cái này là đối với nàng dung mạo khẳng định đi tu hành đi nơi này hết thể giao cho ta trần u y ê n chỉ là tô ra sự tỉnh đã tô ra láo tổ đã thần phục như vậy tiếp xuống không sai biệt lắm liền là cùng hắn kết nối sự tỉnh tôi tô tử duyệt thập phần nghiêm túc nhẹ gật đầu giữa bọn hắn ngược lại là không có, có cái gì tốt tạm biệt nói đơn giản vài câu về sau tô tử duyệt liền một lần nữa về tới sân núi chỗ thay một chỗ hoàn hảo đậu phụ bắt đầu trùng kích luyện thần cảnh giới mà trần nguyên thì là lưu tại n g u y ệ t sơn đỉnh chờ lấy khương hà đã đến ước chừng lại qua nửa ngày c ắ m ở một thanh trên tảng đá chu tiên kiếm liền bỗng nhiên bắt đầu dị thường rung động tựa hồ tại nên đón người nào đã đến trần nguyên ngồi xuống thổ tức ánh mắt chậm rãi mở ra hắn biết là khương hà cuối cùng đã tới khoảng cách nhìn thấy nam cung liệt cho đến nay đã qua hơn nửa ngày thời gian lấy khương hà tốc độ không sai biệt lắm vậy xác thực nên đến ch một cỗ kiếm ý bắt đầu bước lên tự hành từ trên tảng đá bay lên xông thẳng lên trời từ cái k i a cựu tiên phía trên một bạch lý tiên nhân chậm rãi hạ phàm chính là khương hà trần u y ê n gặp khương hà rất nhiều lần đại bộ phận thời điểm hắn đều duy trì một cỗ không h i ể u bức cách hiện tại cũng là như thế luận đến trăng bước khương hà thứ nhất áo bào trắng theo gió mà động tóc dài phiêu giật chu tiên kiếm bay trúng quanh khương hà xoay tròn mấy vòng v ư ơ n g vàng rơi vào nó phía sau trên vỏ kiếm thất tình đạo chủ đâu khương hà từ trong hư không từng bước một rơi xuống dừng lại tại trần u y ế n trước mặt mở miệng hỏi Bế quan, luyện thần. Trần k hương hà nghe vậy có chút n g ạ c thủ nếu là tô tử duyệt bước vào luyện thần cảnh cái kia liền mang ý nghĩa đạo thần cung các vị đạo chủ lại không nguyên thần chân nhân chỉnh thể thực lực lại đến một bậc thang đương nhiên đây vẫn chỉ là tiếp theo chân chính để khương hà kinh ngạc vui mừng là trần uyên thực lực bây giờ đã chạm tới dương thần cấp độ cái này mang cho đạo thần cung nhưng không thua gì một lần tăng vọt dương thần chân quân không quản thả từ lúc nào đều là cao đoan chiến l ự c có thể hoành ép một phương giang hồ tồn tại có thể trực tiếp trở thành giang hồ đỉnh tiêm thế lực thiên môn phía dưới ai cũng không sợ loại kia đỉnh đầu thế lực mà trần uyên cho đến tận này vậy chỉ dùng không đến hai năm dưới thời gian, đơn giản được sưng tụng là kinh khủng nói cho ta một chút lúc ấy tình huống khương hà cùng trần u y ê n đứng sau vai nhẹ giọng mở miệng nói đối với trần u y ê n tình huống trước mắt hắn vẫn tương đối y ế u kỳ còn nhớ kỹ khoảng t r ư ờ n g trước đây không lâu trần u y ê n còn chỉ là vừa mới đột phá nguyên thần đỉnh ngay cũng chỉ có thể chống lại luyện thần cường giả mà không bại làm sao bất quá ngắn như vậy thời gian trôi qua mà thôi đột nhiên liền trực tiếp chiến bại yêu tộc đại thánh đâu phải biết tại một đối một tình huống dưới bởi vì yêu tộc dựa vào lấy cường đại thể phách cùng n h ụ thân nhân tộc chân quân phần lớn là ở thế yếu nhưng trần liên lại có thể lấy luy sát yêu thánh ngàn dặm thật sự là không thể tưởng tượng. cho dù là hắn ban đầu ở cấp độ này thời điểm vậy không làm được đến mức này một lần kêu hắn tại trong hoàng thành làm bị thương phổ hiền bồ tát mượn nhờ là hắn nhiều năm dưỡng kiếm lực lượng nói một cách khác trần u y ê n thực lực bây giờ chỉ sợ đã tiếp cận hắn mặc dù cái này là một chuyện tốt nhưng đối với hướng đến tự tin khương hà tới nói cũng khó tránh khỏi sinh ra một vòng không tự giác cảm giác thất bại đối mặt khương hà trần u y ê n tự nhiên là không có, có cái ó c gì tốt dầu diếm nói cho hắn biết mình tại ma la tiền bối trợ giúp giới thành công chấn áp lựa kỳ lân cũng mượn nhờ nó trên thân thân huyết đột phá luyện thần đột phá thần thông hóa thành kỳ lân ma mình cũng chính là tại kỳ lân ma thần thần huyết thiêu đốt phía dưới mới tại lao hồ ly không có phòng bị phía dưới đánh cho trọng thương thư không ngưng trệ là át chủ bài hắn bản năng không nguyện ý lộ ra quá nhiều n g h e xong về sau khương hà trầm ngâm hồi lâu thực lực ngươi vượt xa ta dự đoán đáng tiếc l ụ c thân trung quy vẫn là không có đạt tới thần thông cảnh giới đình phong nếu không liền có thể một mực duy trì kỳ lân ma t h ầ n trần liên lắc đầu đây cũng là hắn một cái nhược điểm không thể bền bỉ tác chiến không phải nói hắn là một vị hàng thật giá thật chân quân kỳ thật cũng không bị qua、ngươi、ngược lại là còn không biết dừng khương hà bật cười một tiếng nếu là vẹn vẹn bởi vì như thế chút thực lực liền thỏa mãn lời nói không có d i tâm lớn như vậy biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc là chuyện tốt nhưng cũng là chuyện xấu ngươi một khi có thỏa mãn tâm tư cái tia leo về phía trước đi ngược dòng nước quyết tâm liền hội bung l ỏ n g là lấy trần uyên cho tới bây giờ đều không có thỏa mãn qua đối với lực lượng hắn còn có càng lớn khát vọng nam cung liệt là chuyện gì xảy ra mà khương hà tiếng nói nhất chuyện hỏi tới trấn nam vương trước đó truyền âm bên trong bọn hắn trò chuyện cũng không nhiều hắn cũng chỉ là kiến thức nửa vời mà thôi có chút không rõ ràng nam cung liệt làm sao có thể đột nhiên đem đầu mâu thả trên người trần uy nhắc lên nam cung liệt trần u y ê n đáy mắt hiện lên một vòng hàn ý trầm giọng nói người này ra tay với ta là khải tàu trên người của ta kỳ lân huyết mong muốn chiếm làm của riêng nếu không phải chu tiên kiếm kịp thời đổi tới chúng ta tất có một v ề phần hắn vì sao a thả qua thiên hồ nhất tộc l a o hồ ly trong này chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy tiếp theo trần u y ê n đem mình đối với nam cung liệt một chút suy đoán toàn bộ thuộc như lòng bàn tay nói cho khương hà nói cho hắn biết hoài nghi nam cung liệt nhưng c ó thể giã tâm rất lớn thậm chí cùng yêu tộc cũng có thể có liên hệ cái suy đoán này khương hà trầm ngâm một lát không nhất định chuẩn xác trấn nam vương nam cung liệt cùng bắc lương vương nguyễn tấn phong xem như một cái cấp độ tồn tại hai người phong vương đều là tại một trước một sau vì trung nguyên trấn thủ nam bắc hai môn hộ lớn trên giang hồ danh vọng kỳ thật rất cao nếu như nói bị người tư thông ngoại tộc mưu hại nhân tộc lợi ích hắn còn tin tưởng thế nhưng là loại này địa vị cực cao dị họ vương cơ hồ đã đi tới đỉnh tiêm vì lợi ích không có khả năng đi cấu kết thế lực khác nguyễn tấn phong dám ở lương châu thành bên ngoài được ă n cả ngã về không t ử chiến không lùi liền nghiệm chứng điểm này chuẩn xác tự nhiên không nhất định chuẩn xác chỉ là một cái suy đoán mà thôi bất quá người này tất nhiên không phải theo như đồn đại như vậy đại nghĩa là được như là nam cung liệt cùng mỹ tẫn phong một dạng lòng mang đại nghĩa căn bản không có khả năng thả qua cựu v i thiên hồ nhất tộc lão hồ ly mà chuyên môn đem mục tiêu để mắt tới hắn lớn nhất có thể là người này cũng là một cái trên lợi ích tính cách vì mình lợi ích căn bản vốn không để ý một chút cái khác được mất mắt đánh dấu thủy t r ù n g đều trên người trần huyền kỳ lân huyết phía trên lòng mang đại nghĩa người vốn là số ít suy bụng ta ra bụng người khương hà không cảm thấy trên đời thật có nhiều như vậy vì trong lòng đại nghĩa đi hy sinh hết thảy dạng này người đáng kính n g nhưng hắn vậy rõ ràng tuyệt đối không nhiều nếu thật là dạng này nam cung liệt vậy sẽ không cắt cứ một phương thậm chí là danh vọng cực cao bắc lương vương nguy tân phong chẳng lẽ liền không có tư tâm sao nếu thật là lòng mang thiên hạ nên tướng quân quyền giao cho hướng đình mới là là lấy chỉ cần tại đại phương hướng không có trở ngại kỳ thật liền đã để cho người ta đáng kính nghệ trần m g ũ cũng không quản nam cung liệt có phải hay không lòng mang đại nghĩa hắn mong muốn giết ta chiếm trên người của ta kỳ lân huyết đây cũng là không chết không thôi đại thủ ngày sau chỉ cần có cơ hội sẽ để cho hắn cả gốc lẫn lại đổi lại trần uyên hồi tưởng đến nam cung liệt trước đó cao, cao tại thượng tư thái cùng nó trên thân ngưng hiện ra khí vận nếp miệng lên một chút cười nhạt ánh mắt hơi ngươi lần này muốn ta tới chỉ là vì nói việc này khương hà lông mày nhữ lại bước lui trấn nam vương về sau kỳ thật chu tiên kiếm liền có thể lấy đường cũ trở về tựa như là ác quỷ đạo chủ dương hóa thiên một dạng bị trần n g uyên khuyên trở về nhưng hắn lại làm cho khương hà chuyên môn tới một chuyến rõ ràng liền là còn có chuyện muốn nói trần n g uyên cười cười nói ra dĩ nhiên không phải lần này để ngươi qua đây còn có một việc không phải là giết nam c u n g người ta khương hà lông mày cao lại một kiếm tiêu ta cảm giác rất rõ ràng hắn thực lực so phổ hiển bồ tát mạnh hơn rất nhiều thực lực chân thật cực mạnh được xưng tụng là tuyệt thế chân quân khi lúc t ố i lui có lẽ chỉ là có cái gì lo lắng cho dù là người ta liên thủ chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn trừ phi đạo thần cung tất cả đạo chủ đều tới nếu không mong muốn giết nam cung liệt cơ hồ không có khả năng với lại cho dù là đạo thần cung tất cả đạo chủ đủ đến cũng muốn thừa dịp nó là đàn không phải trấn nam vương giới chướng đại quân chiến trận cùng một chỗ sát phạt chi lực vậy không phải là bọn hắn có thể ngăn cản giết hắn hiện tại còn không đến thời cơ trần n g u y ê n lắc đầu trấn nam vương một chết thì nam châu đại đoạn yêu tộc một khi thừa cơ mà lên hắn hiện tại lực lượng nhưng ngăn không được còn cần người này là hắn chia sẻ áp lực hẹn bọn phát d ụ n vậy n g ư ơ i giết tống luân trần n g uyên ánh mắt ngưng tụ mỗi chữ mỗi câu nói ra diệt lương sơn khương hà ánh mắt chất động h ắ n tại thanh châu t ỏ a c h ấ n hơn mười năm láng giềng huyết châu đối với cái này lương sơn vậy đã sớm là như s ấ m bên thai biết cái này thế lực khí thế vậy không đơn giản không phải diệt lương sơn chỉ là giết tống luân trần n g uyên cải chính diệt lương sơn tăng lên là thất s á t điện lực lượng nhị cữu trần hoài nghĩa cũng không phải thất s á t điện địa chủ chỉ là một cái địa vị tương đối lớn diêm la mà hắn cũng không muốn không công cho thất sắt điện hỗ trợ trừ phi thất sắt điện có thể xuất ra để hắn không cách nào cự tuyệt lợi ích. Vì sao khương hà chỉ biết là tống luân cùng trần nguyên rằng có qua nhưng đội hồ song phương kết xuống ân đoán còn chưa tới không chết không thôi tình trạng chuyên môn đem hắn gọi tới chỉ là vì đơn t u ầ n giết chết tống luân nguyên nhân tạm thời còn không thể nói cho ngươi ngươi chỉ cần biết rằng người này đối ta rất trọng yếu nhất định phải giết khí vận tế đàn bí mật tự nhiên là không có thể tiết lộ ra ngoài mà hắn chi cho nên mong muốn vội vã giết tống luân ngoại trừ bản thân đã sớm đối nó động sát tâm bên ngoài vậy tại lần này giao phong bên trong lại một lần nữa nhận biết đến thực lực bây giờ còn chưa đủ vượt qua họa kiếp hắn còn muốn độ qua phong kiếp tại luyện thần cảnh bên trong bạo tàng một bước trước đó hắn tu vi chỉ là khó khăn lắm vững chắc thế nhưng là đang cùng tô tử duyệt gần m ộ ư ơ i ngày trong tu hành hắn cũng đã nhận được một chút chỗ tốt hoàn toàn vững chắc mình cảnh giới trong thời gian ngắn cho dù là tái dẫn động gió cũng không phải không có hy vọng chỉ là hắn mặc dù không tính là không hiểu ra sao cũng biết phong kiếp lợi hại luyện thần c ấ p cũng không phải cùng những võ giả khác như lúc một dạng đây là căn cứ người tự thân m à n g ư n g tụ phong kiếp lần trước h ỏ a kiếp nguy hiểm cỡ nào chỉ có chính hắn rõ ràng làm sao có thể còn hội chủ quan với lại thần thông cảnh cũng cần tăng lên cũng cần cơ duyên đến để hắn càng thêm ổn thỏa t u hành làm từng bước khổ tu không phải trần uyên mong muốn nếu là hắn trong khoảng thời gian ngắn lấy thích hợp nhất hắn linh vật để hắn tu vi nên đón tăng vọt người có nắm chắc không thất s á t điện hiện tại cùng lương sơn đang tại trở mặt có thể thuận thế mà vì người muốn lúc nào đọc thủ mấy ngày nữa đi chờ ta tính toán tính toán trần uyên cười cười tô tử duyệt muốn đột phá yêu cầu thời gian hắn cũng phải liên lạc một chút nhị cứu trần nghi ngờ nghĩa tính toán tính toán làm sao làm chết tống luân、Tốt. liên tiếp mấy ngày trần uyên đều một mực canh giữ ở nguyễn sơn đình chót k ư ơ n g hà chờ đợi một ngày hai người hàn huyên rất nhiều gặp tô tử duyệt thời gian ngắn bên trong không có xuất quan ý tứ liền không tiếp tục các loại khởi hành trở về thanh châu trước khi đi nói cho trần uyên lúc nào sớm động thủ thông báo hắn một tiếng liền tốt lại kéo đến một vị cực mạnh chiến l ự c trần uyên một phương thực lực bạo tăng giết tống luân cơ hội càng thêm lớn khương hà sớm tại hoàng thành chi chiến hậu không lâu liền đột phá dương thần cảnh giới tu hành tốc độ nếu như không phải cùng trần u y ê n so tuyệt đối được xưng ơ tụng là phi thường nhanh dù sao cho đến ngày nay khương hà niên kỷ cũng không có vượt qua năm mươi tuổi lấy hóa dương võ giả động một tí trăm năm kế thọ nguyên đến tính toán còn phi thường tuổi trẻ bất quá khương hà chiến lược một mực đều rất mạnh mặc dù chỉ là mới vào dương thần không lâu bất quá trần n g uyên xem chừng không sai biệt lắm thắng qua trước cái tiên lao hổ ly không là vấn đề cũng liền mang ý nghĩa so với hắn muốn mạnh hơn mấy giây về phần hắn cực hạ giảng thật trần n g uyên hiện tại còn không rõ rõ khương hà rời đi về sau tô tử duyệt khoảng cách xuất quan còn rất xa trần n g uyên liền một bên vì nàng hộ đạo một bên khôi phục trước đó lưu lại một chút thương thế đồng thời n ắ m trong tay k h ô n g chế tô ra tiến độ tô ra lão tổ có lẽ là nhận bệnh có lẽ là thấy được hy vọng vậy có lẽ là bởi vì nguyên thần bị khắc xuống cơm chế đối với trần uy biểu hiện cực kỳ cung kính. Chủ động đem tại ô ra đ bộ phận trần c xúc h đều giao cho t nguyên mệnh lệnh dưới người tô ra đã bắt đầu cùng thang sơn bên kia lực lượng bắt đầu tiếp xúc khắp nam châu thậm chí toàn bộ phương nam to lớn tổ chức tình báo đang chậm rãi giao quà trần nguyên trên thân tô ra chủ nghiệp trần nguyên không có vứt bỏ bên trong có rất lớn lợi ích một khi vứt bỏ không thua gì tự đoạn cánh tay có thể tiếp tục từ nam cương vì hắn thu nạp tài nguyên chỉ là đoán c h ừ n g vậy không quá lâu dài i ể u vĩ thiên hồ nhất tộc một khi phát hiện đến một dạng muốn làm chuyện thứ nhất liền là đem tô ra làm hỏng n ắ m trong tay tô ra về sau trần n g uyên liền từ tô ra lão tổ trong m i ệ n g biết được tình huống ngoại giới nhất là liên quan tới trước đó trận chiến t i ê a tỉnh hợp tình hợp lý vậy tại tình lý bên ngoài thành tiên lâu người thông qua một đoạn ngoại ý muốn tồn tại hình ảnh đã đoán được hắn lúc ấy là kỳ lân ma thân trên bản chất còn là nhân tộc võ giả bớt đi hắn không ít công phu trừ ngoài ra nam châu giang hồ phương nam giang hồ thậm chí là toàn bộ thiên hạ giang hồ đều bởi vì trận chiến kia mà nhấc lên không nhỏ chấn động s á c thực nói là mỗi một vị hiếm thấy chân quân chi tranh đều có thể gây nên cực điểm chấn động so luyện thần cấp độ lúc mạnh không biết bao nhiêu lần mà trần luyên trận chiến kia nghị luận tính vốn là phi thường lớn một cái là không biết nội tình lần thứ nhất xuất hiện kỳ lân ma một cái khác thì là nam cương bên kia yêu t ộ c đại thánh phi thường hấp dẫn mắt nhất là cuối cùng vẫn là lấy nhân tộc chiến thắng truy sát ngàn g i m xa xâm nhập nam cương có thể nói là đại trấn lòng người gây nên tiếng vọng phi thường lớn trong đó tương đối có tranh luận một cái là kỳ lân ma thân phận chân thật một cái khác thì là nó có thể hay không leo lên trí tôn bảng leo lên về sau lại có thể xếp tại bao nhiêu thứ tự kỳ lân ma ngàn năm không ra chỉ tồn tại ở cổ tịch phía trên nếu không phải thành tiên lâu người kỹ càng giới thiệu rất nhiều người căn bản cũng không rõ r à n g cái gì tình đối với có thể diệt s á t dị thú h ỏ a kỳ lân tồn tại có chút kính sợ mà liên quan tới nó trí tôn bảng bên trên thứ tự vậy rất là vì người ta gọi là có người nói dạng này thực lực xếp tại trước ba mươi vững vàng nhưng thành tiên lâu lại một thẳng đều không có tin tức chính xác bởi vì tại bọn hắn nhìn thấy trong chân dung kỳ lân ma nhưng thật ra là ở vào thế bất lợi chỉ là không biết dùng cái gì quỷ dị thủ đoạn mê hoặc yêu tộc đại thánh nguyên thần không phải không có khả năng giết đối phương lại thêm lúc ấy giao thủ địa điểm ở vào nhân tộc cương vực yêu tộc đại thánh bỏ chạy nguyên do có thể là không muốn lọt vào vây công là lấy hắn nhóm vậy tại bình p h á n ở trong mà sở hữu người chú ý điểm đều là cái kia một trận giao phong về phần đằng sau c h ấ n nam vương nam cung liệt hiện thân còn thả đi yêu tộc đại thánh tin tức thì là một điểm đều không có phán phất căn bản không có việc này một dạng trần uyên suy nghĩ một chút khi đó ở vào nam cương bên liên giới chung quanh hẳn là không người quan chiến không có tin tức chuyển ra vậy đúng là bình thường hắn cân nhắc qua đi cũng không có tận lực lộ ra việc này miễn cho bị nam cung liệt cảnh giác cuối cùng lần thứ hai trần uyên đạt được tô ra lão tổ tin tức thời điểm thành tiên lâu bên kia rốt cục đăng ra một thời kỳ mới chi tôn bảng biến hóa bởi vì chân quân cường giả thường thường mấy năm mấy chục năm đều ít có biến hóa là lấy thành tiên lâu vậy cực ít đăng phương diện này sự tỉnh mà lần này lại không cùng dính đến trí tôn bảng biến hóa phía trên kỹ cảng ghi lại trần uyên cùng cự vi thiên hồi nhất tộc yêu thánh giao thủ tình cảnh phản g phất thật tại chỗ gần quan chiến một dạng miêu tả rất là kỹ càng cùng đặc sắc mà liên quan tới hắn lai lịch phía trên viết thì là tạm thời không biết có thể có khả năng là ẩn thế nhiều năm cường giả trọng yếu nhất vẫn là trần nguyên tại trí tôn bảng bên trên bài danh từ bình an huyện đến nay hai năm dưới thời gian trần nguyên rốt c ụ c tiến vào đương thời cường giả đỉnh cao hàng ngũ đứng hàng thiên bảng thứ ba mươi hai vị bởi vì nó kỳ lân ma biến hóa bị tôn xưng là lân ma c h â n quân chương sáu trăm mười sáu thiên bảng ba mươi sáu ta độc chiếm hai tịch hai năm dưới thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn kỳ thật cũng không ngắn đối với một chút bên trên tam cảnh võ giả tới nói hai năm rưỡi thời gian chỉ là trước mắt mà qua tu vi càng cao càng là như thế đối thời gian không có khái niệm có chút giang hồ đỉnh đầu võ giả một lần bế quan đều có thể mấy năm thậm chí mấy chục năm mà đối với một ít người tới nói hai năm rưỡi thời gian kỳ thật rất dài có thể làm cho một cái gà đất triệt để lớn lên trở thành nấu canh c ự c phẩm cũng có thể để trần n g u y ê n từ một giới không quan trọng thân thể đi đến giang hồ đ ỉ n h tiêm trần quân phàm là có thể bị quan bên trên trần quân danh sưng cái kia liền mang ý nghĩa nó đã đứng ở giang hồ đình tiêm khác nhau chỉ là hoặc cao hoặc thấp một chút mà thôi đối tại tầng dưới chót bách tính cùng võ giả tới nói dạng này tồn tại không thua gì tiên thần đối với một phương thế lực tới nói chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra một vị c h â n quân cường giả t o a c h â n trí ít cũng có thể để thế lực bên trong hừng trăm năm phía trên đối với triều đình mà nói cho dù là tất công bị lập hoàng đế vậy nguyện ý tiêu tốn lớn đại giới đem quang vinh ngôi bắt đầu trở thành hoàng tộc cung phụ nhưng đối với trần u y ê n mà nói còn chưa đủ hạn cái này chân quân chỉ có thể coi là ngụy c h â n quân miễn cưỡng địch nổi mới vào dương thần không lâu trân quân liền luyện thần đỉnh phong đều còn không có đạt tới nếu là gặp bên trên trí tôn bảng trước mười tồn tại hạ chẳng kỳ thật cũng có thể dự đoán đến cho nên trần liên không vừa lòng cực kỳ không vừa lòng đối với tầng thứ cao hơn truy cầu dục vọng càng thâm hậu cái khác trước không nói chí ít cũng phải đạt tới vô địch thiên hạ trình độ mới có thể tùng bên trên một hơi mà đối với lân ma chân quân s ư n g hô thế này kỳ thật trần n g u y ê n vậy không quá cảm bạo không kháng cự cũng không phải cực kỳ ưa thích chỉ coi là một cái cùng loại với tu la ma quân dạng này háo lót mà thôi ngay sau đợi đến hắn chân thân hiện ra tại thế tự có thuộc về riêng mình hắn s ư n g hô ân cẩn thận tính ra chí tôn tiên bảng ba mươi sáu chỗ ngồi hắn hiện tại đã chiếm cứ hai cái một cái năm vị trí đầu một cái đếm ngược thứ năm như là bị ngoại nhân biết được còn không biết sẽ là một bộ vô cùng không Bên ngoài vô biết bộ biểu một sẽ là lộ. đương ố i với lân chân quân suy đoán không ngừng, n ma h suy n luận bọn hắn làm sao đoán, cũng đoán không năm g vô làm là là suy thậm chỉ phải hay không mấy chục năm trước, thậm chí h mấy sao có trước trăm trước t năm n đã ừ đột nhiên mai danh nhận t í cái h không khả một tuyệt vị nào năng o đó đối đ cực giả, n an、hầu、trần nguyên trên thân. Đương được vọ hầu h ê này cái n cũng không rất đúng nếu là kỳ lân ma là luyện thần tu v i sự tình c h u y ề n đi có lẽ liền n có mấy cái như vậy chú ý bản thể hắn tồn tại hướng phía trên này đi phỏng đoán bất quá cái này đều không có quan hệ gì với hắn trần uyên hiện tại chỗ chú ý một cái là nam cương cựu vị thiên hồ nhất tộc đ ộ c tĩnh một cái k h á c liền là tô tử duyệt có thể hay không mau chóng đột phá luyện thần cảnh giới hắn lột lao hồ ly ra xem như cùng tứ đại thần tộc một trong cựu vị thiên hồ nhất tộc kết xuống tử thủ ngày sau tất nhiên là không chết không thôi hạ tràng không q u a nhân tộc cùng yêu tộc vốn là thế không cùng tồn tại góp nhặt mấy ngàn năm ân đoán liền xem như không có cái này việc sự t ì n h một khi yêu tộc xâm lấn bên trong n g uyên hoặc là trần uyên x ô i nam đánh vào nam cương thập vạn đại sơn bọn hắn vẫn vậy hội trở mặt hắn duy nhất đang lo lắng là thiên hồ nhất tộc hội sẽ không trong khoảng thời gắ Lấy tiêu mất lao hổ ly lột là lời là mất vậy vậy tiêu thủ. thật một chút.、Miễn、trò vừa ngã vào một mối nói, giác Miễn Nếu muốn đám ra vừa vào hổ như hắn cảnh đúng ngã suy sinh trong tay.、Suy、tư trần n g u y ê n vô ý thức liền đưa mắt nhìn sang n g u y ệ t sơn sần núi chỗ một chỗ vị trí nơi đó tô tử duyệt hoặc có lẽ bây giờ đang tại gian khó khăn cướp mà bực này cửa khẩu cũng không phải là người khác có thể tương trợ bất quá hắn ngược lại là không có cái gì quá lớn lo lắng không nói trước hắn đã thay tô tử duyệt đẻ xuống không ít dục hỏa phạt vệ vẻ vẹn, vẹn liền đạo thần cung một phương đạo chủ thân phận cũng không cần lo lắng mà là ánh mắt thế nhưng là rất cao nhìn chung hắn chỗ chọn lửa cái này chút vị đạo chủ mỗi một vị chí ít đều có chân quân c h i tư tiềm lực phi phạm giống như là khương hà còn có trần n g u y ê n bực này tồn tại cho dù là lục cảnh đều có hy vọng cơ h ộ i không có một cái nào bình thường người không nói trần n g u y ê n vượt xa thiên tài tu hành thiên phú vẹn vẹn liền nói khương hà nếu là không có trần n g u y ê n so với khương hà không thua gì là thời đại này nhất là l ó a mắt mấy một thiên tài một trong áp chế tu vi dưỡng kiếm hơn mười năm một khi bộc phát trực tiếp siêu việt đạo thần cung mấy vị khác đạo chủ dựa vào tự thân cường đại kế bí cứng g i n sinh ở luyện thần đỉnh phong thời điểm làm được địch nội phổ hiền bồ tắc trình độ thậm chí chuyện ò n này khương hà rất ít xét h qua trần uyên cũng không có hỏi qua nhưng hắn lần trước nhìn thấy khương hà có thể cảm giác được hắn cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt biến hóa h n biết đó là dương thần nếu không trần uyên lại thế nào hội lúc trước thời điểm hướng khương hà thổ lộ mình ra tâm tôi tử duyệt lại thế nào hội dẫn đầu mời khương hà trước đến giúp đỡ đâu liên la biết hắn thực lực khương hà mạnh như thế đạo thần cung mấy vị khác đạo chủ lại làm sao có thể dung tục lý tố thanh có thể lên làm thần nữ cung đại trưởng lão bản thân cũng không phải là phạm nhân ác quỷ c h â n quân dương hóa thiên tại nam châu xông ra hiển hách khung danh một cây vạn quỷ cờ uy c h ấ n nam châu nhìn như dàn mua vô cùng kỳ thật đã sớm đạt đến luyện thần đình phong chỉ là một mực khốn tại dương thần cảnh trước đó thôi mang ụ c môn minh ngục đạo chủ sở trường phong thiên phú càng là gần với trần viên cùng khương hà cùng hắn một dạng luyện ký luyện thể song tu thực lực kinh khủng dị thường không nói chân quân phía dưới đệ nhất nhân vậy tuyệt đối là trước mấy tồn tại cứ thế mà suy ra tô tử duyệt sẽ là người bình thường sao nàng thiên phú tuyệt đối là đương thời đ ỉ n h tiêm người mang cựu vị thiên hồ nhất tộc thần huyết lại có đ ỉ n h cấp công pháp lục dục thiên kinh t u ổ i tắc bất quá so khương hà một chút mà thôi có thể theo như nó thọ nguyên suy tính vẫn rất trẻ trung là lấy trần uyên cảm thấy tô tử duyệt phá cảnh không cần quá mức lo lắng mà chính như trần uyên suy nghĩ như thế trải qua mấy ngày nữa thời gian điều chỉnh tô tử duyệt hiện tại liền đã đến thời khắc mấu chốc nhất cả cái hang núi bên trong cùng thường ngày không khác nhưng nàng nguyên thần giờ phút này lại sinh ra một tầng hư vô c h i hỏa cùng trần nguyên tâm hỏa cùng loại đây là tô tử duyệt tâm hỏa có chút cùng loại với dục hỏa trong tháng chốc tô tử duyệt pháng h ấ t thấy được khoe miệng mỉm cười cầm trong tay một thanh kiểu dáng kỳ lạ roi hướng về nàng đi tới mà nàng tựa hồ hai tay bị trói lại không thể động đậy như thế lại qua một ngày đi tới cảnh thái chín năm hai mươi hai tháng tám khoảng cách trần nguyên rời đi thang sơn đổi u tới nam bình phủ đã qua nửa cái nhiều tháng thời gian mấy ngày lên men liên quan tới lân ma chân quân sao động vậy bắt đầu dần dần yếu bớt tô tử duyệt thời gian qua đi bảy ngày rốt cục bước ra bế quan đại môn nàng là tại hai ngày trước đó đột phá lúc ấy đột phá tương đối gian nan rất là có chút không muốn đi đi ra liền chính nàng tựa hồ đều không rõ rõ là chuyện gì xảy ra mà bất quá cuối cùng nàng vẫn là nương tựa theo tự thân cường đại nội t ì n h cùng trần uyên một dạng vượt qua phong kiếp vượt qua tâm hòa kiếp chính thức đột phá luyện thần cảnh giới vừa đột phá nàng không có lập tức xuất quan cùng trần uyên lên tiếng chào liền bắt đầu vững chắc tự thân cảnh giới khi cảm giác không sai biệt lắm thời điểm mới rời đi đậu phụ không sai trần uyên trên giới đánh giá một chút tô tự duyệt có chút gật đầu khí tức tuy có tiết ra ngoài nhưng cũng không có bất ổn chi dấu hiệ toàn thân lộ ra một c ố mạnh hơn nguyên thần khí tước đến tận đây đạo thần cung tất cả đạo chủ liền toàn bộ đạt đến luyện thần cảnh mấy ngày nay tình huống như thế nào tô tử duyệt đi đến trần uyên bên người nhìn xuống phía dưới cảnh tượng nàng đã coi như là trần uyên người toàn bộ tô ra liền là của hồi môn cùng trần uyên không cần k h á c h khí nếu thật là nói cái gì lời c ả m tạng ngược lại là có chút ngoại đạo hết thệ đều tại vững bước tiến hành tô ra trần uyên đem những gì mình biết tình huống em hay nói khương hà đâu có ta lưu tại nơi này hộ đạo là được hắn ngày đó đến về sau liền trở về thanh châu người biết trước a Thang tại đó giúp nàng áp chế rục hỏa thời điểm trần uyên đã từng nhấc lên qua một mực đều nhớ nhung ở trong lòng k ỳ thật trần u y ê n đã sớm muốn nói cho t ô tử duyệt chỉ bất quá rời đi kinh thành về sau căn bản không liên lạc được nàng tại hắn tư tưởng bên trong tô tử duyệt một chắc chắn ủng hộ hắn không phải tạo phản là vì thiên hạ chúng sinh mở vạn thế chi thái bình trần u y ê n một mặt nghĩa chính ngôn từ nói ra a tô tử duyệt nhịn cười không được bất quá cũng không có phản bác cũng chỉ có như thế tâm tính người mới có hy vọng ngồi lên cái kia đến cao không thượng vị tử người biết ta thân thế một khi truyền đến cảnh thái trong hai cơ hội chắc chắn phải chết cho đen ta nhất định phải chủ động động thủ đem vận mệnh giữ tại mình trong tay chính ngươi coi là có thể có bao nhiều năm chắc n h ự sự tại nhân thành sự tại thiên sự tình không thành thời điểm ai cũng không tính được bất quá nếu là không có mảy may nắm chắc ta h á sẽ sinh ra cái này cái suy nghĩ khương hà ủng hộ ngươi ủng hộ mấy vị khác đạo hữu đâu bọn hắn có lẽ đã nhận ra ta ra t ầ m chỉ bất quá còn không có hướng bọn hắn lộ ra mà thôi sở trường phong đạo huynh cùng dương hóa thiên đạo hữu không giống nhau chắc chắn ủng hộ ta ma là tiền bối đâu ma là tiền bối không cùng lấy đạo thần cung cái khác bất luận cái gì đạo chủ lại lựa chọn cùng ở bên cạnh ta vì ta hộ đạo ngươi cảm thấy thế nào trần liên chuyển quá mức nhìn xem tô từ duyệt hỏi chỉ cần ma la tiền bối ủng hộ ngươi mấy vị khác đạo chủ tự nhiên hội ủng hộ tô tử duyệt biết ma la hy u vọng là hắn một tay thành lập được đạo thần cung đem nhỏ yếu sở trường phong cùng dương hóa thiên đám người chỉ điểm đến mức hiện nay tuy không sư đồ chi danh lại có sư đồ chi thực sự chỉ cần ma la chịu đ ị n h tô tử duyệt cảm giác đến bọn hắn bất luận kẻ nào đều sẽ không phản bác ta muốn là bọn hắn cam tâm tình nguyện trần u y ê n nhàn nhạt một người ta đây tô tử duyệt lông mày nhữ lại hỏi lại nói ngươi còn phải hỏi hỏi một chút đi, đi cái hình thức cũng tốt tốt nghe được tô tử duyệt nói như thế trần liên sắc mặt cấp tốc trở nên nghiêm trọng tôi h phần ậ t n g tử duyệt manh miệng một cười cười tươi như hoa ngươi không giống với những nữ nhân khác là chân chính h i ể n nội trợ tô ra lực lượng ta sẽ giao cho ngươi trừ ngoài ra thang sơn bên k i a ngươi cũng muốn t h ầ y ta quả tốt nếu như đã không khách khí vậy dĩ nhiên thật tốt dễ dùng một khiến tôi tử duyệt tôi tử duyệt ngươi chỉ sợ sớm đã có ý nghĩ này đi nhìn xem trần nguyên nàng hỏi n g ư ơ i tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm ả tôi tử duyệt năng lực tự nhiên là không thể nghi ngờ đừng nói là hiện tại liền xem như sạp hàng lại trải lớn một chút trần n g uyên tin tưởng nàng cũng có thể đảm nhận được thay hắn quản tốt hậu cần cũng không phải nói t ử phu nhân không có năng lực nàng t u vi không đủ có thể ngăn chặn phía dưới những người kia toàn bộ nhờ hắn tự thân hy vọng nhưng cho dù như đây hắn cũng biết phía dưới người đối với t ử phu nhân đánh giá nó xuất thân là một cái nhược điểm trí mạng người đem cái này chút đồ vật đều giao cho ta bên người những cái này a n h oanh yến yến có thể đồng ý t ô tử duyệt liếc một cái trần uyên nàng thế nhưng là một mực chú ý tình h u ố n của hắn nhất là liên quan tới nữ nhân luôn luôn không nhịn được muốn dò xét dò xét đối với trần u y ê n bên người những nữ nhân kia kỳ thật hiểu rất rõ ngươi là vợ cả đương nhiên muốn giao cho ngươi ngươi trước đó nói qua chúng ta nhưng là đơn thuần đạo hữu quan hệ t ô tử duyệt nhẹ hư một tiếng không nhìn tới trần u y ê n cái kia thất tình đạo hữu có thể hay không giúp ta không tử duyệt giúp ta t ô tử duyệt quay đầu nhìn xéo trần u y ê n một hơi thời gian biết t ô tử duyệt kỳ thật sớm đáp ứng không phải vậy sẽ không đem tô ra thế lực đưa cho hắn hiện tại chẳng qua là đi một cái chương trình thôi nhưng cái này cũng là tất muốn đồ v ậ nàng hoàn toàn gia nhập trần liên trận danh mang ý nghĩa đạo thần cung ngoại trừ ma la bên ngoài vậy có một nửa lực lượng tại hắn bên này còn lại mấy vị trừ phi ô m thành một đoàn không phải chỉ có thể theo hắn với lại tô tử duyệt bản thân thật là có không ít thủ đoạn so với khương hà không hỏi thế sự tô tử duyệt coi như hoàn toàn khác biệt tại mấy vị đạo chủ hoặc nhiều hoặc ít trợ giúp phía dưới tô tử duyệt tại trên danh nghĩa năm trong tay không ít duy nhất thuộc về đạo thần cung lực lượng lại tính cả tô ra phần lễ vật này tuyệt đối không nhỏ vào lúc mấu chốc nhất cho trần l u y ê n một món lễ lớn ngoại trừ đạo thần cung ngươi hẳn là còn có một số giúp đỡ a tô tử duyệt bỗng nhiên mở miệng hỏi vì sao a nói như vậy trần、Nguyên、lông mày nĩu lại Trực giác. trần uyên trầm ngâm một lát biết tô tử duyệt ý tứ đây là hy vọng hắn không cần đối nàng d ầ u d i ế m từ đó về sau bọn hắn chính là một t h ể xoáy tức trầm giọng nói thang sơn bên kia có một ít chờ ngươi đến về sau ta hội toàn bộ đều nói cho ngươi ngụy t ấ n phong nợ ta một món nợ ân tình thời khắc tất yếu hẳn là hội giúp ta một tay thái hư cung trưởng giáo thiên hư lao đạo từng cùng ta có qua mấy lần nói chuyện với nhau mong muốn trở lại nhân gian đem bảo ép trên người ta còn có ta còn có một vị chân quân giúp đỡ giấu ở phương nam bất quá nó thân phận tương đối bí ẩn cùng đặc thủ ngày sau ta sẽ đích thân vì người dân tiến nghe trần uyên giảng thuật tô t c o người n hơi có lại nàng biết lấy trần u y ê n tính cách sẽ không chỉ cường điệu tại đạo thần cung tất nhiên còn có thủ đoạn khác nhưng hắn dù sao mới chỉ là quật khởi thời gian mấy năm mà thôi tô tử duyệt cảm thấy đoán chừng không nhiều lắm không nghĩ tới thế mà mạnh như vậy ngụy tân phong liền không nói nàng trước đó liền có suy đoán hiện tại chỉ là nghiệm chứng mà thôi với lại một cái nhân tình cũng không có nghĩa là cái gì ngày sau giúp không giúp còn chưa nhất định chân chính để nàng kinh là trần u y ê n cũng đã sớm ẩn thế nhiều năm thái hư cung có liên lụy đối phương còn đem bảo đặt ở trên người hắn quả thực có chút không thể tin cái này chẳng phải là nói trần liên đã lôi kéo đến một cái thái hư cung tị thế nhiều năm thực lực tất nhiên có chỗ suy giảm nhưng cho dù là lại suy sụp cũng là đương thời mười đại tiên môn một trong nội tình sâu dày vô cùng tuyệt đối là một cái cực mạnh trợ lực chứ ngoài ra h ắ n thế mà còn có một cái chân quân giúp đỡ ẩn vào chỗ tối c h ắ c không được dám sinh ra dã tâm đoạt thiên hạng tô tử duyệt nhìn chằm chằm trần u y ê n một chút nàng căn bản không biết trần u y ê n kỳ thật sớm tại thật lâu đã có từ t r ư ớ c dạng này r ã tâm chỉ bất quá một mực đều tại ngụy trang mà thôi hiện tại có lật bản thực lực mới dám không kiêng nệ gì cả nói ra、Tốt. tô tử duyệt nhẹ gật đầu đang muốn nói cái gì bỗng nhiên chỉ gặp trần liên giơ tay lên t r o g mày t ự sự a thanh hồ tình nhẹ h là muốn âm trật gì, ỏ i Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? ra vậy, xảy chuyện đã gì tử r trước, ầ gần, n Nguyên nhìn thản nhiên nói.、Có、người mày cao Có phía phía tựa hồ tại giao phải hồ thủ. về tới tại Tô t duyệt mặt lộ n g h i hoặc nàng nhưng không có cảm giác được đi theo ta nhìn xem là ai trần u y ê n sắc mặt nghiêm trọng t ư ở n g rằng hướng về phía h ắ n đến bắt lấy t ô tử duyệt b ả vai bước ra một bước g ầ n vào bên trong hư không hai người tu vi cao tuyệt chưa lộ rõ một chút khí thức không bao lâu liền đi tới hơn hai mươi dặm bên ngoài nhưng hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt cảnh tượng lại làm cho hai người bọn họ mặt lộ cổ quái bởi vì nơi đây tạo thành động tĩnh cũng không phải là hướng về phía kỳ n g u y ệ n sân đi tựa hồ chỉ là trùng hợp đi vào phụ cận mà thôi hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt cảnh tượng là một tên huyết bảo nam tử đang cùng một đám võ giả chém giết trên thân n g ư n g vòng quanh nồng đậm sắc cơ trong tay dài đao hành o không đao mang không ngừng bạo phát cái kêu huyết bảo nam tử thiên đan tu vi đối mặt cũng là lấy năm vị đan cảnh tông sư làm chủ thế lực kết thành trật pháp vây công người này về phần nó thân bên trên vết máu thì là cái khác thấp cảnh võ giả lưu lại lấy một định năm có chút ý tứ trần liên quan sát chỉ chốc lát bình luận cái kêu năm tên kết trận vây công huyết y nam tử tông sư mặc dù chỉ có một tên thiên đan còn lại bốn vị đều là thực đan nhưng lại trận một kết cộng thêm ra nhiều thông huyền võ giả phụ trợ không thua gì ba vị thiên đan tông sư vây công một người nhưng cái kêu huyết y nam tử lấy một địch năm lại không rơi hạ phong tương phản vẫn đang l i ề u mạng mong muốn giết ra một đường máu nó khắp khuôn mặt là phẫn nộ chi ý không biết bị cái gì khuất n h ụ hiển thị rõ điên cùng chi ý là mầm mông tốt tô tử duyệt vậy gật đầu nói những người này là cái gì thế lực trần liên nhìn xem vây công huyết y nam tử những người kế hỏi tô tử duyệt đánh giá vài lần hồi đáp nhìn nó áo bảo mặc cùng võ đạo chiêu thức hẳn là nam châu đỉnh tiêm thế lực một trong đông sơn cốc trần u y ê n giật mình n gật đầu đông sơn cốc cái thế lực này hắn tự nhiên nghe nói qua là nam châu tương đối mạnh mấy cái đỉnh tiêm thế lực một trong cốc chủ chính là đến tôn trên bảng một vị c h â n quân bất quá có lẽ là láng giềng nam cương nguyên nhân đông sơn cốc thanh danh kỳ thật không được tốt lắm không thể nói là ma đạo vậy chưa nói tới chính đạo xem như làm việc tương đối tàn nhẫn thế lực một trong làm sao coi trọng tiểu t ử kia tô tử duyệt có chút hăng hái nhìn xem hạ chính diện giao phong a mẹ tuện chủ con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ tuện c ò gặp trần g g liên nhớ t không n có có động tác gì tô tử duyệt cũng không có nhiều lời cùng trần g liên cùng một chỗ quan sát lấy phía dưới tình huống cái kêu huyết y nam tử giờ phút này trạng thái như liên liên dại không ngừng vung chặt lấy trường đao trong tay rất rõ ràng đã cơ hồ đến dầu hết đèn tắt tình trạng hắn đi chấn đất đỏ thấm máu tơi không biết là hắn còn là đối thủ không ngừng nhỏ giọt xuống v ề phần nó trên thân huyết y mới nhìn xác thực như thế nhưng nếu là cẩn thận nóng g nhìn lời nói liền có thể phát hiện cũng không phải là như thế cái tiết nhưng thật ra là một kiện màu vàng áo choàng chỉ bất quá bị máu tươi nhiễm đỏ lên mà thôi chân bôi đ ộ c còn không mau mau thúc thủ chịu c h ó i đông sơn cốc vây công huyết y nam tử người cầm đầu đ ố n g nhiên hét lớn một tiếng mong muốn tan giã người này lòng kháng cự bọn hắn một đường truy sát đến nay đã trải qua gãy không ít võ đạo cao thủ nhưng vẫn là không có có thể bắt được nếu là t r u y ề n đến trong tâm môn tất nhiên sẽ gặp phải trừng phạt gian phu dân phụ Cho dù ta trần bồi Lộc vẫn lạc ở ở cựu các cỗ không Huyết nam tử miệng lớn thở hào hẹn, hai hồng thân phát Toàn dù dưới ta Trần tuyển tử mắt trên một xuất t qua nam quang. ra vẫn ngươi. miệng lớn nổi lên Bồi giới đều lộ vậy ở ở đây, để đều y sẽ ừ nội tâm s chớ có nói b ậ y ngươi hôm nay gan dám xông vào đông sơn cốc làm loạn rõ ràng liền là đường đến chỗ chết vậy không cân nhắc một chút chính ngươi c â n lượng một giới tán tu cũng dám vọng tưởng qua muốn công đạo n g ư ơ i cầm đầu mặt lộ khinh thường chi ý vậy không biết có phải hay không vì đem người này lựa giận lại kích thích một chút bình t h n h mà xem xét trần bồi lộc có thể mạnh mẽ g i t ra một đường máu tuyệt đối sưng được một tiếng nam nhi nhưng hắn hết lần này tới lần khác công khai đứng tại đông sơn cốc trước lấy muốn t h u y ế t pháp nói xấu đông sơn cốc thanh danh phía trên đã lên tiếng tuyệt đối không thể lưu hắn a a ha ha đúng vậy à, đông sơn cốc nhà lớn nghiệp lớn không nhìn chúng ta dạng này tàn tu nhưng ngươi phải nhớ k ỹ một câu cuối cùng sẽ có một ngày đông sơn cốc sẽ vì hôm nay hành động trả giá đắt chân đôi lộc hét giận dữ một tiếng đầy ngập bi phẫn trường đao huy động trong nháy mắt một đao chu sắt một vị thông huyền cấp độ v õ giả tiếp theo hướng phía gần nhất một cái người lại lần nữa trùng sát hắn đã chạy trốn mấy trăm dặm hôm nay trong lòng biết rốt cuộc trốn không đi qua nếu như thế vậy liền một chữ trong lòng khí phách vậy không hưởng công ở trên đời này đi một lần chỉ bằng ngư i dạng này tàn kiến người kia vung tay lên vô tận kiếm khí hóa thành trường hạ ẩm vang rơi xuống làm ầm ứng tốt cho dù là trần u y ê n lúc này không khỏi đối với người này tán dương hai câu không sợ sinh tử chỉ vì biểu đạt một cỗ trong lồng ngực khí phách tâm cảnh hướng tới viên mãn có hóa dương chi tư vậy liền lưu lại đi tô tử duyệt mở miệng nói trần liên muốn khởi sự dưới tay hội tụ lực lượng càng mạnh càng tốt đan cảnh tông sư nhìn như đã không tính cái gì nhưng vô luận tại bất kỳ một cái nào thế lực bên trong tông sư đều là trụ cột bức vàng chớ nói chi là người này còn có hóa dương chi tư trần uyên nhẹ gật đầu bất quá nhưng không có lập tức đ ộ u thủ mà là nhằm vào lấy cái kia huyết y nam tử truyền tâm nói bản tọa có thể cho ngươi một đầu sinh lộ nhưng làm đại giới ngươi nhất định phải phát hạ tâm ma huyết hệ từ đó về sau làm việc cho ta hoàn toàn thần phục tại ta gặp chuyện bất bình rút đao tương h trợ dạng này sự tỉnh trần uyên không làm được vậy sẽ không đi làm bất quá tiểu tử này trên thân một cấu ngoan k ì n h mà để hắn có chút thưởng thức vì hắn làm việc lời nói nghĩ đến sẽ là một cái tốt cấp dưới hiện tại trần uyên đem quyền lựa chọn giao cho hắn thần phục mạng sống không thần phục vẫn l ạ tại chỗ Ai đang nói chuyện? trả ậ p t u n tinh thần ứng g đ ố lời ấ y trần bồi lộc chỉ có một đạo nhàn nhạt thanh âm tiếp theo chung quanh hư không cấp tốc liền yên tĩnh lại một cô kinh khủng đến cực điểm khí thế bao phủ thiên địa k ế người, người, người, người, người kêu mong muốn nhắc lên đông sơn cốc cốc chủ danh hảo bước lui vị này không biết ngọn ngành cược giả nhưng trần u y ê n nhưng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng thả như n nói n thời gian ba cái hô hấp không lăn liền chết cầm đầu người con ngươi co rụt lại cảm giác ra người này một chút không kiên nhẫn đồng thời cũng biết người này chỉ sợ so trong tưởng tượng còn cường đại hơn thế mà căn vốn không quan tâm nhà mình cốc chủ danh hảo trong lòng một phen tư lượng cầm đầu người hung dữ chừng mắt liếc trần bồi lộc trầm g i ọ n g nói đi sư minh trưởng lão đi cầm đầu người quét mắt mấy người một chút cấp tốc ngự không đi xa còn lại những người kia gặp đây vậy không do dự nữa cấp tốc đi theo trường lão bộ pháp bất quá trong trước mắt vừa rồi còn không chết không thôi cục diện vốn bởi vì trần u y ê n một người mà biến mất đợi đến đông sơn cốc những người kia rời đi trần bồi lộc rốt cục nhịn không được khoe miệng tràn ra một sợi đỏ thấm lấy một đ ị năm h n lại thêm rất nhiều thông huyền võ giả tập kích q u ả i r ố i mang gây áp lực cho hắn là phi thường to lớn có thể chống đỡ đến một bước này đã thuộc không dễ cái kia một ngụm lòng dạ mà về sau liền có chút lung lay s ắ p đổ hợp thời t r u n g quanh tiên địa nguyên khí ngưng tụ thành vòng xoáy chạy ngược tại trần bồi lộc đỉnh đầu thay hắn khôi phục thương thế cảm ơn tiền bối tương trợ trần bồi lộc hít sâu một hơi xông lên trước mặt h là cần muốn trả giá đắt trần uyên cùng tô tử duyệt bóng dáng chậm rãi ngưng hiện quanh thân khí thế hiện tại đã thu liễm nếu không phải trần bồi lộc vừa rồi cảm giác được cái k i a cỗ kinh khủng khí thức tuyệt đối sẽ không hướng trên người bọn họ đi liên tưởng ta trần bồi lộc hôm nay lấy tâm ma hãn vậy không chần chờ ánh mắt ngưng trọng mỗi chữ mỗi câu ngay trước trần uyên cùng tô tử duyệt mặt lập xuống tâm ma lời thề nếu là tâm có gây dối trên tâm cảnh mặt liền sẽ có lỗ thủng nói một chút ngơi lai lịch còn có vì sao a cùng đông sơn cốc người trở mặt trần uyên mở miệng hỏi tô tử duyệt vậy có chút hăng hái tổng trong cảm giác có chú thở ra một hơi thấp giọng nói bẩm chủ thượng tại hạ xuất thân từ thanh châu trang giam phủ vốn là một gia tộc nhỏ con cháu sau bởi vì tu hành thiên phú cao t u y ệ t bước lên con đường võ đạo tổng thể mà nói trần bùi lộc lai lịch ngược lại là không có cái gì đáng giá chú ý liền là một cái thiên phú bất phàm gia tộc con cháu sớm tại thanh châu dưng danh về sau trong tộc bởi vì hắn duyên cớ bị c ử u gia tiêu diệt tay hắn lơi đao c ử u địch về sau nản lòng thoại trí quy ẩn sơn lâm về sau ngoài ý muốn gặp được một cái đông sơn cốc phổ thông nữ đệ tử hai người như vậy quen biết cũng tại núi bên trong vui kết liền cảnh t r ầ nguyên câu chuyện này đến nơi đây kỳ thật nên kết thúc đã trải qua rất nhiều sóng gió trần bồi lộc vậy nguyện ý hầu ở thê từ bên n g ư i khi sau lưng nàng nam nhân nhưng người cuối cùng vẫn là không biết đủ trước đó không lâu hắn n g o à i ý muốn biết được vợ mình ngô dĩnh cùng đông sơn cốc thiếu cốc chủ định ra hô nước ít ngày nữa sắp đại hôn chỉ có hắn cái này văn phu còn giấu giếm tại trống bên trong vừa mới bắt đầu hắn còn chưa tin nhưng theo đưa đi thư lại không hồi âm trong lòng của hắn lần lần sinh ra một chút không ổn dự cảm lúc này bông xuống ở trong tay tất cả sự v ậ n không ngủ chưa phát giác liên tục ba ngày ba đêm đi đường rốt cục đã tới đông sơn cốc hắn ở trước cửa mong muốn một câu trả lời hợp lý nhưng từ đầu đến cuối ngô dĩnh đều không có lộ qua một lần mặt còn cầu đông sơn cốc thiếu cốc chủ giết hắn bởi vì sự tình không quá hảo quang đông sơn cốc cố kị mặt không chỉ tiếc cuối cùng còn đánh giá thấp đông sơn cốc lực lượng nếu không phải trần liền xuất thủ tương trợ hôm nay hắn liền phải nuốt hận nơi này còn có loại nữ nhân này tôi tử duyệt nghe xong về sau trong này đối với chưa từng gặp mặt ngô dĩnh sinh ra một chút chẳng ghét rõ ràng đã thành thân lại chân đứng hai thuyền đơn giản liền nên nhét vào lồng heo ngâm xuống nước nàng vốn cho rằng loại này phụ lòng sự tình phần lớn là nam nhân tạo thành hôm nay ngược lại là mở rộng tầm mắt cho nên người đi đông sơn cốc muốn thuyết pháp là muốn vãn hồi nàng trần u y ê n ngứa mày nếu là cái này trần bồi lộc thật hèn yếu như vậy lời nói hắn nhưng không hứng thú bồi dưỡng nam nhi phải tự cường há có thể bởi vì một giới nữ tự động một tí tìm cái chết dĩ nhiên không phải ta lần này đến là vì để nàng triệt để thân bại danh liệt nếu là có cơ hội lời nói sẽ chém hạ đầu nàng dùng đến di bộ ta đã từng nỗ lực trần bồi lộc chậm rãi lắc đầu hắn vốn là kinh lịch qua sóng to gió lớn chuẩn bị thoái ẩn giang hồ tính cách lần này s ợ gì đến ngoại trừ muốn cái thuyết pháp bên ngoài còn muốn nàng thân bại danh liệt h ắ n ai đều không hận chỉ hận chính mình lúc trước mắt mù, không có nhìn đúng người có mắt nhìn người vậy mà l i ề u mạng đi cung cấp nuôi dưỡng một cái phụ lòng nữ tử bản tọa cho ngươi cái này cơ hội thật tốt vì bản tọa làm việc ngày sau ngươi đạt được không chỉ có chỉ là ngô dính đầu người còn có toàn bộ đông sơn cốc c h n cùng trần n g u y ê n nhẹ gật đầu đông sơn cốc là nam châu đỉnh cấp thế lực một trong cùng c h ấ n nam vương nam cung liệt đi rất gần ngày sau nếu là có cơ hội tự nhiên sẽ không để qua cái này thế lực đem chọn cái nam châu đều cho quét sạch một bàn là thuộc hạ cảm ơn chủ thượng t r â n bôi liền vội vàng không người nói t r â n bôi lộc sự tình trung quy chỉ là một việc nhỏ sen giữa mà thôi trần uyên không có đi vì hắn lấy cái gì công đạo dạng này cựu hận đẻ ép trần bôi lộc mới có thể c à n g có động lực đi tu hành t r â n bôi lộc đã từng n ả n lòng thoải trí quy h ẩn sơn lâm bây giờ lại bị khơi dậy lửa giận có thể nói là rửa sạch d u y ê n hoa t â m cảnh hướng tới viên mãn là một cái có thể vun trồng người kế t ụ thật đến cái kia một ngày trần uyên vậy sẽ không n g lời làm cho cả đông sơn cốc cùng nô dính ra quyến hối hận đã từng phạm phải tội nhiệt ngày đó gặp mặt kỳ thật chỉ dùng cực kỳ ngắn thời gian phó â n p h trần bồi lộc mau rời khỏi nam châu tiến về thang sơn về sau trần uyên liền theo tô tím vui mừng về tới n g u y ệ t sơn đông sơn cốc bên kia tựa hồ thật cố kỵ mặt mũi cũng không có làm to chuyện nhưng lô dính cái này tên mấy ngày gần đây ở chung quanh mấy cái phủ vực bên trong cũng coi là nổi danh bị người mang theo đã phụ tên bất quá cái này đều cùng trần uyên không có quan hệ gì trở lại kỳ n g u y ệ t sơn về sau trần uyên cùng tô tử duyệt lập tức triệu kiến tô ra lão tổ hỏi ý tiến độ cùng cựu vi thiên hồ nhất tộc dung chuyển chỉ không qua bên kia lại cha không tin tức mắt thấy đợi không được cái gì trần uyên vậy không muốn tiếp tục tại nam bình phủ trì xác định không có ngoại ý muốn sinh ra về sau liền dẫn tô tử duyệt hướng phía thang sơn phủ phương hướng tiến đến trên đường đi rất bình tĩnh không có đuôi mù người tiến lên tìm chết mà trần nguyên thì là đang mưu đồ lấy mình kế hoạch hiện tại hắn đã biết ba cái khí vận c h i tử hoàng đế cảnh thái trấn nam vương nam cung liệt cùng lương sơn thủ lãnh đạo tặc bạch lý thư sinh tống luân quả hồng tự nhiên muốn trước chọn m ì n bóp trần nguyên đoạn thời gian này mặc dù một mực đều tại châu biên giới nhưng đối với huyết châu bên kia động tính hay là một mực quan sát lấy biết bên kia hiện tại thế cục đang tại cháy bỏng ở trong l tầng tầng lớp lớp. Vì, vì từ nhị g cứu trần hoài nghĩa trong miệng trần uyên biết lương sơn phía sau là hạng gia có thể cùng thất sắc điện dạng này tiên môn hình thành rằng có có thể nghĩ hạng gia tất nhiên cũng đã nhúng tay hiện tại duy nhất không xác định là cụ thể đã đến trình độ nào vẫn là đến tìm nhị cứu tự mình hỏi ý nam châu một nhóm trần uyên thu hoạch rất nhiều thế nhưng kết xuống mấy cái cọc thù hận n、e、hồi ấ t định h p lâu về sau trần u y ê n trong tay truyền âm phù hóa thành cho tàn phiêu tán tại giữa thiên địa lông mày nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng nhỏ dưới liền tại vừa mới hắn cùng nhị cứu trần hoài nghĩa liên lạc họ ý liên quan tới lương sơn sự tỉnh mà đạt được trả lời lại làm cho hắn không có mừng rỡ như vậy trải qua thăm dò gần như toàn diện khai chiến thời điểm thất sát điện vị điện chủ kia lại ra lệnh để bọn hắn tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ giống như còn là đang chuẩn bị quan sát cái gì nhưng cụ thể nguyên do thất sát điện điện chủ từ đầu đến cuối không có lộ ra hiện tại trần hoài nghĩa vậy tại truy xét phương diện này nguyên do thất sát điện đột nhiên dừng tay có thể nói là làm rối loạn trần nguyên hiện đang lưu đồ hắn nguyên bản nhưng là nghĩ đến lấy hạt rẻ trong lò lửa ẩn vào trong bóng tối nhất kích thất sát không chỉ có muốn giết tống luân còn muốn thôn tính lương sơn nhưng thất sát điện ngầng tay cái kia lại muốn đậu、thủ. Cũng chỉ có tôi h hắn một mình ể một tử Lương lực, phương Sơn này cái một m thế ặ duyệt nhăn lấy lông mày nói ra ngươi cảm thấy ta muốn không nên động thủ giết tống luân vì sao muốn chấp nhất tại giết hắn liền xem như hắn chết lương sơn cũng không đến mức rắn mất đầu hạng g i a thậm chí có thể tùy thời lại để cử ra một cái đầu lĩnh đi ra đây là tô tử duyệt nghĩ mãi mà không rõ sự tình hắn chết đối ta hữu dụng nếu như thế cái kia liền buông tay d t đi cớ gì nói ra lời ấy do dự cũng không phải ngươi tính cách lấy ngươi bây giờ chỗ khống chế lực lượng chỉ cần tống luân lật đàn có không nhỏ nắm chắc có thể giết hắn chân lên ánh mắt ngưng tụ có chút n g ạ c thủ ngươi nói đúng có cơ hội không đậu thủ không phải ta tính cách liền xem như thất sắc điện nửa đường t ố i lui bằng ta hiện tại lực lượng cũng có thể giết hắn nếu như thế làm gì do dự hắn cũng không phải vẹn vẹn chỉ có mình cái khác không tính vẹn vẹn là chân quân chiến l ự c hắn bên này bây giờ liền đã có ba vị vây g i ế t tống luân cũng không phải là một việc khó sau đó lương sơn cùng hạng ra trả thù hắn nhận lánh đến chính là trần uyên đáy mắt hiện lên một vòng hạn ý huyết châu lương sơn phụ cận một tòa vắng vẻ không người ngọn núi bên trên lương sơn nhị đ ư n g ra được vinh dự thác tháp thiên vương lương nhiễm sinh một bộ áo xanh phụ tay mà đứng ngắm nhìn phương xa tựa hồ là ở chờ lấy người nào đã đến t r u n g quanh hư không hiện lên từng trận vận sóng một bộ áo bào đen hạng thiên thu trầm rãi hiện thân tộc trưởng lương n i ễ m sinh có chút chắc tay lương nghiễm sinh là hắn dùng tên giả trên thực tế hắn là hạng gia cừng giả một mực đều tọa c h ấ n tại lương sơn chỉ bất quá sợ làm cho không tất yếu phiền phức m à như thế nào hạng thiên thu trầm giọng hỏi ánh mắt hiếm thấy sinh ra một vòng ngưng trọng tống luân gần nhất xác thực không thành thật lắm mặt ngoài nhìn không ra cái gì nhưng trên thực tế lại trong bóng tối thu quyền muốn phải từ từ đem lương sơn triệt để nắm giữ trong lòng bàn tay lương nghiễm sinh trầm giọng nói ngươi cảm thấy là ai cho tống luân can đảm dám l ư n g phản hạc gia hạng thiên thu ánh mắt bình tĩnh hỏi tộc trường ý là thất sắt điện lương nghĩnh mày a a thất s á t điện nhưng không đáng đường đường lương sơn thủ lĩnh đầu n h ậ p tống luân kẻ này d ã tâm không nhỏ một mực đều muốn thoát khỏi tự thân tặc tử thân phận thật sự là ngu xuẩn lương nghiễm sinh sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi triều đình hẳn là tống luân dám có lẽ là có lẽ không phải những năm này vậy đúng là ta sơ sót một chút không có hoàn toàn khống chế tống luân vậy phải làm thế nào lương nghiễm sinh biết rõ tống luân tại lương sơn hy vọng phía sau là hạng gia đang ủng hộ không giả nhưng người khác sẽ không như thế cho rằng mà hắn thẩm thấu vậy cực kỳ g a n a n song phương một mực đều tại đề phòng lẫn nhau mà lương sơn thế nhưng là hạng ra một bước lớn cờ Bị h ạ n g c u n g cấp n u ô i dưỡng trăm ê n t r n ă một nếu là đổi dây cung đổi màu cờ, tổn thất nhưng cũng không màu là là đổi đổi phải dây cờ, m thất đ i ể mươi ử tám các phương nhu đồ ý đồ n h ữ phản hạng gia đều nằm hơn hai trăm n ă m tại tư mã gia điên cùng đội z dưới đã từng căn bản cũng không dám thò đầu ra nhưng miệng ăn núi lợ cũng không xứng vì hạng con cháu là lấy từ hơn trăm năm trước bắt đầu hạng gia lại bắt đầu tìm kiếm thí sinh thích hợp khi đó lương sơn vẫn chỉ là một cái thế lực nhỏ phát triển cực kỳ gian nan nhưng từ khi hạng gia bắt đầu trợ giúp lương sơn về sau nó liền bắt đầu chân chính k u y ế t trường con đường cho đến ngày nay đã có thể cùng mười đại tiên môn một trong t h ấ t s á t điện tranh phong nỗ lực không chỉ có riêng chỉ có tài nguyên càng có lớn lao tâm huyết theo lương sơn càng lớn mạnh hạng gia đối với tống luân cũng không giống đã từng như vậy tín nhiệm cho nên mới để một vị hạng gia tộc lão dùng tên giả vì lưu rộng tạo ra vì lương sơn nhị đương gia địa vị gần với bạch lý thư sinh tống luân những năm gần đây lương nghiễm sinh v ậ y tại không ngừng tăng lên lấy mình quyền nói chuyện lôi kéo những cường giả khác nhưng lương sơn dù sao cũng là tống luân tự mình một tay sáng tạo đi ra lương sơn bộ hạ vẫn là nhất là tín nhiệm hắn quyền nói chuyện mạnh hơn hắn không chỉ một cấp độ hạng tiên h thu ánh mắt chất động trầm giọng nói tống luân nếu là cùng cảnh thái liên hệ với lời nói chỉ sợ hạng gia hiện tại đã bại lộ vậy chúng ta lương n h i ệ m sinh trong mắt hiện lên một chút s ắ c ý mong muốn tiên hạ thủ vi cường chu diện tống luân về sau hạng gia lại lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h tiếp trưởng tám trăm dặm nước đ ô lương s â n trại việc này hạng tiên h thu ánh mắt hưng tụ tiếp tục nói việc này không thể chúng ta động thủ trước càng không thể đánh ra hạng gia danh hảo vì sao hạng tiên h thu giải thích nói thiên hạ bây giờ nhìn như bấp bên kỳ thực tư mã ra căn cơ vẫn còn còn không có hoàn toàn loạn bắt đầu một khi hạng nhà khởi sự cảnh thái liền xem như không nghĩ vậy nhất định phải tập kết triều đình tất cả lực lượng vây công lương sơn phổ thông tạo phản cùng tiền triều dương n h i ệ t tạo phản thế nhưng là hai khái niệm tư mã gia mong muốn duy trì chính thống nhất định phải tận hết sức lực diễn s á t tất cả hạng gia tổng người điểm này từ hơn hai trăm năm cũng chưa từng đỉnh chỉ truy sát liền có thể nhìn ra nếu là chúng ta khởi sự quân hùng thiên hạ bắt trước lời nói có lẽ tư mã gia cũng không dám được ăn cả ngã về không lương nghiễm sinh khánh lấy lông mày nói xong mình cái nhìn hạng gia ẩn nút nhiều năm như vậy không thể cực một cái không xác định đồ vật nhất định phải muốn bảo tồn thực lực hiện tại còn không đến thời cơ hạng thiên thu ngưng tiến nói thời cơ, thời cơ tộc trưởng một mực tại nói thời cơ chỉ rốt cuộc là cái gì lương nhiễm sinh trong mày hắn không quá ưa thích loại này bị được tại chống bên trong cảm giác chân chính thời cơ là có thể trong nháy mắt đem thiên hạ phân liệt cơ hội lần trước bắc man xâm lấn tăng lên quá trình này gần nhất một thời gian thiên hạ dung chuyển không ngớt vậy tại dần dần tăng lên quá trình này nhưng là như thế vẫn chưa đủ còn thiếu rất nhiều hạng tiên h thu sắc mặt c h ầ m xuống cái khác hắn ngược lại là không có, có cái ó c gì tốt e ngại duy nhất lo lắng liền là năm đó chân chính hủy diệt hạng ra đám người kia không có cảnh giới tiên nhân liền chống lại đều khó có khả năng cái k i a chẳng lẽ an vị xem tống luân cùng tư mã ra c ầ u ta tiếp xúc nếu là hắn cảm thấy thời cơ đã đến lời nói chỉ sợ chính là triều đình cường giả dáng lâm máu châu thời điểm lương nghiễm sinh tiếp tục nói hạng thiên thu giơ tay lên ngăn lại lương nghiễm sinh lời nói ánh mắt hơi meo suy tư trước đó đạt được không quá tin tức chính xác c h ầ mặc m sau một hồi nói chu sắt tống luân không cần đến chúng ta tộc trưởng còn có những hậu thù khác mấy ngày trước đây chấn động phương nam l ầ n ma chân quân người có nhớ hạng thiên thu ngưng âm thanh hỏi hắn cũng là người nhà họ hạng tính là có chút nguồn g ố ca nhưng một cái lân mà chân quân còn không có thực lực này có thể chính diện chém giết tống luân a thành tiên lâu vì lân mà chân quân lập xuống thứ hạng là ba mươi dư tên mà tống luân thì là hơn mười tên trong đó t r ê n lệch cũng không nhỏ người này cũng là có giúp đỡ hạng tiên thu nhàn nhạt một cười tựa hồ hiểu rõ đồ vật rất nhiều cũng không phải là chỉ là phiến diện một chút như vậy tộc trường lòng có lập kế hoạch thuận tiện chuyện này ngươi không cần đi quản tống luân dùng hạng gia tài nguyên c ủ a thời hiện tại dám l ư n g phản nhất định phải để hắn nỗ lực máu đại giới hắn chỗ có mật thiết giám thị không cho phép chạy thoát huyết châu tộc trường yên tâm tống luân hiện tại hẳn còn chưa biết chúng ta đã đã nhận ra hắn tâm tư đối ta bây giờ còn chưa có cái gì phòng bị không thể chủ quan tống luân cũng là một nhân kiện đương thời đáng tiếc không quá nghe lời hạng thiên thu đáy mắt hiện lên một chút như có như không sắc cơ đúng trước đó để ngươi truy xét sự tình như thế nào hạng thiên thu đ ỗ n g nhiên tiếng nói nhất chuyển hỏi lại nói vô sinh giáo tung tích hiện tại đã có chút mặt mày chỉ là chúng ta hạng ra cùng vô sinh giáo tựa hồ một mực đều không có đã từng quen biết tộc trưởng để cho ta điều tra cái này chút yêu nhân tung tích lại là vì sao tự nhiên là có tác dụng lớn tiếp tục mật thiết chú ý các không thể khiến cái này yêu nhân phát giác được dị thường cảnh thái đang đánh cờ bản tọa vậy một dạng hạng tiên thu khỏe miệng khanh nếp lộ ra một chút ý vị thâm trường dáng tươi cười vâng tốt đi về trước đi lại có mấy ngày liền là tống luân một trăm hai mươi tuổi đại thọ đến lúc đó hội có một món lễ lớn đưa cho hắn dứt lời về sau hạng tiên thu trước người hư không hiện nổi sóng hắn một cái chân đạp đi vào tộc trưởng về bí cảnh không đi gặp thất s á t điện địa chủ hắn lúc này dừng tay không có gì bất ngờ xảy ra liền là tại chờ bản tọa vội vặn còn có một cái quen biết đã lâu vậy rất nhiều năm không thấy a a kinh thành trong ngự thư phòng cảnh thái hoàn toàn như trước đây vẫn là bộ dáng như vậy sắc mặt bình tĩnh không giận tự uy trong tay để đó một chén linh trà bốc hơi nóng m à mà tại cái bàn phía trên thình lình trưng bảy thành tiên lâu đang ra mới nhất một kỳ trí tôn bảng ánh mắt của hắn ở phía trên rất nhiều tên bên trên quét qua qua tại tu la ma quân phía trên d ừ n g lại một lát đáy mắt hiện lên từng tia từng tia sắc cơ tiếp theo lại đưa mắt nhìn sang vừa mới leo lên trí tôn bảng bên trên lân ma chân quân phía trên lân ma chân quân thân phận chân thật đã điều tra xong sao cảnh thái ngẩm đầu nhìn về phía tào chính hiền hỏi ách vậy hạ tạm thời còn không có tào chính hiền cúi đầu So、m ộ tiếp tục cha coi như g t cha không được người này thân phận chân thật cũng phải đổi cha hắn hiện tại hành tùng liên vốn là đang tìm thiên địa dị thú nếu là có thể đến nó trên thân kỳ lân thân huyết cảnh thái meo liếc trong mắt còn chưa nói hết lao thần nhất định dốc hết toàn lực tào chính hiền lập tức tỏ thái độ còn có đạo thần cung tung tích đã tìm được chưa khoảng cách hoàng thành tế tổ đã qua gần một năm thời gian chỉ bắt một chút ma đạo yêu nhân có làm được cái gì liên nếu là vãn hồi triều đình cùng hoàng gia mặt m ũ i cảnh thái giọng điệu không tốt lắm trực tiếp trách cứ tào chính hiền hành sự bất lực b ậ y hạ bất giận lao t h ầ n biết tội chỉ là cái này đạo thần cung quả thực có chút khó chơi cái kia ác quỷ lao nhân từ hoàng thành chi chiến hậu liền không còn có lộ qua mặt ngày đó ác quỷ đạo chủ dương hóa thiên là chủ động bại lộ thân phận cho nên triều đình vậy đem đột phá mục tiêu đặt ở trên người hắn chỉ tiếc thẳng đến hôm nay bọn、Hán、vậy không có tìm được hành tung. nói một câu hành sự bất lực vậy xác thực như thế đạo thần cung thần bí toan tính không nhỏ là c h ấ m một cái tâm bệnh nhất định phải triệt để diệt trừ liên cho ngươi thêm thời gian nửa năm vô luận ngươi dùng phương pháp gì nhất định phải tìm tới dương hóa thiên tung tích sống phải thấy người chết phải thấy xác cảnh thái hạ tối hậu thư lao thần rõ ràng mong muốn tại thiên hạ tìm tới một vị luyện thần chân nhân tung tích không thua gì mò kim đáy biển nhưng hoàng đế tức giận phía dưới hắn nhất định phải đáp ứng phát động tất cả mật thám đi điều tra người này hành tung vệ quốc công cùng đại nguyên xoái hiện tại nhưng rời đi cảnh thái hít sâu một hơi đệ lại lựa giận trong lòng cấp tốc thay đổi một bộ mặt thì nộ vô thường chớ qua như thế bẩm bệ hạ hôm qua lão thần cũng đã đem bệ hạ thân bút thánh chỉ cho cô công cùng lệ công hiện tại nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói chỉ sợ đã trải qua rời kinh tao chính h i ể n vội và nói g n cảnh thái hơi hơi gật đầu theo tay cầm lên trên mặt bàn linh trà khẽ nhấp một miếng ánh mắt bên trong lẩn chứa một tầng không h i ể u thần sắc vì vững chắc hướng đỉnh vững chắc tư mã ra giang sơn hắn sử dụng thủ đoạn kỳ thật rất nhiều thí dụ như lần này lương sơn nếu không phải tống luân chủ động tìm tới hắn hắn còn thật không có chú ý lương sơn phía sau lại là hạng gia đ a ủng hộ lợi dụng lương sơn cái này cờ xí huấn luyện binh mã chỉ vì một ngày kia phục quốc chỉ tiếc mặc cho ngươi hạng ra đủ kiểu nhu đồ lương sơn phần này góp nhặt nhiều năm lực lượng hiện tại muốn bị triều đình thu về dưới trướng thuận tiện để hạng ra lại suy yếu một lần nước diệt liền nên thành thành thật thật kéo dài hơi tàn mà không phải thời khắc nghĩ đến phục hưng đại sở hiện tại là bọn hắn tư mã ra thiên hạng lương sơn quy thuật triều đình thực lực đem hội lại thêm một điểm cũng có thể chân chính thu hồi huyết c h â u hơn phân nửa cương vực để cao mình tại thiên hạ uy như thế hắn sau này còn muốn làm cái gì liền đơn giản rất nhiều đương nhiên điều kiện tiên quyết là tống luân gia hỏa này khác muốn hoa giặt gì thành thành thật thật vì hắn làm việc đi xuống đi chấm cũng có chút mệt mỏi cảnh thái phất phất tay tào chính hiền do dự một lát thấp giọng nói bệ hạ lao thần kỳ thật còn có một việc phải hướng ngài b m báo phía dưới mật thám truyền đến tin tức nói thang sơn phủ bên trong có chút không thích hợp thang sơn cảnh thái nhữ mày chấm nhớ kỹ cái này tựa hồ là võ an h ầ u đã từng đảm nhiệm thanh sứ châu phủ a không sai chính là có gì không thích hợp tào chính hiền nghĩ đến cái kia chút chưa có xác định thật tin tức giả thấp giọng tiếp tục nói mật thám phát hiện thang sơn phủ bách tính chỉ biết có võ an hậu mà không biết có bệ hạ trừ ngoài ra gần một đoạn thời gian bắt đầu thang sơn phủ chính là đến chung quanh châu phủ có không ít thanh niên trai tráng lấy các loại lý do mất tích ân với lại trước đó không lâu thang sơn dãy núi chỗ sâu bỗng nhiên c o qua một trận địa long xoay người có mật thám tiến vào điều tra nhưng vô luận đi vào bao nhiêu người đều giống như châu đất xuống biển không còn tin tức thanh châu vì sao không có tin tức chuyển đến cảnh thái nhúm mày cái này lao thần liền không biết tao chính hiền là thật không biết sao dĩ nhiên không phải chỉ là cái gì đều để hắn nói xong hoàng đ ế nên nói cái gì quả nhiên hắn nói xong không biết về sau cảnh thái câu nói tiếp theo liền đi ra c h ẳ nghe n g nói thanh châu kim sứ khương hà cùng võ an hầu đi rất gần theo lão thần biết võ an hầu tu vi yếu đôi lúc đã từng gây không ít giang hồ cựu già đều là khương hà ra mặt vì hắn trừ khử rơi cái này chút tần đoán xem ra liên vị này võ an hầu có chút cẩn thận ý. cảnh thái ánh mắt lạnh xuống đáy mắt hiện lên một vòng nhàn n h ạ t s ắ c ý có thể lên làm hoàng đế bố cục n h i ề u như vậy cảnh thái tự nhiên không nốc mặc dù tào chính hiền nói những tin tức này tạm thời còn không biết thật giả bất quá có thời điểm thật giả cũng không trọng yếu trọng yếu là trần liên xác thực không phải một cái an phận tính tình Hán n g ư ợ theo tào khanh ý kiến nên xử trí như thế nào võ an hầu bậy hạ mật thắng bên kia cũng chỉ là suy đoán mà thôi cũng không chứng cứ rõ ràng dựa vào cái này chút đồ vật truy nã trần uyên không thích hợp sẽ để cho phía giới quan viên sinh ra tâm tư khác lao thần coi là dùng một cái phương pháp liền có thể phán định võ an hầu có phải hay không có tâm tư khác tao chính hiền ngưng giọng nói phương pháp gì triệu võ an hầu vào kinh thành báo cáo công tác hắn đến phương nam vậy có ít tháng còn lập xuống không ít công lao lấy hắn tu vi tốc độ mấy ngày thời gian liền vẫn có thể thẳng đến thần kinh chỉ cần võ an hầu dám đến liền chứng minh hắn không có tâm tư khác nhưng nếu là ra sức k h ứ c tử lấy các loại lý do kéo dài cái kia chỉ sợ bệ hạ liền muốn chuẩn bị sớm cảnh thái nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu liền y theo tào khanh ý kiến bất quá lúc này tạm thời trước ép một chút các loại trong khoảng thời gian này đi qua lại nói hắn cũng không nhất thời vội vã trần n g uyên liền xem như thật có cái khác kế vặt cũng không kém như thế thời gian mấy tháng huống hồ mấy tháng lúc ở giữa hắn vậy kéo không dậy nổi cái gì có thành tựu thế lực bậy hạ nói là t ố t lui xuống trước đi đi nhớ k ỹ làm tốt liên căn dặn ngươi sự tình lao thần tuân chỉ thục châu biên giới thang sân phủ từ rời đi nam bình phủ về sau trần n g uyên liền dẫn t ô tử duyệt một đường hướng phía cái phương hướng này mà đến đồng thời cùng với nàng đang tính toán lấy làm sao có thể đủ đem tống luân điều ra lương sơn đại bản doanh trực tiếp đánh lên đi lời nói liền xem như bọn hắn bên này có ba vị trân quân chiến lực cũng chưa chắc có thể chiếm được cái gì tốt một r ă m n năm lương sơn nhìn như thành lập thời gian không dài thậm chí so ra kém thượng quan thị tộc dạng này thế ra nhưng thực lực lại có cách biệt một trời thượng quan thị là một nhà một họ mà lương sơn trên thực tế lại là tại thu nạp trời nam biển bắc v õ giả vẹn vẹn là bên ngoài liền có hai vị c h â n quân số lượng một bản tay hóa dương chân nhân nếu là trừ đi ma la tiền bối lời nói cái k i a lương sơn thực lực so đạo thần cùng cũng chỉ mạnh không yếu trọng yếu nhất là lương sơn phía sau còn có một cái không biết mức độ hàng ra độc thân sông lương sơn không thua gì tiến vào đầm rồng h a n hồ căn bản không thể lấy chỉ có đem tống luân nghĩ biện pháp dẫn dụ đi ra mới là chính đạo mong muốn trong thời gian ngắn để tống luân hiện t h ầ n chỉ sợ cần để cho hát huyết dây núi nguyên tinh khoáng mạch tin tức lưu truyền ra đi t ô t ử d u y ê n suy tư một lát mở miệng nói muốn dẫn một vị chân quân phổ thông biện pháp không thể được tốt nhất là đối phương cự tuyệt không được dụ hoặc chỉ là nguyên tinh khoáng mạch một khi bại lộ cái tia tranh đoạt chỉ sợ cũng không ngừng lương sơn một nhà cái khác huyết châu thế lực tất nhiên vậy hội đ ú n g tay hắn mong muốn bảo vệ cần điều động càng nhiều lực lượng đóng tại huyết châu để cho ta ngẫm lại trần liên trước đó cũng muốn sau chuyện này nhưng cũng không có quyết định bởi vì như thế thật không nhất định đắng nhưng trước mắt đến xem cũng chỉ có như thế một cái biện pháp muốn như lần trước một dạng g i ế trần một Tống cái cùng cường cái loại với quan hải cường giả như vậy. Cái này, Tống Luân đi quan như này Luân vậy, a đang Thang hiện tại đã không thể làm. Lương Sơn đang cùng thất không khả không nhắc thật không tại điện điểm nơi tệ. Lương Sơn cùng rằng Tống Luân năng cân đến này. Sơn này sát t đã làm, sẽ có, có quả n g uyên cùng tô tử duyệt ngự không mà đi nhìn xuống phía dưới cảnh tượng cho dù không phải p h ụ thành huyện thành tại trên quan đạo vẫn dòng người không rước một phái cảnh tượng phồn hoa chỗ ba châu giao giới chính là binh ra tất tranh nơi nhưng cùng lúc cũng là hai mặt thù địch muốn thủ giữ nơi đây cần phải có một châu nơi dựa vì chỗ dựa ngươi cảm thấy ta t o ạ trấn thục châu là vì cái gì trần uyên nghe vậy khẽ cười một tiếng hắn há lại không biết thang sơn lợi và hạ i chỗ thuộc đất nhiều dây núi g ặ p gành khó đi bất quá tài nguyên đúng là thiên hạ m ộ ư ơ i ba châu bên trong người nổi bật so vùng đất bằng p h ẳ n g thanh châu muốn tốt tô tử duyệt lời bình nói đừng tưởng rằng địa thế không trọng yếu ngoại trừ giang hồ đ ỉ n h tiêm tồn tại cũng chính là chân quân cường giả bên ngoài còn lại nhưng phạm là gặp được đại quân áp cảnh mượn địa thế bố trí xuống sát trận tuyệt đối là một chỗ hiểm quan nhân lực có nghèo lúc nhưng thiên địa không có mà trần uyên dự định một mực cũng đều là như thế nằm trong tay trước thuộc châu cái này mỏ mỡ nơi lại hướng lấy những châu phủ khắc chậm rãi mưu toan tiếp theo từng bức khống chế phương Nam. Các loại đến thời cơ vừa tới, liền có thể b ắ t phạt trung nguyên đi đi xem một chút ngươi đại quân tô tử duyệt sinh ra không nhỏ hào hứng đương nhiên cũng muốn đ ố i trần uyên dưới tay thực lực có cái bình phán dùng cái này mới có thể phán đoán thế cục cùng trường không thế cục trần uyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt mang theo tô tử duyệt tiến vào rừng cây nhỏ không tiến vào thang sơn dây núi lấy trong trí nhớ những vật kia tránh khỏi hộ sơn đại trận trần uyên cùng tô tử duyệt không làm kinh động bất luận kẻ nào không bao lâu liền đi tới dây núi sâu chỗ quân d o n h chung quanh có trận pháp ngăn cách bên ngoài nghe không được động tĩnh nhưng nơi này động tĩnh lại quả thực không nhỏ chống trận đời trời, gót sắp anh minh như vậy dãy núi lớn bị sa bằng so trần nguyên lần đầu tiên tới thời điểm xây dựng thêm mấy lần bởi vì liếc nhìn lại đều là thiết giáp đầy đủ láo bào đen sắc kỵ đang luyện tập kỵ binh đối sông cùng cấu kết khí huyết pháp môn nơi này có bao nhiêu binh mã tô tử duyệt chỉ có thể có một cái đại khái suy đoán nhưng cái này cũng đầy đủ kinh người nàng tuyệt đối không nghĩ tới trần nguyên vậy mà vô thanh vô tức ở chỗ này t i ế t tháo luyện một c h i tinh nhuệ như vậy kỵ binh mặc dù chưa chân chính thực chiến nhưng nhìn nó quân dung tư thái liền rõ ràng đây tuyệt đối là một tri tinh nhuệ thiết kỵ nơi đây có ba mươi ngàn kỵ binh lại còn tại liên tục không ngừng chiêu mộ binh lính. ngươi chuẩn bị xây dựng thêm bao nhiêu một trăm ngàn thiết kỵ không sai biệt lắm liền đủ nguyên tinh khoáng năng nuôi nổi to như vậy phương nam có bao nhiêu góp nhặt trăm năm thế lực đừng nói là một trăm ngàn liền xem như ba trăm ngàn năm trăm ngàn cũng có thể nuôi nổi chương sáu trăm mười chín tô tử duyệt vs t ử thẩm ngư thượng quan nuôi quân rất khó nhất là duy trì một chi hàng mấy trăm ngàn tinh nhuệ thiết kỵ cần thiết tài nguyên là cực kỳ to lớn điểm này từ ngụy d ư c phong cho dù là khống chế một châu nơi cũng chỉ có thể duy trì ba trăm ngàn bắc lương quân liền có thể nhìn ra cơ hồ liền là một chi nuốt vàng cự thú nhưng quân đ ộ vậy phần l h lại chỗ n g hao tổn chi hoa phí trần n g uyên rất sớm trước đó liền liếc tới cái tia chút nam phương thế lực bọn hắn chính là tốt nhất kho lúa truyền thừa mấy trăm năm vừa vặn vì hắn làm áo cưới nam châu một nhóm trần n g uyên tại tô i a thu lợi rất nhiều càng là kiên định hắn quyết tâm t ô tử duyệt ngẩng đầu nhìn trần nguyên một chút có chút gật đầu nay cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt chỉ là ngươi đem mục tiêu đặt ở bọn hắn cái này chút thế ra đại tộc trên thân bọn hắn vậy sẽ không ngồi chờ chết một khi liên thủ lại hắn thực lực vậy không thể khinh thường đương nhiên không thể nào là vô cùng đơn giản toàn bộ chu sát phân hóa lôi kéo mới là chính đạo thượng quan thị tộc chính là một cái điển hình trước đó thượng quan thiết hồng tới gặp ta ta cũng đã dặn dò hắn chuyện này hiện tại nghĩ đến đã bắt đầu tại làm chuẩn bị ngươi đã chuẩn bị như thế đầy đủ xem ra ta cũng giút không được ngươi cái gì trần nguyên lắc đầu nhìn chăm chú nàng một đôi tươi đẹp con mắt nói ta không có khả năng một mực tọa chấn một vùng ngươi cần thay ta quản lý hậu cần tất cả sự vụ vị nào từ phu nhân hội cam tâm tình nguyện sao tô tử duyệt rõ ràng từ phu nhân hiện tại địa vị cùng tác dụng cự tuyệt tự nhiên là không thể nào trần uyên một câu liền có thể quyết định nhưng trong lòng sợ sợ liền cảm giác khó chịu m à nam nhân ưa thích quyền thế đồng lý nữ nhân kỳ thật vậy ưa thích yên tâm đi phu nhân tâm như gương sáng trần uyên a a một c ư ờ lần trước thời điểm từ phu nhân liền cho thấy qua mình tâm tư vợ cả chính thế vị trí nàng tự nhiên là sẽ không đi tranh đoạt bản thân cũng không có tư cách kia nàng chỗ c ầ u có thể làm cái lão nhị cũng đã thỏa mãn mà tô tử duyệt vô luận là tu vi hay là niên kỷ cũng hoặc là là thủ đoạn dung mạo đều so t ử phu nhân mạnh hơn nàng đơn p h ẳ n g có chút đầu góc đều tuyệt đối hội biểu hiện thập phần thuận theo đi thôi đi gặp n g ư ờ i hậu cung giai lệ tô tử duyệt khí chất lành lạnh nói ra gặp liên g ặ p có gì đáng sợ thang sơn phủ thành tuần thiên ti hậu chạch bên trong t ử phu nhân ánh mắt bình tĩnh nói như thế một câu tại bên người nàng thì là đang ngồi thẩm n h ạ thư thượng quan h ồ n cùng ngư khuyên yến ba người sớ tại mấy ngày trước đây trần nguyên còn tại nam châu kỳ nguyệt sơn thời điểm liền để khương hà thay chuyển lời nói cho dưới tay hắn tổ chức tình báo để từ c h ầ m trúng nữ trong lòng có cái chuẩn bị hiện tại tình báo trải qua mấy ngày vừa vận chuyển đến thang sơn phụ thành mà đạt được trần u y ê n thân bút thư từ phu nhân thì là để cho người ta đem thượng quan hồng chúng nữ đều gọi tới dù sao các nàng tại trên danh nghĩa hoặc là thực tế bên trên đều cùng trần u y ê n có quan hệ về phần ngư cống hiến mặc dù đối phương cực lực phản bác nhưng nàng xem chừng cũng là sớm muộn sự tỉnh thượng quan hồng trên mặt có chút không h i ể u bối rối giống là tiểu thiếp muốn gặp chính thê bình thường hoàn toàn không có đã từng trần liên lần đầu gặp gỡ khí khái hào hùng mắt ở bên người mấy vị tỉ, tỉ trên thân từng cái quét qua nhẹ giọng phá vỡ yến tĩnh vị này họ tô tỉ tỉ các ngươi a i gặp qua sao ngư khuyên yến giữ im lặng tựa như một cái người trong suốt từ phu nhân vậy lắc đầu đối cái này cái gọi là tô cô nương đừng nói là gặp qua tựa hồ liền nghe đều không có nghe qua nhưng trần uyên gửi thư như thế t r ì n h nặng nghĩ đến không phải một cái đơn giản nữ tử trong lòng mặc dù sớm có cái này chuẩn bị thật là đến lúc này mặc dù ngoài miệng y nguyên không chịu thua nhưng trong lòng nhưng thật ra là có chút không hiệu tâm đồng thời vậy có chút thất lạc nàng từ sấn dung mạo tư thái không thua bất luận kẻ nào nhưng không có ra thế không thể giút trần uyên hơn nữa còn có một cái cực kỳ trọng yếu nhược điểm vậy liền là thành quá thân mặc dù trần u y ê n biết nàng vẫn vẫn là trong sạch thân nhưng người khác nhưng lại không biết còn có nàng nghiên kỷ so trần u y ê n trọn vẹn lớn hơn gấp đôi có đôi khi vậy ở trong lòng thở dài ta sinh quân chưa sinh quân sinh ta đã già thậm tỷ tỷ đâu gặp từ phu nhân cùng ngư khuyên yến đều giữ im lặng chỉ có thẩm nhạn thư nghe được tin tức này đằng sau lộ cổ k h á i thượng quan hồng bản năng liền cảm giác nàng biết biết chút cái gì c r ậ n mở miệng hỏi ngay vậy nguyên bản không hề bận tâm ngư khuyên yến vậy vô ý thức đem ánh mắt nhìn tới từ phu nhân nàng h thư, ạ n người gặp qua vị y tô cô、đương. Thầm thư một nhạn do dự chút, đương, chỉ ú t gật Ta thực từng một tô hơi hơi họ h nương, gặp đầu. đã qua xác cô c vị là không biết cùng ó nói phải hay không huyên là... thư chỉ kia. làng trong thư nói vị kia. Nàng chỉ là là vị c tô tử duyệt tiếp xúc mấy ngày nữa thời gian lý tố thanh đưa nàng thu nhập trong môn về sau liền không tiếp tục gặp qua thậm chí liền tin tức đều không có nghe nói qua trước đó còn hỏi qua trần uyên đạt được trả lời cũng là không rõ lắm dung mạo như thế nào tâm tính như thế nào thu vi như thế nào từ phu nhân thượng quan hồng cùng ngư khuyên yến cũng nhịn không được mở miệng muốn hỏi thẩm nhạn thư hồi tưởng đến đã từng cái kia bị kinh diễm khuôn mặt mở miệng nói dung mạo thiên tư quốc sắc nhân gian ít có lại toàn thân trên giới đều tiêu tán lấy một cố mị hoặc khí thức tu vi hẳn là tại đan cảnh phía trên cụ thể như thế nào nhưng lại không biết về phần tâm tính lúc trước ta cũng chỉ là theo bên người nàng chờ đợi mấy ngày cũng không hiểu rõ cung từ tỷ tỷ tướng so với như thế nào thượng quan hồng nhịn không được đặt câu hỏi tại các nàng trong mấy người ngư khuynh ê yến khí chất nhất là l ạ n h lạnh dung mạo cũng là nhất tuyệt nhưng nếu nói đơn thuần dung mạo lời nói từ phu nhân trên thực tế còn hơi cao thêm một bậm mỗi người mỗi vẻ a thẩm nhạn thư thấp giọng nói nghe xong câu nói này từ phu nhân liền biết là thẩm nhạn thư khó mà nói nàng dung mạo so bất quá người kia nó dung mạo tất nhiên là nhân gian ít có chờ ngâm một lát sau tiếp tục đặt câu hỏi có thể hay không nói một chút các ngươi lúc trước quen biết cảnh tượng đúng vậy a thẩm t ỷ t ỷ thẩm nhạn thư lông mày nhẹ trao lại hồi tưởng đến đã từng gặp mặt mở miệng nói lúc ấy ta đang tại tu hành thẩm nhạn thư nói rõ chi tiết lúc ấy phát sinh tình huống cùng vị trí cảnh ngộ trần u y ê n đã đột phá thông huyền tức sắp rời đi nam lăng mà nàng thì là muốn theo đi bất quá nàng chưa kịp cùng trần n g u y ê n gặp mặt liền có một cái họ tô xinh đẹp nữ tử tìm tới nàng nói nàng hiện tại tu vi chỉ là cái vương hữu nguyện ý là nàng tìm một chỗ thượng đẳng tiên môn tu hành mà nàng tuyển định tông môn chính là thần nữ cung cái này dù sao cũng là mới hơn một năm năm chuyện phát sinh mà thôi thẩm nhạn thư trên thực tế nhớ kỹ rất rõ ràng nói cách khác vị này tô cô đ ư ơ n g cùng sư tôn có chút gia o tình ngư quy nghiến nói khẽ xem ra nó có thể là hóa dương cảnh giới chân nhân c h ắ c không được thượng quan hồng nói bình thường lập tức rõ ràng nói sai chật lập tức ý miệm từ phu nhân thì là trầm mặc hồi lâu gặt ra một vòng dáng tươi cười hiện tại chúng ta nói lại nhiều cũng vô dụng chờ vị này tô cô nương tới thang sơn về sau tự nhiên cũng liền rõ ràng có thể giúp đỡ hầu gia liền tốt từ tỷ tỷ nói là ân vậy ta thầm nhạn thư lời còn chưa nói hết bên ngoài liền vội v ã chạy vào một tiểu nha hoàn t h ở hồng hộc vội vàng nói phu nhân phu nhân thế nào không phải là xảy ra chuyện gặp thí dụ như này vội vàng từ phu nhân sắc mặt lập tức biến đổi tưởng rằng phía dưới xảy ra đại sự gì mà không không phải là là hầu gia trở về bên người còn đi theo một cái cực kỳ xinh đẹp nữ nhân nha hoàn đức quắng nói xong một đoạn này lời nói gian phòng bên trong chúng nữ thì là cơ ư giới cái này xem như nói tô cô nương tô cô nương liền đến cuối cùng vẫn là t ử phu nhân đứng người lên k h ẽ cười nói đã hầu ra cùng tô cô nương đã tới vậy chúng ta tự nhiên muốn đi gặp một lần tuần thiên ti nhà trước cửa trần u y ê n cùng tô tử duyệt lẫn nhau trò chuyện với nhau đi vào sân nhỏ hai người từ thang sơn dãy núi trở về về sau liền một đường thẳng đến nơi đây chỉ dùng mười lăm phút thời gian liền đã tới nơi đây nguyên bản trần u y ê n là muốn trước lấy thần nghiệm truyền âm thông báo một chút trong nội viện từ phu nhân bất quá lại bị tô tử duyệt ngăn cản nói muốn kiến thức một chút từ phu nhân từ phu nhân đối nàng không có nghe nói qua nhưng nàng lại sớm liền bắt đầu chú ý nữ nhân này muốn nói quen biết các nàng không từng có qua nhưng lúc tuổi còn trẻ sông sáo giang hồ thời điểm nàng vẫn là nghe qua thuộc châu đệ nhất mỹ nhân cái danh này chỉ tiếc về sau gả cho tàng bình cốc cốc chủ đằng sau liền không tiếp tục chú ý qua rất nhiều năm sau lần thứ hai chú ý liền là trần uyên mang theo nàng trở về thang sơn cũng lấy phu người thân phận thay trần uyên tọa trấn thang sơn điều khiển tất cả sự vụ lớn nhỏ từ duyệt ngươi một lát sau trần uyên trầm ngâm một lát muốn nói để tô tử duyệt chờ một lúc thu liễm một chút không cần lên cái gì xung đột bất quá còn không chờ hắn nói xong tô tử duyệt liền gật đầu nói ta biết nên làm như thế nào tiến vào đạo thứ hai môn cửa ra vào thị nữ không mình hành lễ mà trần nguyên cùng tô tử duyệt vậy một chút liền thấy được tiến lên đón đến từ phu nhân đám người hướng về phía các nàng cười cười gặp qua hầu ra gặp qua hầu ra gặp qua từ phu nhân dẫn đầu hành lễ rất có một bộ vợ cả phong phạm đằng sau thì là theo chân thẩm nhạn thư cùng thượng con hồng về phần ngư khuyên yến cũng chỉ thân thi lễ không qua cũng không có nhiều lời cái gì vị này liền là tô cô nương đi từ phu nhân n ầ m đầu nhìn thằng tô tử duyệt trong mắt vậy l ó e lên một chút kinh diễm vô l u ậ n nhận không n h ậ n n h ậ n khi nhìn thấy tô tử duyệt lần đầu tiên bắt đầu từ phu nhân liền có một c â cảm giác thất bại nàng rất đẹp vô l u ậ n là dung mạo vẫn là t ư thái đều không thua cho nàng thậm chí càng hơn một bậc càng đừng đề cập nhà nàng thế cùng tu vi đây là tự nhiên không phải trần nguyên vậy sẽ không lần thứ nhất gặp tô tử duyệt thời điểm liền có từng k i a từng k i a kế vật đôi kia đèn lớn không cùng luân mà trước đó không lâu nó kỳ nguyệt sơn động phụ thay nàng áp chế dục hòa thời điểm trần nguyên lại phát hiện tô tử duyệt một cái chưa từng bị phát hiện ưu điểm đơn giản tới nói liền là ngay bình thường mặc váy dài bao trùm chỉ có thể nhìn ra tư thái vô cùng tốt nhưng làm thản nhiên đối mặt thời điểm trần uyên quả thực có chút cầm giữ không được trần uyên nhẹ gật đầu dẫn đầu nói không sai đây cũng là ta trong thư nâng lên tử duyệt cô nương tô h cô nương hữu lễ tô h cô nương hữu lễ thầm nhạn thư cùng thượng quan hồng cũng theo đó gật đầu nói tô h cô nương ta biết tô tử duyệt trên mặt mang lên dáng tươi cười đi lên trước kéo lại từ phu nhân tay cười nói ngươi chính là văn tú muội muội đi uyên lang đã sớm đề cập với ta lên qua ngươi nói ngươi giúp hắn rất nhiều thay hắn tọa trấn t h a sơn thay hắn xử lý sự tính các loại t ừ văn tú chính là từ phu nhân bản danh nghe t ô tử duyệt lôi kéo tay mình gọi m u ộ i muội đi lên liền bày làm ra một bộ vợ cả tư thái từ phu nhân cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười cười có thể giúp đỡ hầu gia liền tốt nhãn thư đã lâu không gặp t ô tử duyệt cùng từ phu nhân bắt chuyện qua lại đem ánh mắt đặt ở thẩm nhạn thư trên thân t ô t ô tiền bối gọi cái gì tiền bối về sau đều là người một nhà gọi t ỷ t ỷ t ô t ỷ t ỷ thẩm nhạn thư vội vàng đáp lời nàng cùng t ô tử duyệt vô luận là lần trước tiếp xúc vẫn là lần này tiếp xúc thủy chung đều là ở vào thế bất lợi bất quá nàng cũng không có xa xỉ cầu qua quá nhiều chỉ cần vị này tỉ tỉ tốt ở chung là được thượng quan m u ộ i muội trước kia ngư tiên tử thay ta hướng ngươi sư tôn tô tử duyệt điều khiển lấy chủ động vừa thấy mặt liền bày ra mình tư thái mà bởi vì tu vi cùng địa vị duyên cớ từ phu nhân mấy người cũng chỉ có thể nhượng bộ bất quá c h â n n g u y ê n vẫn là từ từ phu nhân trên mặt nhìn ra một chút miễn cưỡng đúng vậy à khắc quản trước đó có bao nhiêu chuẩn bị thật đến gặp mặt một khắc này thủy t r u n g đều là có chút rất khó tiếp nhận còn tốt tô tử duyệt trừ lúc mới bắt đầu xác định địa vị mình về sau cũng không có vênh váo hung hăng ngược lại thập phần ấm áp cùng với các nàng nói chuyện với nhau để từ phu nhân cùng thẩm nhạn thư đám người đều thở dài một hơi mà trần nguyên thì là đang nghĩ nên như thế nào mới có thể làm cho các nàng trong thời gian ngắn liền đánh tan cái này chút xa lánh cùng ngăn cách đâu thẳng thắn gặp nhau huyết châu lương sơn tại trần nguyên đến thang sơn phủ thành thời điểm lương sơn đại trại chủ bạch di thư sinh tống luân cũng tương tự đang chuẩn bị lấy một ít đồ vật ưu ám trong mặt thất tống luân mở ra hai mắt cả ở giữa trong mặt thất đều sáng rất nhiều nhìn trong tay đã đốt thành cho bụi truyền âm phụ t i ệ n hắn miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt ánh mắt chỗ sâu lại loé ra một chút lạnh lùng Quả nhưng ậ t Sơn quật khởi có bây giờ hắn không còn là đã từng cái kia nghèo túng thư sinh hắn hiện tại tu vi đã tới dương thần leo lên trí tôn thiên bảng bị không biết nhiều ít người kính ngưỡng đại kỳ một lập quân hùng tiên hạ tranh nhau tìm tới trong tay càng là nắm giữ lấy một chi gần hai trăm ngàn hùng binh bên người vậy có bao nhiêu vị hóa dương chân nhân đi theo giá tâm tự nhiên là tùy theo tăng trưởng ban đầu hắn là bất mãn hạng thiên thu đối hắn trưởng khống cảm thấy mình chỉ là một cái quân cờ lương sơn cái này chút cơ nghiệp thậm chí cũng có thể chỉ là hắn ao cưới sau đó chính là hạng gia trưởng lão lương n h i ệ m sinh đến đây lương sơn tỏa c h ấ n lại vừa đến đã bắt đầu đảm đường nhị lương ra thông qua các loại thủ đoạn tại lương sơn bốn chỗ lôi kéo thế lực hắn ngường nghĩ qua nhưng trong lòng luôn là có một cơn lựa giận lương sơn là đạt được hạng gia giúp đỡ không、giả. hắn cũng chính là tại hạng thiên thu trợ giúp d ư ớ i mới có thể thuận lợi như vậy mới một đường bước mây xanh tu vi tăng vọt nhưng ném trừ cái k i a chút tài nguyên ủng hộ lương sơn trên thực tế là hắn một tay thành lập từ nhỏ yếu mai cho đến hiện nay huyết châu đ ỉ n h tiêm thế lực hắn chút xuống không biết bao nhiêu tâm huyết trở thành thuộc hạ hắn nhận dù sao hạng thiên thu giúp hắn rất nhiều nhưng hạng thiên thu lại mong muốn vượt qua hắn trực tiếp khống chế lương sơn hết thảy hắn không đáp ứng dưới tay theo hắn huynh đệ vậy sẽ không đáp ứng đao đã nhanh muốn gác ở trên cổ hắn nhất định phải có động tác bởi vì không biết hạng thiên thu còn có thủ đoạn gì nữa h tại cảnh thái một năm mùng sáu tháng sáu cái tiên một này cùng triều đình rốt cục có liên lạc vừa mới bắt đầu song phương đều tại lẫn nhau thăm dò chậm rãi mới từng bước thành lập tín nhiệm trên người hắn có công xiềng là hạng tiên thu trước kia lúc tại hắn thân bên trên lưu lại chuẩn bị ở sau mặc dù khi đó còn rất nhỏ yếu nhưng cho dù là cho tới bây giờ chính hắn không cách nào mở ra cần triều đình một kiện linh hỗ trợ mới được mà làm đại giới hắn thì là thổ lộ ra lương sơn phía sau là hạ gia lại đã qua thật lâu cảnh thái cho hắn mong muốn đồ vật song phương một mực đều tại mật thiết liên hệ thủy t r u n g đều không có thổ lộ qua liên quan tới cái này phương mặt tin tức cảnh thái cho hắn rất nhiều thứ cùng hứa hẹn hứa hẹn hắn hủy diệt hẳn ra khống chế lương sơn về sau đem chọn cái huyết c h â u đều phân đất phong hầu cho hắn trở thành hướng đ ỉ n h cái thứ ba dị họ vương trực tiếp một bước trèo lê thiên tống luân lòng tràn đầy vui vẻ đáp ứng bởi vì hắn xác thực còn có rất nhiều khát vọng cần gian ra bất quá hắn vậy không phải người ngu, biết triều đình nước tiểu tính. là lấy hắn chưa từng có thực tình chuẩn bị thần phục triều đình hắn mong muốn chỉ là xua h ồ n u ố t sói lấy triều đình đem hạng ra diệt trừ còn hắn thì khống chế toàn bộ lương sơn đến lúc đó hùng binh mấy trăm ngàn quyền chủ động liền tại trên tay hắn tựa như là ngụy tấn phong giống như nam cung liền xem như triều đình cũng phải chấn an hắn thậm chí chân chính đến thời cơ thích hợp chưa hẳn không có khoác hoàn g bảo có được thiên hạ cơ hội trước một đoạn thời gian không sai biệt lắm tại bắc man xâm lấn trước đó hạng thiên thu tìm tới hắn để hắn bắt đầu làm chuẩn bị tùy thời chuẩn bị khởi bình tạo phản hắn đem tin tức này nói cho cảnh thái song phương đều cảm thấy không thể đợi thêm nữa. nhất định phải nhanh đem hạng gia hủy diệt không có tiên nhân hạng gia có lẽ vẫn rất cường đại nhưng hoàn toàn không đủ để uy hiếp ở triều đình chỉ cần hạng thiên thu một chết bọn hắn liền coi như là đặt thành mắt mà thời gian định ra chính là mấy ngày về sau một trăm hai mươi tuổi lại t ỏ tại cái này một ngày tống luân mong muốn minh viên thoát khỏi người khác khống chế mình trở thành chấp cờ người mà không chỉ có chỉ là một viên không có ý nghĩa quân cờ chương sáu trăm hai mươi chúc thọ tống trung liên tiếp hai ngày trần n u y ê n đều tại xử lý thang sơn p h ụ sự tỉnh một lần nữa phát xuống cái này đến cái khác mệnh lệnh để tăng cường quân bị sự tỉnh lại lần nữa s á c nhấc lên tốc độ trần u y ê n đã chuẩn bị xong đợi đến lương sơn sự tỉnh kết thúc l i ề n bắt đầu gia tăng tốc độ một phương diện tăng cường quân bị một phương diện thì là tại phương nam châu phủ bắt đầu đại khai sát giới mấy trăm năm thời gian đã đem bọn hắn cấp dưỡng m ậ p hiện tại chính là miệng lớn c ắ n ă n thời điểm còn có một cái mệnh lệnh là để cho người ta liên hệ đến thượng quan ngự chuẩn bị bắt đầu để thượng quan thị tộc lôi kéo một chút thế lực đến lúc đó trần u y ê n kích thích dân phẫn bị giang hồ thế lực cùng chung mối thù thời điểm không thể thiếu thượng quan thị tộc ở sau l ư n g đâm nào trần liên mệnh lệnh tại nơi này chính là thánh chỉ không người nào dám chống lại thang sơn dãy núi nội luyện binh trình độ bắt đầu dần dần tăng lớn chính đang vì đó sau đại nghiệp bắt đầu làm chuẩn bị trừ ngoài ra nam châu bên kia rốt c ụ c có tin tức tô g i a lão tổ lấy truyền âm p h ụ triện liên hệ tô tử duyệt hỏi một chút nên xử trí như thế nào nguyên nhân gây ra là cựu vĩ thiên hồ nhất tộc người mong muốn định ngày hẳn hắn. không phải tiến về kỳ n g u y ệ n sơn mà là xâm nhập nam cương rất rõ ràng cựu vĩ thiên hồ nhất tộc đã không tín nhiệm tô ra bọn hắn tất nhiên cũng đã biết tô ra biến hóa cũng không có bị diệt trừ ngược lại còn sống thật tốt tô tử duyệt đem quyền lựa chọn cho trần uyên cuối cùng trải qua một phen cân nhắc qua đi hắn để tô ra lão tổ không muốn đi quản c h u y ệ n này một bên trước trấn an kéo dài một nửa khác để tô ra con cháu tiến về thang sơn tốc độ tăng tốc hắn sẽ ở t h ụ c châu an bài nhân thủ tiếp ứng cựu vĩ thiên hồ nhất tộc là yêu tộc không giả nhưng cũng không phải ngu xuẩn đem tô ra lão tổ hẹn đến nam cương chốt sâu tất nhiên là chuẩn bị đối với hắn vận dụng một chút thủ đoạn hắn nhưng không cảm thấy đối phương hội khi sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng những này là công sự còn có một số việc tư chính là tô tử duyệt cùng từ văn t u thẩm nhạn thư các loại chúng nữ sự tình ngư khuy n g ế n tạm thời bại trừ bởi vì thân phận nàng bây giờ còn chưa có định tính bản thân cũng k h ô n may tô tử duyệt cũng không phải là vênh vá hung hăng tính cách thủ đoạn mặc dù lôi lệ phong hành một chút nhưng đây cũng là không có cách trần duyên sự tính nhất gốc chỉ hoan không gặp thời ở giữa không cách nào bận tâm đến quá nhiều mà tô tử duyệt dù sao cũng là một cái vợ cả thân phận để nàng đi ôn tồn thì thầm có thể nhưng nếu là muốn cho nàng biết vâng lời cơ bản không có cái này khả năng vì để cho hậu viện bảo trì yên tĩnh trần uyên quyết định động một chút thủ đoạn đêm đó trần uyên đầu tiên là để trầm cá thượng quan tâm nữ trở về phòng đi ngủ sau đó bí mật truyền âm cho tô tử duyệt cùng từ phu nhân làm cho các nàng một t r ư ớ c một sau tới tìm hắn sắc trời mới vừa tối không lâu từ phu nhân liền cái thứ nhất đến mang trên mặt một chút hữu oán phu nhân ngồi trần uyên nhàn nhạt một c ư i lôi kéo từ phu nhân ngồi xuống so với đã từng hiện tại hắn đối với t ử phu nhân nhiều hơn rất nhiều tha thứ dù sao trăm ngày vợ chồng tựa như biển sâu hầu ra nghĩ như thế nào thiết thân không nên là bồi tiếp tô tỷ tỷ sao t ử phu nhân mới mở miệng chính là chưa chua đấu kỵ mà nàng vậy biết đại thể nhưng như vậy lột một một chút chuẩn bị cũng không có đem trên tay nàng q u tự nhiên không dám cũng chỉ có thể cùng trần luyến phát tàu nhau để hắn nhiều tự an ủi mình vài câu ân mấy lần trần luyến nắm non mịn trắng non bàn tay nói khẽ phu nhân cũng không cần động khí tình huống bây giờ ngươi cũng biết thư phu nhân g mặc u mượn g miệng mấy ngày nay là tử duyệt lập uy thời điểm đợi đến nàng khống chế không sai biệt lắm thời điểm ngươi liền sẽ không nhắn rỗi khắc thiếp thân ước gì nhẹ nhàng như vậy đâu tô tỷ tỷ như thế tài giỏi đều để tô tỷ tỷ quản lý là được thiếp thân ngày bình thường cùng nhạn thư mội mội còn có hồng nhi mội mội tâm sự trời cũng rất tốt thư phu nhân nhẹ hừ một tiếng trần uyên đưa tay đưa nàng kéo vào trong l ự c trần an nói t ừ duyệt tài giỏi chẳng lẽ ngươi liền không thể làm sao thư phu nhân luôn cảm giác lời này có chút không đúng vị m à nhưng cũng không có nhiều lời cái gì nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn trần uyên giống như là sự điểm tiểu tính tình nếu là không có ngươi trước đó thay ta tọa trần thang sơn cái này chút thế lực vậy không có khả năng phát triển như thế thông thuận a a văn tù a ngươi cùng t ừ duyệt một dạng tài giỏi thiếp thân thực lực thấp n i ê n kỷ cũng lớn nhưng không có tô tỷ tỷ như vậy tài giỏi tu vi sớm một đều có thể tăng lên đi lên lần này cũng là một cái cơ hội ngươi cũng tốt tốt tu hành một cái nhiều như vậy tài nguyên cùng thiên tài b ả o cung ứng giá tu hành trong vòng hai năm nhất định phải đột phá đăng cảnh a trần n g uyên đột nhiên chuyển đổi chủ đề để từ phu nhân kinh ngạc dưới ngươi bây giờ vĩnh bảo thanh xuân không giả nhưng trăm năm về sau đâu ba trăm n ă m về sau đâu ngàn năm về sau đâu trần n g uyên sắc mặt biến đến trịnh trọng một chút ta thọ nguyên không nói ngàn năm nhưng ít ra bốn năm trăm n ă m vẫn là không có vấn đề ngày sau tu vi lại cao hơn thậm chí có thể đạt tới ngàn năm vào năm ngươi cũng không muốn so ta trước biến thành một bộ xương khô vùi sâu vào bụi lấp ta, ta. t h i ế p thân rõ ràng thư phu nhân trầm mặc hồi lâu vậy nhẹ gật đầu cho nên chờ một lúc vi phu sẽ cho ngươi tăng thêm một cái tu vi vậy ngươi làm sao ta tu hành một ngày so ngươi tu hành nửa năm đều mạnh hơn không cần phải lo lắng với lại chờ một lúc còn có tử dưới đâu thư phu nhân sắc mặt cứng đờ cái này như vậy sao được không nên không nên ta đi trước nói xong từ phu nhân liền muốn tránh thoát trần nguyên ôm ấp rời phòng mà trần nguyên thì là tại bên thai nàng nói khẽ phu nhân ngươi vậy không muốn nhìn thấy ta không cao hơn a ân ngươi cùng t ử duyệt ở giữa không có cái gì cách ly thiếu khuyết chỉ là một điểm giao lưu mà thôi ngươi cảm thấy nàng bênh vá hung hăng chẳng lẽ không muốn nhìn thấy nàng mà khác nhưng nhưng ta tu vi thư phu nhân nghe nói như thế rõ ràng có chút ý động còn có ta đây nàng không phải đối thủ của ta yên tâm đi làm như thế t ô tỉ tỉ sẽ không sinh khí a đương nhiên sẽ không trần uyên n ế t miệng lên một vòng dáng t ư ơ i cười trước đó tại kỳ n g u y ệ t sơn bế quan thời điểm hắn nhưng là biết tô t ử duyệt bản tính cái kia thiếp thân liền nghe ngươi trần uyên cùng từ phu nhân nhỏ giọng thì thầm thương lượm chờ một lúc sự tình trong n g á y mắt liền đi qua một canh giờ trật, trần luyện ánh mắt nhất động sớm thả ra thần niệm cảm giác được tô tử duyệt tới gần chật v ô v ô có chút t r o n g mặt từ phu nhân thấp giọng nói người trước giấu đến trong t r à n ta thay người thanh khí tức che lấp lại đi ân từ phu nhân lung lay đầu hơi hơi gật đầu cấp tốc từ trần luyện trong ngực đứng người lên đem rèm kéo lên l ư n g thở giấu ở dưới chân mặt trần luyện thì là cấp tốc đem trên người nàng khí tức che đậy xuống tới mặc dù có khả năng sẽ bị phát giác nhưng chỉ cần mình nhiễu loạn nàng tâm thần ứng nên cũng sẽ không dùng thần niệm đi trong phòng l o ạ quét rất nhanh phòng cửa bị đẩy ra một bộ màu tím váy dài đầu đội chân ph khí chất lộng l â y tô tử duyệt đi đến nàng khí chất thật cực kỳ b ã t biến có đôi khi mị hoặc vô cùng làm cho người khí huyết dâng lên có đôi khi khí chất ung dùng không thua q u ý phi còn có đôi khi thần thái l ạ n h lạnh, lạnh cự người ngàn giảm chi bên ngoài nhiều loại trải nghiệm chấm chấm đi đến trần u y ê n bên người tô tử duyệt không nghi ngờ gì hỏi tìm ta chuyện gì liên quan tới văn tú sự tình làm sao đau lòng tô tử duyệt lông mày n h u lại liếc mắt nhìn xem trần liên nàng hiện tại là đánh bất quá trần liên nhưng nàng tại trần liên trước mặt không chút nào không hẹn mọn Vô l u ậ ngươi là à trước kia n n tu vi c ờ thời thời n vẫn là hiện tại Trần Nguyên bọn bình g tại vượt trước t họ điểm cái cái điểm, đều đẳng là là sau ư n g g a o nào Ngươi là thế mấy u Nguyên ố n không làm cho các nàng đúng、tay. Trần、Nguyên、ngược Thật tay. cho hỏi. làm lại m các Ngươi cái này nữ nhân bên trong từ văn t u xem như có chút lịch duyệt nhưng uy hiếp không đủ thẩm nhạn thư cùng thượng quan hồng rất có khí khái hào hùng nhưng ở một số việc mà quá mức hồn nhiên cùng xúc động ngư khuynh ê yến càng là không dính khói l ử a trần gian bây giờ có thể giúp đỡ ngươi nhưng ngày sau thế lực của ngươi càng lúc càng lớn các nàng có thể lực liền không đủ lần này ta toàn quyền tiếp trưởng thang sơn lớn nhỏ công việc chính là cho các nàng làm một cái tấm gương làm cho các nàng biết nói sao mới có thể một mình gánh vác một phương về sau sẽ từ từ đem sự t ì n h lại trao đổi cho các nàng những chuyện nhỏ nhặt này nếu không phải ngươi bây giờ đang ở vào thời khắc mấu chốt để cho ta quản ta đều không quản có lúc này ở giữa thật không bằng tu hành tôi tử duyệt nhẹ hư một tiếng nhưng vẫn là giải thích vài câu dưới cái nhìn của nàng từ phu nhân làm mặc dù không tính kém nhưng tuyệt đối không tính là tốt hy vọng hoàn toàn là dựa vào trần uyên phía dưới người không có mấy cái là thực tình chịu phục có lẽ là nàng tu vi tương đối thấp cũng không thể hoàn toàn đem nguyên do quy kết đến phía trên này đến nếu là tìm kiếm càng tốt biện pháp mà không phải hối hận ngày sau nói câu không dễ nghe một khi trần uyên xảy ra chuyện hoặc là bị khốn ở nơi nào thang sơn phủ cái này chút cơ nghiệp nhất định phải có một cái chủ sự mà cho dù là hiện tại trần uyên vậy tuyệt đại bộ phận thời gian đều không tại thang sơn tổng không thể mọi chuyện đều dựa vào trần uyên đi quyết đoán nhất định phải trưởng thành hiện tại thang sơn t r ả i hạ sạp hàng còn không tính lớn nhưng ngày sau đâu trần uyên nếu là tạo phản lời nói tất nhiên hội chân chính bắt đầu tăng cường quân bị cùng các phương hào cường cùng triều đỉnh đối kháng hắn ở phía trước chúng sát đằng sau hậu cần nhất định phải bảo hộ chỉ dựa vào từ phu nhân năng lực còn thiếu rất nhiều trần u y ê n tự nhiên biết đi trong đó lợi hại là lấy trước hắn cũng chỉ là an ủi từ phu nhân cũng không có muốn đoạt quyền ý tứ liền hiện tại cái này chút quyền lợi nói một lời chân thật hắn còn thật không có quá nhìn ở trong mắt vất vả phu nhân trần u y ê n ho nhẹ hai tiếng tiến lên đỡ tô tử duyệt bà vai ngươi muốn làm cái gì tô tử duyệt thân thể cứng đờ trầm giọng hỏi từ khi trước đó tại kỳ nguyễn sơn cái t i ê mấy ngày bên ngoài bọn hắn còn không có qua cái khác giao tình tô tử duyệt mặc dù thất thích nhưng cũng không thể dẫn đầu mở miệm phu nhân vất vả trần m ô muốn k h a o khao phu nhân trần n g u y ê n nhàn nhạt một cười một chút liền rơi vào tô tử duyệt trên thân cố thần danh sưng tuyệt đối không phải nói nói đây tuyệt đối là hắn cuộc đời ít thấy làm sao khao người đi theo ta trần n g u y ê n giữ chặt tô tử duyệt đi vào bên trong người người tô tử duyệt trong mắt hiện lên một vòng vui mừng nhưng ngoài miệng lại uy nguyên rất cường ngạnh phu nhân có thể hay không đem dấu đầu lòi đôi lấy ra trần n g u y ê n nhìn c h ầ m c h ầ m nàng cười nói ngươi mơ tưởng tô tử duyệt chừng trần u y ê n một chút cảm giác g i a hỏa này đam mê thật là có chút khác hẳn với người thường lúc ấy là nàng ức chế không nổi huyết mạch phản vệ mới có loại kia biến hóa làm sao còn thích tô tử duyệt biểu thị tự tuyệt nhưng cuối cùng vẫn là không chịu nổi trần u y ê n dấu ngon dấu n g ọ n ớ ở trên thân liền mọc ra một đầu thật dài màu trắng đôi cáo nha làm sao còn có người tô tử duyệt trong nháy mắt giật mình nhưng tiếp theo trên thân liền chuyển đến một trận cường đại l ự ợ c áp bách đó là trần liên đang áp chế nàng nguyên thần lập tức tâm bên trong giật mình một đêm không có chuyện gì xảy ra trong đó mỹ diệu tất nhiên là không thể nói bất quá tổng mà nói có thể đổ cho trần đại nhân đầu tư cổ phiếu trình độ lại có tăng lên hung hăng mua vào hai chi tiềm lực thần cố về sau liền là một đường thăng trước t ô tử duyệt vậy từ vừa mới bắt đầu mâu thuẫn biến thành nhận m ệ n h lại về sau chính là hung hăng để trần nguyên giúp nàng đi x à o một chi tên là văn tú thần cố khoảng cách gần như vậy tiếp xúc t ô tử duyệt cùng từ phu nhân ở giữa lạnh nhạt hiệu quả nhanh chóng liền đánh tan không ít lẫn nhau ở giữa bắt đầu thổ lộ tâm tình lẫn nhau xương tìm vội đầu tư cổ phiếu phần sau trận các nàng còn muốn triệt để phế đi trần u y ê n kết quả lại bị dễ dàng đánh ngã truyền luân vương cũng không phải nói đùa kỳ thật trần n g u y ê n vậy rõ ràng lấy tô tử duyệt thực lực nếu thật là không n g u y ệ n ý hắn cũng vô pháp áp chế khả năng chỉ là miệng không đúng tâm mà thôi đến ngày thứ hai thẩm n h ạ n thư cùng thượng quan hồng cùng ngư khuynh yến liền nhạy cảm đã nhận ra các nàng giữa hai người biến hóa lập tức cảm giác vô cùng ngạc nhiên trước đó còn có chút không hợp nhau hai người làm sao đột nhiên liền không có chuyện gì chi tiết vô luận các nàng làm sao truy hỏi từ phu nhân thủy trung đều là nói năng thận trọng ngậm miệng không nói hôn qua đầu tư cổ phiếu sự tình để ba người các nàng trong lòng tựa như là mèo cả một dạng có tử phu nhân phối hợp tô tử duyệt khống chế chạy vớt thang sơn một đám tử sự t ì n h càng thêm cấp tốc mà nàng là võ an hầu phủ chân chính đại phu người tin tức vậy chuyển khắp trần uyên dưới trướng thế lực về phần bên ngoài tự nhiên sẽ không biết được giải quyết hậu viện sự t ì n h trần uyên liền bắt đầu tính toán làm như thế nào đem tống luân giết chết cầm tới khí v ậ n nhưng trong lòng của hắn vừa chuẩn bị sẵn sàng đem nguyên tinh khoáng mạch tin tức tiết lộ ra ngoài thời điểm nhị cứu trần hoài nghĩa lại dẫn đầu tìm tới hắn nhị cứu trần hoài nghĩa lại dẫn đầu tìm tới thang sơn tại thang sơn đại phật nơi đó chờ hắn trần uyên trong lòng còn bất quá vậy không chần trở. c u n g tô tử duyệt lên tiếng chào hỏi liền rời đi tuần thiên ti đã xảy ra chuyện gì sao trần n g uyên từ trong hư không thốt ra một chút liền thấy được một bộ áo bào đen trần hoài nghĩa vì phòng ngừa không tất yếu phiền phức trần hoài nghĩa gặp trần n g uyên không hội đeo lên mặt nạ sự tình có biến điện chủ hôm nay triệu tập thất s á t điện tất cả diêm la chuẩn bị mấy ngày nữa đối lương sơn độc thủ trần hoài nghĩa sắc mặt ngưng trọng nói ra trần uyên nhữ m ạ n lại là nguyên nhân gì mấy ngày trước đây thời điểm trần hoài nghĩa đã hết sức rõ ràng nói cho hắn thất sát điện, điện chủ chuẩn bị n h ư bộ chuyện này chỉ sợ lương sơn đều biết nói làm sao có thể đột nhiên lại chuẩn bị đảo thủ binh bất tiếng trá lương sơn người nhưng không phải người ngu trên thực tế cho dù là thất sát điện để lộ ra ngưng chiến ý tứ lương sơn vậy một chút cũng không có thu tay lại ý đến bọn hắn cái này nhóm thế lực tình trạng mỗi tiếng nói cử động ảnh hưởng nhưng là phi thường lớn thất sát điện cùng lương sơn bến nước thi đấu chi tranh sự t ì n h trên giang hồ phạm là có chút thế lực cơ bản đều biết việc này ta vậy không mỏ ra ra điện chủ lộ ra cũng không nhiều bên trong có lẽ còn có nguyên nhân khác trần liên trên mặt cũng có chút ngưng không phải là có người biết ngươi cùng ta quan hệ còn có ta muốn giết tống luân sự tình a sẽ không trần hoài nghĩa lắc đầu nói ta tiềm ẩn tại thất s á t điện sự t ì n h trong thiên hạ ngoại trừ ngươi liền không có người thứ hai về phần ngươi cùng tống luân ở giữa ấ n đoán đây là mọi người đều biết sự t ì n h nhưng hẳn là sẽ không có liên hệ với ngươi trần u y ê n không nói gì không biết vì sao à cho dù hắn tin tưởng trần hoài nghĩa không sẽ tiết lộ những việc này nhưng vẫn là cảm giác có chút quá mức trùng hợp một chút lương sơn thất s á t điện hạ g ra chẳng lẽ trần u y ê n trong lòng đ ỗ n g nhiên lõe lên một cái người một cái tên là hạng tiên thu ra hỏa từ trước đó rất nhiều chuyện hắn có thể đánh giá ra hạng ngàn thu đã sớm biết hắn tồn tại thậm chí liền trong bóng tối chú ý hắn Bản t h cảnh â n giác r ấ t cao, l ư ơ n g Sơn p hoài í a sau ra, là hẳng khó không h rất c hắn h o nghĩa i trầm ít t chuyện. giọng nói lương sơn đại trận câu liền tiên địa lại có hơn một mươi vạn tinh nhuệ binh lính nếu là bố trí xuống sát trận e là cho dù là thất s á t điện điện chủ chính là trí tôn bảng trước một ư ơ i tồn tại cũng không có vạn toàn nắm chắc ca còn có lương sơn phía sau là hạng gia thất s á t điện làm xong cái này chuẩn bị cùng hạng gia giao thủ t r â n uyên mặt lộ vẻ nghi ngờ thất s á t điện là tiên môn không giả nhưng cho đến tận này đã chuyển t h ừ a n g à n năm hạng gia cũng không phải cái gì quả hở mềm không phải triều đình sớm liền đem nó tiêu diệt điện chủ không có lộ ra quá nhiều bất quá nhìn ý nghĩa nghĩ hẳn là đã làm xong ứng đối là thủ đoạn có lẽ thất sắc điện người có thể ảnh hưởng đến lương sơn đại trận cũng khói trần hoài nghĩa bông n h i nói có lẽ vậy cái kia nhị cứu ngươi lần này đến mắt là ngươi không phải muốn giết tống luân sao lần này muốn không nên động thủ trần liên trầm ngâm một lát gật đầu nói tống luân chỉ có thể chết trong tay ta đã thất sát điện đều động thủ cái kia trần mỗ tự nhiên muốn giúp đỡ bãi không trong khu vực quản lý có cái gì mưu đồ trên thực tế có ba vị trân quân chiến l ự c trần liên đều khó có khả năng thả qua lần này tốt cơ hội tống luân người mang khí vận mạng hắn chỉ có thể kết thúc trong tay hắn chúc thọ không là vì hắn tống trung chương sáu trăm hai mươi một trò hay mở màn trước mắt ba cái khí vận tri từ bên trong dễ giết nhất liền là tống luân nếu là bỏ qua người này trần uyên trong thời gian ngắn liền không cách nào lại lại để cho mình thực lực bạo tăng một lần bây giờ thời cơ vừa tới tự nhiên muốn độc thủ trần hoài nghĩa tựa hồ cũng là đã sớm biết trần uyên sẽ là cái lựa chọn này là lấy cũng không lộ vẻ lạ thường hắn chuyến này đi ra kỳ thật cũng là cùng hắn thương nghị một chút đến lúc đó giết thế nào tống luân ngươi còn có cái khác giúp đỡ sao chỉ bằng vào trần uyên mình muốn đi vào loại này đại chiến thế nhưng là muôn phần nguy hiểm hắn hiện tại còn không biết trần uyên liền là trước đó không lâu danh chấn g i a hồ Leo lên trí tôn bảng dây leo ma chân quân vẫn là cho là hắn thực lực còn tại luyện thần cấp độ cái này hiển nhiên là có còn có một vị chân quân đến lúc đó hội theo ta xuất thủ trần n g uyên cũng không có dầu diếm để lộ ra mình thực lực chân thật như thế thuận tiện trần hoài nghĩa nghe được trần n g uyên câu nói này mới xem như bông xuống một chút đánh có hắn ở trong đó phụ trợ trần n g uyên bên này thực lực cũng là không tính nhỏ đương nhiên chân chính độc thủ gánh chịu đại bộ phận áp lực người vẫn là thất s á t điện địa chủ dù sao lương sơn thực lực cũng không yếu với lại đến lúc đó cũng chưa chắc không có cái khác khó khăn chắc trở về sau hai người liền cẩn thận thương thảo một chút mấy ngày nữa động thủ t ì n h cảnh dự đoán không ít khả năng cuối cùng trần hoài nghĩa vẫn là đề điểm trần u y ê n đến lúc đó nếu là xảy ra ngoài ý m u ố n ngươi cũng không cần chấp nhất tại phải giết tống luân bảo mệnh vì bên trên trần u y ê n là bọn hắn trần gia hy vọng là hắn hủy diệt hạng gia hy vọng tuổi còn trẻ liền có dạng n à y thiên phú ngày sau thành tựu i thật không thể hà l ư ợ n g đừng nói là dương thần chân quân liền xem như lục cảnh tiên nhân trần hoài nghĩa cũng cảm thấy trần u y ê n có cái tiềm lực nếu không phải trần liên rất cố chấp không phải muốn giết tống luân trên thực tế hắn là không hy vọng trần liên đi mạo hiểm nhị cư yên tâm bí ẩn trong đó ta tự sẽ nắm chắc trần uyên cũng không phải thật không rõ ràng tính mạng cùng cơ duyên hắn tự nhiên vẫn là có khuynh hướng tính mệnh đến lúc đó thật có không đúng hắn tự nhiên sẽ không lỗ mãng như thế thuận tiện trần hoài nghĩa nhẹ gật đầu tiếp theo k hít sâu một hơi trầm ngâm nói khuynh ê yến như thế nào lấy hắn thủ đoạn tự nhiên biết ngư khuynh ê yến giờ phút này ngay tại thang sơn phụ thành muốn hỏi một câu tình hình gần đây khuynh ê yến hiện tại còn thật là tốt với lại ta đã đem ta cùng nàng ở giữa quan hệ để lộ ra một chút nàng phản đáp cũng không phải rất lớn cái kia hôn sự việc này nàng ngược lại là không có đáp ứng kỳ thật vô luận k h u y n yến có hay không cùng ta có hôn sự hắn sẽ không đi quá nhiều. nếu h ị c đây, thật là kháng cự vậy không có cách nào chỉ là hắn không biết là trần uyên cùng ngư khuyên yến ở giữa quan hệ kỳ thật đã kéo gần thêm không ít chỉ là trở ngại biểu tỷ lệ quan hệ cùng nàng thần nữ cùng đại sư tỷ thân phận mà thôi nếu là trần cường cứng một chút đoan chừng vậy liền trực tiếp đi theo bất quá hiện tại trần uyên tâm tư không ở trên người nàng hiện tại ở trước mặt hắn sự tình nhiều lắm vậy không thiếu một nữ nhân trong thời gian ngắn là sẽ không đem trọng tâm thả ở trên người nàng ta rõ ràng tốt chuyện hôm nay mà ta đã nói cho ngươi biết chúng ta năm ngày về sau tại lương sơn chạm mặt là được ân trong thời gian này nếu là ra cái khác cái chậu ta vậy hội sớm báo tin ngươi cảm ơn nhị y ế u n g ư ơ i một nhà không nói tại trần hoài nghĩa k h o á t k h o á tay lơ đ ế n trần l u y ê n hiện tại là bọn hắn người trần già càng là hắn thân ngoại sinh không coi trọng hắn coi trọng ai nếu là sớm biết trần l u y ê n còn chưa chết hắn đã sớm đi tìm căn bản sẽ không chờ tới bây giờ dứt lời về sau trần hoài nghĩa lại dặn dò vài câu quyết a người r định đây, đến tốt muốn đậu thủ trần uyên liền không còn chuẩn bị trần trờ liên tiếp mấy ngày đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi tống luân vì chính mình tổ chức thọ hiến ở cái tiêu một ngày thang sơn phủ tất cả sự vụ lớn nhỏ từ khi giao cho tô tử duyệt trong tay bị xử lý phi thường tốt lại thêm từ phu nhân phụ trợ hiệu suất vượt xa trước đó có trần uyên cho đại khái phát triển giàn giáo phía d cái cái mấy ngày nay i n thời ô n g dám l ư gian trên giang hồ rất bình tĩnh cũng không cái gì trấn giang hồ đại sự về phần phương nam rất nhiều người chú ý điểm thì là đều đặt ở lương sơn cùng thất sắc điện tranh phong phía trên mặc dù có truyền ngôn sư n g thất s á t điện cố ý n h ư ợ n bộ nhưng rất nhiều người cảm thấy tin tức này cũng không chính xác lại thế nào thất s á t điện cũng là chuyển t h ừ a n g à n năm mười đại tiên môn một trong mà lương sơn chỉ bất quá phát triển hơn trăm năm mà thôi có thể có chống lại thực lực đã thuộc không dễ chớ nói chi là bước l ù i thất s á t điện nếu là không có chấn động giang hồ hiện hách s á t ý thất s á t điện đặt chân gốc dễ cũng sẽ không có là lấy rất nhiều người cảm thấy thất s á t điện cùng lương sơn trong khoảng thời gian ngắn tất có một trận chiến bên thắng hoặc đem từ đó liền triệt để khống chế hơn p h n nữa bởi vì cái này nguyên nhân lương sơn đại đương ra bạch b ạ í thư sinh tống luân thọ h ế n vậy rất thụ ch tống luân không muốn tổ chức lớn nhưng vương nam không ít thế lực vẫn là đưa lên một phần hạ lễ không nói tạo mối quan hệ chỉ ít ngày sau lương sơn chân chính khởi thế có lẽ cũng có thể đọc lấy phần này hương hòa tỉnh khương hà bên kia không có vấn đề tại trần nguyên truyền âm nói cho hắn biết chuẩn bị động thủ thời điểm mình cũng đã làm toàn bộ chuẩn bị tại thanh châu tuần t i ề n ti đối ngoại tuyên bố bế quan mình thì là trong bóng tối tới thang sơn phụ thành một ngày này trần nguyên sớm khởi hành ngoại trừ tô tử duyệt bên ngoại không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi trong bóng tối cùng khương hà cùng rời đi thang sơn phụ thành hướng phía huyết châu phương hướng mà đi một ngày này huyết châu thất sắt điện sơn、Môn. b í cảnh bên trong q u ỷ dị cung điện bên trong đại biểu thất s á t điện diêm la bảy cái chỗ ngồi toàn bộ đều ngồi lên một vị mang theo mặt quỷ người áo đen nó sau lưng lang hình tinh thạch sáng lên đây là duy nhất thuộc về thất s á t điện h ồ n đăng một khi có diêm la vẫn lạc đèn này liền hội dập tắt thất s á t điện nội tình rất mạnh mặc dù diêm la vị trí chỉ có bảy cái nhưng có đôi khi hóa dương cảnh giới chân nhân lại sẽ thêm ra một chút lại phía dưới kim bài sát thủ vậy có vài vị tu vi đã tới thiên đan đình phòng tùy thời đều có thể tiến hành vượt quan về phần địa bảng cùng tiên bảng có đôi khi kỳ thật cũng không chính xác dù sao không có một cái nào tiên môn sẽ không cho mình nhận tàn g một chút thực lực nếu là toàn bộ đều tiết lộ ra ngoài một khi địch phe thế lực sở chuẩn thực lực động tay làm sao bây giờ bên trong đại điện bảy cái trông ngồi vậy đại biểu cho bọn hắn diêm la thực lực thất s á t điện điện chủ ở ở giữa trần n g uyên nhị cứu trần hoài nghĩa vị này sở giam vương thì là ở thất s á t điện điện chủ tay trái địa vị có thể thấy được lồn đốn cơ hồ đều thành nhị điện chủ chỉ tiếc từ trước chỉ có điện chủ mới có thể biết thất sắc điện thực lực chân chính mà hắn mặc dù địa vị tương đối cao nhưng biết đồ vật kỳ thật cũng không so cái khác diêm la nhiều quá nhiều vậy không m ò ra thất s á t điện thực lực chân chính là lấy một mực đều khá cẩn thận ngày mai chính là tống luân vẫn l à n g à y hai vị diêm la t o a c h ấ n sơn môn còn lại diêm la theo bổn điện chủ đích thân lên lương sơn thất s á t điện điện chủ n h ạ t n h ạ t nói điện chủ lương sơn đ ủng binh hơn mười vạn lại có vô số cường giả cùng hộ sơn đại trận ngài một vị diêm la do dự một chút nhịn không được mở miệng phát hắn cũng không phải phản bác điện chủ ý tứ mà là muốn biết một chút nội tình như thế cũng có thể an tâm một chút không phải trực tiếp đi lên thực sự có chút mạo hiểm hắn mới mở miệng cái khác diêm la cũng theo đó đem ánh mắt nhìn lại thất s á t điện điện chủ mở miệng nói việc này bản tọa sớm có mưu đồ một cái nho nhỏ lương sơn còn không đến mức để cho ta thất s á t điện kết đàm chi trước thời điểm hắn quả thật có chút mong muốn tạm dừng binh qua ý tứ dù sao lương sơn phía sau là hạng gia mà đối với cái này sâu không lường được hạng gia hắn thủy chung là có chút kiến kỵ nhưng hết lần này tới lần khác hạng gia đương đại tộc trưởng hạng thiên thu tìm tới hắn nói cho hắn biết hắn vậy hy vọng tống luân đi chết hai người thăm dò qua đi tạm thời kết thành yếu ớt liên minh đợi đến trúc thọ cái kia một ngày toàn bộ lương sơn đại trận đều hội m cho hắn sáng tạo thời gian đồng thời vậy hội điều đi một nhóm đại quân tinh nhuệ vì thủ tín thất s á t điện điện chủ hai người còn lập xuống lời thề đến tận đây thất s á t điện điện chủ mới nguyện ý chân chính động thủ đương nhiên hạng t i ê n thu lời nói hắn cũng không phải tin hoàn toàn cảm thấy bên trong còn có bí ẩn không qua hắn thủ đoạn cũng không có đơn giản như vậy liền xem như có lại lớn nguy hiểm hắn vậy có n ắ m chắc có thể toàn thân trở ra mà một khi chu s á t tống luân cái kia lương sơn tình thế liền hội bị đánh gãy từ đó về sau lại cũng vô lực cùng thất sắt điện tranh phong liền xem như bởi vì hạng nhà không diệt được cũng chỉ có thể khuất tại tại thất sắt điện phía dưới còn có hạng tiên h thu còn nói cho hắn biết đến lúc đó còn sẽ có giúp đỡ cùng một chỗ động thủ cái này chút đồ vật hắn cũng không trông cậy vào chân chính có thể dựa vào vẫn là tự thân hắn chí tôn bảng trước một ư ơ i thực lực phóng tầm mắt nhìn thiên hạ ngoại trừ lục cảnh tiên nhân ai cũng không sợ chỉ là một cái tống luân cùng lương nhiễm sinh còn không bị hắn để vào mắt gặp điện chủ quả nhiên còn có hậu thủ trong điện diêm la mới xem như yên tâm bắt đầu thương thảo chuẩn bị ngày mai động thủ sự t ì n h lúc này lương sơn cũng đã chuẩn bị bắt đầu đại đương ra một trăm hai mươi tuổi thọ yến không người nào dám làm ra á thiêu thân các hạng sự tỉnh đều đã chuẩn bị hoàn thành chỉ còn chờ ngày mai ngày tốt ngày tốt trong tụ nghĩa sảnh đại đương gia tống luân ánh mắt trầm tĩnh nhị đương gia lương nghiễm sinh mặt không biểu tình còn lại mấy vị lương sơn đầu lĩnh giống như là huyết phủ phiền anh đám người thì là mặt ngậm ý cười lần này m ừ n g thọ cũng là biến tướng phô bảy lương sơn cường đại mặc dù lương sơn không nguyện ý tổ chức lớn nhưng huyết châu thậm chí là toàn bộ phương nam đều có không ít thế lực đưa lên hạ lễ công nhận lương sơn hiện địa vị hôm nay bọn hắn cái này chút đầu lĩnh đương gia tự nhiên cũng cùng có v ư n g yên chí ít lương sơn cường đạo bốn chữ không có mấy người dám ngay mặt têu đi ra phía dưới sự tình đều chuẩy xong chưa đương nhiên á mắt t mấy người t r đổi tới đến đây trúc thọ thế lực bình thường đều sẽ không quá lớn chân chính có mặt bài bình thường vẫn là vỗ điểm đến lương sơn đại trận đã mở ra nếu là có đuôi mủ người đến đây náo sự nhất định đi ra không được lương nghiễm sinh lập tức vậy mở miệng trong mắt chất chứa lấy ý cười ân lúc này có nhị đương ra lo liệu tống m ỗ tự nhiên là yên tâm tống lân nghe vậy nhàn nhạt một cười ánh mắt vậy ẩn chứa ý cười chỉ không qua không người chú ý tới là trong đó còn hiện lên một chút nhỏ không thể thấy hàn ý lần này l ạ i thọ tất để cho ta lương sơn thanh danh lại tăng vọt một chút nghĩ đến ngày sau đến đây đầu nhập giang hồ đồng đạo hội càng nhiều có người vui nét mặt tươi c ư ờ i mở trong lòng sảng khoái lương sơn từ thành lập đến nay tám thành cao thủ đều là từ bên ngoài hấp thu trọng yếu nhất là một mực cũng chưa từng có qua cự tuyệt thời điểm là không ít võ giả chọn lựa đầu tiên nơi đương thời thiên môn cùng rất nhiều giang hồ đ ỉ n h tiêm thế lực cơ hồ đều sẽ không chiêu nạp tán tu võ giả thiên hạ tán tu võ giả trong lòng tự nhiên muốn tìm một cái chỗ dựa mà lương sơn xuất hiện cơ hồ liền tương đương với theo thời thế mà sinh phát triển tự nhiên nhanh t ố t t ố t t ố t tống luân liền nói ba tiếng chữ tốt tựa hồ rất là hài lòng t r â n n g uyên thất s á t điện lương sơn hạng gia triều đình rất nhiều thế lực đều đang âm thầm chuẩn bị chờ đợi vì tống luân mừng thọ cái k i a một ngày rất có một cỗ mưa gió sắp đến phong mãn lâu chi thế trong nháy mắt liền đến ngày thứ hai lương sơn mở rộng sân môn nên đón giang hồ đồng đạo trong lúc nhất thời có chút náo nhiệ bên ngoài trong hồ một trăm chiếc chiến thuyền triển khai trở thế hơn vạn tinh nhuệ binh lính binh giáp đầy đủ trên thuyền treo lùa đỏ không biết còn tưởng rằng là lớn mà trần nguyên giờ phút này thì la ẩn vào hư không âm thầm chú ý phía dưới tình cảnh chuẩn bị đợi đến thất s á t điện người hiện thân về sau liền bắt đầu đọc thủ có chuyên môn đón khách môn một vị lương sơn hóa dương chân nhân ở đây chờ đón rất nhiều lương sơn võ giả canh giữ ở các nơi yếu đạo v ề phần có hóa dương chân nhân tọa chấn đỉnh tiêm thế lực thì là có thể ngự không mà đi tại nhị đương g i a lương nghiễm sinh nên đón d ư ớ i tiến vào vì thọ hiến mà tổ chức nội viện đến trúc thọ rất nhiều người một cái thế lực trên cơ bản đều sẽ có hơn mười người ở trong tộc dài dẫn dắt phía dưới cẩn thận từng ly từng tí bước vào lương núi hiện nay giang hồ trừ bỏ mười đại tiên môn bên ngoài có được chân quân tọa chấn thế lực cũng không nhiều mỗi một cái đều là cái này chút thế lực ngưỡng vào tồn mà lương sơn càng là trong đó người nổi bật dương thần chân quân có được hai vị thực lực cực mạnh có được không biết bao nhiêu đầu nhập giang hồ cao thủ hiện nay đã có thể tại huyết châu cùng tiên môn thất s á t điện tranh phóng tình thế không thể bảo là không được rất nhiều người trong lòng rõ ràng lương sơn đại khái s u ấ t còn không phải thất s á t điện đối thủ nhưng đây cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc vẹn vẹn là dám tại cùng thất s á t điện đối nghịch đã để không biết bao nhiêu thế lực nhìn lên dù sao mười đại tiên môn không khỏi là truyền thừa ngàn năm thế lực đều từng có qua tiên nhân toa c h ấ n có tiên môn thậm chí hiện tại vẫn còn có trong truyền thuyết tiên nhân không người nào dám tại lương sơn gây sự bầu không khí tự nhiên vậy cực kỳ là hài hòa rất nhiều người người còn chưa đến âm thanh lại tới trước cung duy lương sơn cường đại chúc mừng lấy đại đương gia tống luân thọ hiến t ừ n g kiện quý hiếm dị bảo bị tuyên dương đi ra thiên hạc môn môn chủ tống việt tu vì tống trại chủ trúc dâng lên ba trăm n ă m linh dược một gốc đông sơn cốc trưởng l á o vu tử thành vì tống trại chủ trúc dâng lên thục châu thanh châu có thể bị tuyên danh người không khỏi là thai to mặt lớn tồn tại người tới phần lớn là lạ lâm gương mặt quen thuộc không nhiều nhiều nhất có cái gặp mặt một lần giống như là mười đại tiên môn cấp độ thế lực một cái cũng không có đến bất quá cái này cũng rất bình thường mười đại tiên môn cùng không phải mười đại tiên môn ở giữa t r ê n lệch là có to lớn khoảng cách lương sơn dạng này thanh danh không tốt thế lực bình thường cũng không đáng đến tiên môn dâng lên hạ lễ mà đang quan sát bên trong trần n g uyên còn n g o ạ i ý muốn phát hiện một cái quen thuộc gương mặt yến khai lúc trước trần n g uyên tu vi chưa đến thiên cương thời điểm từng bị thanh sứ đ ả o thanh nguyên an bài một cái nhiệm vụ tiến về thanh thủy huyện đại cô sơn tiêu diệt một đám đ ả o binh người cầm đầu chính là yến khai trong trận chiến ấy trần uyên giết huyết ma lão nhân đạt được cơ duyên bởi vì dùng đến, đến yến khai liền thả hắn một mạng đằng sau yến khai cảm niệm trần u vì hắn đưa lên giá trị ngàn tu hành tài nguyên mà trần n g uyên thì là bởi vì người này không còn phí vận thả hắn một ngựa lúc ấy còn nhớ kỹ đã từng hắn nói qua muốn tới huyết châu sông sáu một phen không nghĩ tới hiện nay vậy mà vào lương sơn bất quá xem ra lẫn vào cực kỳ bình thường tu vi không có biến hóa địa vị tựa hồ cũng chỉ là một cái tiểu đầu mục mà thôi đối với cái này đã từng quen biết cũ trần n g uyên không có cái gì muốn gặp lại tâm tư chỉ là cảm khái thế sự vô t h ư ờ n g cho đến tận này không sai biệt lắm đã qua gần thời gian hai năm h ế n khai vẫn là cái kia h ế n khai mà hắn trần uyên lại không phải đã từng cái kia tuần thiên sứ trần uyên lúc này không giống ngày xưa trần u y ê n hiện địa vị hôm nay cao tuyệt danh khắp thiên hạ đối đánh dấu đối thủ đều là trần nam vương lương sơn đại trại chủ đương triều hoàng đế dạng này tồn tại mà hắn vẫn nhỏ yếu bất quá đây cũng chỉ là trạng thái bình thường mà thôi võ giả tu hành vốn là gian nan không có tài nguyên cùng thế lực duy trì dưới muốn tiến một bước phi thường khó v â y ở một cảnh giới nhiều năm chính là bình thường sự t ì n h làm sao nhận ra ẩn vào hư không khương hà một mực quan sát đến trần u y ê n gặp ánh mắt của hắn tụ tập tại một cái nho nhỏ ngưng cương võ giả trên thân cảm giác có chút kỳ quái trước kia quen biết có qua vài lần diễn vận trần thương hà không hỏi thêm nữa hóa dương chân nhân ánh mắt yến khai tự nhiên vậy không phát hiện được chỉ là trong lòng có chút rung động mà thôi nhưng cũng không có để ở trong lòng vẫn cẩn t h ủ lấy mình chức trách hôm nay chính là đại đương ra một trăm hai mươi tuổi thọ yến nếu là bởi vì hắn làm ra một số việc vậy thì thật là chết cũng không biết chết như thế nào đã từng hắn hăng hái mong muốn tại huyết c h â u s ô n g ra một chút tên tuổi nhưng hiện thực đến quá tàn khốc hắn một cái nho nhỏ ngưng cương võ giả tại tiểu huyện thành còn có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi nhưng tại cường giả bởi vì vô số người huyết trâu cái tia thật so con kiến vậy lớn hơn không được bao nhiêu năm đó huynh đệ chỉ còn lại có hai ba cái vậy san bằng hắn g ó c cạnh hiện tại hắn chỉ muốn thật tốt sống sót đầu nhập vào một cái lợi hại đầu lịnh yên tính mấy năm về phần đã từng gặp qua vị kia trần tuần sứ hắn đã từng chú ý qua đã từng hối hận từng lúc trước không cùng lấy hắn làm việc nhưng hết thể đã trễ rồi cơ hội sẽ không lưu cho không có chuẩn bị người hắn cũng không phải là duy nhất đã từng trần n g u y ê n tại nam lang phủ khi tuần sứ thuộc h ạ lại có mấy người chưa từng hối tiếc không kịp đâu nhưng thì tính sao trên đời không có làm lại cơ hội rất nhiều chúc thọ tân khách nối đuôi nhau mà vào thân phận cao tu vi cường an bài tại nội viện chỗ uống sử dụng đều là thượng đẳng thức ăn mỗi một đạo đều thập phần khó được linh c ử u linh trà càng là thượng đẳng mà tu vi thân phận khá thấp tân khách thì là được an bài tại ngoại viện từ một vị lương sơn hóa dương chân nhân bồi tiếp tuy là như thế nhưng cũng đã xem như cực kỳ nể tình vậy không có người nào bất mãn dù sao tại bất kỳ địa phương nào đều là muốn phân ra đủ loại khác biệt bọn hắn vậy không hy vọng xa vợ mình có thể tự mình cùng trong truyền thuyết chân quân nói lên một câu trại chủ tất cả tân khách đều đã đến một vị lương sơn đầu lĩnh đi tới tống luân bên cạnh thân nói khẽ liên quan tới tới này chút tân khách có bao nhiêu đều có ai đến bọn hắn đã từ lâu hiểu rõ kiểm kê h o à n t đất xác nhận không sai về sau liền báo cho tống luân rất tốt tống luân hơi hơi gật đầu mặt ngầm nhạc cười đi ra lương sơn đại điện tụ nghĩa s ả n h tại tụ nghĩa s ả n h trước cửa đá xanh trên đất trống chính là cái gọi là nội viện hắn một bộ đại thọ trường bào ghi mũi tóc thư quyển khí mười phần vừa hiện thân liền dẫn tới nội viện hơn trăm đạo ánh mắt chú ý những người này có đỉnh tiêm thế lực tộc trường tông chủ vậy có trường lao đệ tử nhất lưu trừ ngoài ra còn có không ít lương sơn đầu lĩnh cùng nhân vật thực quyền nhị đương gia lương n h i sinh thủ lĩnh huyết phủ phiền anh các loại tồn tại vậy đều ngồi tại bên trên gặp tống luân hiện thân nhao n chúc mừng đại đương già trăm hai mươi đại thọ cung c h ú c tống gia thọ sánh nam sơn cây thông không già phúc như đông hải vạn nam thạch cung c h ú c tống h u y n h thần thông cái thế nhất thống huyết châu chúc mừng từng đạo c h ú c thọ thanh n â m liên tiếp vang lên bầu không khí rất là sốt ruột tống luân ôm quyền thi lễ cười nói hôm nay mừng thọ có thể được các vị giang hồ đồng đạo đến đây tống mộ trong lòng rất an ủi nếu có chiêu đãi không chú đáo chỗ còn mong rộng lòng tha thứ m ộ t hai tống minh quá khiêm tốn đúng vậy a tống trại chủ các vị tạm thời trước dùng chút thức ăn chờ một lúc tống mộ muốn tuyên bố một kiện liên quan đến huyết châu thậm chí cả toàn bộ phương nam giang hồ đại sự tống l â n thời mở m ộ t cười a lại có việc này tống trại chủ làm gì thừa nước đục thả câu không ngại nói thẳng nói ra như thế chúng ta đều có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn à. là cực là cực các vị đ ư n g nội sau đó tự biết không phải là cùng thất s á t điện có quan hệ đúng vậy à nghe nói lương sơn đã cùng thất s á t điện trở mặt chẳng lẽ muốn muốn toàn diện khai chiến hôm nay quả thật không có hồn g công đến phía dưới giang hồ võ giả nhau nhau t h ấ p giọng nghị luận trong lòng hiếu kỳ đã bị kích thích có thậm chí còn hướng về bên cạnh lương sơn đầu lĩnh nói bóng nói gió hy vọng sớm biết một chút nội tình chỉ tiếc đừng nói là bọt hắn ngay cả lương sơn cái này chút đầu lĩnh cũng là không hiểu ra sao không rõ ràng đại đương gia bán là cái gì cái nút ở trong sân chỉ có nhị đương gia lương nghiễm sinh nghe vậy mới mày ẩn ẩn có chút không tốt lắm dự cảm luôn cảm giác tống luân cái này trong hổ l â u không có an ủi cái gì tốt thuốc nhưng nếu là muốn lời nói hắn cũng nghĩ không thông chỉ là vô ý thức đưa mắt nhìn sang lương sơn bên ngoài hắn là biết tộc trưởng hôm nay chuẩn bị mượn đao giết người mình vậy đã làm tốt tất cả chuẩn bị toàn bộ lương sơn đại trận đều đã bị tối bên trong rút đi trận nhãn hơn mười vạn đại quân vậy có hơn phân nửa bị điều đi chính là vì suy yếu tống luân thực lực t liền n g ậ p miệng không nói mới vừa nói sự kiện kia ngược lại tự thân bên cạnh tỷ nữ trong tay tiếp qua linh i ự u chuẩn bị kính một kính phía dưới lương sơn đầu lĩnh cùng giang hồ c ứ n g giả phổ thông đê d a i võ giả loại kia sân khấu kịch tổ chức lớn nơi đây tự nhiên là không có mặc dù chuẩn bị một chút mắt nhưng cũng đều là tại về sau m u ố n đến sẽ để cho một ít người giật nảy cả mình tống mưu cần dùng cái này rượu kính tống luân lời khách sáo chưa nói xong đ ỗ n g nhiên bị một đạo tiếng cười đánh gãy tống trại chủ thọ yến ta thất sắt điện há có thể vắm mặt làm sao liền các loại đều không chờ một chút quá xem thường ta thất sắt điện nặng nề g thanh â m nam tử vang vọng toàn bộ lương sơn tất cả tân khách vô luận là nội viện vẫn là ngoại viện đều là trong lòng giật mình vô ý thức nhìn về phía hư không một chỗ thất s á t điện tới rất nhiều người biết y theo thất s á t điện sát phạt quả đoán tính tình một khi cùng lương sơn t h ù hận bày ở ngoài sáng vậy liền sẽ không thiện hôm nay có chút người kỳ thật vậy đoán được thọ yến sẽ không bình tĩnh chuyên môn đến xem náo nhiệt muốn nhìn một chút là lương sơn thực lực mạnh vẫn là chuyển t h ừ a n g à n năm thất s á t điện càng hơn một bậc rất nhiều suy đoán chúng quy là hư vô muốn so sánh vẫn là muốn tại trên thực lực nói chuyện đương nhiên đây cũng chỉ là bộ phận nhỏ mà thôi đại bộ phận giang hồ võ giả cùng lương sơn võ giả đều là sắc mặt đại biến ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn nghĩ đến hôm nay khả năng sẽ không bình tĩnh liền thật quân c h i chiến đều vô cùng có khả năng phát sinh thọ yến là lương sơn mặt mũi thất sát điện đến đánh mặt bất tử điểm mấy người làm sao có thể hạ màn kết thúc làm càn hôm nay chính là đại đương gia thọ yến các ngươi cái này chút giấu đầu lộ đ ô i bọn chuột nhát lại dám đến l ô mãng huyết phủ phiền anh trong nháy mắt giận dữ lúc này giận quát một tiếng lớn mật muốn tìm c h ế c ta từng vị lương sơn hóa dương đầu nhao nhao đứng dậy trực diện hư không mà trước đó còn khe khe không quản là đ ỉ n h tiêm thế lực vẫn là thế lực bình thường lúc này đều ngậm miệng không nói thành thành thật thật ngồi trên ghế yên lặng theo dõi kỷ biến cái này theo chân bọn họ cũng không có có quan hệ gì bọn hắn liền là đến n ăn t i ệ p vô luận là lương sơn vẫn là thất s á t điện đều là bọn hắn không thể t r e o vào thế lực lúc này nói sai một câu khả năng sau đó liền hội mang đến cho mình họa diệt môn thật sự là được không bù mất đương nhiên cũng có một chút người khỏe miệng mỉm cười quan sát đến b ộ t phía có mong muốn chờ một lúc thấy tình thế không ổn trực tiếp rời đi có mong h ờ một lúc h ấ y t ì n ế t r i ế p trên giang hồ ít có trần quân chi chiến lương sơn hộ sơn đại trận ở đâu? nhị đương gia lương n h i ễ m sinh lúc này đứng lên đến vừa ăn cướp vừa la làng bởi vì làm đại trận liền là giao cho hắn bây giờ lại xảy ra sai sót đã có không ít người ánh mắt nhìn về phía hắn nhất định phải đứng ra trong hư không tại cái kia đại biểu thất s á t thanh âm nói ra về sau toàn bộ lương sơn trên không đều cấp tốc bắt đầu hiện đầy mây đen ầm ầm hỏi tiếng sấm n ổ vang cũng không còn trước đó trời trong vạn g i ả m trang diện không thể bảo là không lớn khi thế khủng bố che đậy toàn bộ lương sơn t u vi yếu đối người thậm chí có chút vô ý thức phát run nhưng làm làm lần này thọ yến nhân vật chính bạch di thư sinh tống luân lại cũng không lộ vẻ hoảng phán phất đã sớm dự liệu được một màn này khoe miệng thủy trung ẩn ngậm lấy nhạc cười ánh mắt trên người lương nghiễm sinh v ẽ qua hiện lên một chút trào phúng tiếp theo lại đưa mắt nhìn sang trên không trung đầy trời mây đen đưa tay thi lễ câu nói này nói khó tránh khỏi có chút quá mức xem nhẹ ta tống lân u tới liền là k h á c h nhân thất sát đạo huynh còn không hiện thân gặp m à sao lời vừa nói ra ngược lại để không ít vây xem tân khách lâm thầm gật đầu khác không nói vẹn vẹn phần khí độ này cũng đã bất phản dù cho là thất sát điện đánh đến tận cửa đến cũng vẫn khí định thần nhàn không hổ là trên thiên bảng trí tôn không hổ là lương sơn tri chủ lão gừng ngươi thấy thế nào? ẩn vào trong bóng tối trần u y ê n n h n g mày coi trọng tống luân khí định thần nhàn bộ dáng cảm giác có chút không thích hợp nhưng lại nói không rõ vậy có thể có thể là đối phương tận lực như thế lưu cho những người khác một cái vạn sự tận trong tay nam ấn tượng xem ra tống luân cũng có chút mưu đồ hôm nay ngược lại là náo nhiệt khương hà mở miệng nói sớm trước khi tới trần u y ê n liền đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đ ỡ ra lương sơn có hai vị t r â n quân phía sau còn có tiền sở hoàng tộc hạ n g thị thất s á t điện vậy có hai vị t r â n quân xuất thủ lại thêm hai người bọn họ thế cục cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy mà bây giờ đang là lương sơn cùng thất s á t điện rằng c o thời điểm tống luân không có khả năng sẽ không dự liệu được thất s á t điện có người quấy dối như vậy hắn chuẩn bị lại là cái gì hiện thân tất nhiên là muốn hiện thân hôm nay đến vì đại đương gia chúc thọ thất s á t điện chuyên môn vì ngươi chuẩn bị một kiện hạ lễ nghĩ đến ngươi có thể đầy hơi thở tiếng nói đã rơi ưu ám chân trời mây đen cuột cuộn đánh văng ra một cái khe một tôn hắc ngọc chế tạo quan tài từ trong hư không chậm rãi rơi xuống n à y quan tài từ cực phẩm h ắ không chậm rãi rơi xuống n a quan tài cũng có thăng quan phát tài tên như thế nào cái này chúc lễ tống đại đương gia nhưng hài lòng trong hư không gợn sóng từng trận giống như nước hồ m ặ t kính một thân lấy hắc bảo nam tử chậm rãi xuất hiện trên mặt còn mang theo một phương m ặ t quỷ người này không phải người khác chính là trí tôn bảng thứ chín thất sát điện địa chủ thất sát c h â n quân đây là thất sát điện truyền thống vô luận ai đảm nhiệm địa chủ đều sẽ bị trên giang hồ ca tụng là thất sát c h â n quân hắn vừa hiện thân ở đây tất cả võ giả đều là lạnh cả tim trên người người này nhìn như không có cái gì ưu như thế nhưng lại có một cỗ không h i ể u sát ý bao phủ tâm thần tống luân giơ tay lên một cỗ lực lượng vô hình nâng hắc ngọc q u tài đem phóng tới bên người n về phía trong hư không thất sát điện chủ đạo Cái này hạ lễ thất ố n g Mô rất à là i tiết hiện tại lại lòng, dùng không đến, ngược chỉ có thể h vì s á t đạo huynh c h u ẩ n ân, bị, chân ò còn n riêng lại là k ô n hiện g h t sao.、Xem、ra tống đại Đương ra Xem Tống Đương Đại quân ả nhiên chuẩn Thất h là đã sớm chuẩn bị. Thất sát c bị. quân thật sâu ngắm nhìn tống luân nhưng vẫn không có chút nào hỏa vẻ vung tay lên thiên địa các phương trong nháy mắt xuất hiện bốn vị áo bào đ e n người bao phủ toàn bộ nội viện trần n g uyên nhị cứu sở giang vương trần hoài nghĩa chính ở trong đó mấy vị khác theo thứ tự là tần quảng vương bình đặng vương cùng tống đế vương trên thân đều là vòng vòng quanh khí tức cường đại người yếu nhất vậy có luyện thần tu vi bốn người vừa hiện hình như có đại trận cấu kết uy thế càng tăng lên năm vị diêm la phía dưới chú ý người nhao nhao con ngươi sâu co lại đây cơ hồ xem như dốc toàn bộ lực lượng bất quá ngẫm lại tựa hồ vậy rất bình thường lương sơn thực lực vốn là không yếu nếu là người tớ i ít nói thế nào hủy diệt lương sơn chỉ có mấy vị này sao tống luân ánh mắt tại thất s á t điện mấy vị diêm la trên thân từng cái quét qua tựa hồ là có chút thất vọng làm sao tống đại đương ra cảm thấy còn chưa đủ sở giang vương lạnh hừ một tiếng không đủ còn thiếu rất nhiều tống luân khỏe miệng ngậm lấy cười chậm rãi lắc đầu nay tấm tư thái càng làm cho ở đây tất cả tân khách cùng phía dưới lương sơn đầu lĩnh trong lòng kinh hãi suy đoán có phải hay không tống luân cũng là đã sớm chuẩn bị nhưng hắn có thể chuẩn bị cái gì đâu thất sát chân quân thế nhưng là trí tôn bảng trước mười tồn tại lấy một địch hai đều không nói chơi chớ nói chi là còn có một vị thần bí sở g i a n vương trừ phi tống luân còn có thể mời cái khác chân quân h i ệ t hơn chỉ là cái này không thể nghi ngờ càng có chút khó khăn trên giang hồ có danh tiếng chân quân cứ như vậy nhiều tính toán đâu ra đấy vậy cứ như vậy hơn mười vị mà thôi có thậm chí đều không ở chính giữa nguyên còn nữa liền xem như chân quân lại có mấy người dám cùng thất sát điện đối n ị c h chẳng lẽ liền không sợ phiến p h ư c sau bị thanh toán Nhị đương gia lương nghiễm sinh như lưu đều đều đều đi ra đi, không không điện điện m các n h m vị đạo hữu n g các i vị huynh t đệ vừa rồi tống mỗ ộ nói muốn tuyên bố một kiện có thể ảnh hưởng toàn bộ huyết trâu thậm chí là phương nam đại sự hiện tại liền nói cho các vị a vừa vặn thất sát đạo huynh vậy không đội mà đọc thủ không ngại vậy nghe một chút a t ố t chúng ta lương sơn chúng huynh đệ đều là có chí chi sĩ chỉ là báo quốc không cửa vì gian nhân làm hại cái nào sinh ra nguyện làm giặc cỏ cái nào nguyện ý cả đời bị người mắng làm cường đạo không dối gạt các vị huynh đệ lương sơn có thể có hôm nay toàn hệ nhất tộc t a y tộc này chính là tiền triều hạng thị hạng g i a lòng mang cửu hận lòng tràn đầy phục quốc chi niệm còn muốn muốn để ta lương sơn chúng huynh đệ vì đó cánh chim đi làm cái kia có đi không về sự t ì n h tống luân suy tư liên tục sợ hãi không thôi không muốn các vị huynh đệ bởi vậy trầm luân đã hướng đương kim thánh thượng thỉnh tội chương sáu trăm hai mươi ba đạo thần cung lân m a chân quân thánh thượng chính là chân mệnh thiên tử ý chí rộng lớn đã đem chúng ta lương sơn c h ú n g huynh đệ tất cả đều đặc xá đã không còn ngày xưa chi tội tống luân bất t ả i duy nguyện chúng huynh đệ đi đến chính đ ổ ra sức vì nước tuy là lưu lại tiếng xấu thiên cổ tống luân một mình gánh chịu tống luân mặt hướng phía dưới lương sơn c h ú n g thủ lĩnh mặt không đổi sắc nhưng với tư cách đáp lại lại là hoàn toàn yên tĩnh tuyển như tĩnh mịch bình thường bởi vì tống luân nói tới thật sự là có chút quá mức rung động lương sơn thế nhưng là phản tặc mặc dù đến nay còn không có giờ cao cờ khởi nghĩa nói rõ xe không tạo phản nhưng nó chiêu nạp giang hồ hào kiệt thao luyện gần hai trăm ngàn binh mã thanh danh đã sớm chuyển khắp thiên hạ cơ hồ bị sở hữu người đều cho rằng là tương lai hội tại nào đó một ngày tạo phản nhưng bây giờ hắn thế mà công khai chuẩn bị vì triều đình hiệu lực thống luân đ i ê n rồi sao đây là sở hữu người trong lòng ý niệm đầu tiên mà cái thứ hai suy nghĩ thì là liên quan tới tiền sở hoàng thất hạ gia trước đó liền có không ít giang hồ thế lực đối lương sơn lập nghiệp cảm giác được hoài nghi cảm thấy đã từng bất quá là một cái nho nhỏ sơn trại làm sao có thể đủ cùng tại ngắn ngủi trăm năm thời gian bên trong phát triển đến mức hiện nay nguyên lai、like、người sau lưng lại là hạc cái này liền có thể nói thông được bất quá nói tới nói lui thông rất nhiều người đối với tống luân trong lòng vẫn là cảm giác có một cỗ xuất phát từ nội tâm c h ắ n g ghét hạng gia ủng hộ hắn khởi thế cho địa vị hắn cùng thực lực bây giờ lại đem hạng gia bắn đi tống luân là m người không chính cống nhị đương g i a lưu nghiễm sinh sắc mặt cứng đờ ống tay háo phía dưới hai tay cầm thật chặt hắn cùng tộc trưởng đã đoán được tống luân có thể có chút ý nghĩ cái gì đến đã cấu kết với cho nên mới sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị mượn đao giết người sớm diện sát tống luân miễn cho hạng gia vì vậy mà bại lộ nhưng bọn hắn nghìn tính vạn tính vậy không nghĩ tới tống luân ra hỏa này vậy mà trực tiếp đem chuyện này cho đem ra công khai thật sự là đáng chết trần u y ê n cùng khương hà thì là mặt lộ vẻ cổ quái cảm giác hôm nay tràng diện thật sự là có chút ý tứ bọn hắn vốn cho rằng luân phía sau là hạng gia muốn giết hắn sẽ cùng hạng gia cường giả giao phong lại không nghĩ tới tống luân lại là cái tên k h ố n k i ế p sau l ư n g chối bỏ hạng gia mà cùng triều đình cấu kết ở cùng nhau nội viện tân khách ánh mắt liên tiếp hội tụ trao đổi mình ý kiến có hiếu kỳ có xem t h ư ờ n g vậy có xem náo nhiệt tư thái muốn nhìn một chút nay ngày hội kết thúc như thế nào lương sơn hội sẽ không nội loạn giang h ồ cùng triều đình từ xưa đến nay đều là đối lập tống luân cử động lần này cơ hộ i là vứt bỏ giang h ồ võ giả thân phận muốn không thèm đếm x ỉ a đổi một cái hướng đ ì nhưng khuyển thân phận lương sơn người thật hội đáp ứng sao lần này quả nhiên không có buồng phí đến chúng minh đệ nghĩ như thế nào tống luân mặt không biểu tình nhìn hướng phía dưới lương sơn chúng đầu lĩnh hôm nay tuyên cáo thái độ mình nó bởi vì có ba một là hắn từ lương nhiễm sinh rất nhiều tiểu trong động tác đã nhận ra hạng gia có thể muốn đối với hắn động tay hắn tự nhiên không có khả năng ngồi cho chết là lấy tại thọ h ế n trước đó hắn lâm thời cải biến mình kế hoạch không phải dựa theo trước hắn nhu đồ kỳ thật vẫn là muốn tại hạng gia cùng triều đình ở giữa lá mặt lá trái mượn triều đình lực lượng dần dần diện trừ hạng nhà lực lượng thứ hai là hắn chuẩn bị ở sau vốn là triều đình cứng giả bọn hắn một khi xuất thủ kỳ thật hắn có hay không tuyên n g cáo mình nhìn về phía triều đình căn bản vốn không n ă g muốn người khác vậy hội đem hắn coi là triều đình n h i ê n g quyền nếu như thế vì sao a không chủ động tuyên cáo thái độ mình liền xem như thiên kim thị xưng ngựa cảnh thái sau đó cũng sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện còn có đợi đến hắn diện trừ lương nhiễm sinh cùng hạng gia tại lương sơn xếp vào n h ã tuyến có được gần hai trăm n g h n binh mã cùng nhiều vị hóa d v ề phần thật quy thuận triều đình đây chẳng qua là ngoài miệng nói một chút mà thôi bản thân hắn mắt vẫn là tự lập tại máu đánh lấy triều đình danh nghĩa từng bước tích xúc thực lực ngày sau chưa chắc không có dòm ngó cái k i ê u cựu ngũ trí tôn vị trí thứ ba thì là muốn dùng cái này đến c h ấ n n h ế p thất s á t điện nếu có thể lấy triều đình danh nghĩa đem thất s á t điện bước lui hôm nay liền có thể triệt để khống chế lương liền xem như hạng tiên h thu vẫn trong bóng tối quan sát lại như thế nào hắn hạng tiên h thu là dương thần hắn tống luân cũng là dương thần hắn hạng tiên thu có thế lực hắn tống luân vậy có thế lực hắn hạng tiên thu có thủ đoạn hắn tống luân liền không có sao. bằng cái gì muốn khốn cục với hắn phía dưới hắn thừa nhận hạng tiên thu thân là hạng gia tộc trưởng thủ đoạn thân dị nhưng mạnh hơn không phải cũng là một vị không dám xuất đầu lộ diện chân quân sao mấy vị thật quân đều tới làm theo có thể hủy diệt hạng gia chỉ cần hạng gia vừa diện hắn liền có thể trong nháy mắt đạt được số lớn linh vật ngàn năm truyền thừa hạng gia liền xem như bị diệt nước vậy vẫn t í c h xúc rất nhiều điểm này từ hạng tiên thu có thể chống lên như vậy đại lương núi liền có thể đủ nhìn ra chỉ tiếc tống luân không biết hạng tiên thu thực lực chân chính chỉ biết là hắn sâu không lường được nhưng muốn nói cụ thể mạnh bao nhiêu thật không có một cái nào khái niệm dù sao h ã n tựa hồ i chưa từng có động thủ một lần điểm này không chỉ là hắn liền liền triều đình vậy mở dạng xem chừng hạng thiên thu mạnh hơn cũng chính là trí tôn bảng trước mười thực lực mà thôi có gì phải sợ nếu thật là mạnh đến thiên hạ đệ nhị diệp hướng nam trình độ chẳng phải là đã sớm cầm vũ khí nổi dậy mà tại mấy ngàn mét m bên ngoài lương sơn một chỗ che khí tức hạng thiên thu nghe được tống luân những lời này ánh mắt bên trong hiện lên một chút thật sâu i ế t tống luân đem hạng gia đem ra công khai che đậy mấy chục trên trăm năm hạng gia cũng đã không thể gần tảng tại trong bóng tối tất phải lại bởi vậy mà đi hướng trước sân khấu tư mã ra vệ hội tăng thêm xuống tay với hạng có thể nói tống luân hỏng đại sự hắn rất nhiều nhu đồ hôm nay cũng có thể muốn sớm tự tìm đường chết hạng thiên thu đã làm tốt để tống luân sống không bằng chết chuẩn bị để sở hữu người đều biết phản bội hạng ra hậu quả cả nhà của hắn đều muốn vì vậy mà nỗ lực máu đại giới tu nghĩa sành trước bầu không khí rằng có mấy hơi thời gian huyết phủ phiền anh trước hết nhất kịp phản ứng t h ấ p giọng con nói phiền con nào đó nghe đại đương ra lời nói ai dám không theo lão tử trả hắn phiền anh chớ có vô lễ tống luân chỉ là vì chúng huynh đệ tìm một cái đường ra thôi nguyện cung không mớn còn phải xem các vị huynh đệ ý nghĩ tống luân trầm giọng a khiển trách một tiếng. nhưng ánh mắt quét hướng phía dưới mấy người lúc đã có chút dị dạng hơn phân nửa lương sơn đều tại hắn trưởng không phía dưới lên tới đầu lĩnh xuống đến đầu mục hắn cảm thấy chỉ cần mình mở miệng người hưởng ứng tất nhiên mây lương nghiễm sinh mặc dù cũng tới lương sơn nhiều năm nhưng tại hắn phòng bị phía dưới căn cơ cuối cùng vẫn là quá nhỏ bé trên thực tế tựa hồ vậy xác thực như thế phía dưới rất nhiều người ánh mắt đều có chút dây r u ộ n lại đã mong muốn nguyện ý đi theo đại đương ra cùng một chỗ quy thuận triều đình bọn hắn rất nhiều người tại huyết châu xác thực vui sướng nhưng bọn hắn phần lớn là những châu phủ khác xuất t h ầ n cùng đường m ạ t lộ phía dưới mới tìm nơi nương tựa lương sơn bây giờ có tẩy trắng cơ hội tự nhiên là một chuyện tốt bất quá vậy có một bộ phận người n h ư mày trong lòng không m u ố n những người này cùng phần lớn người khác biệt bọn họ đều là đối t r i ề u đ ì n h thất vọng hoặc là cùng trong quan phủ người kết x u ố n g chết bạn ý chỉ muốn lật đổ triều đình t h ố n g luân đây cũng là ngươi muốn nói chuyện thất sát điện điện chủ lúc này nhạt cười một tiếng tựa hồ là có chút t r o phúng không sai thất sát đạo huynh nghĩ như thế nào lương sơn kỳ thật vô ý đối địch với thất s á t điện ngày sau lương sơn quy thuận triều đình thậm chí còn có thể cùng thất s á t điện kết làm liên minh cùng nhau đối phó thiên ma điện thống luân một mặt chân thành nói ra ngươi một cái bán chủ cầu vinh tiểu nhân cũng xứng cùng bản tọa liên minh thất s á t điện điện chủ lạnh giọng hỏi lại chuyện hôm nay mặc dù tại hắn ngoài dự liệu bất quá cũng không có cái gì trở ngại hắn đã sớm biết lương sơn cùng hạng gia có quan hệ càng khác nói hạng thiên thu hứa hẹn hắn đổ vợt r ọ n g yếu nhất là lương sơn nếu là quy thuận triều đình lời nói thất sắt điện động thủ lần nữa liền là cùng triều đình la địch hiện tại hắn còn không có ý tứ、này. nhất định phải trước thời gian giải quyết cái phiền phái này nếu không huyết châu liền không còn an ổn sẽ ảnh hưởng đến thất sát điện căn cơ thất sát đạo huynh ý tứ này hôm nay không phải là chiến không thể ngươi cũng xứng đánh với ta một trận đã ngươi tối thông triều đình nghĩ đến hôm nay liền có triều đình cường giả ẩn vào trong bóng tối làm gì lại vòng quanh trực tiếp để bọn hắn đi ra chính là thất sát điện điện chủ trầm giọng nói tống luân ánh mắt ngưng tụ cười nói tốt nếu như thế vậy liền thỏa mãn thất sát đạo h u n h nguyện vòng này cố công vạn công thi mã đạo hữu hiện thân gặp bà ta tống luân vừa mới nói xong ở tại bên người thư không trong nháy mắt dấy lên một t ầ n g thần bí hòa diễm giống như là phụ tượng ngay sau đó ba đạo bóng dáng hư truyền thực chính là vệ quốc công cố cô thiên khung c h ấ n quốc công lệ c ủ ầ n hưu cùng một vị thân mang áo bảo màu vàng hạc phát đồng nhan láo giả ba vị c h â n quân ở trong sân người trong nháy mắt giật mình h í t vào khí lạnh thanh â m bên thai không dứt ba vị này c h â n quân không chỉ có riêng là phổ thông c h â n quân vị k i ê n hạc phát đồng nhan láo giả tạm thời bài trừ tuần thiên ti trước đại đô đốc cô thiên không cùng từng trải qua triều đình binh mã đại nguyên soái lệ quần hưu tên nhưng là mọi người đều biết ở đây không ít người đều đ e m nhận ra được đối với tống luân Kinh trần u y ê n cũng là như thế trước khi tới hắn là tuyệt đối không ngờ rằng triều đình v ệ hội đúng một tay hôm nay tràng diện sẽ trở nên lớn như vậy tính cả hắn cùng c ư n g hạ hôm nay vẹn vẹn dương thần liền khoảng trừng chín vị cho dù là đã từng lương châu thành c h i chiến cũng chưa từng có qua nhiều như vậy t r ầ n quân cường giả hiện thân tống luân ẩn tàng quả nhiên rất sâu với lại tư mã ra thực lực quả nhiên cũng không có đơn giản như vậy tống luân vừa rồi nói một câu ty mã đạo hưu cơ hồ không có có ngoài ý muốn vị kia hạc phát đồng nhan lão giả chính là tư mã ra ẩn tàng chân quân trên người bọn họ tựa hồ còn có bảo vật gì khí tức che lấp rất tốt đương nhiên chủ yếu cũng là trần luyện cố kỵ đến có người hội phát giác được hắn là lấy thủy trung đều không có tiêu tán xuất thần n i ệ m đi tống luân nhét miệng lên một vòng cười mịm hắn hôm nay mắt cũng không chỉ là vẹn vẹn khống chế lương sơn mà là muốn thuận thế diệt đi hẳn ra cường giả đến quá ít sao được những người này mang đến dị bảo chỉ cần bắt lương nhiễm sinh liền có thể đối nó lục xuất thần đợi khi tìm được hạng gia giấu kín ơ i hắn hậu hoạn liền đem triệt để ma diệt ba vị c h â n quân thống luân ngươi ẩn tàng ngược lại là rất sâu a thất sát đạo hữu ngươi bây giờ nếu là thối lui chúng ta hai nhà còn có thể yên tĩnh không sự tình nếu không tống h ấ luân người mong muốn minh hoa phú quý có thể tự đi ném triều đình vì sao muốn đem ta lương sơn chúng huynh đệ kéo vào bể lửa hạng ra à à vì vậy thuận triều đình người lấy cớ muốn cũng không tệ lư nào g đó tại lương sơn lâu như thế làm sao chưa từng nghe qua cái gì tiền triều hẳn ra lương minh người thật chưa từng nghe qua sao tống h luân nhìn chăm chú hắn không có tống luân nói lại nhiều cũng chỉ là ăn không mạch nôn bên ngoài người có lẽ tin tưởng có lẽ không tin nhưng chỉ cần giết tống luân vậy cái này liền không trọng yếu hạng gia nếu như đã bại lộ tại triều đình trong mắt cái kia có thể che lấp liền che lấp che lấp không được liền không che lấp triều đình nếu thật là phái binh đến đây hạng gia cũng không sợ cái này chút a a không sao chờ một lúc lục soát thần về sau ngươi tự nhiên cũng đã biết côn vọng tống luân ngươi đã chúng bạn xa lánh vẫn là chết sớm một chút tốt sở giang vương lúc này vậy mở miệng nói ra hắn mặc dù đối tống luân lương phản hạng ra sự tình cảm thấy sảng khoái nhưng nó đầu nhập vào triều đình cũng bị hắn chỗ chắn ghét thất s á t chân quân người ta tựa hồ còn chưa từng giao thủ qua không ngại thử một lần như thế nào cố thiên c u n g đứng c h ắ p tay bước ra một bước quanh thân khí chết trong nháy mắt bạo phát thẳng b ư ớ c thất s á t địa chủ quá phí lời muốn động thủ liền động thủ làm gì nói nhảm nhiều như vậy sở giang vương bản soái vậy sớm nghe nói về ngươi chi lại danh hôm nay liền thử một chút các ngươi t h ấ t s á t điện nước thuận tiện kết một cái đã từng đoán đoán lệ c ù n hưu nói nhảm càng là không có trực tiếp đôi đánh dấu trần hoài nghĩa ở tại trước người một thanh đen như mực cự phủ ngưng hiện trong tay tư thì làm một điểm nói nhảm cũng không có thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến lương nhiễm sinh như muốn chấn áp ngay tại chỗ liền một câu chính kinh khai chiến đều không có triều đình một phương ba vị trần quân đi lên liền trực tiếp đ ộ n g thủ cũng không có cho tống luân quá nhiều mặt mũi lệnh trên mặt hắn có chút không dễ nhìn chỉ bằng ngươi l á o thất phu này lương nhiễm sinh g i ậ n quát một tiếng trong tay tia sáng vừa hiện một tôn chín tháp cao xuất hiện trong tay tiêu tán lấy cường đại khí tức trực tiếp chấn áp xuống và a n mặt đất trong nháy mắt chấn động phát ra một đạo a n minh bên người mấy cái lương sơn võ giả dưới một kích này mẫn diện hư vô về phần cái khác tân khách nó thực sớm tại triều đình ba vị trân quân hiện thân về sau liền đã bắt đầu rút lui nhiều như vậy chân quân giao phong cho dù là dư ba cũng không phải bọn hắn đủ khả năng tiếp nhận còn nữa chết cũng là chết vô ích gia tộc và tông môn nhưng sẽ không vì bọn hắn ra mặt giết thất s á t điện rắt rời lương sơn vẫn là lương sơn huyết phủ phiền anh vẫn là thứ nhất h ư ớ n g không đợi cái khác người trực tiếp động thủ tìm đúng một cái thất s á t điện diêm la liền bắt đầu động thủ còn lại lương sơn đầu lĩnh vậy có hai cái chuyển động theo bọn họ đều là tống luân tâm phúc giống như là ma đào quan hải cùng huyết phủ phiền anh m dạng đã sớm thần phục tại tống luân phía dưới cùng lợi ích của hắn n lợi là tư chi chi mã ra chân quân t quanh thân vườn quanh ba mươi sáu viên định hải châu chính là trước kia vị kia tứ tổ dùng bảo vật nó vẫn lạc về sau liền tạm thời giao cho hắn cố thiên cung cầm trong tay thiên thần ao tiểu giáng cùng nhạn linh đao cùng loại một cỗ to lớn phong mang chi lực bay thẳng thất s á t điện điện chủ giao phong cũng theo đó bắt đầu tốt vậy bản tọa liền thử một chút tuần thiên ti đại đô đốc thủ đoạn thất s á t điện điện chủ toàn thân vờn quanh một cỗ quỷ dị sắc ý trong tay nắm chặt một thanh vết dị loang lộ kiếm sắt thẳng đầm cố thiên cung trí tôn bảng trước mười g i a o phong tự nhiên là kinh khủng phi thường trong nháy mắt đem trong hư không mây đen đánh sơ sát từng đạo kinh khủng khí cơ đem phạm vi mấy ngàn trượng đều biến thành tiệt điện h ữ n g cường giả khác giao phong thậm chí muốn tranh né mũi nhọn trần hoài nghĩa gặp đại khi cơ khóa chặt lệ c u ồ n hưu một tiện bắn ra thiên địa biến sắc lệ c u ồ n hưu sắc mặt hơi hơi biến hóa có chút n g h n g trọng trọng phủ trong nháy mắt thẳng b ộ xuống một đạo phảng phất muốn chém ra thiên địa phong mang chi lực rơi xuống vê anh bạo liệt tiếng oanh minh nổ tung hư không đều rất giống mặt hồ bình thường hiện nổi sóng trong thời gian ngắn tựa hồ không cách nào chấm dứt chiến đấu nhưng ai cũng biết thắng lợi thiên bình trên thực tế là hướng phía tống luân một phương để ép bởi vì ở đây bên trong còn có hắn không có động thủ dư đi ra một vị chất quân đây cũng không phải là chuyện nhỏ vô luận tiến vào cái nào chiến trường đều có thể để một phương có được tính áp đảo lực lượng Mà hắn theo i ê u o à n n lý i ề n l thuyết tại phe mình chiếm cứ thế bất lợi thời điểm vô luận là lương nghiễm sinh vẫn là thất sắc điện điện chủ đều hẳn là có chút ngưng trọng tấn sắc nhưng vô luận là lương nghiễm sinh vẫn là mang theo mặt nạ thất sắc điện, điện chủ đều cũng không hoảng hốt bởi vì hạng thiên thu còn không có xuất thủ lương n h i ễ m sinh là đối hạng thiên thu mù quang tín nhiệm ẩn ẩn biết từ gia tộc t r ư ở n g thực lực cũng không thua gì trí tôn bảng trước mười mà thất s á t điện điện chủ t r ư ớ c không lâu thì là tham dò qua hạng thiên thu đạt được kết quả lại làm cho hắn trong lòng kinh hãi vô cùng bởi vì vì người nọ giống như có lẽ đã cùng hắn không cùng một đẳng cấp tồn tại không phải hắn ha có thể dễ dàng như vậy liền đáp ứng hạng thiên thu điều kiện trước đến động thủ giết tống luân chỉ cần hạng thiên thu xuất thủ tống luân bên này nếu là còn không có thủ đoạn khác lời nói cái kia bọn họ chỉ có bốn đường một đầu ngoại trừ trần hoài nghĩa cùng hạng thiên thu không ai biết ngay tại lương sơn phụ cận kỳ thật còn có hai vị cường giả nú Muốn động chương h Hà sáu trăm hai mươi h n muốn động thủ. bốn t hạng thiên thu liền tại phụ cận, g Luân cùng tự r i u đỉnh h t bộc chân thân mọi người đều kinh dựa theo trần liên lúc đầu ý nghĩ kỳ thật ngồi đợi quan sát một trận càng tốt hơn đợi đến song phương lưỡng bại cầu thương thời điểm lại hiện thân nữa thu hoạch được lợi ích tất nhiên càng nhiều chỉ là thiên hạ không có trùng hợp như vậy sự t ì n h quan sát điều kiện tiên quyết là song phương thể lực ngang nhau nhưng tình huống bây giờ rõ ràng cũng không phải là như thế tống luân không có đối thủ ngăn cản chỉ cần hắn đ ộ n thủ bày g i ế t điện một phương căn bản ngăn không được hắn không thể tiếp tục đợi thêm nữa nhất định phải chủ động xuất kích trước đem tống luân trên thân khí vận cầm vào tay về sau lại tận khả năng suy yếu triều đình còn có dư lực hiện tại quả nhiên còn ẩn giấu đi một vị trân quân thậm chí mặc dù là như thế hắn vẫn hoài nghi triều đình còn có sức mạnh ngày sau tạo phản triều đình lực lượng càng yếu càng có thể có cơ hội cuối cùng thủ thắng trước đó giết vị k i ê u hoàng tộc chân quân tựa hồ là cái gì tứ tổ hiện tại tốt nhất lựa chọn là lại giết một vị Tốt. Khương Hà nhẹ gật đầu, đem mặt trụt trên mặt chuẩn bị đầu thủ. Người cứ chờ một chút, tốt nhất tại thời khắc mấu chốt nhất trọng thương Tống Luân. Như thế trước mắt trệ thần thông này không Khương khắc không không Hà nhẹ chuẩn chờ Như hư hiếu Người người, ngưng nạ Luân. môn này dụng. đầu, đem đọc đọc mấu M ở cứ bị bao nghe trần n g u y ê n truyền âm khương hà trở mặc mấy hơi thời gian cũng không có phản đối hắn hôm nay liền là tới làm cái tay chân cái khác đều giao cho trần n g u y ê n trải qua nhiều như vậy lâu hiểu rõ hắn đối với trần n g u y ê n vẫn tương đối tin đ ả m nhiệm lần này trần n g u y ê n là chuẩn bị lấy đạo thần cung đạo chủ thân phận xuất thủ một là muốn để yên lặng gần một năm đạo thần cung trên giang hồ làm ra điểm độc t ĩ n h khiến người khác biết đạo thần cung thực lực cũng không có lần trước h o à n thành chi chiến bên trong hoàn toàn bạo phát đi ra hai cũng là không có cách khương hà vừa độc thủ lệ q u n hưu củng cố thiên k h n g nhất định có thể nhận ra hắn liền là lúc trước vị kia thiên kiếm đạo chủ đã như lây làm gì lại trái lốc bây giờ sức mạnh đã có thể sánh vai chân quân trần n g uyên vậy không còn giống là trước tiên như vậy cố kỵ quá nhiều như có cơ hội hắn vậy sẽ không tiếp tục nắm sấp xuống dưới một bên khác đang tại trần n g uyên cùng khương hà trò chuyện với nhau chuẩn bị động thủ thời điểm tống luân đã động thủ thời gian không chờ người hắn cũng muốn sớm kết thúc chiến đấu lương n h i ễ m sinh sức mạnh kỳ thật cũng rất mạnh dù sao cũng là có thể đứng hàng chí tôn bảng trước hai mươi tồn tại chỉ so với tống luân yếu một ít thôi lại có bảo tháp hộ thân cho dù là tư mã ra chân quân thôi động ba mươi sáu viên đỉnh hải châu vậy vẫn không làm gì được hắn hai người chiến trường tại giao phong bên trong đã dần dần đi tới lương sơn bên ngoài nước hồ trên không mỗi một lần giao phong phía dưới nước hồ đều hội rung động một lần mấy chục đạo thủy long vọt ra khỏi mặt nước mang theo kinh khủng lực lượng vờn quanh tại lương n g h i ệ m sinh quanh thân phá t h ầ n nhiệm kẽ động vô tận lực lượng ẩm vang bạo phát điều động lấy thiên địa chi lực trong hư không ngưng tụ ra một tôn trăm trượng thủy l o n g gầm thét muốn muốn đem một ngụ nước n vào chăm g i ả m hải vực trong nháy mắt liền có thể định trụ hiện tại cũng không ngoại lệ theo hắn tế gia định hải châu giữa thiên địa đột nhiên sinh ra một cỗ to lớn phong c h ấ n chi lực từng khỏa định hải châu nở rộ thật quang mang theo đại trận chi lực đem cái k i a thủy lòng chấn áp không thể động đậy chính vào giờ phút này tống luân tử trong hư không mà ra trong tay cầm trong tay một thanh thường thường không có gì lã bút lông trực tiếp điểm hướng lương nhiễm sinh tiêu tán ra một cỗ thuần túy đến cực điểm phong mang chi lực t h ư ợ n như một đạo lưu quang thẳng đến lương nhiễm sinh mộc thân ở tại hiện thân một khác này lương nhiễm sinh kỳ thật liền đã đã nhận ra nguy hiểm lập tức điều động tiên nguyên bảo tháp cản trước người chỉ một thoáng. lại là một đạo r u n g mạnh hai kiện thần binh ngành cùng một chỗ thần quang nở rộ chiếu r i thiên địa lưu mà hạng gia đại thế đã mất còn không thúc thủ chịu trói sao xem ở đã t ừ n g giao tình phía trên chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý lộ ra hạng gia hiện nay thật chính địa điểm ẩn nút tống mộ có thể bảo đảm ngươi một mạng tuy là tại động thủ nhưng tống luân vẫn vậy đang k h u y ê n hàng tựa hồ là mong muốn tan giã lưu n g h i ệ m sinh chiến ý tống luân liền tư mã ra đều không làm gì được hạng gia ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi dạng này tiểu nhân là có thể sao đừng quên gia quyến nhà ngươi hiện tại đều đã bị khống chế bắt đầu chỉ bằng ngươi hôm nay chi qua tống thị nhất tộc toàn tộc đều đem chu diện lương nghiễm sinh nghe âm thanh lạnh lùng nói ha ha ha một chút da quyến m à thôi ngươi cho rằng tống mỗi thật để ý sao cùng lắm thì tái sinh là được chỉ cần có linh dược liền xem như thật quân cũng có thể sinh ra dòng dõi đối với lương nghiễm sinh uy hiếp tống luân không n ú c n í c h chút nào nếu là hắn thật cố kỵ cái này cũng không dám dẫn tới triều đ ỉ n h cường giả tại hôm nay đọc tay ngu xuẩn xem ra ngươi năm đó rơi t h ì cũng không phải là có tại nhưng không gặp thời mà là ngươi thật không có đầu góc ngươi nếu là thành thành thật thật làm việc hạng gia xương có thể không cho ngươi về phần hiện tại a a ngươi không chỉ có tiêu rồi đến hạng gia trả thù liền trong i tin ề u đỉnh cũng sẽ không h mặc c sẽ ư ư ơ i n g mắt i của hắn hiện lên một chút lệnh lệ một trưởng quét ngang ở sau lương hắn một tôn trăm trượng hư ảnh ngưng tụ hội tụ thiên địa nguyên khi ẩm vang rơi xuống chỉ là lúc này diễn biến phát sinh tại hắn l oanh ra một khắc này nó quanh thân trong vòng mấy chục trượng trong nháy mắt dây lên một tầng màu đen sống ngọn lửa hướng phía hắn bao khỏa mà đi đồng thời một đạo m á n h liệt q u y ề n k ì n h cũng theo đó hướng phía hắn đánh tới tống luân đột nhiên giật mình tuyệt đối không ngờ rằng chung quanh còn có cường giả ẩ n t à n g tại trong bóng tối k h í tức che lấp còn tốt như vậy liền hắn đều không có phát giác được dưới sự khinh thường tam vị chân hỏa trực tiếp rơi vào trên người hắn thiếu đốt lên hắn huyết đ ụ n g quần áo trên người càng là tổn hại rất nhiều đối mặt cái tia đường quyển tình cũng chỉ có thể đón đỡ nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn ánh mắt hung ác nhìn chăm chú bên người nào gan dám đánh lén trước đó trần l u y ê n ẩn tàng s á t thực rất tốt chỉ khi nào đọc thủ liền rốt cuộc không che giấu được khí t ứ c tự nhiên mà vậy liền bị dò xét đến không chỉ là tống luân liền lương nhiễm sinh cùng tư mã triệt vậy đem ánh mắt q u é t tới lại còn có người chẳng lẽ là đối phương giúp đỡ đây là hai người bọn họ cùng thời khắc đó ý nghĩ hư không rung động một thân màu đen b ả y g i á c đỉnh đầu s o n g rác hình thể cao lớn trần l u y ê n từ trong hư không bước ra một bước khi thế quay t h i ê n tượng toàn thân ngưng tụ một tầm tĩnh mịch hóa diễm ánh mắt bên trong còn có một số t h i ế t hận vừa rồi hắn thủ đoạn lại bị chặn lại đối với tống luân cũng không có tạo thành cái gì trọng thương căng hết cỡ cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi n g ư ơ i là tống luân c h ầ m c h ầ m lên trước mắt cái này không phải người ta băng trong mày điên cuồng suy tư người này thân phận bỗng nhiên hắn con ngươi co r ụ t lại n g ừ n g âm thanh hỏi n g ư ơ i là lân ma trân quân trước đó không lâu vừa mới danh trấn phương nam truy sát yêu tộc đại thánh hơn nghìn dặm leo lên trí tôn bảng dây leo ma trân quân hắn tự nhiên nghe nói qua chỉ là suy tư một phiên liền đem đối mặt thân phận dù sao giống như là hắn dạng này đỉnh đầu hai chân khoác trên người vạy giáp chân quân thật sự là quá ít phân biệt độ phi thường cao lương n h i ễ m sinh cũng theo đó nhứ mày hắn nhưng không biết vị này l ầ n ma chân quân vì sao hạ đột nhiên nhảy ra giúp hắn thật sự là có chút quái gì, nghĩ mãi mà không rõ không sai chính là bản tọa trần u y ê n thoải mái thừa nhận thân phận của mình chủ yếu vậy không có gì tốt c h á lấp tống m ô cùng lương sơn tựa hồ cùng các hạ không oán không cựu vì sao muốn đánh lên ta tống luân trên mặt có chút không dễ nhìn nếu là đổi lại bình thường hắn nhất định chém người này chiếm trên người hắn kỳ lân huyết bản tọa đạo thần cung lân ma đạo chủ cuộc đời hận nhất liền là triều đình cùng tiểu nhân, tống lân, ngươi bội đầu nhập vào triều đình người người có thể chu diệt trần u y ê n cất cao giọng nói thanh âm truyền lượt phạm vi mấy trăm dặm đạo thần cung trần u y ê n câu nói này vừa ra ở đây chân quân đều là sắc mặt c h u y ể n thành n g ư n g trọng thậm chí trong lúc giao thủ thất sát điện chủ hòa cố thiên không cùng trần hoài nghĩa cùng lệ cùng hưu đều đưa ánh mắt về phía nơi đây đạo thần cung tên trên giang hồ không hiện nhưng cái này cũng không đại biểu không có người chú ý tương phản từ khi đạo thần cung lần thứ nhất tại trung châu hoàng thành hiện thân về sau liền một mực bị thiên hạ thế lực khắp nơi điều tra bất luận là triều đình vẫn là tiên môn đều muốn biết cái đột nhiên xuất hiện đạo thần cung rốt cuộc là thần th đạo loạn hoàng tộc tế tổ trọng yếu nhất là đạo thần cung trừ một chút thấp cảnh võ giả cùng một vị hóa dương chân nhân vẫn lạc bên ngoài vậy mà toàn thân trở lui liên triều đình đều không làm gì được đồng thời tại một trận chiến kia bên trong chém giết một vị tư mã g i a chân quân đã thương nặng quốc sư phổ hiền bồ tát chu sát mấy vị hóa dương chân nhân lúc ấy giản thực là hành động toàn bộ thiên hạ cho dù là cho tới bây giờ vậy vẫn có người thường xuyên nhấc lên không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện dây leo ma chân quân cũng là đạo thần cùng một phương đạo chủ hắn thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu chẳng lẽ lại có thể so với vai tiên môn không thành bình tử cố thiên cung đứng mày trong mắt hiện lên một chút sắc cơ nếu không phải thất sát điện chủ kiềm chế chỉ sợ cũng muốn giết tới làm thịt người này lệ quần hưu cũng là như thế bất quá rất rõ ràng trần hoài nghĩa phản ứng càng lớn một phương diện vận dụng toàn lực oanh kích lấy lệ quần hưu một phương diện khác thì là trong lòng dung mạnh hắn cháu trai lại là đạo thần cung người trách không được trưởng thành nhanh như vậy lưng sau quả nhiên có một phương kinh khủng thế lực bồi dưỡng hắn thực lực vậy đã đạt đến chân quân cấp độ nhưng không kịp hắn thế nhưng t r a n l ệ không xa hắn là đã thất bại lại vui mừng khi cậu nhìn thấy cháu trai lợi hại cùng có vinh yên nhưng luôn cảm giác có chút kh nguyên lai tưởng rằng mình sẽ là hắn một sự giúp đỡ lớn hiện tại đến xem lại không phải như thế liền xem như không có hắn trần uyên cũng không sợ bất luận kẻ nào đạo thần cung lân ma đạo chủ lương sơn một chỗ quan chiến hạng thiên thu hít sâu một hơi ánh mắt lần thứ nhất có ngưng trọng nhất là cái này thất lạc nhiều năm con trai cái này còn là lần đầu tiên nguyên lai tưởng rằng kẻ này cuối cùng cũng chỉ là trong tay hắn quân cờ trốn không thoát hắn lòng bàn tay nhưng bây giờ đến xem cũng không phải là như thế hắn thực lực cùng thế lực đã sớm không thể so sánh nổi với tư cách đã từng một mực chú ý hắn tồn tại h ạ thiên thu cảm thấy một chút chấn kinh đồng thời vậy cảm thấy càng nhiều cảm giác cấp bách là hắn nhận ra trần uyên thân phận hắn kỳ thật một mực đều tại phái người chú ý trần uyên lúc trước lân ma t r ầ n quân truy sát yêu thánh thời điểm hắn liền có chút hoài nghi nhưng một mực không thể hoàn toàn xác định có phải hay không nhưng bây giờ hắn hiện thân ở đây trong huyết mạch liên lụy để hắn một chút liền nhận ra thân phận của hắn có lẽ kế hoạch muốn thay đổi một chút hạng thiên thu ánh mắt vô cùng thâm thúy loé ra thần bí tia sáng Bình tử Tư mã điều khiển ba mươi sáu viên định hải thần châu che đậy mà đến thậm chí liền tống luân muốn nói ra cùng đạo thần cung vậy không oán không cựu cơ hội đều không có chỉ là bây giờ trần uyên không còn là đã từng trần uyên khi đó hắn đừng nói là đối mặt trân quân liền xem như hóa dương chân nhân cũng chỉ là sợi kiến mà thôi không thể không dựa vào ma la mới có thể chạy ra hiểm cảnh mà bây giờ đối mặt tư mãi nhất tộc chân quân thế công hắn lại không vội không c h ầ m nắm chặt thay đổi bộ dáng hoàng đồ đao ngang nhiên oanh ra một đao lập tức tất cả thiên địa kinh một đạo trăm trượng đao mang giống như là muốn chém khai thiên bình thường trực tiếp rơi vào định hải châu phía trên v anh. anh liên tiếp mấy lần oanh minh giống như là cựu thiên phía trên rơi xuống kiếp lôi bình thường nổ vang ở trong thiên địa phía dưới nước hồ trong nháy mắt bị sụp ra mà định hải châu vậy lui nhanh mà quay về lục kiếp thần minh tống h luân đột nhiên biến sắc gắt gao nhìn chằm chằm hoàng đồ đao cái kia u y năng so trong tay hắn thần bút muốn mạnh hơn nhiều lắm chí ít cũng là lục kiếp thần minh xem ra cái này đạo thần cung không chỉ có thực lực rất mạnh còn cực kỳ giàu có k h u khúc trần liên cũng bị phản chấn lui về phía sau mấy bước trong lồng ngực một mảnh khuấy động nhịn không được ho nhẹ vài tiếng hắn hiện tại cuối cùng vẫn chỉ là luyện thần tu vi mặt đối dương thần chân quân một kích toàn lực căn bản là không có cách dễ dàng đo lấy tư c tử, chết t đi.、Tư、mã triệt nổi g i ậ n gầm lên một tiếng một chỉ điểm ra ba mươi sáu viên định hải châu hội tụ một t h ể mang theo vạn quân lực hướng phía trần nguyên c h â n áp tới ngàn trượng trong trời đất vậy bao phủ một cỗ phong c h ấ n c h i lực lương nghiễm sinh ngươi thất thần làm gì a bản tọa thế nhưng là tới giúp các ngươi trần nguyên lúc này g i ậ n quát một tiếng hắn mục tiêu thủy chung đều là tống luân chỉ có giết hắn mới chuẩn bị diệt cái này tư mã ra chân quân hư lương n i ễ m sinh lạnh hư một tiếng Mặc lắm ma cái dù bị cái này lạ lắm, lần lạ thất r i nhiều trần trờ, biết trong đó lợi hại, thôi lại ế n nhưng cũng không trần trong động thần tháp chặn trách một trở, quá câu, có Châu. thắp định Hải h đó sát đạo hữu sở sông đạo hữu hôm nay là tốt cơ hội diệt cái này chút triều đ ỉ n h trân quân từ đó thứ hai về sau thiên hạ đại l o ạ n người ta trung điểm trần n g uyên lại lần nữa hướng phía thất sát điện chủ cất cao giọng nói lân ma đạo hữu người giết được tống luân sao thất sát điện chủ một kiếm hoành r a giữa thiên địa tiêu tán tử khí ngăn lại cố thiên không thủ đoạn hắn cũng không cho phép chuẩn bị chân chính liệu mạng Cô t đương nhiên nào cũng danh t trong tại, m lòng của hắn kỳ thật vậy lõe lên một vấn đề cái tiêu chính là cái này lân ma chân quân có phải hay không hạng thiên thu an bài hắn nhưng là nhớ kỹ ngày đó sự tình hạng thiên thu thế nhưng là nói qua còn có người hỗ trợ muốn thật sự là như thế lời nói cái kia hạng gia coi như quá kinh khủng lấy hạng gia thực lực lại thêm cái này thần bí khó lường đạo thần cung chỉ cần có thể ngăn trở tư mã gia vị kia tiên nhân chứ hẳn không có trung hương đại sở cơ hội mạng hắn ta chắc chắn phải có được đây là trần n g uyên trả lời tốt vậy bản tọa tạm thời trước hết tin ngươi một lần ngươi nếu là có thể giết tống luân bản tọa cùng ngươi cùng một chỗ làm thịt cố thiên k h u n g cùng lệ cùng hưu thất s á t điện chủ mở miệng nói hắn nhưng không biết lân ma chân quân thân phận chân thật liền là giết thất sắt điện diêm la trần uyên nếu không còn không biết sẽ là như thế nào một cảnh tượng c triều đình nếu thật là có bản lĩnh diện thất sắt điện vậy thì tới đi chỉ hy vọng khác vẫn là động công phu miệng là được thất s á t điện chủ trong tay vết dỉ loang lổ kiếm sắt phất tay tế ra trực diện thần binh thiên khóc một đám phản tặc cũng dám nói vừa phá vỡ triều đình đơn giản tìm chết lệ quân hưu giận dữ phản cử triệt để bạo phát tự thân lực lượng một tôn máu khí ngưng tụ thành cự người tay cầm cự phủ hướng phía trần hoài nghĩa chém xuống lệ quân hưu đừng nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị t ừ mã ra năm đó không phải cũng là phản tạc sao chỉ là hai trăm n ă m liền có những năm cuối t r i tượng vậy không qua như thế trần hoài nghĩa dương cung khí cơ khóa chặt lệ của hưu lại là một tiền bắn ra, chỉ một thoáng động tiên địa phong vân một đạo hơn một t r ư ợ n g cổ sáng trực tiếp cùng cái k i a cự phủ h à n h cùng một chỗ trần quân c h i chiến phạm vi mấy trăm dặm thiên tượng đều bị quái tương đương với hơn phân nửa p h ủ vực phía dưới lương sơn lúc này đã bị tàn phá không thành bộ dáng cho dù là dư b a vậy tác động đến không ít người cái gì tụ nghĩa sảnh thiên địa đường hơn phân nửa kiến trúc đều đã hóa thành cho tàn đây cũng là chân quân c h i chiến kinh khủng động một tí ở giữa hủy d i ệ n hết thảy nếu là dao phong xuất hiện trên mặt đất lời nói tổn thất kia đem hội càng thêm lớn đã ngươi tìm chết vậy cũng chẳng trách tống mỗ dù là tống luân dưỡng khí công phu rất tốt lúc này cũng bị trần luyện trôi chọc giận lập tức động thủ thẳng hướng trần uyên đầy trời nguyên khí hướng phía hắn hội tụ từng k i a từng k i a kinh khủng sát nghiệm bao phủ phạm vi ngàn trượng phạm vi tự nhiên cũng là đem trần u y ệ n cũng cho bao phủ tiến giải chỉ là trần uyên k h n g sợ khí huyết nhưng sông trường giang và hoàng hà quần quần quần quần hắn hình thể trong nháy mắt lấy mắt trần có thể thấy t giống như thần minh mỗi bước ra một bước giữa thiên địa đều hội rung động một lần nhắm ngay tống luân điều động quanh thân tất cả lực lượng đấm ra một quyền vây anh phía dưới hồ nước bên trong trong nháy mắt sinh ra gần ngàn mét c h i ề u rộng mấy c h ụ c trượng rất sợ sợ lõm to lớn bọt nước h u y ế t tán mà ra nhấc lên cực kỳ kinh khủng g ậ n sóng mà bởi vì một kích này c ư ờ n g đại kinh khủng bọt nước nhấc lên trăm mét m độ cao cùng lúc đó cả phiến hư không v ậ y dưới một quyền này có chút vặn vẹo biến hình trong nháy mắt tan vỡ tống luân hơn phân nửa thủ đoạn chính vào thời khắc mấu chốt một đạo ngút trời kiếm ý từ cựu tiên mà rơi tống luân trong lòng giận mẹ hắn làm sao còn có người chương sáu trăm hai mươi lăm chân quân hỗn chiến máu vệ trời cao mẹ hắn làm sao còn có người giờ k h ắ c này thống luân trong lòng chỉ muốn giận mắng cần thiết hay không hắn lúc nào t r e o chọc phải đạo thần cung tồn tại cần phải vận dụng hai vị chân quân động thủ với hắn sao còn chuyên môn một sáng một tối để hắn b u n g lòng cảnh giác đơn giản liền là không nói v õ đức chỉ là lúc này nói cái này chút rõ ràng đã chậm cái k i a ngút trời kiếm ý ấp ủ hồi lâu vừa ra tay chính là thiên địa biến xác bay thẳng lấy hắn mà đến coi mạnh liệt kiếm khí ẩn hàm kiếm ý trong nháy mắt đi tới trước người hắn tống luân sắc mặt tái xanh vô cùng khoe miệng đều ẩn hàm một chút đỏ thấm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng một cái hướng khác vị trí thần nghiệm kẽ động từng đạo lưu quàng trong nháy mắt bạo phát thư không hiện nổi sóng một bộ áo trăng trên mặt mang mặt nạ khương hà chậm rãi đi ra đưa tay một kiếm bảo hộ ở trước người ngăn lại tống luân thế công ngươi lại là người phương nào t một một、so、đạo thần cung thiên kiếm khương hà thanh em thập phần linh hoạt kỳ hảo giống như thần bình thường toàn thân trên giới đều bao phủ một cỗ cực hạn phong mang chi ý nếu không có mắt trần có thể thấy thậm chí sẽ bị người nhận làm là một thanh thần kiếm tống mô tự nhiên không có có đắc tội qua đạo thần cung các loại vì sao nhất định phải đuổi theo ta không thả tống luân mặt lộ cảnh giác nhìn chằm chằm cái này cái gọi là thiên kiếm chân quân cùng lân ma chân quân trong lòng ẩn ẩn có chút không tốt lắm dự cảm giết ngươi còn đòi lý do sao khương hà âm thanh lạnh lùng nói mà hắn hiện thân động tĩnh lúc này cũng bị cái khác giao thủ người phát giác thất sát điện chủ trần hoài nghĩa lương nhiễm sinh tư ma triệt cố thiên khung lấy cùng lệ c u ồ n g hưu còn có sáu vị đang tại giao thủ hoa dương trần nhân lúc này nhao nhao quăng tới ánh mắt thất sát điện, điện chủ nhất hệ là mặt lộ vẻ kinh nghi nhìn chằm chằm trần lên một chút tựa hồ là không nghĩ tới tống luân đắc tội đạo th trong hư không còn ẩn giấu đi một vị c h â n quân mai phục vào lúc này thời khắc mấu chốt nhất cho tống luân trọng thương một kiếm kia mặc dù không có giết chết tống luân nhưng tuyệt đối để hắn không dễ chịu thực lực tuyệt đối sẽ có nhận hạn chế nếu là hai vị c h â n quân tiếp tục liên thủ đối với hắn công kích lời nói hắn tuyệt đối không thể còn sống trọng yếu nhất là ai cũng không rõ ràng bây giờ còn có không có ẩn tàng cừng giả ném đi hạng thiên thu không nói trong giang hồ đều biết đạo thần cung còn có một vị kinh khủng tu la chân quân người này cũng là lúc trước hoàng tộc tế tổ bên trong lần thứ nhất hiện thân nhưng vừa hiện thân liền tùy tiện lấy một đ ị c h hai chu sát một vị hoàng tộc chân quân tại cố thiên khung kiềm chế giới công khai mang theo đạo thần cung cái khác cao thủ rời đi kinh thành thực lực không thể bảo là không mạnh cũng bị thành tiên lâu trực tiếp vị hàng tại trí tôn bảng năm vị trí đầu k h ô n g bố như thế cường giả còn không có hiện thân ai có thể yên tĩnh mà so với bọn hắn triều đình một phương ba vị chân quân thì càng là không khỏi kinh hãi đồng thời cũng có chút nộ khí cảm thấy tống luân người này thật sự là ngu xuẩn vậy mà tại như thế thời kỳ mấu chốt trêu chọc phải đạo thần cung hôm nay lớn mà tính vô chỉ ù cần ó k h n g lương ớ t sơn g quy thuận triều đình không chỉ có thể thực lực tăng nhiều danh vọng vậy hội tăng vọt trước đó mạch nước ngầm cũng có thể vì vậy mà bị đẻ xuống một chút đ ô n g ý nếu là tống luân bị diệt cái kia mang cho triều đình đả kích vậy là vô cùng lớn liên đ ầ u nhập triều đình thế lực đều không đánh nổi nói thế nào ngồi vững vàng giang sơn sẽ chỉ làm triều đình càng thêm dung chuyển để cái kia chút tâm hoài quỷ thai ra họa càng thêm kiên định tạo phản suy nghĩ như thế trùng điệp cân nhắc tuyệt đối không thể để cho tống luân có việc bất quá bọn hắn thấy rõ thất s á t điện chủ mấy người cũng thấy rõ ràng thất s á t điện là giang hồ âm u mặt rất ít quang minh chính đại hiện thân nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn liền là trung lập tương phản thiên hạ đại loạn thế cục đối bọn họ càng có lợi hơn h ạ gia liền càng không cần phải nói n ằ m sấp hơn hai trăm năm hạng gia tộc người mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới phục hưng đại sở thôi động thiên hạ đại loạn cục diện hôm nay nếu là đem sự tình làm xong không nói thiên hạ lập tức liền hội sụp đổ nhưng vậy tuyệt đối xem như một cái mồi dứt lửa khả năng thiên hạ đại loạn cũng có thể từ hôm nay bắt đầu nghĩ tới chỗ này lương n h i ễ m sinh như thế nào sẽ để cho tư mã thị tộc lao quỷ đi đã quay dày đạo thần cung làm việc đáng chết đáng chết tống luân trong lòng giận mắng không thôi sắc mặt dị thường khó coi nhưng không có người để ý hắn khương hạ hiện thân một khắc này bắt đầu trần liên đối với hắn sát cơ liền đã đến đỉnh điểm tại khương hà nói ra câu nói kia thời điểm hắn liền không trần c h ờ chút nào bắt đầu đọc thủ mỗi đ ấ m ra một quyền đều có thể dung chuyển t h i ê n địa lệ nước h n hồ đảo ngược hư không v ặ t mẹo lõm nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cho thấy mình nục thân cường đại nhất một mặt hắn chính diện chủ công khương hà thì là ở mặt sau phong thích mình sát ý cùng phong mang một từng đạo kiếm khí hóa thành trường h ạ chuẩn bị đem tống luân triệt để mài diệt tại nơi đây giống tống luân nổi giận gầm lên một tiếng nguyên bản ghim lên búi tóc lúc này ở trần liền cùng khương hà hai người vây công dưới vất quá trong chốc lát liền bị đánh tan thành tóc thai bủ xù bộ dáng nhìn xem cực kỳ chật vật cùng lúc đó nó trên thân vậy bắt đầu tiêu tán Cái này rất bình thường, rất đơn giản thường lại bình Nếu bất quá. đà chỉ bằng vào Trần hoặc là Khương Hà bằng Trần Nguyên vào tùy là độc đấu tuyệt đối không phải trí tôn bảng trước hai mươi tống luân đối thủ chỉ là gan lớn độc đấu vậy là không có biện pháp hiện tại ưu thế tại bọn hắn đương nhiên là lựa chọn vây đánh không cho tống luân lưu lại bất luận cái gì cơ hội、Z. trần u y ê n hai mắt nở rộ thần quang mạnh liệt tam vị chân hỏa quét sạch thiên địa nhiệt độ nóng bỏng để phía dưới nước hồ thậm chí đều đang nhanh chóng bốc hơi khi bao phủ đến tống luân quanh thân thời điểm càng là làm hắn trong lòng hoảng hốt lấy thủ đoạn ngăn cản hắn nhưng là biết rõ cái kêu ma diễm lợi hại một khi bị nhiễm phải liền giống như g ò i trong xương cần phải hao phi không nhỏ đại giới mới có thể đem khu trục cố công cứu ta tống luân giống to dựa theo tình huống trước mắt đến xem hắn nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ tiểu một giờ thời gian thậm chí hội càng nhiều mà tại tử vong uy hiếp phía dưới hắn trong lòng có chút sợ hãi k đối mặt ngày xưa lao cấp trên trần liên cũng là dẫn quát một tiếng thôi động toàn lực ngăn cản chỉ tiếc hắn thủ đoạn toàn bộ đều bị hóa giải tăng giã liền ngăn cản đều được đã sớm dự liệu được điểm này trần u y ê n lập tức lui nhanh không cùng chi chính diện chống lại nhưng một đao kia vẫn là để hắn trong l ò n g ngực phồng lên nhìn về phía chú ý thiên c u n g ánh mắt vậy loé lên một chút ngưng trọng dị thường tuyệt thế chân quân kinh khủng như vậy không hổ là một tay thành lập tuần thiên ti tồn tại chỉ tiếc bọn hắn cuối cùng không phải người một đường đừng nhìn cố thiên c u n g đã từng dịu dắt qua trần uyên chỉ khi nào hắn tạo phản suy nghĩ bị cố thiên c u n g biết hắn hội không chút do dự diện sắt trần uyên hắn là tấn thái tổ dòng chính cấp dưới trung tâm với hắn hiện tại càng là vị so dị họ vương quốc công cùng tư mã ra nhưng thật ra là một cái lợi ích cộng đồng không có khả năng c h i ê hàng khương hà cha vợ lệ của hưu cũng là như thế là lấy trần uyên chưa từng có nghĩ đến đi cùng cố thiên k h u n g rút ngắn quan hệ không nghĩ lấy dùng lệ hồng sương đi thuyết phục lệ của hưu bởi vì h ắ n biết điều đó không có khả năng đạo thần cung tạc tử triều đình đã sớm truy nã các ngươi hồi lâu hôm nay đã chủ động đưa tới cửa đến vậy cũng đừng trách bản tọa đưa các loại lên đường cố thiên k h u n g l ạ n h giọng quát khẽ ở tại quanh thân một cỗ khí thế khủng bố bắt đầu bước lên một tôn vô cùng to lớn đủ có mấy trăm triệu kinh khủng pháp tướng nhanh chóng nhanh ngưng tụ giống như là trong thiên địa này một tôn cự nhân có gan liền đến trần uyên không chút nào nói nhảm To lớn lần kỳ c h â n thiên â n g ấ y l m á khung sau lưng hư ảnh đấm ra một quyền phạm vi ngàn trượng thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bị rút sạch trực tiếp chấn áp khương hà lao giả khi bản tọa không tồn tại thất sắc điện chủ dưới mặt nạ lạnh lùng gương mặt đột nhiên biến đổi trong tay vết d ì loang lổ kiếm sắt tách ra trước đó chưa từng có tia sáng một sợi cực hạn tử khí chuyển động theo cùng lúc đó hắn bên thai vậy vang lên một thanh â m thất sát đạo hữu giết cố thiên cung bản tọa đưa ngươi một trụ thiên đại cơ duyên họ hạng ngươi nếu là xuất thủ hiện tại giao phong đã kết thúc thất sát điện chủ biết hạng thiên thu kỳ thật lúc này liền tại phụ cận nhưng liền là không lộ diện ngồi nhìn bọn hắn chém giết thật sự là gà tặc muốn không phải là không thể nhượng bộ hắn hiện tại đã rời đi không có mặt ngoài đơn giản như vậy chỉ sợ những người này còn có hậu thủ không đến mức không thể bản tọa không thể hiện thân ngươi có, có thể trọng thương chú ý thiên k h n g át chủ bài. lại thêm những người khác vây công giết hắn có không nhỏ hy vọng trước đó đáp ứng ngươi điều kiện ta tuyệt đối sẽ không nứt lời hạng tiên thu cam kết thất s á t điện chủ lệnh hừ một tiếng đây chính là trí tôn bảng trước mười tồn tại triều đình trụ cột tư mã ra t r ụ quốc đến thêm tiền có thể chỉ cần có thể giết hắn hạng tiên thu trầm giọng truyền âm nói kinh khủng phong mang chi khí khóa chặt cố thiên cung để nó không cách nào tránh đi giống như là một đạo xiềng xích một dạng chuẩn bị đem bao phủ trong đó cố thiên cung dây lát ở giữa cảm giác được một cố cực hạ nguy hiểm sắc mặt lúc này biến đổi thôi động toàn lực oanh ra dầm dầm dầm. t i mặc dù mới vừa nói rất tốt nhưng trên thực tế cố thiên khung cũng không phải bùn nặng muốn giết chết làm sao có thể đơn giản như vậy có thể vào trí tôn bảng trước mười nhưng không có đơn giản như vậy chớ nói chi là tại n g o à i sáng bên trên cố thiên khung bài danh so với hắn còn cao hơn hai cái danh tử tuy nói cái này cũng không thể đại biểu hết thảy nhưng vậy thập phần bất phàm trước hết giết tống luân gặp thất sát điện chủ lúc này lại đem cố thiên khung kiềm chế trần liên cũng không có cùng chi liên thủ mà là cấp tốc lại đem mục tiêu đặt ở tống luân trên thân chỉ cần giết hắn nhiều xuất hiện hai vị c h â n quân trận này giao phong liền có thể hạ màn kết thúc trái lại cũng thế không phải hắn không muốn giết cố thiên khung mà là so với tống luân cố thiên khung càng càng thêm khó chơi liền xem như có hắn gia nhập vậy không cải biến được thắng cục đối phương một cách toàn lực hắn đều chỉ có thể dùng hết tất cả thủ đoạn đi ngăn cả một bên khác i đ lệ còn g hưu cùng trần hoài nghĩa lúc này vậy đến gây cấn tình trạng một đũa bổ ra đem từng đạo kinh khủng thần tiễn c ả n trước người trong mắt hơi có chút bị khuất hắn lúc này lại bị áp chế ở nơi đây nếu là cận thân lời nói tình hình chiến đấu tuyệt đối sẽ không như thế rằng có với lại tại trong lúc giao thủ hắn còn lần lần cảm giác đối diện sở giang vương thủ đoạn có chút quen thuộc thật sự là khả nghi bởi vì đây là hắn lần thứ nhất cùng vị này thất s á t điện sở giang vương gặp mặt người rốt cuộc là ai lệ quần hưu ngưng âm thanh q u á t hỏi trần hoài nghĩa không có trả lời y nguyên dương cung cài tên từng đạo kinh khủng thần tiễn không ngừng bắn ra cùng trong thời gian còn lần hà một câu nguyên thần ba đậu lệ quần hà một câu nguyên thần ba đậu mà hắn còn chưa sử dụng chân chính trần gia tuyệt học nếu không trong nháy mắt sẽ bị bại lộ thân phận chỉ có thể tận khả năng kéo dài thêm một đoạn thời gian hiện tại chiến cục thắng lợi thiên bình đã đang hướng lấy bọn hắn bên này nghiêng chỉ cần trần n g uyên giết tống luân mấy cái này t r i ề u đình chân quân muốn đi cũng khó khăn một bên khác tư mã triệt vậy đang cật lực mong muốn thoát ly chiến cuộc đi gấp rút tiếp viện tống luân nhưng cho dù là nhận được không nhẹ thương thế lương n h i ệ m sinh vậy vẫn cũ không có một chút lời biếng mắt đỏ cùng tư mã triệt liều mạng song phương giao phong càng ngày càng nghiêm trọng nơi đây động tĩnh không thua gì một trận thiên thai càng làm cho không ít vây xem người trong lòng hoảng sợ cấp tốc lại lại đem vị đưa lùi lại miễn cho bị di chuyển chiến trường dư ba liên lụy cuộc chiến hôm nay tất nhiên chấn động toàn bộ thiên hạ. Có người đúng vậy a đúng vậy a người t r u n g quanh không có một cái nào người phản bác phần lớn mở miệng phụ h o a rất rõ ràng quan chiến bọn hắn cũng giống như thế cho rằng chín vị chân quân bốn thế lực lớn bao nhiêu năm không có qua loại trình độ này giao phong một vị lão giả trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi ý tiên môn thất s á c điện thần bí đạo thần cung danh chấn giang hồ lương sơn cùng kinh khủng nhất triều đình lúc này vậy mà hôn chiến ở cùng nhau đưa ra chúc thọ lễ vật giá trị tuyệt đối về giá vé đương nhiên vậy có người nhìn ra không giống nhau đồ vật nhịn không được thở dài chỉ sợ thiên hạ thật đem sẽ đại đoạn Tự diệt, t đại đại sở hủy ấ nhưng lập quốc về sau, về t i nói Thái ê n không Bình ngày, n hạ h lâu c h â năm quân nhiều, chiến cũng không nhiều, hơn chi đến n c ũ gần là bấm năm tay nhưng. Nhưng g đây lại là liên tiếp bạo phát đại chiến hoàng thành chi chiến lương châu chi chiến cùng hiện tại lương sơn chi chiến không khỏi là có thể ảnh hưởng thiên hạ s u thế đại chiến còn đều là tại ngắn ngủi này trong một năm phát sinh tự nhiên sẽ cho người suy nghĩ nhiều xem ra chúng ta cũng muốn chuẩn bị sớm miễn cho tại trong loạn thế mất diệt thiên hạ loạn giang hồ hưng bách tính đắng tư mã ra xem ra là không chống được quá lâu có ít người nhìn rất rõ ràng cuộc chiến hôm nay liền xem như triều đình thắng vậy rất khó lại duy trì thiên hạ thái bình cục diện rất nhiều thế lực đều đã không nhìn triều đình ngang nhiên cùng triều đình khai chiến cái này lỗ hổng vừa mở trên giang hồ ẩn nhẫn hồi lâu giang hồ chỉ hội càng thêm điên cuồng các vị cảm thấy cái nào một mới có thể thắng được xem ra là thất sắc điện bên này muốn thắng sự tình không tuyệt đối chớ có ngông cùng bình phán thắng t h u a hiện tại trọng yếu nhưng nếu là phóng tầm mắt nhìn thiên hạ kỳ thật liền không trọng yếu như vậy à hôm nay chân thực không hưởng công liền là đáng tiếc cái khác đạo hữu quan chiến đều bị tác động đến rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng vậy xem giang hồ võ giả không tại với m ắ trần g liên cùng khương hà gần như hoàn toàn bạo phát không nương tay tình huống dưới tống luân này thời cảnh hôn phi thường thê thảm áo quần rách nát lục thân bị mở ra từng đạo vết thương đỏ thấm vết máu không ngừng chảy ra trên thân khí tức vậy bắt đầu dần dần n hệ hoại ngoại trừ một đôi mắt hiện ra đỏ rực sắc mặt giận dữ bên ngoài liền không còn gì khác thủ đoạn hoàn toàn không có trước đó lương sơn đại đ ư ờ n g ra hăng hái tình cảnh、Phúc. tống luân nhịn không được phun ra một ngụm lao huyết trong mắt hiện lên một vòng vẻ hoảng sợ đại ca một bên khác huyết phủ phiền anh tạm thời b ư ớ c lui một vị thất sắc điện diêm la nhìn thấy tống luân như thế sự thê thảm hai mắt trong nháy mắt đỏ rực một cơn lửa giận tràn ngập trong lòng lao tử làm t h i t ngươi biến anh điên cuồng gào thét một tiếng trong nháy mắt thiêu đốt khí huyết toàn thân khí thế kéo lên cầm trong tay đại phủ bước ra một bước chém về phía trần liên lan trần liên lạnh lùng liếp mắt nhìn hắ tam vội ị chân hỏa trong nháy mắt quét sạch lạc hỏa nháy phiền anh bao phủ trong đó. Chương 626, thiên Mánh trong trong Trường bảng、16. Vẫn lạc nơi này. ra, bao tam mắt quét liệt mà đem m đó. 626, 16. chân hỏa chính là thần thông chi hỏa phi thường bá đạo liền xem như chân quân đều có thể làm bị thương liền tống luân đều không muốn tùy tiện trêu chọc chớ đừng nói chi là một cái chỉ là phiền anh hắn đầu tóc cùng sợi dâu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ héo rút trên thân làn d a v ậ y cấp tốc khô cát chỉ còn lại có một đôi sáng ngời đôi mắt g ắ t gao nhìn qua tống luân phương hướng hắn còn nhớ đến lúc trước đi vào huyết châu thời điểm cảnh tượng tại trung nguyên phạm tội mà bị một phương tông môn tiêu xác mắt thấy là phải vẫn lạc tại chỗ là tống luân tiên hàng thần binh cứu được hắn về sau khi đó còn tại thông huyền cảnh giới phiền anh theo tống luân đi tới lương sơn cho hắn tài nguyên chỉ điểm hắn tu hành giúp hắn thành ra có thể nói liền là tái sinh phụ mẫu hắn trời sinh tính trị đội nhưng cũng biết â n trọng như núi từ đó về sau liền thành lương sơn nhất là ủng hộ tống luân cấp dưới mãi cho đến hôm nay chỉ tiếc hắn lúc trước sắp chết thời điểm tống luân có thể thiên hàng thần binh c ứ u hắn mà tống luân đ ứ n g trước tuyệt cảnh thời điểm hắn lại liền thân đều cần không phiến anh kỳ thật không nghĩ lấy g i ế t trần u y ê n cùng khương hà hắn biết trong đó chi t r í n h lệnh hắn gây nên chỉ là cho tống luân sáng tạo một cái quý giá cơ hội lấy tính mạng hắn làm đại giá để tống luân chạy trốn đáng tiếc đáng tiếc năm phiến anh vẫn lạc rất nhanh đầu tiên là nhục thân lại là nguyên thần tựa như hỏa tan xung băng dần dần tan g i tại trong biển lửa bởi vì hắn chết quá nhanh thậm chí liền di ngôn đều không có để lại. Mà hắn, cũng thành từ giao chiến bắt đầu vẫn là cái thứ nhất có phân lượng lương sơn nổi lĩnh trần u y ê n m ặ t không biểu tình thu hồi ánh mắt trong lòng không có chút rung động nào phiền anh tráng hán này hắn sớm liền m u ố n giết chỉ là một mực không có cơ hội mà thôi hiện tại cũng tính là đạt được c ớ c m ố n bất quá cuối cùng hắn hiện tại cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi cũng không bị trần l u y ê n coi trọng cấp tốc giải quyết phiền anh về sau hắn vẫn vẫn còn tiếp diễn tục hướng phía tống luân doanh sát phiền anh tại đen hắn vẫn là một khắc này tống luân cũng không nhịn được gầm nhẹ một tiếng trong mắt hiện lên một vòng tự d ễ cùng tuyệt vọng k hắn o g muốn nửa canh rất tốt đẹp nhưng hiện thực lại dị thường t à n g cốc hắn thậm chí đều không biết mình lúc nào trêu chọc phải đạo thần cung dẫn đến xuất hiện biến số này t h i ệ t để đánh nát hắn ngọn đẹp mà bị hắn xem là đại địch hạng thiên thu thậm chí từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện hắn giống như là một tên hệ một dạng tống lân lúc này rất muốn cười c ư ờ i mình không biết lợi sức ngắn ngủi mấy k h ắ c đồng hồ thời gian hắn tạo dựng cao ốc liền muốn triệt để lỡ út mình vậy đem muốn chết ở đây tiếng cười qua đi chính là điên cuồng hắn đã từng thi rớt lưu lạc phương nam vì ăn một miếng ăn làm sơ tặc khi đó tựa hồ liền lạc như thế tuyệt vọng lân ma chân quân năm tống mỗi chết rồi ngươi cũng đừng h n g sống tống lân ngửa mặt lên trời t h é t dài toàn thân trên giới khí huyết cùng trong linh đại nguyên thần này lúc đều đang thiêu đốt hắn biết mình hôm nay bại trạng thái trọng thương hạ trốn bất quá hai cái gì làm điểm cái gì đâu vì phiền anh cái kia đen tư báo thủ a năm nguyên bản khí tức hệ vải tống lân u giờ phút này đúng là có hồi quan g phản chiếu bộ dáng toàn thân khí thế ngắn phút chốc ở giữa liền đặt đến đ ỉ n h phong với lại còn không c ó dừng lại nó chỗ bạo phát khí tức thậm chí vượt xa trước đó liệu mạng tống lân u là thật chuẩn bị liệu mạng hắn nhìn thẳng trần u y ê n không cần phải nhiều lời nữa thôi động lực lượng toàn thân hướng phía hắn oanh kích hắn cũng không tin người này tại hắn tuyệt cảnh phản kích phía dưới còn có thể sống được trước khi chết kéo một cái đệm lưng cũng coi là không hưởng công lời này t r u n g quanh tiên địa nguyên khí cơ hồ trong nháy mắt bị tống luân rút hụt một tôn tiêu tán lấy khí tức khủng bố nguyên khí ba động nở rộ giữa tiên đ ị a như là một thẳng thần quyền từ trên trời gián xuống thiêu đốt hết thể liền có thể thắng tống luân ngươi suy nghĩ nhiều quá c h â n n g u y ê n không tránh không lùi trực diện mà lên triệu tập toàn thân khí huyết chi lực đ ụ c thân bên trong phát ra một tiếng sấm rền r u n g mạnh toàn thân thiêu đốt hỏa d i ễ m một quyền đông mạnh toàn thân t h i ê đốt hỏa diễn một quyền đông mạnh toàn thư không có nhàn rỗi đây cũng không phải là cái gì đơn đà độc đầu thời điểm không có cái gì không nói voi nói chuyện thân n i ệ m kẽ động vô tận hư không có kiếm khí từ trong hư không xuất hiện qua trong dây lát liền trong hư không ngưng tụ thành một thanh trăm trượng thần kiếm tùy theo vậy chạm tại tống luân l i ề u mạng thủ đoạn phía trên đồng thời bóng dáng hóa thành lưu ánh sáng điều khiển kiếm khí bao phủ hắn nhục thân mà tống luân lúc này lại không có quá nhiều phòng hộ mặc cho kiếm khí hướng phía mình đâm tới căn bản không quan tâm một trái tim đều thắt ở trần l y ề n thân bên trên thiêu đốt nguyên thần vốn chính là quyết tử chi chiến cho không được chỉ hoãn hắn hiện tại vậy không còn đi quản đằng sau sự tỉnh chỉ muốn thừa thế sông lên chấm giết cái này cái gọi là lân ma chân quân ba người ở giữa sinh tử c h i chiến để phía dưới vây xem những cái kia võ giả trong lòng sợ h ã i thản phục mà rung động tựa hồ là không ngờ rằng ngắn như vậy lúc trong phòng thế mà liền muốn quyết nhất tử chiến lúc này mới không đến ba mươi phút ta bọn hắn sợ h ã i thản phục trong hư không những cường giả khác cũng là n h n g mày mấy cái thất s á t điện diêm la nhìn nhau một chút cấp tốc kéo dài khoảng cách mặt khác hai cái lương sơn hóa dương vừa rồi nhưng thật ra là muốn khuyên phiền anh không muốn đi chịu chết chỉ là liền khuyên can thanh âm đều không có nói ra liền hóa vì cho tản ngoại trừ hắn trôi này lưỡi bữa lớn rơi vào trong hồ còn lại liền một chút cặn bã đều không có để lại mà bây giờ đại đương ra vậy muốn liều mạng hai người bọn họ cũng có chút tuyệt vọng tựa hồ là nghĩ đến về sau hạ tràng liền động thủ suy nghĩ đ ề u suy giảm không ít đang nghĩ nên như thế nào thoát thân thoát thân không phải bất luận một vị nào chân quân c h ố n g đi tay đến đều có thể bóp chết hai người bọn họ cố thiên c u n g nướng m ẩ y sắc m ặ tâm trầm không chừng lúc đến tận đây khác hắn đã biết chuyện không thể làm liền xem như giết cái kia đạo thần cung lần ma chân quân vậy không làm nên chuyện gì tống luân chết chắc rồi ai cũng cứu không được hắn mà triệu đình khống chế lương sơn mắt cũng đã thất bại có lẽ bốn chỉ có thể thừa dịp cái này cơ hội đem lương sơn cho đồ miễn cho trở thành tương lai hạng gia trợ lực đương nhiên điều kiện tiên quyết là tống luân thật làm thịt đạo thần cung lân ma chân quân nếu không hai cái chân quân một khi chống đi tay đến liền xem như thực lực tính không đến quá mạnh nhưng vậy đủ để quyết định t h ắ n g cục đạo thần cung bốn thật là đáng chết lần trước quấy hoàng tộc đại tế khiến một vị hoàng tộc chân quân vẫn lạc lần này lại quấy triều đình đại kế hiện tại cố thiên k h u n g thậm chí đều có thể đủ nghĩ đến cảnh thái tức hồn hển bộ dáng lệ q u n hưu cũng là như thế một phó biểu tình sắc mặt rất khó nhìn nhưng người nào cũng không có dự liệu được hôm nay hội l ạ như thế này cảnh tượng bọn hắn kế hoạch ba vị c h â n quân tính cả tống luân chính là bốn vị đủ để quyết định thắng cục thất s á t điện tuyệt đối sẽ không theo bọn hắn c ù n g chết bọn hắn cũng có thể thuận thế khống chế lương sơn diệt h à g i a hết lần này tới lần khác kế vẽ lộ ra ngoài bốn toát ra đạo thần cung hai cái c h â n quân giết lệ cùng hưu l ử a g i ậ n đều phát tiết tại thất s á t điện sở giang vương trên thân như muốn trọng thương suy yếu thất s á t điện thực lực lại một vòng kịch liệt chém giết bắt đầu một bên khác gáp chế lương nhiễm sinh tư mã triệt mới là thật sắc mặt đại biến ánh mắt mặt lộ do dự tựa hồ là tiếp hận mình mới vừa rồi không có quả quyết xuất thủ chết đi tư mã tri toàn thân trên giới đột nhiên ngưng quấn ra một cỗ huyền khí lưu màu đen bao phủ tại định hải châu phía trên nó uy thế càng hơn một bậc chỉ là một kích liền tại lương nhiễm sinh trong tay trên bảo tháp mặt ném ra một cái khe thần tính hao tổn không ít tống luân chết rồi cái này hạng ra cường giả cũng không thể lưu mà so với bọn hắn trần u y ê n cùng tống luân ở giữa giao phong mới là thảm thiết nhất hai người giờ phút này đều đã l i ề u mạng trần u y ê n là chiến ý dâng lên điên c u ồ n g thúc giục n ụ c thân cực h ạ n lực lượng lần lượt hướng phía đối phương oanh kích giống như là kiếp lôi không ngừng rơi xuống tống、luân、vậy đang lựa mạng hắn n ụ c thân giờ phút này đã thủng trăm ngàn lỗ chỉ dùng một bộ phận thần nghiệm đi ngăn cản cương h à còn lại hơn phân nửa bộ phận thì là nhắm ngay trần u y ê n mà hắn tựa hồ vậy có hiệu quả trần u y ê n trên thân v ả y giáp tàn phá hơn phân nửa một đạo sâu đủ thấy xương phong mang từ bả vai một mực xâm nhập đến phần bụng kém một điểm liền bị hắn lấy thần bút chém ra trên thân khí tức trợn cao trợn thấp năm đương nhiên tống luân càng thê thảm hơn nhục thân trên n g ự c xuất hiện một cái năm đấm lớn nhỏ huyết động đó là bị trần liền liệu mạng đánh ra thượng thế nếu không phải đối phương thiêu đốt lên nguyên thần cưỡng ép tăng lên sinh mạng lực vẹn vẹn làm ộ t cách này liền gần như muốn đem hắn danh sát đồng thời hắn cánh tay phải đã bị chém xuống. t ó cái d này đây chính vỡ h là chân quân tri Chi chiến sao có mặt người lộ hoảng sợ cùng hướng tới thân sắc mặc dù bọn hắn đã sớm thối lui đến rất xa địa phương nhưng vẫn là sâu sắc cảm giác được một trận chiến này chỗ kinh khủng có người thậm chí đã sớm lưu lại hình ảnh c trong hư không phạm vi gần nghìn dặm đều bao phủ quỷ dị mây đen thường trận tiếng sấm dền âm t hương triệt có người không chịu đổi thậm chí tại chỗ bị kinh chết từng đạo sợ hai thán phục thanh â m vang lên đại trượng phu làm như thế cầm trong tay ba thức kiếm một kiếm đáng lương sơn một tên tuổi trẻ võ giả nhịn không được trầm giọng nói trong mắt tràn đầy đều là vẻ kích động đây là tiên thần chi chiến tống luân một chết như mặt trời giữa trưa lương sơn liền muốn triệt để cô đơn bốn có hóa dương chân nhân nhìn ra môn đạo cảm thán một tiếng mắt thấy cao lầu lên mắt thấy lâu sập v y chấn vương nam tuyệt đỉnh thế lực lương sơn suy sụp từ hôm nay bắt đầu chân chính để cho ta sợ hai vẫn là thất sắt điện, điện chủ cùng cái tia vệ quốc công cô thiên không giao phòng một chiêu một thức đều tựa hồ cùng thiên đ i ệ tương hợp phất tay ở giữa thay đổi bất ngờ là chớ nhìn trần u y ê n cùng tống luân lúc này ở liều mạng thậm chí quyết định trận này giao phong mấu chốt nhưng vô luận là cái này chút quan sát giang hồ võ người vẫn là những người khác đều biết chân chính kinh khủng giao phong vẫn là cố thiên khung hai người mỗi một kiếm đều có thể chiếu d ọ i thiên địa mỗi một đao đều có thể chạm hết tất cả hai người bọn họ liền chiếm cứ lấy tiếp gần một nửa khu vực không người dám can đảm tới gần tính m ì c h sát phạt chi lực mỗi khi bao phủ liền là sinh cơ tất cả đều biến mất thời không đều rất giống muốn bị chém ra không hổ là bốn tuyệt thế trân quân trí tôn bảng trước、10. chính là bị thiên hạ giang hồ võ giả tôn làm tuyệt thế c h â n quân như thế nào tuyệt thế nhân gian n g có trong hư không sát phạt chi khí tràn ngập chân trời thất sát điện chủ dẫn theo đã đánh tan vết dỉ kiếm s á t dọn d ọ t tinh huyết trượt xuống tại trên trường kiếm trên mặt mặt nạ bị chém vỡ non nửa lộ ra một chương có chút yêu dị nửa khuôn mặt hiện lộ ra nửa khuôn mặt phía trên một con mắt hiện ra bạch quang giống như là m ù l o à một dạng cố thiên khung quần áo trên người vỡ vụn hơn phân nửa lộ ra nửa người trên cường tráng nụ thân một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm bỏ đầy lồng ngực vết thương phía trên tiêu tán lấy nhẹ nhẹ từ khí người muốn lấy sát nhập đạo. cố thiên không gắt gao nhìn chằm chằm thất s á t điện chủ hiện tại thậm chí đã không còn đi quản một bên khác trần u y ê n cùng tôn g luân trong mắt của hắn chỉ có người này trăm năm qua có thể đem ta bước đến một bước này người không có mấy cái cố thiên khung bốn xem ra ngươi cũng là đạt được tư mã lao quỷ trân truyền thất s á t điện chủ nguyên bản nặng nề thanh â m lúc này đúng là trở nên có chút khẳng h à n khu khu bốn tiếp tục đánh xuống ngươi ta cũng chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi rất t ố t bốn hồi lâu không có có như thế đã thoải mái cố thiên k h n g ho nhẹ hai tiếng qua ý cười Từ hắn sau khi xuất trận hắn khi chỉ hai phòng, quan, đáng giá ca ngợi cũng sau ca giao giá có lần đầu thứ i ê n cùng là đạo t ầ thần Lần n cung vị kia tu La Ma Quân, hắn tự giác không phải là đối thủ. Trên rất xa, đối phương đã chỉ nửa bước bước vào đạo cảnh. Nếu không có như thế, đạo thần cung lúc trước vậy sẽ không toàn thân giác lệch chỉ bước bước có lúc tu vị vào vậy kia phải đối đối La Ma xa, tự thủ. rất thế, trước trở t là h đã đạo đạo ra. sẽ hai chính là một trận chiến này bài danh quả nhiên không có một chút tác dụng nào thất sát điện điện chủ thực lực cùng hắn trên thực tế ngay tại sàn sàn với nhau không đến một khắc cuối cùng không ai nói rõ được ai có thể sống ha ha đáng tiếc người cuối cùng vẫn là phải bỏ mạng nơi này thất sát điện chủ nửa gương mặt cắn câu lên một vòng nhàn nhạt cười nhạt hắn cũng không có vận dụng chân chính át chủ bài bởi vì không cần đến năm sở giang vương gắt gao kiềm chế lấy lệ của hưu cơ hồ khiến hắn thoát thân không ra, lương nhiễm sinh vậy liều chết chặn lại vị tia tư mã ra cửng giả thời gian ngắn trong phòng không ngại đạo thần cung hai vị đạo chủ bên kia bây giờ lại gần như giải quyết giao phong tống h luân hẳn phải chết chỉ cần hắn một chết nhưng hội sẽ cùng nhau đối phó mấy cái này triều đình chân quân đợi đến bọn hắn vất lạc triều đình liền không còn có thực lực chấn áp thiên hạ thế lực khắp nơi một quyền thiên hạ đại loạn hoặc từ hôm nay bắt đầu cố thiên k u n g mặt không biểu tình nhìn chung quanh một phía nói khẽ t hai i đại loạn luôn thất sát điện lại có thể đòi chỗ tốt gì. Muốn giết ê n loạn luôn Muốn hạ thất thể chỗ sát tốt t có gì. n g ư ơ chí cũng cái phải thất thời phòng Hai ít sát tại trong từ tiên tên. nửa mạng, điện gian ngắn trong phòng từ 10 đại tiên môn lại đại lưu xóa sẽ vậy quyền ngươi cũng đã nói thất s á t điện là tiên môn không có tiên nào dám xưng là tiên môn mong muốn thất s á t điện xóa tên bà ngươi cố thiên không còn không có cái này cái tư cách ha ha ha bốn cố thiên k h u n g cao giọng cười to cái kia ngươi cho rằng t r i ệ u đình lại là vì sao có thể có được thiên hạ các ngươi cái này chút tiên môn thật nếu là có lòng can đảm tạo phản há hội một mực cẩn nhẫn riêng phần mình nuốt ở một châu nơi cái kia là trước kia ngươi thật sự cho rằng các đại tiên môn không dám đầu thủ ạp g i ả bốn ạp ạ mẫu chốt nhất trên chiến trường tống luân bỗng nhiên hô lên một đạo thấu xương thanh âm hắn phòng bị lại lần nữa bị phá nhục thân triệt để bị khương hà đập nát không nghèo kiếm khí phát tiết trên người tống luân ba quyền hắn nửa người dưới lúc này thậm chí đã nát thành thịt nát muốn giết ta ngươi cũng xứng ở thế yếu trần uyên trong nháy mắt chiếm cứ thừa phòng một quyền đánh nát trước khi đến phụ cận nguyên khí quanh thân khí thế tăng trưởng số điểm nhục thân phía trên vỡ vụn vải giáp lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mọc tốt đương nhiên làm đại giới trần u y ê n giờ phút này cũng vô pháp lại đi duy trì kỳ lân chân thân tiêu hao bước ra một bước ngang qua hư không đi tới tống luân phụ cận một mực tay bấm tại hắn trên cổ m á n h liệt t a m g mội chân hỏa áp chế tống luân đang thiêu đốt thần hồn quyền quyền đến thịt đánh vào hắn nửa người trên các nơi tương đạo tựa như tàn ảnh nằm đấm như như mưa to rơi ở trên người hắn xương vai bị đánh nát cánh tay bị xé rách cứng rắn như sát đầu linh thậm chí đều vằn v è o biến hình đương nhiên đã l i ề u mạng lại điên cùng tống luân vậy không có đình chỉ phản kích nằm chặt thần thắng tắp tiếp cấm vào trần liên trên lưng khương hà dừng tay bởi vì trần n g u y ê n đã hướng hắn truyền âm muốn tự tay chấm dứt người này vây phần chân tướng thì là không hy vọng khương hà thuận tay b ạ t đầu người hôm nay tư mã triệt g i ậ n quát một tiếng ba mươi sáu viên định hải châu ngưng làm một thể trong chốc lát đem lương nghiễm sinh trong tay bảo tháp đánh nát đánh vào trước người hắn khủng bố như thế lực t r ù n g kích làm hắn giờ phút này cũng có chút không chịu nổi phun ra một ngụm lao huyết dừng tay khương hà n h ư ớ n g mày mạnh liệt kiếm y quán thông thiên địa kiếm khí trường hà bao phủ tại tư mã triệt trước người muốn đánh cho trọng thương chỉ là hắn cuối cùng vẫn là thực lực kém hơn một chút tư mã triệt điều khiển định hải châu mạnh mẽ đập ra kiếm khí trường hà. gào thét một tiếng xông về tống luân đ á y mắt hiện lên một chút cực hạn sắc cơ hôm nay nếu là muốn thuận tay giải quyết lương sơn cái này lân ma chân quân nhất định phải bồi tiếp tống luân cùng chết muốn đi qua hỏi qua bản tọa kiếm trong tay sao một bộ áo trắng khương h ạ ngăn tại tư mã triệt trước người giống như là một mặt sừng sững tại biên cương tường thành mặc cho gió táp mưa xa làm theo cao ngất không động trí tôn bảng thứ mười sáu bạch lý thư sinh tống luân đến tận đây vẫn lạc chỉ bằng ngươi tư mã triệt lạnh hừ một tiếng còn có ta một đạo thanh â m trầm thấp văng lên trần liên đứng người lên nam tống luân đầu lâu đem tàn phá nguyên thần khống ở trong đó Mạnh tam mội liệt chương â n hỏa đàng tại sáu trăm hai mươi bảy cơ duyên hiện thế thiên nhân xuất thủ cả thiên hư không đều phảng phất thay đổi tử bị triệt để chém xuống đầu lâu tống luân không còn có bất luận cái gì cơ hội hiện tại hắn chỉ còn lại có trước khi chết một sợi sắp tiêu tán ý thức lúc sáng lúc tối giống như là thấy được dương thần phía trên phong cảnh thẳng đến hắn thấy được trước mặt mánh liệt ngọn lửa màu đen thấy được một bộ không có đầu lâu tàn phá nhục thân hắn ý thức đến mình đã chết chết tại vị này đạo thần cung lân ma đạo chủ trong tay hắn ý thức tại tiêu tán đồng thời vậy tại đối với mình trả phúng cho dù là hắn liều chết đánh cược một lần dùng hết tất cả lực lượng thậm chí không để ý vị kia thiên kiếm chân quân tập sát vậy vẫn không có kéo lấy cái này lân ma chân quân cùng chết thật sự là quá yếu hắn liền lân ma chân quân đều không có chém g i ế t nói thế nào đi đối phó hạng tiên thu chi tiết hết thể đã chết rồi lúc sắp chết thống luân kỳ thật chỉ muốn hỏi một vấn đề nhưng lúc n à y bốn đã sớm m ở không nổi miệng hắn rốt cuộc là lúc nào đắc tội đạo thần cung đắc tội lân ma c h â n quân vậy mà không tiếc vận dụng hai vị c h â n quân ra tay với hắn xoắn nát hắn hết thẻ m ộ n t ư ợ n g mông lung ở giữa trước mắt hắn chỉ còn lại có một tầng huyết sắc nguyên thần triệt để tiêu tán tại linh đài thần bút bị trần lên thu nhập thiên thư không gian bên trong nguyên thần vừa diệt đầu của hắn tan giã càng nhanh trong chớp mắt liền hoàn toàn chết đi chỉ để lại một thanh thần bút tuyên n g cáo hắn từng tại nhân gian vết tích hắn túi đầu xem xét cháy gừng n ự c tam mội chân hỏa bên trong một đạo màu xanh khí vận như du long phun lên hắn giống như là bánh răng vận mệnh tại chuyển động bất quá trong chốc lát một vòng rất tinh tường cơ duyên chỉ dẫn liền dâng lên trong lòng thục sơn thánh địa c h ấ n yêu tháp vạn cổ càn khôn một gốc hoa cơn ư g phong thần thông trăm ngàn luyện nhục thân h ỏ a lò c h ấ n nhân gian thục sơn c h ấ n yêu tháp một gốc hoa đến xem tựa hồ cũng không phải là như thế cảm giác được lần này cơ duyên chỉ dẫn về sau trần u y ê n lông m ả y trong nháy mắt nhũ chặt cái này bốn quả nhiên là dựa theo hắn tình huống trước mắt đến thôi diễn ra cơ duyên hắn thật đúng là không đi không được trước đó bạch trường khanh mời hắn tham gia cái gì tế kiếm đại hội nhưng hắn bản ý bên trên là không muốn đi bởi vì cái kia đơn thuần là lãng phí thời gian hiện tại bất quá giờ phút này trần nguyên cũng không kịp đi nghỉ quá nhiều chỉ có thể tạm thời đem cái này chút suy nghĩ đe xuống bởi vì ở trước mặt hắn hiện tại còn đem gặp phải một trận đại chiến tống luân chết rồi hắn mắt đ ặ t đến nhưng phòng ngựa chú đáo hôm nay tốt nhất vẫn là thừa dịp lần này ngàn năm một t h ở tốt cơ hội đem triều đình mấy vị chân quân đều lưu lại đây là hoàng triều chi tranh d u n g không được tâm hắn mềm về p h ầ n cố thiên cung đối với hắn xác thực cũng tạm được nhưng đó cũng là thuận thế mà vì tính không được ân tình nhiều nhất ngày sau cho thêm hắn đốt điểm tiền giấy thôi tin tưởng hắn cũng không có một tơ một hào khả năng có thể chiêu hàng cố thiên khung cùng lệ của hưu cường giả chân chính vậy không lại bởi vì sợ hãi cái chết mà đầu hàng tống luân triệt để tan giã tại sở hữu người trước mặt đầy trời tam mội chân hỏa bao phụ tại trần n g u y ê n quanh t h â n đem hắn làm nổi bật thành một tôn chân chính sợ sợ hòa thần tư mã triệt sắc mặt âm chầm không chừng tạm thời không có vọng động ba mươi sáu viên định hải châu treo trước người toàn thân trên giới đều ngưng vòng quanh một cỗ cực hạt lực lương nhiễm sinh thân chịu trọng thương mặc dù không có rời đi nhưng vậy kéo ra một chút khoảng cách không chỉ là cùng tư mã triệt cũng tương tự cùng đạo thần cùng hai vị chân quân. Lại đi động thủ. trước đó bọn hắn là bạn không phải địch nhưng bây giờ cũng không biết hắn xem trừng đạo thần cung hai người này hẳn là tình cờ gặp gỡ mà không phải tộc trưởng trước đó lưu lại chuẩn bị ở sau nhất định phải phòng bị bọn hắn cùng một chỗ đem hắn mang đi một bên khác bởi vì tống luân chết trận này chân quân đại chiến cân bằng bị đánh phá cố thiên khung cùng lệ c ù n g hưu liếc nhau một cái tạm thời không có thất s á t điện chủ tựa hồ cũng là cố kỵ cái gì mặc dù cầm trong tay kiếm s á t nhưng cũng không có tùy tiện động thủ mà là cảnh giác nhìn chăm chú chú ý thiên k u n g cùng lệ của hưu chỉ có thể đánh đổi một số thứ đem tiễn thuật uy năng tăng lên t r â n hoài nghĩa thở phào một cái ứng đối chiều đình tiếng tăm lừng lấy binh mã đại nguyên x o á i hắn cũng không phải là mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy mấy lần đều kém chút để hắn cẩn thân ở trong sân phản phất đ ố n g nhiên liền tại thời khắc này liền yên tĩnh lại làm lòng người hoàng những cường giả này năm chẳng lẽ muốn dừng tay vây xem giang hồ võ giả nhịn không được mở miệng nói có lẽ là a liền chân quân đều có thể thiêu chết cái này ma diễm rốt cuộc mạnh bao nhiêu thật không nghĩ tới tống luân thế mà vẫn lạc tại l ầ n ma chân quân trong tay truyền y chỉ sợ sẽ khiếp sợ thiên hạ、à? có người nhìn xem cái tia hung tuân ra đầy trời thân hãi chỉ là vị kia lân ma chân quân chu sát mà thôi trên thực tế nếu là không có vị kia thiên kiếm chân quân hỗ trợ lân ma chân quân tuyệt đối không phải tống luân đối thủ tựa hồ là sợ bị trần n g uyên nghe được cái này đánh giá người kia lại vội vàng đổi giọng cuộc chiến hôm nay ảnh hưởng sâu xa đương nhiên đây cũng không phải là nói lân ma chân quân không mạnh trên thực tế tại lao phu xem ra lân ma chân quân thực lực tuyệt đối có thể tiến vào trí tôn bảng trước ba mươi bốn cha hắn thấp giọng đáp phụ thân ngươi nói bọn hắn còn hội tiếp tục đánh xuống sao tại sao ta cảm giác có chút không thích hợp một tên thân mang cẩm vào tuổi trẻ quý công tử còn dự lấy hỏi đánh đến bây giờ một bước này liền xem như muốn thu tay cũng khó khăn song phương đều sẽ không ngồi nhìn đối phương rời đi hiện tại rõ ràng là thất s á t điện cùng đạo thần cung một phương chiếm cứ thượng phong mà lấy đạo thần cung cùng thất s á t điện tác phong từ trước đến nay đều là cùng triều đình không hòa thuận hôm nay nếu là lệnh ba vị c h â n quân vẫn lạc chỉ sợ thiên hạ đại loạn thời gian liền không lâu phụ thân không bằng chúng ta đi nhanh lên đi về sau khác tác động đến chúng ta kế cũng sẽ bị tác động đến cho dù là dư ba cũng không phải bọn hắn có thể thừa nhận được vừa rồi chỉ là một vị trần quân vẫn lạc mà thôi liền gần như đánh cho tàn phế lương sơn đằng sau nếu thật là điểm ra sinh tử lời nói liền xem như cách khá x a đánh giá nhìn lại một chút ân lại cách xa một chút bốn cha hắn do dự một lát làm ra quyết định cái khác rất nhiều trước tới tham gia tống luân thọ hiến tân khách gặp có người lùi lại vậy không do dự hướng phía càng xa địa phương bỏ chạy sợ bị rát có lẽ chuyến đến trên giang hồ vậy sẽ khiến một trận thổ thức có người còn từng cảm thán bọn hắn là tới tham gia bạch lý thư sinh tống chân quân thọ hiến kết quả lại thành hắn này dỗ khi thật là có chút không biết nên nói cái gì cho tốt có chút cảm giác nguy hiểm lương sơn không có bị tác động đến một chỗ hạ n g thiên thu ánh mắt thâm trầm cảm giác mặt chỉ sợ liền không phải đơn giản như vậy tại giao thủ trước đó hắn liền là lấy nhìn thấy trần n g u y ê n hiện thân về sau cũng không có xuất thủ mà là chuẩn bị quan sát quan sát thậm chí còn không tiếc đánh đổi một số thứ để thất s á t điện chủ l i ề u mạng chỉ tiếc người này thủy trung cố kỵ quá nhiều cũng không có lộ rõ mình chân chính không phải một vị tiên môn c h i chủ nội tình cùng thủ đoạn muốn giết cố thiên khung kỳ thật cực kỳ có hy vọng về phần hiện tại có lẽ liền làm mấy cái này triều đình chân quân chân tướng phơi bảy thời điểm nếu là hắn cảm giác là sai cái kêu ba người bọn họ liền đến lưu lại đ ề mạng thiên nhân không ra nhân gian vô địch lệ c u â n hưu rất mạnh tư mã triệt rất mạnh cố thiên khung cũng rất mạnh nhưng so sánh với hắn mà nói cuối cùng còn thì kém rất nhiều đây cũng là hạng tiên h thu bản thân nhận biết nếu là không có phần này thực lực hắn há hội không biết tự lượng sức mình đi vọng muốn trung hương đại sở đi lập xuống đạt tới thái tổ mục tiêu triều đình ba vị chân quân khoảng cách cấp tốc rút ngắn nhưng thất sát điện điện chủ cùng trần hoài nghĩa lại phong kín bọn hắn đường lui muốn đi có thể nỗ lực thay mặt trần n g uyên cùng khương hà cũng không có tùy tiện đ ậ u thủ chặn lại phía trước con đường chung q a n h hư không đã bị phong cấm muốn phá vỡ cũng không phải là chuyện dễ ngược lại không phải bọn hắn không muốn thống hạ sát thủ mà là trần uyên hiện tại trạng thái không tốt lắm khương h à còn tốt một chút tống luân cũng không có hướng về phía hắn nhưng trần uyên lại chịu không nhẹ thương thế đó là tống luân trước khi chết phản công cho dù là hiện tại vậy vẫn tại trần uyên trong cơ thể lưu lại ma diệt hắn sinh cơ thất sát đạo h ư u triều đình thực lực vậy không gì hơn cái này hôm nay đã kết xuống tử t h ủ không bằng chúng ta hai nhà liền triệt để lưu lại bọn hắn cho cùng sau đó huyết châu tận về thất sát điện tất cả đạo thần cũng chỉ cần lương sơn tất cả tích xúc như thế nào trần uyên m ầ n đầu nhìn chăm chú thất sát điện, điện chủ nói ra thất s á t điện điện chủ h i ệ n lộ ra nửa khuôn mặt y nguyên băng hàn khan r ộ n g giống như địa n g ụ c bỏ lên ác quỷ cho dù là không động cũng làm cho bọn hắn ngươi đang cùng bản tọa bàn điều kiện bản tọa là đại biểu đạo thần cung cùng ngươi bàn điều kiện tu la đạo hưu bây giờ đã đang trên đường đi làm sao năm vẫn là nói thất s á t đạo hưu cảm thấy đạo thần cung không xứng có thể cảm giác được một cỗ thấu xương s á c ý thất sắc bốn tu sát phạt chi đạo trần u y ê n ánh mắt ngưng tụ khiên ra ngựa mình giáp xem như uy hiếp sự thật vậy xác thực như thế đang nghe tu la ma quân sắp đổi tới thời điểm thất sắc điện, điện chủ trầm mặt m ộ lát hắn không biết lân ma Tin mà lấy trước mắt đạo thần cung chỗ hiện lộ ra thực lực ngoại trừ không có tiên nhân nội tỉnh bên ngoài đã không thể so với thất sắc điện kém tương lai không thể nói trước liền hội lấy thay mặt một cái nào đó tiên môn trở thành mới mười đại tiên môn một trong trần hoài nghĩa giữ yên lặng nhìn chằm chằm lớn cháu trai một chút hắn hiện tại vậy không n g ỏ ra người cháu ngoại này n g mòn mòn lại thêm thân phận đặc thù không phát biểu đảm nhiệm c á i nhìn thế nào mới là thật về phần đợi đến diệt mấy cái triều đình trân quân về sau điện chủ đột nhiên trở mặt không thể nói trước hắn liền phải giúp cháu trai ra một chút lực so với một cái thất s á t điện đương nhiên vẫn là cháu trai thân thiết hơn có lẽ trần u y ê n cũng là biết điểm này cho nên mới không sợ cùng thất s á t điện, điện chủ bàn điều kiện không chút nào sợ hắn sau đó trở mặt thất sắt điện chủ trầm mặc một lát âm thanh lạnh lùng nói ha các loại giết bọn họ lại nói chuyện muốn dưa điểm lương sơn nhưng không có đơn giản như vậy cái kêu bị hắn muôn phần k i ê n kỵ hạn g thiên thu thế nhưng là còn chưa từng hiện thân đâu q u â n vọng tự đại muốn giữ lại chúng ta các người làm tốt vẫn là chuẩn bị sao cố thiên không lạnh hừ một tiếng toàn thân khí thế mạnh mẽ vô cùng trong tay thiên khóc thần đao càng là tiêu tán lấy kinh khủng p h o n g mang chi khí đối lân ma chân quân cùng thất s á t điện điện chủ lời nói thập phấn bất mãn cảm giác nhận lấy vũ nhục ụ c thân phía trên nhẹ nhẹ thần dị điện quang vân quanh tựa như tiên thần từ tiên sở sống đến, đến nay bị tư mã gia tôn làm t r u quốc hắn cố thiên k h n g như thế nào đơn giản như vậy có ý tứ gì khi hắn cố thiên lệ c u â n hưu khuôn mặt giản mua nhưng thanh n â m nhưng như cũ trung khí mười phần một tiếng hô lên giống như tiếng sấm r u n g mạnh khí huyết như hỏa lò cuột cuộn trong tay cự phủ tùy thời đều muốn bạo phát các ngươi a i muốn tìm chết ánh mắt của hắn vờn quanh bên người năm vị c h â n quân một vòng cuối cùng như ngừng lại cái kêu á o trắng kiếm t i ê n trên thân chẳng biết tại sao người này mặc dù một mực rất bình tĩnh liền ngoan thoại đều ít có thả ra nhưng hắn vẫn là nhìn hắn cực kỳ không vừa mắt năm lần trước tại hoàng thành hắn bị đông phương thắng kiềm chế thời điểm liền có như thế cảm giác hiện nay càng sâu hắn bao hàm sát ý ánh mắt rơi xu trong mắt vậy hiện lên một vòng n ồ n g đậm sắc ý khương thị hủy diệt mối thù mặc dù không phải người này đậu thủ nhưng lại cùng hắn có liên lụy hôm nay dám đậu thủ liền xem như lệ hồng sơn c h a hắn vậy g i t không tha muốn thử một lần lệ c u ồ n hưu thủ đoạn chỉ bằng mấy người các ngươi không khỏi vậy quá c u ồ n g vọng một chút kiếm trong tay kêu run rung động thư vô kiếm khí vờn quanh quanh thân phản phất có thể đâm rách hư không tùy thời đều có thể đậu thủ đã nhiều năm như vậy hắn vậy sớm chí ít bốn giết ngươi là đầy đủ rồi hạ phát đồng nhan tư mã triệt bước ra một bước nằm ngang ở lệ quần hưu củng cố thiên khung trước đó trong mắt hiện lên một chú nhưng khoảng cách tuyệt thế chân quân vẫn là có một đường t r ê n l ệ n h hắn cùng khương hà liên thủ có thể giết tống luân cũng có thể giết hắn t r â n liên trước đó cùng tống luân đang chém giết nhưng chung quanh đại chiến hắn vậy có chỗ cảm giác cái này tư mã lao quỷ thực lực không tầm thường để ép lương nhiễm sinh đánh nếu là lại tính cái trước trọng thương lương nhiễm sinh hôm nay nhất định có thể vây đánh chết hắn hiện tại cũng không phải cái gì d ạ n g võ đức thời điểm suy yếu triều đỉnh thực lực cơ hội không nhiều hôm nay xem như một cái mặc dù không có đậu thủ nhưng song phương đều đã chuẩn bị kỹ càng xem ra ngươi còn có chút gác t r bài đến lúc này cứ việc dùng đi ra chính là thất s á t điện chủ lạnh hư một tiếng không n ú p nhích chút nào trong mắt tiêu tán h à n g quang có lẽ một lúc sau liền là phân sinh từ thời điểm mà lệ quân hưu cùng cố thiên khung lại là n h ữ n g mày nhìn nhau một chút trao đổi một cái suy nghĩ tiếp lấy lại chuyển hướng tư mã triệt mắt ánh sáng thầm thúy ý thức được tư mã triệt hôm nay khả năng còn có thủ đoạn khác không phải đối mặt năm vị c h â n quân tuyệt đối sẽ không như thế khí định t ầ n nhàn bốn còn có thủ đoạn gì nữa đâu chẳng lẽ còn có c h â n quân mai phục tại bọn hắn trong dự đoán tống lân thế nhưng là một viên phi thường trọng yếu quân cờ tuyệt đối không thể vẫn lạc ở đây không phải sẽ ảnh hưởng về sau triều đình đại kế nếu như còn có lời trước đó tống lân u sẽ không phải chết không có khả năng tư mã triệt nết miệng lên một vòng cười nhạt thản nhiên nói thủ đoạn này vốn là lưu cho hạng tiên thu chỉ tiếp tống lân u chết rồi đằng sau mưu đồ tự nhiên cũng theo đó rơi thôi tống lân u kiến thức ngắn cảm thấy hạng gia vậy không gì hơn cái này dựa vào triều đình lực lượng bốn vị chân quân đều xuất hiện tuyệt đối có thể giết bọn hắn nhưng đây chỉ là phiến diện thậm chí lệ quần hưu cùng cố thiên không vậy sẽ như vậy cảm thấy như vậy chỉ có cùng cái này võ thần gia tộc có qua khắc sâu tiếp xúc mới có thể hiểu ra hạng gia kinh khủng mà tư mã gia hoàn toàn liền là hiểu rõ nhất hạng gia Cái vì vậy hãng ra, ra nội g cùng người hạng hạng Sơn, nhà n Biết họ thủ ra ra qua. t ì n h cùng chỗ kinh khủng bọn hắn biết như thế nào trời cao đất rộng nếu quả thật như vậy mà đơn giản liền sẽ bị d i ệ t tư mã ra vậy sẽ không mấy trăm năm qua như thế khổ não là lấy trước khi tới hắn liền làm xong chuẩn bị chỉ tiếc không cần đến hạng ra trên thân về phần hiện tại đạo thần cung uy h i ế p quả lớn thêm nữa mấy lần đảo loạn triều đình nhu đồ hắn muốn thừa này cơ hội trọng thương đạo thần cung các người giết tống luân thủ đoạn này bốn liền để cho các người tiếp nhận a như thế chi khí tức vậy trong nháy mắt bị thất sắt điện điện chủ cùng trần huyền đám người cảm g i á được con ngươi sâu co lại đột nhiên giật mình lấy tư mã triệt trong tay trách không được hắn như thế không có sợ hãi cố thiên khung cùng lệ còn hưu cũng theo đó g i n t mình bọn hắn chỉ biết là hôm nay muốn đối hạng ra đậu thủ nhưng không biết còn có bực này kinh khủng thủ đoạn lận tàng hắn đã chậm một bước không phải tống luân căn bản sẽ không vẫn lạc nơi này nguyên bản tư mã triệt nhưng thật ra là muốn tại tống luân trước khi chết vận dụng kết quả trần n g u y ê n động thủ quá nhanh lương nhiễm sinh vậy l i ề u mạng kéo dài hắn để hắn không kịp chuẩn bị đương nhiên khai chiến trước đó tự nhiên có thể sử dụng nhưng hắn khi đó cực kỳ do dự cảm thấy quá không đáng khi bởi vì vận dụng dạng này lực lượng tư mã ra vậy phải bỏ ra một cái giá lớn nguyên bản đầy trời mây đen bắt đầu tán đi thay vào đó thì là đại tấn hoàng chiếu quốc vận tư mã triệt trong tay hình như có chấn áp quốc vận bảo vật thiên nhân thủ đoạn cái kia chút đi xa võ giả vậy cảm giác được cái này cố kinh khủng trong lòng thập phần may mắn vừa rồi lựa chọn nếu là vẫn là như vậy gần lời nói chỉ sợ hôm nay có lẽ liền sẽ bị dư ba b à o phủ lúc này một khi bộc phát sở hữu người đều trở nên khiếp sợ trần n g uyên cùng khương hà vậy cảm giác được một cỗ cực hạn nguy hiểm nguyên thần tại dự cảnh cùng run r à y phản phất biết trước đến cái gì một dạng khương hà cấp tốc đưa mắt nhìn sang trần n g uyên hắn rõ ràng bực này tiên nhân thủ đoạn hoàn toàn là hướng về phía hai người bọn họ đến thất s á t điện điện chủ giờ phút này đã trải qua trốn xa chỉ để lại sở giang vương tựa h ồ là hơi chút trầm chạp thất sắc điện, điện chủ hướng về phía sở giang vương trầm giọng nói nhưng sở giang vương lại m cái kia cố vô cùng kinh khủng khí tức cường đại không có cho trần uyên lưu lại thời gian chuẩn bị ngàn trượng hư không nổi lên v ạ n b ẹ o không chừng một vệ ánh sáng bao phủ tư mã triệt đi mà từ kia thiên địa vòng xoáy ở giữa một thanh thần mâu khóa chặt trần uyên cùng khương hà khí cơ dạng này cảnh tượng để trần uyên nghĩ đến đã từng lương châu thành chi chiến bên trong cái kia man thần mong muốn vượt ngang mấy vạn dặm dáng lâm c h ẳ n g diện trong lòng lập tức kinh hãi hiểu ra lấy thủ đoạn mình căn bản ngắn không được tuyệt đối là tiên nhân thủ đoạn vẫn là đến tỉnh lại ngủ say ma la tiền bối lúc này cũng không lo được nhiều như vậy ý nghĩ trọng thương còn có thể chữa trị người ch hắn vậy không nghĩ tới tư mã ra đã vậy còn quá bỏ được đối với hắn thế mà dùng ra tiên nhân thủ đoạn đơn giản không nói võ đức mà là tiền bốn trần uyên còn chưa dứt lời đột nhiên thiên địa lại khác thường biến tay phải đánh võ tay trái chơi n g ả i chân gác tiền tài đầu gối đ ạ i cao mời các đạo hữu ghé thăm chương sáu trăm hai mươi tám lịch thiên phạt tiên đại chiến kết thúc trần uyên cùng nhau đi tới gặp phải qua vô số lần sát phạt chi chiến gặp được qua không biết bao n h i ê u khống cảnh nhưng muốn nói ký ức khắc sâu lương châu thành cái t i ê một lần tại võ đế thành trên tiên sơn gặp được vị kia liền là một vị tiên nhân hắn không phải là không có gặp qua tiên nhân theo hắn tu vi càng ngày càng cao lại thêm đã từng ghi chép chữ phiên nữ hắn thậm chí có chút chắc chắn khi ma la là vị thứ hai núi vo đang vị kia lão thiên sư là vị thứ ba số lượng không nhiều nhưng cũng không thể coi là ít nhưng chân chính lần thứ nhất nhìn thấy tiên nhân xuất thủ hay là tại lương châu thành c h â n c h í n h kia bị hắn một mực n h ớ kỹ cũng rõ ràng một câu tiên nhân phía dưới đều là sâu kiến tiên nhân thọ nguyên dài đến gần nà g năm n thậm chí càng cao k h á c quản n g ư y i là uy c h ấ n thiên hạ dị họ vương vẫn là hoành ép thời đại tuyệt thế thiên tiêu tại tiên nhân trong tay căn bản là không nổi bọc nước bởi vì cái này đã không phải là một cái vĩ độ tồn tại có được chân chính phiên sơn đạo hải vĩ lực có thể đối phó tiên nhân chỉ có tiên nhân hắn có rất mạnh tự mình hiểu lấy lấy hắn thực lực phóng tầm mắt nhìn thiên hạ tuyệt đối đã được xương tụng là gần như sánh vai đỉnh đầu cái kia một nắm cần phải để hắn đi cùng tiên nhân một trận chiến căn bản không có khả năng này l a lấy tại cái kia kinh khủng uy áp còn chưa từng rơi xuống một khắc này trần uyên liền đã làm tốt quyết đoán tỉnh lại trong ngủ mê ma la tiền bối là lấy hắn hiện tại cũng không có tuyệt vọng chỉ cần có cơ hội vậy liền có thể khôi phục có lẽ ma la bị tỉnh lại lại bởi vậy mà thụ trọng thương nhưng vậy cũng so khương hà còn có hắn vẫn lạc nơi này cường nhưng mệnh cũng chỉ có một đầu như thế cấp độ nguy hiểm cường như thất sát điện chủ tại tiên nhân thủ đoạn rơi xuống thời điểm không nói hoảng hốt chạy bừa thoát thân nhưng cũng là tránh không kịp không muốn đi ứng đối ngược lại là nhị cứu còn lưu lại tựa hồ là muốn cùng hắn cùng nhau trung độ năng quan chỉ là hắn cháu trai cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy hắn thậm chí đã làm tốt tu la chân quân cùng lân ma chân quân hợp hai là một thậm chí là chân thân bại lộ chuẩn bị nhưng bốn vượt quá hắn vậy vượt quá ở đây lại bộ phận đoán t r ư c là t r u n g quanh lại còn ẩn giấu đi một vị cường giả khủng bố tại hắn sắp tỉnh lại ma la trước giờ vị cường giả kia xuất thủ giữa thiên địa d ị biến để cơ hồ sở hữu người đều thất kinh tại nơi xa lương sơn ở trên đảo một c ố cường đại đến cực hạn khí tức khủng bố đúng là trong nháy mắt bước lên cường đại lực áp bách để trong hư không đại tấn quốc vận đều có chút chậm chạp cái t i ê u tiên nhân thủ đoạn tựa hồ bốn cũng là như thế hạng thiên thu xuất thủ hắn sớm đã có chuẩn bị hoặc là nói đến p ò n g năm hạng gia không đơn giản rất nhiều người không có ấn tượng nhưng hắn tin tưởng người nhà họ tư mã tuyệt đối rõ ràng làm sao có thể bốn vị chân quân liên thủ cũng có thể diệt vong là lấy từ tống luân đâm phá thiên c ơ một khắc này hắn liền ý thức được điểm này đúng vào lúc này trần uyên không chút do dự xuất thủ hắn liền muốn l ấ y không đến mức không thể không hiện lộ mình lực lượng miễn cho gây nên cái khác sự cố cho dù là có thể diệt vong bốn vị này chân quân lại có thể còn lại mấy vị hắn biết mình cái này cái con trai không đơn giản ngắn ngủi mấy năm liền siêu việt tiền nhân đặt đến được người xưng là chân quân một bước càng l à thêm vào một cái liền hắn đều cảm giác thần bí đạo thần cung chỉ là thiên nhân thủ đoạn cuối cùng vẫn là xuất hiện nhưng bốn hắn cũng không cho rằng trần nguyên có thực lực này có thể ngăn cản tiên nhân cũng không phải hắn đối cái này cái con trai sâu bao nhiêu tình cảm mà là hắn hiện tại còn không thể chết hắn chuẩn bị vẫn chưa hoàn thành trần nguyên là trong đó mấu chốt một vòng hắn nhất định phải xuất thủ bởi vì trần nguyên còn không thể chết liên quan đến đại sở phúc hưng liên quan đến hắn có thể hay không đánh vỡ gông cùng x ỉ n xích truy tìm thái tổ con đường đã triều đình đã biết được lương sơn là hạng gia đến nỡ vậy hắn liền để triều đình lại kiên kỵ một chút chuyện không thể làm phía dưới bay ở trước mặt hắn cũng chỉ có như thế một lựa chọn cho nên hắn không chút do dự xuất thủ ai tư mã triệt sợ hãi cả kinh cảm thấy một cỗ cảm giác không ổn tại sao có thể có cường đại như thế khí thế thậm chí có thể ảnh hưởng đến hắn chuẩn bị tiên nhân thủ đoạn cùng đại tấn quốc vận nhìn thấy có người xuất thủ vốn là muốn câu thông hoàng đồ đao bên trong ngủ say ma la trần u y ê n vậy lập tức dừng lại mình thân nhiệm có người xuất thủ xem như chuyện tốt hắn rất muốn nói một tiếng không có khả năng nhưng sự thật liền bày tại trước mặt hắn hắn có thể không đi tỉnh lại ma la miễn cho thật xuất hiện cái gì không thể dự đoán hậu quả không t r ầ chút nào trần liên khái q t một tiếng một tiếng này đã là hướng về phía khương hà vậy là hướng về phía nhị cứu trần hoài nghĩa hắn cũng không hy vọng hai người bọn họ sẽ ra chuyện lui còn tốt khương hà hai người vậy không đốc ngây n ố c cương tại chỗ cơ hồ tại trần u y ê n hô lên một khắc này bọn hắn liền cấp tốc hướng về phương x a đ ộ đi cái này vừa lui trần u y ê n trực tiếp thối lui đến trong vòng hơn mười dặm bên ngoài về phần cái kia chút vây xem giang hồ tân khách cùng lương sơn lưu lại v õ giả cũng là l i ề u mạng hướng phía đằng sau chạy phần lớn người thậm chí đã chạy mất dạng chỉ có kéo dài khoảng cách mới có thể để cho hắn trong lòng bất an suy giảm một chút trân quân chi chiến bọn hắn cách xa một chút còn có thể quan sát quan sát trong truyền thuy ngắn ngủi trong chốc lát trần uyên khương hà liền lui đến cùng một chỗ nhị cứu trần hoài nghĩa vậy thối lui đến thất s á t điện điện chủ bên người bất quá vị điện chủ kia tựa hồ là có chút hoài nghi nhìn chằm chằm sở giang vương một chút bất quá cũng không có nhiều lời cái gì khả năng một lần giao phong đều hội tác động đến hơn mười dặm đương nhiên cố thiên khung cùng lệ c ù n g hưu vậy không đốc tại hư không biến sắc thời điểm liền đã thối lui đến một cái khu vực an toàn sớm làm xong rút lui lui chuẩn bị về phần cái khác diêm la cùng lương sơn hóa dương cũng đã đình chỉ giao thủ thối lui đến khu vực an toàn g i a hỏa này thậm chí thiêu đốt khí huyết chạy tốc độ không thua gì trần u những chuyện này nhìn như chậm chạp t h thật cũng đều là trong chốc lát phát sinh cùng hắn cùng một n h ị tở cái kêu bóng dáng toàn thân trên dưới bao phủ mơ hồ tia sáng giống như là đạo thuận cho dù là chân quân cường giả giờ phút này cũng có chút thấy không rõ để cho người ta lớn thụ c h ấ n kinh nhưng trần n g u y ê n suy nghĩ kỹ một chút người này đã có thể chống lại cái k i a cố tuyệt cường áp lực nghĩ đến vậy vô cùng có khả năng sẽ là cấp độ này tồn tại mà hắn tựa hồ cũng không muốn để cho người ta nhìn ra hắn theo hầu tận lực làm che giấu ngươi là người phương nào tư mã triệt nhìn chăm chú nơi xa nam tự á o đen trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác nguy hiểm các ngươi không phải đang tìm ta sao hạ n g thiên thu thanh âm cực kỳ thân dị nặng nghề bên trong còn có chút linh hoạt kỳ hào giống như là mấy chục người mấy trăm người cùng một chỗ mở miệng giữa thiên địa đều có chút hồi âm trong tay hắn nắm lấy một cây tiêu tán lấy vô cùng kinh khủng thần thương giống như là một căn thần trụ lộ ra vô tận sát phạt chi khí thí thần thương tư mã triệt nhìn thấy trước mặt nam tử trong tay cầm trường thương thời điểm trong lòng đột nhiên giật mình tư mã ra đối với cái này thần thương thế nhưng là tuyệt không lạ lẫm bởi vì cái này thần thương không s ắ c thực cắt nói là tiên binh chính là đã từng quét ngang thiên hạ sở thái tổ sử dụng binh khí tục truyền vẫn l ạ này tiên binh phía dưới tiên người cùng yêu thần không ngừng một vị đến nay vẫn một mực ghi nhớ nếu bàn về mạnh mẽ lớn, Chỉ sợ ngoại trong ừ đã t lòng của hắn chấn động không gì sánh nổi bởi vì tại triều đình phán đoán bên trong hạng thiên thu thực lực cho ăn bệ bụng vậy bất quá là trí tôn bảng trước mười mà thôi bởi vì hạng gia đã từng tiền sở thái tử hiện tại hạng gia tộc trường hạng tiên thu nhưng nhìn nó chỗ tiêu tán khí tức đã đến gần vô hạn tại lục cảnh nội tình mới bị kiên kỵ tự xưng một giới hôn nguyên viên mãn hạng gia thiên phú năm quá mức kinh khủng không hổ là võ thần huyết mạch người tìm chết tư mã triệt vừa sợ vừa giận nhịn không được k h ẽ quát một tiếng ồn ào hạng thiên thu ánh mắt ngưng tụ trong tay t h í thần thương hướng về phía trước một điểm trong chốc lát thư không v n mẹo cực hạn sát phạt chi lực quần quận tận chân trời thái tổ tư mã triệt hét lớn một tiếng cấp tốc lui nhanh đầu ngón tay ở trước ngực liên tục điểm ra phun ra một ngụm tinh huyết hóa thành thần dị phù văn dung nhập hư không nguyên bản hắn nghĩ đến diệt giết hai cái đạo thần cung trân quân tiên nhân một kích là được nhưng đối mặt hạng thiên thu lại không được Hắn chỉ có tại h mình tinh huyết, đi thôi thái ể lợi lưu l đi kia dụng động món kia thái tổ lưu lại dị bảo, tỉnh lại nó đã từng lưu xuống thủ đoạn. tỉnh từng thủ Tại nó xuống lại lưu đã phù văn dung nhập hư không một chớp mắt một đạo hơn một trượng thô to cấp lôi thuấn ở giữa rơi xuống đem thí thần thương một điểm hàn mang phá vỡ tiếp theo trong hư không tụ tập đại tấn quốc vận điên cuồng l a n lộn chỉ có như vậy mới có thể chém giết hạng thiên thu chỉ cần giết hắn hạng gia đoán chừng liền không đủ gây sợ cái k i a cán thần mâu khí cơ khóa chặt hạng thiên thu t m vang rơi xuống thiên nhân thủ đoạn kinh khủng như vậy giữa thiên địa đều mang một cỗ cực hạng cảm giác áp bách phía dưới to lớn nước hồ trong nháy mắt áp sập hư không vặn vẹo không chừng cho cách nhau hơn trong dù là cách xa nhau trong vòng một cũng làm tiên mặt không đổi sắc, tựa hồ sớm có trước, lúc này sau hạng tiên thu nghịch thế mà lên cầm trong tay t h í thần thường toàn thân bao phủ một cỗ thần dị quy tắc chi lực chống lại trước đó chưa từng có tiếng nổ kinh khủng cho dù là tại phía xa bên ngoài mấy chục dặm người cũng không nhịn được che l ỗ t hai cảm giác trong đầu một trận m a n động lương sơn trong nháy mắt bị san bằng tất cả kiến trúc triệt để hủy diệt phía dưới nước hồ vậy dưới một kích này hóa thành chân không cái kia kinh khủng trong lúc giao thủ chỗ tiêu tán ra tiết sáng tại thời khắc này thậm chí để lại mặt trời cả mảnh tiên địa đều rất giống tại sụp đổ bình thường từng khúc nổ tung kinh khủng kinh khủng dị thường hạng tiên thu chiến lược toàn bộ triển khai ỉ vào thí thần thường như tiên giống như thần cùng hắn từng tại bắc man cổ kim vương đình cướp đoạt long mạch chi khí thời điểm hoàn toàn không thể so sánh nổi về phần quan chiến trần liên càng là con ngươi sâu co lại đổi cái kia trực diện tiên nhân xuất thủ tồn tại cảm đến kinh hãi lúc trước hắn tự mình tiếp nhận qua bực này cường đại lực lượng biết khủng bố cỡ nào chúng sinh chi lực tại tăng thêm vô số cường giả đem lực lượng quán t r ú đến trên người hắn gọi ra chân võ đại đế tàn nhiệm g mới chém vỡ man thần p h á p thân cái này năm chỉ sợ đã tiếp cận tiên nhân rồi a làm đại giới hắn thậm chí sắp chết mà người này lại dựa vào mình cái kia thương bốn không đơn giản chật khương hà trầm giọng nói không chỉ là phổ thông tiên binh đơn giản như vậy khương hà trao mày bình luận cái này không nghĩ tới nhân gian còn có người như thế chi khủng bố chỉ sợ bốn được vinh dự thiên hạ đệ nhị diệp hướng nam vậy không phải là đối thủ hắn rốt cuộc là dạng gì tồn tại thiên binh ai k hương hạ thấp giọng lầm bầm ngữ trần n g u y ê n đầu góc chuyển động đ ỗ n g nhiên c h ầ m xuống nghĩ đến một cái khả năng g ư ba tán đi trong hư không trôi này t h ầ n m â u bị đánh nát hóa thành hư vô không xác thực nói cái này tựa hồ vốn chính là hư vô mà ngưng tụ m à thành nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng chỉ là ánh mắt chất động về phần cái kia áo đen bóng dáng thì là lui nhanh ngàn trượng lơ lửng ở trong hư không hạ thiên thu khỏe môi n ế t lên một sợi đỏ thấm đưa tay lau sạch nhẹ nhẹ trong mắt lại đều là điên cùng chi ý thấp giọng lầm bầm nói một kiện còn sót lại bảo vật liền khủng bố như thế đem hết toàn lực mới có thể chống lại quả nhiên không đơn giản bất quá cũng liền chỉ thế thôi năm ha ha tuy không phải chân thân nhưng đoán chừng cũng là lão quỷ đã từng bảy tám phần thực lực xem ra bốn tiên nhân vô địch mà nói cũng không phải thiết luật đã bao nhiêu năm còn chưa hề chân chính xuất thủ qua hôm nay năm l i ê n thử một chút ta cực hạn nơi xa quan sát trần hoài nghĩa tựa hồ vậy nhận ra người này là ai trong mắt hiện lên hận ý cùng sắc cơ nhưng vậy có một chút tuyệt vọng nhịn không được nắm chặt s o n g quyền hắn lẩm bẩm ngữ không người nghe được bởi vì vì mọi người vẫn còn trong cơn chấn động không cách nào tự kiềm chế thất sắt điện điện chủ ánh mắt âm chấm không chừng vậy bị chấn động đương trường hắn lĩnh giáo qua hạng thiên thu thủ đoạn nhưng hôm nay mới xem như chân chính gặp nhận ra như thế nào kinh khủng hạng gia năm quá kinh khủng tiên nhân phía dưới không người là đối thủ của hắn v ề phần tiên nhân phía trên năm hắn giờ phút này vậy mà cũng không dám kết luận cố thiên cung cùng lệ c u ồ n g hưu càng là cương ngay tại chỗ thật lâu không nói lời gì nếu như dùng một cái từ để hình dung lời nói đó chính là rung động chỉ là lại không thể có thể nhưng sự thật cũng là b ả y tại trước mặt hắn hạng tiên thu ỉ vào thí thần t h ư ơ n g lại có thể ngăn lại tiên nhân một k í c h xem ra còn lông tóc không tổn hao gì tư mã triệt trong lòng hô to không có khả năng t h u một lúc sau không có bất kỳ cái gì nói nhảm hạng thiên thu ngay trước sở hữu người mặt lại lần nữa động hóa thành một đạo lưu quang cầm trong tay t h í thần thương đúng là t h ẳ n g tiếp xông vào đại tấn hoàng triều quốc vận bên trong cùng cái k i ế t như ẩn như hiện bóng dáng chém giết trung đồng toàn thân khí thế lại được một bậc đạo đạo thần quang chiếu dọi thiên địa q u ầ n quận quốc v ậ n không ngừng sôi trào từng đạo thần dị quy tắc chi lực khắp thiên địa từng đạo tiếng oanh minh giống như gì thế ngươi tiên p h ạ t tiên không quản là có hay không nhận ra người này liền là hạng tiên thu người đều bị chấn động tại đ ư ơ n g trường cố thiên không cùng thất sắc điện điện chủ hai cái này tuyệt thế chân quân đều trầm mặc không nói giống như đại đạo oanh minh giống như chân tiên hạng thế cái này đã vượt ra khỏi chân quân giới h ạ n hiện tại trong lòng bọn họ chỉ có như thế một vấn đề thiên nhân phía dưới thật có thể bộc u phát ra phạt tiên lực lượng sao cái k i a trong hư không rõ ràng không phải một vị chân chính tiên nhân nhưng nhìn cái này giao thủ trình độ chỉ sợ cũng t r ê n lệch không xa có người thậm chí đang nghĩ nếu là tống luân phục sinh lời nói nhìn thấy một màn này hắn thật là có can đảm lượng đi lương phản hạng ra lương phản hạng thiên thu sao đây là tiên nhân phía dưới cực h ạ hắn rốt cuộc là làm sao làm được đại trượng phu năm làm như thế trần liên trong mắt lóe g a dục vọng hòa diễm khương hà trầm giọng nói ân trần liên rất tán thành có thể n ị c h thiên phạt tiên trong u tu y ệ t thần đạt đến đỉnh phong, thần thông nhục thân đạt tâm t đối đến đỉnh đến đỉnh đụng chạm đến đạo vi viên viên là cực nhục cảnh cảnh chạm cảnh, còn cầm hạn. phong, phong, Dương mãn, mãn, ý tay t dị hư ờ n g không khủng tiên minh. Khương Hà nhìn tiên nói vừa vừa lắc đầu, nhìn không được người hư cảm thán một tiếng. Cuối cùng sẽ có một một mạnh thán tiếng. trở Trong hắn hơn ngày, nên nọ. sẽ sẽ kinh h ô n g k khủng vẫn còn tiếp tục cái kêu ba động đã ép qua sáng tỏ mặt trời giống như là trong thần thoại tiên thần đang tiến hành b a chạm đ ầ y t r ờ i thần hoa quy tắc oanh minh mà tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm thất sắt điện bí cảnh bên trong bị thất s á t điện tôn làm cấm điện một chỗ trong vực sâu nhàn nhạt gió nhẹ lay động nơi đây tại từng đạo xiềng xích ở giữa một tôn phong cách cổ xưa thanh đồng thần quan tài giờ phút này đột nhiên c ó một chút rung động giống như là cảm giác được cái gì một dạng nhàn nhạt thần dị đường v â n hơi sáng lên cấu kết lấy toàn bộ bí cảnh lực lượng lương sơn trước đó nơi đ â y giao phong mặc dù tác động đến chỉ có chừng trăm dặm nhưng động tính tại phía xa ngoài mấy trăm dặm cũng có thể rõ ràng cảm giác được có rất nhiều có một chút thành tựu võ giả cảm giác được mặt đất đang rung động nhịn không được hướng phía lương sơn phương hướng nhìn lại thời gian từng giây từng phút trôi qua trong chớp mắt chính là nguyên bản còn hận không giết được hạng thiên thu tư mã triệt sắc mặt trong lúc đó đại biến nguyên bản hồng nhuận phơn phất có sáng bóng gương mặt giờ phút này lại bắt đầu hề hoài có chút khô cắt lại một đạo vượt xa trước đó tiếng oanh minh nổ vàng cả mảnh thiên địa đều rất giống yên t i n h bình thường kết thúc cái kia nguyên bản mãnh liệt hoàng c h i ế u quốc vận giờ phút này đúng là đang nhanh chóng t á n đi trước đó vô tận ánh sáng vậy bắt đầu ả m đạm vô quang kinh khủng g i a o phong giống như hồ kết thúc khương hà ngưng âm thanh ngẩm đầu nhìn về phía hư không trần liên cũng theo đó nhìn lại thấy được cái kia chính tại khôi phục lại bình tĩnh hư không ai thắng ai thua hai là n g n ị c h thiên phạt tiên vẫn là vô tình trấn áp lúc này tư mã triệt phun ra một ngụm lao huyết gầm nhẹ nói đi mau dứt lời về sau vậy không đợi lệ q u ồ n g hưu c ù n g cố thiên khung trong nháy mắt đốt sáng lên bên người vừa mới bố trí tốt truyền thống trận cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang chui vào lệ q u ồ n g hưu c ù n g cố thiên khung chậm nửa nhịp nhưng vậy không đốc biết thắng bại về sau không chút do dự dung nhập hư không bắt đầu thoát t h â n nhưng có đôi khi cũng không phải là muốn đi thì đi muốn tới thì tới trước đó giao phong trong hư không một đạo cực hạn tản phá tia sáng bỗng nhiên nợ rộ trong chốc lát một phân thành hai tùy theo dung nhập vào trong hư vô tựa hồ muốn đem bọn hắn triệt để lưu lại đọc đến đây là hết chương rồi đúng không he hepg ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người chương sáu trăm hai mươi chín bản tọa hạng tiên h thu trước đó tiếng oanh minh đều đã kết thúc nhưng vây xem đám người như cũ t r h i trong cơn chấn động bởi vì khi tư mã triệt cùng cố thiên khung lệ cùng hưu đám người ẩn vào hư không một khắc này bắt đầu thắng bại cũng đã rất rõ nếu là thắng hắn nhóm tuyệt đối sẽ không hoảng hốt chạy bữa thoát thân hư không yên t ĩ n h y mắng giống như là đọc lại bình thường bây giờ chỉ có thể chứng minh một sự kiện người kia thắng nịt thiên phạm tiên tuyệt đối là có thể ghi chép tại trên sử sách làm hậu thế võ giả truyền lại tụ cho đến tận này rõ ràng ghi chép lịch thiên phạt tiên giả không có người nào nhưng một chút bí ẩn hồ sơ bên trong từng miêu tả qua tiền sở thái tổ đã từng có qua dạng này hành động vĩ đại nhưng tại hiện nay trên giang hồ cực ít có người biết mà bây giờ người này thì là trần c h u ụ i ngay trước không biết bao nhiêu mặt người hoàn thành cái này một hành động vĩ đại cầm trong tay tiên b i n h giết vào mây xanh cái kêu bóng dáng vô luận là ai gặp đều sẽ tâm sinh vẻ r u n động cho dù là trần u y ề n cũng không ngoại lệ giờ phút này ánh mắt của h ắ n cực kỳ ngưng trọng nhìn về phía biển mấy bên trong cái kia đạo như ẩn như hiện bỏng dáng luôn cảm giác có chút không h i ể u hấp dẫn trước đó còn không cảm thấy nhưng bây giờ hắn thật có dạng này suy nghĩ đối mặt như thế chi cường g i ả tuyệt thế trần u y ê n ngoại trừ kính nể đồng thời kỳ thật còn có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là tiếp cận hắn mở ra thiên nhãn nhìn một chút trên người người này có hay không hắn mong muốn k h í vợ chỉ là bọn hắn cách xa nhau khoảng cách thật sự là quá xa mà trần u y ê n cũng không biết bọn hắn đến tột cùng là bạn hay địch cũng không dám tùy tiện tiếp cận miễn cho sinh ra cái gì cái khác sự cố đương nhiên những người khác vậy đều một dạng không có ai đi đánh vỡ cái này yên tĩnh hương hà đứng c h ắ p tay mắt như tinh hà đã từng phong mang kiếm ý giờ phút này đã thu liễm nhưng liếc nhìn lại vẫn có thể cảm giác được trong đó ẩn ngẩm lực lượng để cho người ta không dám k i n h thường có thể bị hắn để vào mắt thiên hạ không có mấy người trần u y ê n xem như một cái bây giờ hắn lại gặp được một cái vô luận người này là ai hắn hoàn thành dạng này hành động vĩ đại liền giá trị đến khiến người khâm phục đồng thời hắn v ậ y sinh ra một cỗ tranh phong suy nghĩ mong muốn tại ngày sau cùng tranh tài hương hà cả đời không kém ai thất s á t điện điện chủ trong mắt có chút thật sâu thất bại cho tới giờ k h ắ c này hắn vẫn không có từ trước đó trong rung động hoàn hồn mà một mình nên chiến tiên nhân thủ đoạn tại sâu trong hư không giao thủ cuối cùng thắng chi hắn bốn kém xa người này hạng thiên thu mang cho hắn kinh ngạc vui mừng cùng rung động một lần so một lần cường đại lần trước gặp mặt hắn cũng biết người này thực lực vượt xa với hắn phối khép lại hạng gia nội tình đương thời tiên nhân phía dưới ư ỡ n ít có người có thể cùng kẻ ngang hàng mà bây giờ thấy tận mắt một mặt này trong lòng của hắn lại có mới suy nghĩ tiên nhân phía dưới hạng thiên thu có thể xưng vô địch t hạng i người ê trên, n nhân này cũng có thể cùng đánh một trận. phía thể h một có ra bốn à ngàn năm hoàng Hoài y truyền suy thừa tộc, sắc thực Trần năm kinh khủng. Trần Hoài nghĩa suy nghĩ sắc là i ề n c n g thật ê m đơn giản, hắn h Là t sâu bất lực từng có lúc hắn cho rằng ban đầu là hắn bị hãm hại mới gặp phải triều đ ỉ n h cường giả vây g i ế t mọi mọi nguyên nhân cái chết vậy vô cùng có khả năng cùng hạng thiên thu có quan hệ bản thân là mang nồng đậm hận ý cùng sắc ý cho nên hắn tiến vào thất s á t điện bên trong lần nút chính là vì một ngày kia có thể báo này đại thủ về sau hắn gặp mình cháu trai thấy được trên người hắn tuyệt thế thiên phú cũng nhìn thấy đại thủ đến báo hy vọng cho rằng chỉ cần cho trần u y ê n thời gian trưởng thành thiên hạ không người là đối thủ của hắn nhưng bây giờ hắn chân chờ trần u y ê n thiên phu tuyệt luân phụ thân hắn đồng dạng trên đời hiếm thấy phụ thân hắn có thể lấy phạm nhân thân lịch thiên phạt tiên hắn m u ố n có thể sao hắn cực kỳ không muốn thừa nhận nhưng bây giờ cũng không thể không ở trong lòng thở dài một tiếng muốn báo thù đánh bại hạng tiên h thu đơn giản so trèo lên tiên h đều muốn khó hắn cho rằng lúc này hạng tiên h thu chỉ sợ thực lực khoảng cách đệ lục cảnh cũng chỉ có khoảng cách nữa bước không phải tuyệt đối không có dạng này chiến lược mà một khi chờ hắn bước ra cái tia nữa bước thiên hạng ư ờ i nào nhưng có thể cùng đánh một t r ư ợ Nhìn. Đem so、sánh với bọn hắn đậu, Lương nhưng bây giờ chân chính hiện lộ ra làm hắn kỳ thật vậy hơi có chút kinh ngạc cho dù tư mã cầu tặc cũng không phải là tự mình mà tới nhưng nó dù sao cũng là tiên nhân thủ đoạn đối với tiên nhân phía dưới cơ h ộ i là chấn áp xuống trận bây giờ lại bị tộc trưởng d i ệ t tại thương hạ trong thiên hạ ai có thể cùng chống đỡ hiện tại đối với đại sở phục hưng hắn sinh ra càng nhiều lòng tin đã ẩn vào hư không tức sắp rời đi nơi đây tư mã triệt gặp được một vòng trói mắt tia sáng trong mắt hiện lên một vẻ hoảng sợ lập tức đã định biện sâu trong hư không trâu che ở trước người Người anh, tiên tĩnh không một chỗ, lại lần nữa truyền đến một rất nhỏ tiếng oanh minh, như mạng bình thường, cái kia một mảnh hư lại tựa chỗ, một một rất mạ đạo trong mắt của hắn hiện lên cực hạn hoảng sợ định hải châu như thế thần binh giờ phút này lại bị người kia tổn hại có ba viên lúc này đã ảm đạm không ánh sáng linh tính tổn h a o nhiều mà hắn vậy bị trọng thương nhịn không được phun ra lao huyết nhưng giờ phút này hắn không dám chút nào chần chờ thậm chí liền một câu hung ác lời cũng không dám thả liều mạng mới chui vào sâu trong hư không mượn chuyển rời đại trận thoát đi nơi đây sớm lúc trước hắn liền cảm thấy tâm thần trọng thương hắn biết rõ đó là hoàng tộc dị bảo bị hủy liên lụy đến hắn đồng thời hắn vậy ý thức đến thái tổ lưu xuống thủ đoạn đã bị phá đi căn bản không dám suy nghĩ quá nhiều chỉ muốn tho hắn cho dù là nhanh một bước vẫn bị người kia một kích trọng thương trong lòng hoảng sợ đơn giản tột đỉnh đối với hạng gia đối với hạng thiên thu tư mã triệt đã không có chiến ý hắn thấy nếu không có tiên nhân xuất thế hạng thiên thu liền vì đương thời không địch dạng này người quá kinh khủng đối với tư mã gia tới nói là một cái to lớn thai hoàng ẩm bởi vì ngoại trừ trong ngủ mê lao tổ triều đình không người có thể tới địch nổi nếu thật là lôi ra một đạo nhân mã khởi binh tạo phản chỉ sợ triều đình vậy bất lực chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn cản người này lực bảo đảm tư mã ra căn cơ trung châu hiện tại hắn chỉ muốn đem tin tức này chuyển đến hoàng đế trong thai để hắn cảnh giác trước thời gian làm chuẩn bị tư mã triệt khí tức triệt để biến mất về sau trong hư không theo sát phía sau lần nữa truyền đến một đạo buồn bực vang thanh âm huyết vụ bước lên một đầu tay cụt từ trong hư không rơi xuống trần u y ê n cùng khương hà ánh mắt lập tức đ ọ n lại trong lòng vì đó chấn động lấy bọn hắn n h n lực cho dù cách xa nhau trong vòng hơn mười dặm cũng có thể thấy rõ tay cụt bộ dáng đó là năm lệ cùng hưu một cái tay hắn bị chạm gãy một cánh tay một kích chấn ba người ba người đều là dương thần cương đại như vậy cơ hồ là nghiền ép thức bất quá tựa hồ đến đây cũng liền triệt để kết thúc bởi vì vì mọi người cũng không nhìn thấy tư mã triệt hoặc là cố thiên khung cùng lệ quần hưu vẫn lạc dấu hiệu chỉ là bị trọng thương là trong hư không vị cường giả kia cố ý lưu thủ vẫn là năm người này vậy đã đến d ầ u hết đèn tắt thời điểm so sánh với trần n g u y ê n cùng khương hà càng thêm vững tin cái sau sâu trong hư không hết thể trở về bình tĩnh hạng thiên thu treo vào hư không quần áo trên người vỡ vụn không chịu nổi từng đạo thần bí đường vân bỏ đầy toàn thân quanh thân nổi cân xanh khí thế kinh người nhưng đỉnh phong q u a đi chính là vô tận suy yếu trên người hắn hạng gia thần văn dần dần biến mất quanh thân k i a sáng nói lên một kiện mới tinh áo bào đen một lần nữa che ở trên người t h a m thẳm trùng đồng giờ phút này có hai đạo vết máu vẽ qua gương mặt cực kỳ hiển nhiên hắn giờ phút này vậy bị thương nặng trong tay nắm chặt thí t h ầ n thương hạng tiên h thu n g n g đầu nhìn phía càng cao hư không nhét miệng lên một vòng nhàn nhạt, nhạt nhẹ cười phối hợp thêm khỏe mắt vết máu lộ ra đến mức dị thường ba khí tiên nhân, nhân thủ đoạn rất mạnh t ư mã lao tặc lưu xuống thủ đoạn tuyệt đối là hàng thật giá thật tiên nhân cấp độ không kém hơn một vị mới vào lục cảnh tiên nhân bốn vẫn bị hắn tiêu diệt cho dù hắn giờ phút này vậy thân chịu trọng thương nhưng ánh mắt lại sáng vô cùng hạng tiên h thu tin tưởng vững chắc chỉ cần hắn bước ra cái tiên nữa bước nhất định có thể đ ổ i s á t năm đó thái tổ như thế đại sở phục hưng liền có thể có hy vọng hắn mấy trăm năm cũng kỳ vọng vậy đem hoàn thành từng có lúc hạng tiên h thu vẫn là tiền sở thái tử bất quá có thể trở thành thái tử chỉ là bởi vì hắn là t r ư ở n g tử sau l ư n g thế lực cường đại mà thôi nếu bàn về bản sự kỳ thật không tính là lớn mà hắn muốn kỳ thật cũng không có quá lớn g a tâm nhưng tất cả những thứ này đ cao cao cũng chính là cái kia một ngày hạng tiên thu thay đổi hắn không muốn hạng gia triệt để hủy trong tay hắn hắn muốn kế thái tổ ý chí quét ngang thiên hạng vì hạng gia lại mở tám trăm linh năm giang sơn đem đã từng cái kia chút nghịch tặc từng cái luyện thành yêu quỷ vĩnh thế trầm luân để thế n h â n biết hạng gia mới là nhân gian thần hắn muốn từng bước một từng bước một đi đến cao nhất để vô số nhân thần phục tại dưới chân hắn đem cái kia chút tự khoe là tiên người ra hỏa từng cái chu diện hiện tại hắn bước ra bước đầu tiên về sau còn hội càng nhiều nhắm mắt điều tức một lát hạng thiên thu quanh thân trong hư không mây đen hoàn toàn t ắ n đi đi ra sâu trong hư không chỉ để lộ rõ tại sở hữu người trước mặt đương nhiên vẫn là mơ hồ áo đen bóng dáng thủy trung bao phủ một t ầ n g đạo ẩ n hắn biết rõ mình một trận chiến này sẽ ảnh hưởng thiên hạ cách cục để tư mã ra đối hạng ra tiến hành xưa nay chưa từng có truy sát thậm chí là tư mã lao tặc khôi phục cho nên nhất định phải hoàn toàn che đậy trên thân thiên cơ cho dù là tiên nhân cũng không tính được hắn tung tích như thế bốn mới có thể yên tĩnh hắn hiện tại có đối đầu tiên nhân lực lượng nhưng bốn cùng chân chính cường đại tồn tại tương đối vẫn là trên lệnh rất lớn không đến l ú c cảnh cuối cùng là phạm nhân chỉ có chính thức có được không sợ hết thể lực lượng hạ thiên thu mới hội triệt để lộ rõ chân thân thất sắt điện bí cảnh bên trong trong vực sâu thanh đồng thần quan tài giờ phút này sáng lên cái kia chút p h ủ văn thần bí từng cái dập tắt bất qua trong c h ư ớ c mắt liền một lần nữa về tới trước đó tình trạng nếu là không người tận mắt chứng kiến căn bản phát giác không được bất kỳ biến hóa nào mà cái này chút phản ứng vậy không người biết được khoảng cách lương sơn ở ngoài mấy ngàn dặm một chỗ hư không vặt mẹo tư mã triệt thân hình lộ rõ lang loạn trọn từ hư không rơi xuống nhịn không được lại phun ra một ngụm lao huyết sắc mặt trắng bệnh áo quần rách nát trọng yếu nhất là hắn giờ phút này khí tức phi thường mệt hoài hai chi nhịn không được thấp giọng lầm bầm nói hạng tiên thu cái này tên triệt để in dấu khắc ở trong lòng của hắn lưu cho hắn vô địch chi thế thình lình đang tại dần dần gõ mở tâm hắn quan trôn xuống thai hoàng ẩm khu khu cố thiên khung cùng lệ quần hưu thân hình cũng theo đó lộ rõ bọn hắn lưu lại hư không tọa độ chính là nơi đây giờ phút này tự nhiên hội hội tụ đến cùng một chỗ tư mã triệt mầm đầu nhìn lại con ngươi trong nháy mắt c o rụt lại bởi vì cố thiên khung cùng lệ quần hưu giờ phút này cũng bị trọng thương cố thiên k h u n g còn tốt ngoại trừ chật vật một chút bên ngoài cũng không cái gì trở ngại trọng yếu nhất là lệ quần hưu hắn lúc này chỉ còn lại có cụt một tay khí tức vô cùng su cố thiên cung trao mày muốn nói chút lời càng tạ nhưng đến giờ phút này lại có chút nói không nên lời trốn vào hư không nếu không có lệ quần hưu thay hắn ngăn lại một cách kia hiện tại chỉ sợ thụ trọng thương người chính là hắn trong lòng chi tư vị trước đó khó nói lên lời lệ quần hưu trắng bệnh trên mặt gạt ra dáng tươi cười cố minh không cần như thế lão phu ngăn lại một cách kia chỉ là vì triều đình thực lực ngươi so với ta mạnh hơn mà bây giờ chính là triều đình lúc dùng người giới ngươi triều đình hội càng thêm bấp bên hạng thiên thu thực lực làm cho người hoảng sợ lệ quần hưu coi là nếu là hạng thiên thu lúc này tạo phản lời nói ngoại trừ mời ra thái tổ bên ngoài triều đình không người có thể chế chủ hán mắt thấy lấy sắp thiên hạ đại l o ạ n triều đình có thể nhiều giữ một phần thực lực đều là tốt với lại l a o phu khí huyết hùng hậu trở về từ trong bảo khố lấy ra chút linh vật thốt vệ cánh tay này cũng có thể một lần nữa mọc ra lệ quần hưu cũng là nhục thân thần thông cảnh giới nhưng xa xa không có đạt đến đại thành tình trạng bất quá mặc dù là như thế y nguyên có thể tay c ụ t trọng sinh chỉ là tại linh vật phụ trợ phía dưới hội càng thêm dễ dàng một chút cũng có thể tốt hơn khôi phục dù sao mới mọc ra cánh tay cuối cùng vẫn là có yếu cố thiên k h n g trầm mặc hồi lâu than nhẹ một tiếng không còn xoắn suýt tại vấn đề này mà là đưa ánh mắt về phía lương sơn phương hướng ánh mắt xưa nay chưa từng có ngưng trọng người này chỉ sợ đã nhanh muốn phóng ra một bước kia đây là hắn tha thiết ước mơ đau khổ truy tìm cảnh giới lần này là lao phu chủ quan tư mã triệt lắc đầu t h ở phao một cái nếu không phải hắn vận dụng thái tổ thủ đoạn chuẩn bị giải quyết hai cái đạo thần cung chất quân cũng sẽ không ép đi ra hạng tiên thu đương nhiên cái này cũng không phải là trọng điểm kỳ thật đối với triều đình mà nói có thể nhanh chóng biết được hạng tiên thu thực lực là một chuyện tốt cũng có thể trước thời gian làm chuẩn bị dù sao cũng so đợi đến mấu chốt nhất một khắc này mới biết được môn tốt ai cũng không nghĩ ra hắn thực lực có thể đạt đến một b ư ớ c này tư mã đạo hình không cần như thế lệ cùng xen vào một câu rất nhiều năm chưa từng xuất thủ hạng thiên thu thực lực rốt cuộc như thế nào ai cũng không biết triều đình tính ra hắn thực lực có trí tôn bảng trước mười kỳ thật đã coi như là đánh giá cao chỉ là bởi vì hạng gia nội tình mới mang đến thái tổ lưu xuống thủ đoạn chi tiết hạng thiên thu thực lực vẫn là để bọn hắn giật n ả y cả mình hắn thậm chí đã siêu việt dương thần cảnh giới phạm vi này nếu như định vị lời nói chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng một cái này để hình dung Bán cuộc chiến hôm nay ảnh hưởng quá lớn vẫn là nhanh chóng trở lại kinh thành bầm báo bệ hạ đi nhất định phải chuẩn bị sớm cố thiên không trầm giọng nói một trận chiến này đem cho vốn là quần quận sóng ngầm b ấ c binh đại tấn hoàng t r i ề u mang đến trùng đ i ệ p m ộ t kích đi thôi tư mã triệt lại lần nữa thở dài một cái cấp tốc dung nhập hư không mà lệ quần hưu thì là lại liếc mắt nhìn lương sơn phương hướng hôm nay mang cho hắn t r ù n g kích thật sự là quá lớn ngoại trừ hạng thiên thu thực lực bên ngoài hắn còn ẩn ẩn cảm giác vị kia đạo thần cung thiên kiếm đạo chủ có chút không hiệu quen thuộc hạ quyết tâm trở về, về sau muốn thật tốt điều tra một phen. Lương sơn. hạng thiên thu đi ra từ trong hư không về sau liền coi như là phá vỡ n g h ĩ tĩnh ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng có chút chất động hôm nay xem như đem lương sơn cho đánh sợ bất quá tổn thất còn tại trong giới hạn chịu đựng chỉ ít hơn mười vạn đại quân tinh nhuệ cũng không lo ngại tùy thời đều có thể triệu tập hạng huynh thực lực quả nhiên phi phạm thất sát điện điện chủ đ ỗ n g nhiên mở miệng nói thất sát đạo hưu thực lực vậy rất bất phàm dừng lại một lát hạng thiên thu mà không biểu tình đem ánh mắt quay đầu sang trong lúc lơ đạm trên người sở gia vương trần hoài nghĩa ánh mắt hưng tụ giả bộn h ư không sự tình so sánh hạng h u y n kém xa vậy thất s á t điện điện chủ tự cao tự đại nhưng đối mặt hạng thiên thu hắn đã không có loại kia lực lượng bởi vì vì người nọ thật có thể giết hắn trước đó đáp ứng ngươi điều kiện y nguyên còn hội đáp ứng bất quá hạng mô có một cái càng tốt lựa chọn thất s á t đạo h ư u muốn nghe hay không xin lắng hay nghe thất s á t điện chủ gật đầu thất s á t điện cùng hạng gia liên thủ cùng nhau r ơ lên vương kỳ phản công trung châu nếu có thể thành ngày sau hạng mô cùng ngươi trung điểm thiên hạng hạng thiên thu cười nhạt một cái nói thất sắc điện chủ sửng sốt một chút âm thầm suy tư một phen phần này bằng nướng cự tuyệt nói thất sắc điện vô ý ngồi cái gì thiên hạng ư ợ c lại để hạng huynh thất vọng. ha ha không sao hạng mô cũng chỉ là một cái đề nghị mà thôi gặp nó cự tuyệt hạng thiên thu cũng không kinh nghi tựa hồ sớm có đoán trước cũng không có cái gì thất vọng bởi vì hắn cái này vốn là rộng tung lưới thôi cuối cùng sẽ có người mắc câu lương sơn dứt lời về sau hạng thiên thu liền đưa mắt nhìn sang lương nhiễm sinh để hắn xử lý tốt lương sơn giải quyết tốt hậu quả công việc tạm thời trước không cần khởi binh cố thủ liền có thể mà một bên khác trần u y ê n đối nam t ử áo đen kia xa nhìn nhau từ xa trong lòng cảm giác khác thường càng ngày càng sâu phá thất hạng ra thần huyết đều tại sao động một dạng trước đó suy đoán lại lần nữa lộ rõ trong lòng tựa hồ là cảm giác được trần u y ê n ánh mắt hạng thiên thu căn dặn song lừ ư nghiệm sinh sau vậy đem ánh mắt rời đi đi qua cách xa nhau rất xa nhưng song phương ánh mắt lại đối mặt ở cùng nhau trần u y ê n muốn hỏi một chút thân phận của hắn nhưng nghĩ tới dưới mắt song phương thực lực vẫn là không dám cực cũng không có mở miệng mà hạng thiên thu lại phẩm vị ra trần u y ê n suy nghĩ t r ầ m mặc một lát sau truyền âm nói bản tọa hạng thiên thu trần u y ê n thật không có tung bay cũng không có thái độ không đúng đắn chỉ là lâm thời có chuyện gì mà thôi một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay bao đọc bao phê bốn đáng chú ý là không thiếu thuốc ba mọi người hãy ghẹp ba chương sáu trăm ba mươi giết cha bản tọa hạng tiên h thu nghe được bên thai truyền đến đạo này truyền âm trần n g uyên lập tức trong lòng giật mình cái này tên hắn nhưng không xa là gì t r ầ n chính trên ý nghĩa tới nói hạng tiên h thu là phụ t h â n hắn nhưng từ một loại khác góc độ đi lên nói giữa bọn hắn nhưng không có một tơ một hào tình phụ tử có chỉ là lẫn nhau sắc cơ trước đó nhiều lần động thủ với hắn trần n g uyên một mực đều nhớ ở trong lòng rất nhiều lần đều muốn lộng chết người này chỉ là khổ vì một mực tìm không thấy hắn tung tích mà thôi bây giờ đối phương đột nhiên lộ rõ thân phận của mình trong lòng của hắn trong nháy mắt liền đã tuân ra một cố nồng đậm sắc cơ kinh hãi quy tâm kinh kỳ thật trần nguyên đã có từ trước cái suy đoán này hiện tại chỉ là hết thể đều kết thúc mà thôi bất quá vậy xác thực kinh nghi hắn không nghĩ đến hạng thiên thu thực lực vậy mà đã đến t ầ n g thứ này lấy trước mắt hắn thực lực mà nói căn bản không có khả năng là đối thủ lập tức dùng thần m i ệ n bao lấy hoàng đồ đao chuẩn bị tùy thời tỉnh lại ma la mặc dù bốn cho dù là ma la phụ thân vậy không nhất định có thể giết người này nhưng cũng coi là có sức đánh một trận sẽ không bị hắn tiện tay nhấn chết ở chỗ này trần uyên trên thân nồng đậm sát cơ rất nhanh liền bị khương hà cảm giác được nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu về sau lại đưa mắt nhìn sang phía trước áo đen nam tử ánh mắt lấp loe không yên cũng đã đem cảnh giác cất cao đến thịnh nhất cấp độ biết do không địch lại hắn cũng muốn một trận chiến hắn không biết trần uyên trên thân sát cơ từ đâu mà đến nhưng cái này không trọng yếu hắn cùng trần uyên làm ộ t phương liền xem như đ ộ c thủ vậy sẽ không bỏ xuống hắn thoát t h â n nhìn xem mặt ngoài không có phản ứng gì nhưng trên thực tế đã bắt đầu ngưng tụ khí thế trần uyên hạ thiên thu nhét miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt hắn câu nói kia không thua gì trực tiếp nói cho trần uyên. Ta là cha ngươi. mặc dù người này vậy không nhất định nguyện ý thừa nhận trần n g u y ê n đại bộ p h ậ n động tĩnh hắn đều rõ ràng tự nhiên rõ ràng hạng gia đã sớm bại lộ tại trước mặt hắn mà lấy hắn tại trong triều đình địa vị cho dù là hắn đã từng kiệt lực xóa đi mình thiên cơ nhưng vẫn hội lưu lại một chút vết tích b i ế t hạng thiên thu b à chữ này h n g nghĩa hạng thiên thu kỳ thật không quá muốn quá sớm cùng người này nhận nhau bởi vì cái này sẽ khiến không tất yếu phiền p h ứ c bại lộ thực lực mình từ đó gây nên hắn cảnh giác nhưng sự tình đến một bước này cũng không phải là hắn không muốn bại lộ đơn giản như vậy tư mã triệt nhằm vào trần liên động thủ hắn nếu là không hiện thân trần u y ê n chắc chắn phải chết mà hiện thân về sau vô luận là sở giang vương vẫn là thất s á t điện điện chủ đều đã nhận ra thân phận của hắn với lại hắn tin tưởng lấy trần u y ê n thông minh tài trí sẽ không đoán không được hắn thân phận chân thật cho nên hắn kỳ thật bạo không bại lộ đã không trọng yếu trừ phi hắn có thể trực tiếp xóa đi ở đây sở hữu người ký ức chỉ là đây càng thêm không có khả năng đã không tránh thoát vậy liền thoải mái thừa nhận thuận tiện cho trần liên một chút áp lực để hắn tốc độ phát triển lại đề thăng một chút hắn đã trải qua có chút đã đợi không kỷ bốn cái này tựa h ồ là chúng ta cha con lần thứ nhất chính thức gặp mặt làm sa còn muốn giết cha không thành hạng tiên h thu truyền âm n ó i tựa hồ là cảm thấy trần luyện có chút không biết lượng sức trần luyện ánh mắt ngưng tụ thản nhiên nói cha giết con con cũng có thể giết cha rất tốt vậy bản tọa liền cho ngươi một cái cơ hội xem ở ngươi ta tình v ụ tử phân thượng bản tọa cho ngươi thời gian hai năm đến lúc đó hy vọng ngươi có thể trong tay ta chống đỡ hơn trăm hơi thở hạng tiên h thu cực kỳ tự tin tự a hồ là có chút miệt thị trần u y ệ n thực lực có yếu ngươi còn có nhiều nhất thời gian hai năm có thể sống trần u y ệ n không có đi kích hạng tiên thu lập tức độc thủ tình huống bây giờ đối với hắn mà nói vẫn có thể không động thủ liền không động thủ mà là tuy là tiên nhân mà dù sao từng bị trọng thương thực lực mười không còn một nếu thật là độc thủ thật đúng là không nhất định có thể giết hạng thiên thu mà thời gian hai năm đầy đủ hắn trưởng thành thậm chí không cần đến lâu như vậy đến lúc đó nhất định khiến hạng thiên thu biết biết cái gì gọi là trời cao đất rộng ha ha hạng thiên thu nhét miệng lên một vòng trào phúng trầm giọng truyền âm n ó i tốt vậy bản tọa liền chờ ngươi dứt lời về sau ánh mắt chuyển hướng thất s á t điện địa chủ mở miệng nói thất s á t đạo hữu ngày sau gặp lại tiếp theo hạng thiên thu quay người du nhập hư không cấp tốc biến mất hạng tiên h thu vừa đi chung quanh cái c i a cố vô hình áp lực liền biến mất không còn tam tích ở trong sân sở hữu người đều là trong lòng t h ở phào một cái cho dù là thất s á t điện điện chủ cũng là như thế dù sao hắn lực áp bách thật sự là quá mạnh ở đây đừng nói đ ị n h nổi chỉ sợ có thể trong tay hắn chống đỡ hơn trăm hơi t h ở thời gian người đều không có cho dù là cùng tiến lên đoán chừng cũng sẽ bị hắn cho từng cái c h â n áp quy tắc chi lực là hoàn toàn khác với thiên địa nguyên khí t r í cường chi lực người kia là ai khương hà trầm mặc một lát mở miệng hỏi chân liên ánh mắt chuyển hướng hắn trầm giọng trả lời hạng tiên thu nghe được câu trả lời này ư ơ người nếu h mắt là không xuống tay được ta có thể thay n g ư ơ i giết người cha trần uyên lời này làm sao nghe hắn đều cảm giác có chút không thích hợp n g ư ơ i cái tên này chiếm ta nhiều như vậy tiện nghi đem cha ngươi giết không quá mức ca trần uyên nhìn chăm chú cương hà gật đầu nói không quá mức bất quá ngươi không phải đối thủ của hắn đến lúc đó đoán chừng là chịu chết không sao bất quá chết một lần mà thôi trần u y ê n khỏe miệng mỉm cười tốt không hổ là huynh đệ tốt lao khương ngươi đến lúc đó như là chết cái khác không cần lo lắng ngươi vợ ta nuôi dưỡng lấy huynh đệ chúng ta quan hệ ta nhất định giúp ngươi chiếu cố tốt hồng x ư ơ n g chị dâu khương hà dựa theo trần u y ê n yêu thích hắn thật đúng là không yên lòng nổi lên một lát nhịn không được mở miệng nói lan đang tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc thất sắt điện, điện chủ cùng sở giang vương vượt ngang hư không đi tới phụ cận thản nhiên nói đạo thần cung thực lực quả nhiên không tầm thường thất s á t điện vậy một dạng thất s á t điện điện chủ bấm tay bắn ra một đạo màu đen lưu quang cái kia là một cái thần dị t h i ế h mời phía trên c ó thần bí đường vân lưu động u quang đã rơi vào trần uyên trong tay đây là thất s á t điện tối cao tầng thứ đen thiếp đạo thần cung nếu là ngày sau gặp được phiền phức có thể thuê thất s á t điện bất quá bốn đại giới sẽ không nhỏ thất s á t điện điện chủ mở miệng nói nhiệm vụ gì đều tiếp thất s á t điện không người không giết tốt vậy ngươi giúp ta giết hạng tiên thu điều kiện tùy ngươi mở trần uyên nắm rút đen tiếp cười nhặt nói thất Cáo trước ử Ngoại t ừ t r đó đối mặt trần hoài nghĩa liền cảm giác có chút không đúng cho dù hạng tiên thu không nói gì nhưng hắn vẫn là có dạng này hoài nghi nhị cưu yên tâm ân Ngắn trước đó quan sát hai vị chân nhân càng là chủ động biểu trung tâm từ đó về sau lương sơn liền là chân chính họ hạ thu nạp xong lương sơn mấy cái trọng yếu đầu mục lương nghiễm sinh liền xa xa cùng trần viên hai người ràng co tựa hồ là ở cảnh giác hắn hội không lại đột nhiên đ ố i bọn họ đ ộ n g thủ đáng tiếc trần uyên thở phào một cái dựa theo trước hắn dự toán là nghĩ đến giết tống luân về sau sẽ giải quyết lương nghiêm sinh triệt để hủy diệt lương sơn lấy lương sơn tích xúc nhiều năm nội tỉnh cùng tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng thang sơn p h ụ đ ạ i quân nhưng hạng tiên thu hiện thân về sau liền khác biệt mặc dù hắn hiện tại đã rời đi nhưng hắn vẫn vẫn là không dám chủ quan trước đó hạng tiên thu nói là cho hắn thời gian hai năm đ ổ i theo nhưng hắn xem chừng mình nếu là xuống tay với lương sơn hạng tiên thu nhất định hội không chút do dự động thủ với hắn cho dù là suy đoán hạng thiên thu hiện tại vậy thân chịu trọng thương nhưng trần uyên ý nguyên không dám xem thường đi thôi trần uyên liếc mắt nhìn chằm chằm lương nhiễm sinh hắn đã biết người này liền là người nhà họ hạng nhưng lại bởi vì kiên g kỵ hạng thiên thu mà không thể giết hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi cơ hội ân khương hà hơi hơi gật đầu quay người rời đi rời đi huyết châu khu vực trần uyên trực tiếp trở về thang sân phủ khương hà lại là trực tiếp quay đầu đi thanh châu thành phương hướng sự tình xong xuôi chính là tách rời thời điểm trần nguyên hiện tại quân địch cũng không ít trừ bỏ cảnh thái trấn nam vương cùng mọi rợ uy nô bên ngoài nhất làm hắn kiêng kỵ vẫn là không ai qua được hạng thiên thu người phụ thân này địch thiên phạt tiên chiến lược quá kinh khủng mang gây áp lực cho hắn cũng là không gì sanh kịp nhất định phải đem tu vi tăng lên tới dương thần cùng thần thông đại thành mới có thể có một chút cảm giác an toàn hạng thiên thu là người hắn cũng là người hạ n g thiên thu có súng hắn cũng có súng hạ n g thiên thu có thể nghịch thiên phạt tiên hắn sau này tu vi đ ạ t đến đ ỉ n h phòng chưa hắn không thể thời gian quá cấp bách lần này đạo thần cung lại một lần hiện thân vi vọng tất nhiên t ă n g vọng triều đình vệ hội dốc hết toàn lực điều tra liên quan tới đạo thần cung các vị đạo chủ tung tích dù sao cũng là bọn hắn hỏng triều đình ngư đồ còn có hạ n g thiên thu lần này lộ rõ chân thân d i ệ t tư mã ra thiên nhân thủ đoạn nhất định sẽ ở trên giang hồ gây nên phi thường to lớn chấn động khả năng thiên hạ đại loạn dây dẫn nổ liền lại bởi vậy mà mà đến là lấy hắn nhất định phải tại thiên hạ đại loạn trước đó làm tốt ứng đối hết thể ch mà cái này chút tất phải cần hắn có được tuyệt thế trần quân chi thực lực về tới thang sơn phụ trần u y ê n đem tử phu nhân cùng tô tử duyệt cùng nhau gọi tới gian phòng hai người bọn họ có chút không tình nguyện sợ trần u y ê n một cái người hút hai điếu thuốc thằng đến trần u y ê n cam đoan là chính sự mới chậm rãi mà đến với tư cách trần u y ê n hậu cần bảo hộ kiêm túi khôn hắn tự nhiên không có chỗ giấu d i ế m đem chuyện hôm nay một năm một mười đều nói cho các nàng hai cái người nghe lập tức chân kinh t ổ đỉnh chúc thọ thất sắt điện năm vị diêm la triều đình tam đại trân quân hôn chín năm mỗi một chữ mắt đều vô cùng ghê gớm các nàng đoán được tống luân thọ hiến sẽ không bình tĩnh nhưng vậy không nghĩ tới hội thảm liệt như vậy c h ọ n vẹn chín vị c h â n quân tham chiến đánh đất nước trời sợ dạng này tranh phong cũng không thấy nhiều còn có trọng yếu nhất là đằng sau lại còn có tiên chiến cái này mới là nhất gây cho người chú ý sự tình tô tử duyệt cùng tử phu nhân đều sững sốt một lát không bao lâu mới hoàn hồn mà nhưng tử phu nhân lại hơi khác thường tựa hồ tại hồi tưởng đến cái gì trần h u y ê n gặp này mở miệng hỏi thế nào tử phu nhân khen nhữ mày thấp giọng nói hạng tiên thu bốn tạ tựa hồ năm gặp qua ân trần u y ê n cùng tô tử duyệt liếc nhau một cái vội vàng hỏi người gặp qua rất nhiều năm khi đó tiếp h thân còn rất trẻ t ừ n g tại t h ụ c châu gặp qua người này lúc ấy chính là tự xưng hạng tiên thu cho nên lúc trước ta gặp n g ư ờ i mới phát giác được có chút quen thuộc các ngươi trần u y ê n ánh mắt hưng tụ hắn lúc ấy tựa hồ tại t h ụ c châu tìm cái gì đồ vật đi qua rất nhiều nơi muốn tìm cái gì đồ vật ta vậy đem quên đi thậm chí cái này người cũng c h ậ m chậm không nhớ gì cả bất quá ta ý thức chỗ sâu cảm giác đến rất trọng yếu năm là thiên cơ che lấp ngươi lại nghĩ cũng không ra trần liên lắc đầu có chút đáng tiếc không phải có lẽ còn có thể biết nhiều hơn một chút liên quan tới hạng tiên thu sự tỉnh đáng tiếc thừa phu nhân vậy c a o mày lắc đầu tô tử duyệt thì làm ở miệng nói cuộc chiến hôm nay tất nhiên ảnh hưởng sâu xa có thể quấy thiên hạ cách cục nếu là tiên nhân không ra triều đình chỉ sợ cũng không làm gì được hạng thiên thu chỉ là hắn rốt cuộc vì sao muốn giết ngươi đâu điểm này tô tử duyệt có chút không nghĩ t h ô n g trần n g uyên dù sao cũng là con trai của hắn vẫn là một cái thiên phú trước nay chưa từng có tuyệt thế thiên thiêu ngắn ngủi mấy năm liền phát triển đến địch nổi chân quân tình trạng theo lý mà nói hạng gia chỉ sợ đều có thể đem hắn cùng bái nhưng bây giờ không chỉ có không có cho hắn bất kỳ trợ giúp nào ngược lại còn muốn giết hắn thật sự là có chút không hợp t h ó i t h ư ở n g hổ dữ còn không ăn thì còn hạ n g thiên thu người này quả nhiên là lanh huyết vô tình từ phu nhân nghe xong về sau cũng không nhịn được cảm thán nói có lẽ là vì tu hành nga chân u y ê n ánh mắt n g ư n g trọng hắn có thể nghĩ đến có khả năng nhất chỉ có khả năng này không phải không có cách nào giải thích cái này chút đồ vật nhưng hắn rốt cuộc muốn làm sao tu hành chẳng lẽ lại còn muốn mượn hắn đột phá lục cảnh cái này lại như thế nào khả năng đâu đường cùng đạo khác biệt liền xem như hạ thiên thu nuốt hắn tu vi chỉ sợ cũng chỉ là lọt vào phản vệ mà thôi căn bản không chiếm được chỗ tốt gì thời gian hai năm đ ị n h nổi có thể phạt tiên hạng thiên thu bốn tô tử duyệt trầm mặc một hồi cũng chỉ có thể trông cậy vào ma la tiền bối hy vọng hắn nhanh chóng xuất quan đạo thần c u n g không tiếc bất cứ giá nào t r ợ hắn khôi phục tu vi chỉ cần ma la tiền bối có thể khôi phục đ ỉ n h p h o n g hạ n g thiên thu liền tính không được cái uy hiếp gì nàng biết trần u y ê n tu vi rất nhanh nhưng trong lòng thủy chung là không có lực lượng dù sao giai đoạn trước tu huỳ nhanh có thể mượn nhờ các loại thiên tài để bảo nhưng nếu như trần liên đột phá dương thần lời nói cái tia đại bộ phận linh vật liền không có tác dụng gì t h ầ n liên nhẹ dọn một người cho ta thời gian ta đem vượt xa người này nhìn xem trần liên tự tin bộ dáng tô tử duyệt cùng từ phu nhân liếc nhau một cái vậy không nói thêm lời cái gì cực kỳ hiển nhiên so sánh với cái khác trần liên càng tin tưởng mình đáng tiếc hạng thiên thu không có giết cô thiên không ba người không phải triều đình tất nhiên đại loạn việc này ngược lại cũng không tính được quá kém nếu thật là thiên hạ sụp đổ lời nói chỉ dựa vào ta thực lực bây giờ căn bản chiếm không được t h ụ c châu chớ nói chi là tranh bá thiên hạ trần n g uyên vẫn rất có tự mình hiểu lấy đối với mình thực lực nắm chắc hắn hiện tại thực sự có thể đủ địch nổi c h â n quân có thể ngang hàng chỉ là mới vào dương thần tồn tại dựa vào các loại thủ đoạn mới có thể cùng đánh một trận cũng t ỉ như nói là tống luân nếu không có khương hà hỗ trợ đánh cho hắn gần chết muốn giết hắn căn bản không có khả năng này hắn cho rằng chỉ ít có được trí tôn bảng trước mười lực lượng mới có thể trong tương lai tranh thủ đến tiên cơ cái này ngược lại cũng là thư phu nhân phụ hỏa một tiếng để cho ta không nghĩ tới là cảnh thái thế mà sớm liền đã làm tốt rất nhiều chuẩn bị mặt ngoài tống luân là người nhà họ hạng trên thực tế lại đầu phục hắn nếu không phải là các ngươi hôm nay xuất thủ lại thêm hạng tiên h thu thực lực quá mức kinh khủng có lẽ triều đình mưu đồ thật có thể thành t ô tử duyệt cảm thán một tiếng cảm thấy có chút khinh thường cảnh thái người này cũng không đơn giản nếu như không có trần liên hôm nay xuất thủ nếu như hạng tiên h thu không thể địch n ổ i tiên nhân một khi bốn vị trần quân giáng lâm hẳn ra lại có tiên nhân thủ đoạn tất phải có thể diện hẳn ra dựa vào hạng gia tài nguyên cùng lương sơn quy thuận triều đình liền có thể lại ổn vượt Cảnh trần liên a trầm ngâm một lát tiếp lấy phân phó nói thiên hạ sụp đổ sắp đến thang sơn tăng cường quân bị tạo dựng các loại tình báo thế lực tốc độ nhất định phải ra tốc đừng sợ tài nguyên không đủ phương nam tông môn cùng gia tộc cũng không ít vì thiên hạ hòa bình bọn hắn cũng nên nỗ lực một chút cố gắng trần liên rất rõ ràng thế cục trước mắt đơn giản tới nói liền là cùng đội tuyển quốc gia m ộ n g dạng lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm Tốt. người nói đúng tô tử duyệt cùng t ử phu nhân một mặt đồng ý cùng nương g trọng tại trần n g u y ê n chuẩn bị tăng cường quân bị thời điểm lương sơn chi chiến tin tức tựa như cùng đài gió mực dạng tại cực ngắn thời gian bên trong liền quét sạch toàn bộ trung nguyên sở hữu người đều chấn động theo trong lòng chấn kinh c ủ đình đạo thân cung triều đình thất sát điện lương sơn còn có ngàn năm truyền thừa hẳn g ra vậy mà tề tụ lương sơn triển khai sinh tử đại chiến làm sao có thể không để cho người ta hoảng sợ cùng lúc đó tin tức này vậy theo triều đình ba vị chân quân trở về kinh thành về sau chuyển đến cảnh thái trong hai một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay bao đọc bao phê bốn đáng chú ý là không thiếu thuốc ba mọi người hãy ghé vào ba chương sáu trăm ba mươi mốt hết t h ể đều kết thúc nổi giận cảnh thái trung châu thần kinh thành lấy tốc độ nhanh nhất đuổi trở lại kinh thành ba vị c h â n quân cơ hồ không có một khắc đình chỉ cấp tốc liền đi tới hoàng cung mong muốn b a i kiến hoàng đế cảnh thái đem lương sơn nơi đó chuyện phát sinh nói cho hắn biết ngự thư phòng cảnh thái thần thái khoan thai thưởng trà lấy thiên hạ cao cấp nhất linh trà đỉnh cấp linh khí cửa vào trong nháy mắt quét sạch cổ họng làm cho người có một cô thăng tiên cảm giác t à o khanh trà này như thế nào tuyết đỉnh linh trả t à o chính hiền k h ẽ nhấp một cái toàn thân sảng khoái cha này nhưng là đồ tốt chấm trong tay đều không có bao nhiêu cảnh thái khoe miệng mỉm cười sắc mặt lạnh nhạt là lao thần có phúc phần chuyến này cố công nhị tổ còn có lệ công tiến về lương sơn nếu có thể thành sự chấm liền coi như là một c ọ c tâm sự cảnh thái t r ầ m m ặ t một lát chầm giọng nói hạng gia thủy t r u n g là tư mã ra trong mắt một viên cái đinh nếu không có như thế vậy sẽ không lập quốc đến nay cuối cùng tất cả thủ đoạn đội theo giết tiền triệu dương nhiệt dưới mắt rốt cục có cơ hội có thể thành cảnh thái cũng coi là thở dài một hơi hạng gia tích lũy không ít Lại thêm tống luân thủ hạ gần đúng vậy a chỉ hy vọng chuyến này thuận lợi tao chính hiền cảm thán một tiếng người nhà họ hạng bất diện tư mã ra cho dù là đem xét xử tiêu hủy nhưng tại cái tia chút giang hồ thế gia đỉnh tiêm tông môn trong mắt vậy vẫn là đến nước bất chính là xoán nghịch hàng người lòng người tán loạn quốc vận liền rất khó ngưng tụ đây cũng là lịch đại tư mã ra tương đối đau đầu một vấn đề người nhà họ hạng võ đạo thiên phú có một không hai thiên hạng cái kia tiền triệu thái tử nhiều năm chưa từng hiện thân vậy không biết bây giờ võ đạo thực lực rốt cuộc như thế nào có thể không địch nổi cố công cái này kỳ thật liền là một cái cực kỳ mầm hòa lớn dù sao hạng thiên thu không chỉ có thiên phú tuyệt luân còn có được hạng gia nhiều năm nội t ì n h tu vi cảnh giới nhất định là tiến triển cực nhanh không có thấy tận mắt chứng trước đó dù ai cũng không cách nào chắc chắn bệ hạ yên tâm thiên phú mạnh hơn vậy, có hạ độ, không phải hạng ra vậy sẽ không diệt vong kỳ thật lao thần trà trộn cả đời kinh hãi nhất vẫn là võ an hầu không thể nói trước lần sau bệ hạ gặp lại sẽ có một cái to lớn kinh ngạc vui mừng cảnh thái k h o á t khoác tay kẻ này tâm tính độc ác giá tâm không nhỏ chỉ tiếp nội tỉnh quá nhỏ bé làm việc không tuân theo quy củ khi một cây đao còn có thể không có người chủ c h i tượng không đủ gây sợ rất rõ ràng cảnh thái đối với trước mắt trần u y ê n vẫn là không có để ở trong lòng cảm thấy có thể tùy tiện n ắ m hắn hắn thiên phú mạnh hơn chẳng lẽ lại còn có thể một năm thành tiên không thành cho ăn bể bụng một năm kỳ hạn vậy bất quá luyện thần tu vi thôi như thành thành thật thật thật phục vậy chỉ thu nhập dưới trướng như không thành thật triều đình phái ra một vị trân quân liền có thể đem chấn áp nếu không có trước hắn lập xuống công lao q u á lớn mấy vị quốc công vì hắn nói chuyện lại thêm trong tay hắn bên trên sự tỉnh quá nhiều sớm liền đem nó c h ấ n áp ở kinh thành nghe thấy hoàng đế nói như thế t à o chính h i ể n nhịn không được nói biên cương bắc lương vương tuyệt thế c h â n quân có được ba trăm l i n bắc lương thiết kỵ danh vọng có một t r ă l n h hai lương châu nhưng vì hòa lớn cảnh thái k h é cười một tiếng ngụy tân phong s á c thực còn có thể nhưng lại không lòng tiến thủ mặc dù có được ba trăm l i n thiết kỵ nhưng y nguyên bị chấm khốn tại lương châu một góc nơi hiện tại xem như hòa lớn nhưng đợi đến chấm mưu đồ thành công có thể tự phất tay diệt chi không đủ gây sợ、t. tào chính h i ề n hít vào một hơi khí lạnh không biết rõ hoàng đế tự tin đến từ nơi đó nó mưu đổ rốt cuộc là cái gì cho dù là hắn cái này gần thần cũng chỉ là kiến thức nửa đời không rõ ràng lắm bất quá hoàng đế hôm nay hào hứng không sai hắn vẫn là thuận hoàng đế lại nói phương bắc ma tộc có xuôi nam trung nguyên chi lực tam đại vương đình ủng binh mấy triệu cường giả không đ ế m được nhưng vì h ò a lớn tam đại vương đình hợp nhất trung nguyên k h ó cản nhưng n ó nhưng thủy trung không cách nào thống nhất diễn phần mình tâm hoài q u ỷ thai cổ kim vương đình bởi vì lần trước triển ứ n dịch tổn hại binh gãy tướng chỉ ít hơn mười năm không cách nào khôi phục nguyên khí là xa mắc mà không phải gần mắc không đáng để lo phương nam chấn nam vương thần giản chấn nam châu do binh mấy chục vạn căn cơ thâm hậu nhưng vì hòa lớn phương nam mạnh hơn phương bắc giang hồ thế lực quá mức to lớn lại có t h ụ c sơn thánh địa cùng bích du cùng coi là cả tay thi triển không ra quyền cước không đủ vì sợ đông hải uino muốn nuốt trung nguyên mấy đại thế gia không thua trung nguyên đỉnh tiêm thế lực nhưng vì hòa lớn chỉ là uino hiếp yếu sợ mạnh chó đổ vật bình thường làm sao có thể thành mắc buồn cười phương tây linh sơn có được ba mươi sáu nước chính là nhân gian thứ nhất tiên môn phật môn khắp trung nguyên nhưng vì hòa lớn linh sơn thế lớn có bốn đại bồ tát m ư ơ i tám vị la hán lại có tăng binh hàng mấy trăm ngàn giá tâm mạnh mẽ này là chân chính h ỏ a lớn nâng lên linh sơn cảnh thái sắc mặt rốt cục trở nên có chút khác biệt nam cương thập vạn đại sơn có yêu bé á tộc ẩn nút 500 năm trăm n ă m nhưng vì h ỏ a lớn từ xưa đến nay nhân yêu không cùng tồn tại hai tộc huyết cựu kéo dài mấy ngàn năm là so linh sơn còn kinh khủng hơn h ỏ a lớn nhưng bây giờ thực lực không rõ có đ ợ i thương thảo trung nguyên mười đại tiên môn ngàn năm bất d i ệ t nhưng vì h ỏ a lớn có thể cảnh thái trong mắt sát cơ ngưng hiện mười đại tiên môn cường thị người cũng có suy vong người cũng cũng có lực ảnh hưởng quá lớn thực lực quá mạnh cũng là họa lớn một trong thiên hạ ngày nay mưa gió phiêu diêu trung nguyên lại vì nhân gian bên trong thế lực khắp nơi ngóc ngẽ h linh sơn yêu tộc m ư ờ i đại tiên môn đều là họa lớn mà chấn nam bắc lương hai vương đông biển man di phương bắc man tộc đều là họa nhỏ như cùng thời k h ắ c đó mưu phản lập tức thiên hạ đại loạn cho nên chấm vì nhân gian c h i an bình vì chúng sinh chi bình ổn cho dù là làm một chút chuyện sai người trong thiên hạ cũng nên thông cảm chấm đúng không tào khanh nói xong trước đó tràn đầy tự tin tâm tình không tệ cảnh thái lúc này biến ảo sát mặt ánh mắt sáng rực c h ầ m c h ầ m lên trước mặt tào chính hiền mong muốn nghe được trả lời chuyện sai tào chính hiền sợ hãi trong lòng giật mình trước đó bắc man xâm lấn hoàng đế lấy lương châu làm m g ồ i nhử ngồi xem bắc lương vương tử chiến mây trôi nước chạy đều chưa từng có qua chuyện sai suy nghĩ hiện tại thế mà hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì giờ k h ắ c này tào chính hiền cực kỳ muốn hỏi một câu cảnh thái nhưng nhìn xem hoàng đế trong mắt tần ẩn để lộ ra ánh mắt hắn miệng lời nói lại nuốt trở vào hắn là tư mã gia gia nô hoàng đế chính là chủ tử chủ tử làm cái gì hắn liền nên đi theo làm cái gì húng hồ hoàng đến nói cũng không có trước đó hắn hỏi đủ loại cảnh thái trả lời đủ loại bài trừ tam đại mắc bên ngoài còn lại cũng đều là không thể khinh thường hoàn nhỏ lấy triều đình bây giờ chi lực căn bản ngăn cản không nổi vì bảo đảm giang sơn đánh đổi một số thứ cũng không phải là không thể hắn hít sâu một hơi trầm giọng nói vậy hạ nói không sai triều đình an bình là đại sự động một tí quan hệ ư ớ c vạn bách tính chi sinh tử cho dù đánh đổi một số thứ cũng đáng Lại Hiền Đau được khổ bách tính. Nghe được Tào Chính câ Tào Khanh, ngươi, cảnh thái tiếng cười chưa rơi lời nói không nói tận bên ngoài bỗng nhiên xâm nhập một tên cấm quân đầu lĩnh sắc mặt hốt hoảng chạy vào phổ thông một tiếng quỷ một gối xuống đất vội và nói g n b ậ y hạ vệ quốc công cố thiên cung t r ấ n quốc công lệ còn g hưu cùng một vị hoàng tộc tộc lao cùng nhau đều tới đang tại bên ngoài cửa cung chờ, nói có đại sự bẩm báo hắn một hơi cấp tốc nói xong không dám dừng lại ngừng lại cảnh thái tiếng cười ngừng lại l ô n g mày nhữ lại tựa hồ là không nghĩ tới ba người bọn họ đến như vậy nhanh chẳng lẽ hạng ra thật không chịu nổi một kích vẫn là nói ra cái gì cái khác nhiễu loạn cảnh thái trong lòng hiện lên một chút không tốt lắm cảm giác nhưng rất nhanh lại đem n g h i m ặ t phân phó nói m a u mời chư công tiền đến vâng người cấm quân kia đầu lĩnh cấp tốc ứng thanh không người lui ra mà tào chính hiền thì là lập tức đứng dậy bay xuống ba tấm m ạ n vàng đại ỵ một mặt n g h i m ặ t một mình cùng hoàng đế một chỗ hắn còn có thể ngồi xuống tới chuyện trò vui vẻ nhưng nếu là ba vị chân quân tới đây lời nói hắn liền không có tư cách k i a có thể quyền thế ngang nhau rất nhanh bên ngoài người tựa hồ rất là sốt ruột bất quá ngắn ngủi hơn mười hơi thở thời gian liền tiến vào ngự thư phòng một chút liền nhìn thấy ở thượng thủ hoàng đế cảnh thái cùng bảo vệ ở một bên đại thái giám tào chính hiền đồng thời tào chính hiền cùng cảnh thái cũng nhìn thấy ba người trong lòng lập tức lộn bột một tiếng trong lòng không ổn cảm giác càng thêm m á n h liệt bởi vì bọn hắn ba người mặc dù quần áo trình tề nhưng toàn thân khí thế phi thường người phải nhất là trấn quốc công lệ cồn hưu nó thình lình thiếu một cánh tay tay áo ở giữa trống giống xảy ra chuyện đây là cảnh thái trong lòng ý niệm đầu tiên gặp qua bệ hạ gặp qua bệ hạ gặp qua ba người cùng nhau hành lễ sắc mặt nghiêm túc cảnh thái từ trên long ỉ đứng lên trầm giọng hỏi nhị tổ cố công lệ công thế nhưng là lương sơn chi hành gây ra rủi ro cố thiên k u n g cùng lệ cồn hưu lấy nhau im lặng không nói đem quyền nói chuyện giao cho hoàng tộc tộc lao tư mã triệt hắn cũng không có chối tử gật đầu nói b ậ y hạ xảy ra chuyện lớn nhìn xem ba người như thế trịnh trọng bộ dáng cảnh thái trong lòng cảm giác nặng nề nhưng vẫn là duy trì lấy bình tĩnh mời nhị tổ nói tới tư mã triệt nhẹ gật đầu mở miệng giảng t h u ậ t nói trước đó lao phu cùng cố công công phụng mệnh tiến về lương sơn mặt ngoài trúc thọ kỳ thực cùng tống luân liên thủ diện trừ nhị đương ra lương nhiễm sinh chuẩn bị từ nó nguyên thần bên trong tìm ra hạng ra tung tích chi tiết thọ yến bắt đầu thời điểm lại ra trong dự liệu đừng rẽ thất s á t điện điện chủ mang theo chân quân sở giang vương cùng bốn vị luyện thần diêm la trước mặt mọi người hiện thân m u ố n chu sát tống luân thất s á t điện hai vị chân quân chỗ này có thể làm sao các loại bốn vị với lại nhị tổ trong tay ngươi còn có năm cảnh thái nhữ m ả y nhịn không được cắm một câu miệng thất s á t điện là hoa nhỏ nếu chỉ là như thế chúng ta có thể tự tùy tiện diệt chi nhưng đang muốn giao thủ thời k h á c đạo thần cung lân ma chân quân thiên kiếm chân quân bỗng nhiên hiện thân thẳng đến tống luân chi mệnh ta đám ba người bị thất sắt điện điện chủ sở giang vương cùng lưu nghiễm sinh ngăn chặn không kịp cứu viện tận mắt chứng kiến tống luân vẫn l ạ tại chỗ nguyên thần câu cảnh thái hơi meo mắt lại đạo thần cung lân ma chân quân thiên kiếm chân quân cái này lân ma chân quân nhưng là trước kia truy sát yêu thánh hơn nghìn dặm danh chấn phương nam vị k i a k ỳ lân ma chính là người này đạo thần cung cùng tống luân có gì ấ n đoán vì sao đi tập sát tống luân cảnh thái lần thứ hai nghe được đạo thần cung cái này ba cái tên lập tức lên cơn giận dữ hận không thể làm thịt đạo thần cung sở hữu người nuốt sống nó máu sống lột nó ra việc này còn không biết bất quá lao phu suy đoán ứng là bởi vì hạng thiên thu nguyên nhân hắn đã sớm biết tống luân muốn phản sớm liền làm xong tất cả chuẩn bị hạng tiên cảnh thái song quyền nhịn không được n ằ m d ư ớ i ngưng âm thanh hỏi hắn hiện thân đúng là như thế nếu không phải là hắn chúng ta vậy sẽ không như thế chật vật a tống luân sau khi chết lao phu giận không kèm được biết đạo thần cung chính là hoa lớn liền quyết định dùng thái tổ lưu xuống thủ đoạn giết bọn hắn cho dù là không có đạo h ư u tống luân vậy muốn mạnh mẽ chiếm cứ lương sơn về sau năm hạ n g tiên thu liền hiện thân hắn chặn lại không chỉ có chặn lại còn cầm trong tay t h í thần thương g i ế t vào hư không đem thái tổ năm đó lưu lại hóa thân chu d i ệ t chúng ta khi đó ý thức không ổn cấp tốc t r ố n chạy nhưng vẫn là tại sâu trong hư không bị hắn thủ đoạn đổi tới thần võ chân quân cũng là bởi vì này mà đứt đi một tay bốn tư mã triệt đem ngày đó chuyện phát sinh một năm một mười đều nói ra mà cảnh thái thì là một mặt c h ấ n kinh cùng không thể tin ngưng tiếng nói